t r ư ơ n g năm mươi tám không làm ảnh hậu hoa thì muội đồng học nhóm t r ă m miệng một lời đương nhiên rồi truyền thuyết bên trong nội công a sao có thể khiến người ta không kích động bọn họ không còn hoài nghi đam hoa là trung nhị ngoại công đều như thế cường nội công sẽ không phải luyện sau có thể phi hoa trích diệp vượt nóc bằng tường đi kích động nhất là triệu khải ta đầu một cái báo danh người luyện không được đam hoa liếc nhìn triệu khải nói với mọi người nói ta đem công pháp chuyển đến quần bên trong đam hoa đem ẩn sinh công công pháp chuyển đến bất lao quần bên trong hương nhiên đều đem công pháp trực tiếp đi ra nàng không cái gì không thể cho đồng học dĩ nhiên không phải hoàn chỉnh một bộ. chỉ là nội tu công pháp nửa bộ phận trước lấy cùng ngoại công xáo lộ đầy đủ bình thường người luyện một đời giống như k hương nhiên g như vậy cùng công pháp đặc biệt phù hợp người là c ự c tiểu sổ cơ sở võ học ngoại công cùng đoàn sinh công cũng sẽ không xung đột đoan xem nguyện ý luyện l o ạ i nào nàng lại đem k hương nhiên g sở tại trực tiếp bình đại cùng trực tiếp hào phát đến quần bên trong chưa quên nhắc nhở này công pháp chỉ có thể nữ sinh luyện tập nam sinh luyện lúc sau sẽ có cái gì hậu quả khái không chịu trách nhiệm trương tuệ d i ệ p tư lâm triệu h ả i dương nhất phạm lữ dương thực hảo này thực trình văn cẩm thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn vô cùng náo nhật qua đi không sai biệt lắm đến hơn m ộ ư ơ i một giờ khuya một nhà một nhà lục tục rời đi nghĩ phải lái xe t r ì n h thu vân một điểm rượu đều không dính cho nên không cần gọi trở dùng hai người lái xe hướng nhà đi đam hoa ngồi tại chỗ ngồi phía sau thượng bế con mắt nghỉ ngơi trên thực tế là tại vận hành công pháp nàng nội công tu luyện tới một cấp sau không lại yêu cầu nhất định phải vận hành một cái trình chu thiên tùy thời đều nhưng vận hành công pháp tùy thời đều nhưng dừng lại xe kẹo qua một cái cua kẹo sau t r ì n h thu vân nhữ m à y lại từ đối diện lại đây một cỗ cơ lươn xe mở ra đèn lớn làm nàng thấy không rõ đường xá chính tại tu luyện bên trong đam hoa trong lòng n h ệ dựng là nguy hiểm dự cảm nàng mánh mở mắt ra nói nói hướng phải nhanh hướng bên phải là giải cây xanh trình thu vân không rõ đam hoa vì cái gì như vậy nói chần trừ một lúc nay một trần chờ nàng tầm mắt bên trong trướng mắt ánh sáng đột nhiên tiếp cận cùng với thật lớn o a n h minh thanh nàng đầu góc bên trong nổi lên một cái ý niệm đối diện xe đụng tới tay bên trên phản ứng muốn so ý nghĩ muốn c h ầ m một nhịp trình thu v â n ý thức đến chính tại phát sinh cái gì sau đó chợ hướng phải đánh vòng dưới chân dùng sức đạp hạ chân ga xe xông vào g ả i cây xanh bên trong bình cơ h ộ là đồng thời xe bị một cỗ to lớn đại vật dạng xe hàng đục vào phát ra trọng trọng tiếng vang trói t h a i xe bị đâm đến chuyển hướng bởi vì là tại giải cây xanh bên trong d â y đặc rót cây rừng khởi giảm sốc tác dụng xe không có ngã l ợ t đang hoa tại xe bị đụng phía trước thả ra tinh thần lực bình chướng bảo hộ ở nàng cùng trình thu vân trên người nàng che kín một lớp m ỏ n g manh chỉ bảo hộ hai người không sẽ bị thương cũng không hề hoàn toàn che đậy x u n g kích cảm giác hai người thân thể đều bị đánh đến trước sau lay động cảm giác đụng lên không lợi hại nhưng trên thực tế va chạm trình độ muốn lợi hại nhiều an toàn túi khi đều toàn bộ đánh mở lại một tiếng vang thật lớn mặt đất chấn hảo mấy chấn xe tùy theo lại lần nữa lay động mấy lần sau đó lại không có động tĩnh xem đã an toàn đ a m hoa rút về tinh thần lực bình t h ư ớ n g chính thu vân gỡ ra trước người an toàn t ú i khí t ê u lên tiểu cầm ta không có việc gì đ a m hoa cơ hồ là đồng thời ứng thanh xe là theo mặt bên bị đụng vào đôi xe bộ vị đôi xe xẹp hơn phân nửa đã nhìn không ra nguyên lai、like、hình dạng bởi vì đ a m hoa thả ra tinh thần lực gây lái cùng đằng sau toa xe không có đại biến hình chỉ là đằng sau xe cửa không biện pháp bình thường đánh mở tiểu cầm chính thu vân không nghe thấy tựa như lại teo lên thanh em bên trong tràn ngập sợ hai cùng tiểu bác đ ă n hoa lập tức bắt lại ta không có việc gì Xem tại n h Thu Vân đăng á v biến hoa ì n Nàng nhanh chóng xuống xe, đi đến phòng điều khiển một bên, dùng h phía sau cửa. điều xe xe, lực đi điểm k một é c ử xe xem ra, đam hoa, đam hoa Trình Thu tinh thần, một tiếng, tiểu、cầm. Tại. Vân đến nàng đã lấy lại lại Tại gọi cầm. dưới sự hỗ trợ trình thu vân đi xuống xe chân v ừ a chạm đất trình thu vân lập tức ôm lấy đ a m hoa có chân thực cảm giác mắt bên trong này mới tụ ra nước mắt không có việc gì liền hảo nếu là ngươi xảy ra chuyện ta xem đến đèn xe tại trước mắt phóng đại kia nháy mắt bên trong nàng thật cho rằng sẽ chết nàng sợ không là chính mình chết mà là sợ nữ nhi ra sự tình nếu là nữ nhi xảy ra chuyện nàng cảm thấy nàng không biện pháp sống bởi vì sống sẽ là một loại d à y v ò nàng thân thể chỉnh cái đều là run muốn để thân thể không lại run dậy đều làm không được đam hoa tùy ý c h ỉ n h thu vân gắt ga ôm nói nói, ta sẽ không xảy ra chuyện ta cũng sẽ không để n g ư ờ i có sự đam hoa lời nói c h â n an c h ỉ n h thu vân nàng thở dài một hơi tìm về chút lý trí gông gian hữu lấy đam hoa quần áo tay lôi kéo đam hoa đi ra ngoài chúng ta lại đi xa một chút để tránh vạn nhất b ư ớ c cháy bị lan đến gần hai người rời xa xe chờ quay đầu lại xem đến va chạm sau tình hình trình thu vân sau đầu phát lạnh từng đợt sau sợ đụng các nàng làm ộ t cỗ cỡ lớn cặn bã đất xe phía sau xe toa bên trong đầy cặn bã đất đụng vào xe của các nàng sau cặn bã đất xe phiên n g ã xuống đằng sau tiếng nổ kia liền là cặn bã đất xe ngã lật sau đập phải mặt đất bên trên phát ra xe bên trên cặn bã đất toàn khuy n n g ã xuống ngăn chặn một mảng lớn mặt đường lấy cùng bộ phận g i i cây xanh như quả xe của các nàng không phía bên phải q u ả liền không là hiện tại xe chỉ có hậu chuẩn bị toa xẹp hơn phân nửa sau cửa kiến xe phá toá chính thu vân run dậy tay gọi điện thoại báo cảnh sát đa hoa thì đi hướng cặn bã đất xe chung quanh đều có thò đầu nàng không có áp quá gần cách phòng điều khiển có xa hai ba mét xe phiên cặn bã đất xe tình huống không hảo đi nơi nào tài xế không nghĩ tới xe xe phiên không biết cái gì nguyên nhân liền dây an toàn cũng không cài xe phiên thời điểm tài xế đầu đụng không nhẹ khắp cả mặt mũi đều là máu người bị kẹt tại đ ụ n g biến hình p h ò n g điều khiển bên trong đam hoa dùng tinh thần lực do x é t h ạ tài xế chịu tổn thương rất nặng nội tạng cùng sợ não bên trong đều có r a máu có thể nói chỉ còn lại có m ộ t hơi tùy thời chết tài xế còn có ý thức xem đến đam hoa bản năng kêu cứu cứu ta cứu ta đam hoa yên lặng xem hắn thanh â m ngưng tụ thành tuyến trực tiếp đưa đến tài xế bên hai ai sai xử ngươi đụng người tài xế trong mắt đ ố n g nhiên co r ụ t lại suýt khí thanh gấp đến độ như là kéo ống bẽ đồng dạng không xuyên mấy lần hắn đồng tử dần dịnh trụ suý thanh biến mất đam hoa lại dùng tinh thần lực dò xét hạ, người đã chết. chết liền dễ làm nàng đem tinh thần lực tìm được tài xế còn không có tán đi linh hồn lục soát hắn ký ức đối người sống nàng không sẽ dùng này loại phương pháp bản chương xong chương năm mươi chín không làm ảnh hậu hoa tìm bội nàng tinh thần lực quá cường bình thường người đại não bị nàng tinh thần lực tấn công một đòn rất dễ dàng tạo thành không thể l ị c h chuyển tổn thương nghiêm trọng sẽ ngốc hoặc chết rất nhiều luật pháp kỳ thật cùng thiên địa quy tắc tương hợp theo này cái ý nghĩa đi lên nói này đó luật pháp là thiên đạo tại nhân thế gian cụ thể thể hiện cho nên đam hoa trước kia đối người sử dụng tinh thần lực đều chỉ là theo ngoại bộ áp chế này người đã chết nàng không cần lại cố kỵ này đó hơn nữa n à y người muốn giết nàng cùng trình thu vân nàng lục soát ký ức là vì tìm được muốn giết nguyên nhân thuộc về thiên đạo phạm vi bên trong chính đáng phòng vệ nàng đem hắn linh hồn làm tàn đi đều không quá đáng rất nhanh tìm được yêu cầu ký ức căn b ã đất xe tài xế gọi hầu vĩ hắn lái xe đụng người là có người sai sự là ai hầu vĩ không biết cũng chưa từng thấy qua là kia người chủ động tìm tới hắn tại hắn cấp bốn phía mượn tiền cấp nhi t ử mua phong ốc c ư ớ i vợ lúc có người tìm tới hắn làm hắn làm một cái sự tỉnh nói sự thành sau cấp hắn năm mươi vạn hầu vĩ vốn không là cái nhiều có đạo đức điểm mấu chốt không như thế nào cân nhắc liền đáp ứng làm hắn làm sự tình liền là đụng vào trình thu vân xe chế tạo cùng một chỗ thai nạn xe cộ chưa nói thế nào cũng phải đem người đâm chết đụng bị thương đụng tàn điều hành trực tiếp giết người hầu vĩ không dám nhưng chế tạo cái thai nạn xe cộ hắn còn là dám hắn tại công ty lái xe hơn hai mươi năm gặp được thai nạn xe cộ nhiều có không chỉ một đồng sự đụng vào qua người n có cái còn đem người đâm chết sau tới công ty đều giải quyết hắn không sợ h a i này cái hơn nữa kia người liền đường lui đều cấp hắn tìm xong làm hắn đến lúc đó thừa nhận mệch nhọc điều khiển nhật phạt cặn bã đất xe là công ty thượng có bảo hiểm như quả kế tiếp yêu cầu hắn bản nhân bồi thường tiền kiếp người sẽ giúp hắn giao năm mươi vạn là hắn t ỉ n h gắt hắn nguyên nghĩ đem trình thu vân xe đụng phiên liền có thể s o n g thành đối phương giao phó xem đến trình thu vân xe đi bên phải d i ả i cây xanh bên trong g ạ t n à y dạng vừa đến đã có thể tránh thoát đi hắn nhanh lên theo hướng trái đánh vỏng làm hắn t o ạ nguyện đụng vào đối phương xe nhưng không nghĩ đến đối phương không có lật xe hắn sẽ phiên kết quả chính mình đem chính mình đâm chết ác hữu á c báo hầu vĩ không biết sai sự hắn người là ai kiếp người vẫn luôn thông qua điện thoại cùng hắn liên hệ dự chi cấp hắn hai mươi vạn đều là sự tỉnh trước đặt tại một cái địa phương làm hắn chính mình đi lấy chỉ biết là cho hắn gọi điện thoại là cái nam tiểu cẩm đừng đi qua trình thu vân nói chuyện điện thoại xong xem đến đam hoa cách cặn bã đất xe quá gần gọi lớn chủ nàng đam hoa được đến muốn biết đồ vật v ề tới trình thu vân bên cạnh xe cảnh sát cùng xe cứu thương gần như đồng thời đến còn lại sự tình có trình thu vân tới ứ n g đối đam hoa an tính đi theo trình thu vân phía sau nhất bắt đầu là dựa theo bình thường tai nạn giao thông điều tra bởi vì tài xế biểu hiện rất như là m ệ n h nhọc điều khiển tại phía trước hai cái giao lộ đều chụp tới tài xế hầu vị ngáp ống kính tăng thêm hầu vi cùng trình thu vân mẫu nữ hai người không hề có quen biết gì địa phương không trước ồ n hận tại thù t a h mệnh đây i không lâu còn thông lời nói thẻ điện thoại bị theo điện thoại bên trong lấy ra ngoài này rất là khả nghi hầu vĩ điện thoại là song tạp song ngợi hiện tại khe thẻ bên trong chỉ có một cái thẻ điện thoại không tồn tại hắn yêu cầu đội k h á c một cái mã số dùng vấn đề nhân viên điều tra may mắn hầu vĩ không đem thẻ điện thoại ném tới ngoài xe đi không phải k ê u tìm đi trên thực tế hầu vĩ là rất cẩn thận hắn sợ thẻ điện thoại tùy tiện ném khả năng sẽ bị người n h ặ t đi liền ném tới đằng sau cặn bã đất bên trong nghị sự tình hoàn thành lại nghĩ biện pháp tìm ra tới cũng không quan hệ đến lúc đó theo một xe cặn bã đất trôn đến dưới mặt đất đi ai có thể tìm được ai sẽ nghĩ đến tìm là đam hoa lục xoát hầu vĩ ký ức sau dù n g tinh thần lực đem thẻ điện thoại theo cặn bã đất bên trong lấy ra tới thả đến phòng điều khiển một cái góc bên trong đã không thấy được lại bảo đảm sẽ bị người tìm được nhân viên điều tra hướng xuống cha cha được gọi điện thoại tới là khác một cái không ký danh thẻ điện thoại hiện tại đã vứt bỏ không gọi được nghe điện thoại hào vứt bỏ gọi điện thoại hào cũng vứt bỏ càng thêm khả nghi đi qua xác minh tại phát sinh hai nạn xe cộ m ộ ư ơ i hai phút phía trước trình thu vân lái xe theo khách sạn bên trong ra tới không nửa phút hầu vi tiếp vào điện thoại này không khỏi quá trùng hợp có nghi điểm nhân viên điều tra điều chỉnh điều tra phương hướng cha được hầu vĩ mới vừa cấp hắn nhi tử giao phòng ở mới tiền đ ặ c cọc hơn ba trăm n g h n dặm có hai mươi vạn hầu vĩ gia nhân nói không rõ nơi phát ra chỉ nói là hầu vĩ mượn nhưng mượn ai không ai biết thuận hai mươi vạn nơi phát ra hướng xuống cha cha được một cái gọi lý sĩ đào người lý sĩ đào hải thành người là hải thành đảm thị sĩ nghiệp thuộc hạ một cái công ty con phó tổng kỳ thật là treo cái phó tổng danh chỉ cầm tiền lương cái gì sự tình đều không cần làm mỗi ngày tại nhà qua sống p h ó n g túng nhất tử tại hai nạn xe cộ phát sinh lúc lý sĩ đào chính tại, thành, chủ khách sạn tại lục trung tám ban tổ chức tạ sư hiến khách sạn đối diện tìm tới lý sĩ đào sau thấy có chứng cứ chứng minh hai mươi vạn khối tiền ra tự hắn tay lý sĩ đào thừa nhận nhận biết hầu vĩ nhưng chỉ thừa nhận hai mươi vạn khối tiền là hắn cấp cho hầu vĩ đụng người sự t ì n h không có quan hệ gì với hắn hầu vĩ sở tại xe chuyển vận đội thuộc về đàm thị xí nghiệp khác một cái phân công ty cùng lý sĩ đào sở tại công ty con nghiệp vụ thượng lui tới rất nhiều mặc dù một cái là quản lý giai tầng một cái là tầng dưới c h ố t nhất nhân viên nhưng hai người sẽ nhận biết cũng là khả năng hầu vĩ đã chết không có cách nào mở miệng nhưng hắn lưu lại so khẩu cung càng hữu lực chứng cứ điện thoại g i âm hầu vĩ thượng học không nhiều nhưng đầu xoay chuyển mẹ cua hắn sợ phiền phức thành lúc sau đối phương không nhận nợ hoặc giả sẽ đem hắn diệt khẩu tại lý sĩ đào lần thứ hai gọi điện thoại cho hắn lúc hắn lén bên trong thu âm lại tại sự thật trước mặt lý sĩ đào không thể không thừa nhận là hắn sai sự hầu vị đi đụng chính thu vân về phần nguyên nhân lý sĩ đào biện s ư n g trình văn cẩm là ta tỷ phu tư sinh nữ ta làm người đụng tản trình thu vân là nghĩ thay ta tỷ c h ú t giận ta thật không nghĩ muốn các nàng m ệ n h chính là cho các nàng cái giáo h ấ n trình thu vân biết sau khi đến k h n g nhẹ tuyệt đối không là tiểu cẩm là ta cùng giang đẳng t â n sinh hải tử hắn tỷ phu là ai ta cũng không biết nay hoàn toàn là áp ý p h báng hỏi lý sĩ đ à o như thế nào nhận định trình văn cẩm là hắn tỷ phu hai tử lý sĩ đ à o nói trình văn cẩm cùng hắn tỷ phu trưởng đắc có năm sáu phân tương tự lý sĩ đ à o tỷ phu là đàm khải tuấn đàm thị sĩ nghiệp chủ tịch lý sĩ đ à o tỷ t ỷ gọi lý sĩ hương là đàm khải tuấn lao bà tại đàm khải tuấn không phát tài phía trước hai người kết hôn lý sĩ hương tự kết hôn sau vẫn tại nhà không đi ra ngoài làm việc qua lý sĩ hương hai năm trước nghe người ta nói đàm khải tuấn có một cái tình nhân còn sinh một cái tư sinh tử là ai không biết chỉ biết là kia cái nữ nhân là đàm khải tuấn ở tại lang thành kia đoạn thời gian lúc nhận biết bản chương xong chương sáu mươi không làm ảnh hậu hoa tỉ chừng hai mươi năm phía trước đảng khải tuấn kia sẽ mới vừa làm giàu rất nhiều sự t ì n h đều yêu cầu hắn tự thân đi làm có mấy mới đầu hạng mục t ừ n g tại lăng thành dạo qua có hơn ba năm dĩ nhiên không phải ba năm tồn tại hai đầu chạy đại khái có một năm bên trong cũng có một nửa thời gian ngốc tại lăng thành lý sĩ hương có nguy cơ cảm bởi vì nàng thân sinh nhi t ử thực bất tranh khí liền đại học đều không thi đậu đưa đến nước ngoài l a n lộn cái văn bằng ngày ngày sống phóng túng không chính hình đảng khải tuấn đem tư sinh tử giấu thực nghiệm lý sĩ hương này hai năm không từng đứt đoạn tra tịm nhưng vẫn luôn tìm không ra đảng khải tuấn tình nhân là ai lý sĩ đào nói hắn là theo tivi bên trên xem đến trình văn cẩm vừa thấy lớn lên cùng hắn tỷ phu rất giống biết nàng là lăng thành người tìm người cha một chút một là trình văn cẩm cùng hắn tỷ phu lớn lên giống hai là trình thu vân lớn lên lại xinh đẹp còn vẫn luôn độc thân ba là theo không ai thấy qua trình văn cẩm ba ba mà trình văn cẩm theo họ mẹ trình thu vân không là hắn tỷ phu tình nhân a i là nghe được như thế không hợp thói thường lý do trình thu vân đào tỉnh táo lại ta biết đàm khải tuấn này người là bởi vì hắn là đàm thị sĩ nghiệp chủ tịch đoạn trước thời gian tại mạng lên tv bên trên xuất hiện qua trừ cái đó ra không lại nhiều gặp nhau l i ê n nhân viên điều tra đều khí cười bởi vì lớn lên giống liền chủ quan cho rằng là hắn tỷ phu tư sinh nữ liền tối thiểu nhất gen kiểm tra đều không làm liền mua h u n g giết người không nói khác tính toán thời gian đàm khải tuấn ngốc tại lăng thành thời điểm trình thu vân vẫn luôn ngốc tại gia tộc trình thu vân b à n đến lăng thành định cư thời điểm đàm khải tuấn đã cơ bản không tại lăng thành g i ả i ngây người theo bên trong cũng nhìn ra lý sĩ đảo một thân không quá coi nhân mạng là hồi sự có thể là nghĩ sẽ ra chuyện hắn tỷ hoặc đàm thị sẽ đem hắn v ứ t ra ngoài đi lý do vừa cười thủ đoạn cũng không cao minh Nhưng lý sĩ đào c ò nghĩ là có đúng rất nhanh đàm ra phái luật sư đoàn lại đây lúc sau lý sĩ đào nghe theo luật sư cái gì cũng không nói chỉ đem sự tỉnh toàn năm ở chính mình trên người nhìn như điều tra thực rõ ràng đăng hoa cũng không nảy dạng cho rằng n à hiện tại nàng cùng trình thu vân đem đến bích hải thanh luyện ra tới đi vào đồng dạng đều là lái xe tản bộ cũng là tại tiểu khu bên trong Muốn dùng xe gắn máy dùng gắn xe đam ụ n người g được hội. là rất khó tìm khó đ cơ hoa không sẽ tin tưởng này sự tình là lý sĩ đào làm chủ nói cái gì vì hắn tỷ c h ú t giận lý sĩ đào hiện tại dựa vào đàm khải tuấn hơi thở kiếm ăn không có chỗ tốt không có người vì hắn lật tẩy hắn dám đi vào chỗ chết đắc tội đàm khải tuấn thu được biêu kiện sau đ a m hoa cấp la đông nghị hồi phục cảm ơn la đông nghị nhà tại hải thành có lực ảnh hưởng nhất định đ a m hoa làm hắn hỗ trợ bắt được đàm khải tuấn cùng lý sĩ hương thường chỗ ở chỉ theo tìm hiểu được mời khách không làm một cái độc lập sự kiện ý nghĩa sau nàng đối nhân tình lui tới có nhận biết cũng học được mời người hỗ trợ bắt được địa chỉ đan hoa đi hải thành nàng cái cớ đi phía nam một cái hải đạo tốt nghiệp lữ hành trình thu vân mới thả người còn kiên chỉ muốn đem nàng đưa lên máy bay t r ì n h thu vân lần này là thật do sợ nàng không sợ chính mình ra sự t ì n h sợ là đam hoa ra sự t ì n h đam hoa chỉ phải tại hải đảo máy bay hạ cánh lập tức mua vé bay hải thành nàng cảm nhận được chính mình có tiền thuận tiện theo ẩn sinh sưởng thuốc phân đến tiền thứ nhất bút tiêu phí dùng tại mua vé máy bay thượng đam hoa nghĩ tại thượng đại học phía trước đem sự t ì n h giải quyết không phải lý sĩ hương khả năng còn sẽ xuống tay với t r ì n h thu vân t r ì n h thu vân nói bọn họ tìm nhầm người nhưng lý sĩ đào chính là không tin lý sĩ hương sẽ tin sao mà nay trung gian đăng h ả i tuấn chỉ phái luật sư vì lý sĩ đào làm biện hộ nhưng không đối này chuyện làm ra một điểm làm sáng tỏ vừa rồi nhìn dự báo thời tiết nói ngơi ư kia bên ngày mai có mưa đừng quên mang dù đúng tiểu cầm ngươi hôm nay chơi đến như thế nào dạ n g không phát sinh cái gì sự tình đi t r ì n h thu vân gọi điện thoại tới một câu cuối cùng mới là trình thu vân muốn hỏi trước mặt đều là làm nền này là trình thu vân hôm nay thứ ba thông điện thoại đam hoa cũng không ngại phiền tự theo ra thai nạn xe cổ sau trình thu vân thường xuyên thần kinh c ă n g cứng tổng lo lắng nàng an uy đây cũng là đam hoa muốn mau sớm giải quyết đàm gian này cái uy hiếp tiềm ẩn nguyên nhân không có việc gì ta chơi thực hảo đa m hoa nhìn cách đó không xa đàm thị sở tại ký túc xá nói nói này bên trong phong cảnh thứ mỹ ta thực yêu thích t r ì n h thu vân cùng nhân viên điều tra nói nàng không biết đàm khải tuấn một thân là sự thật nhưng nàng nhớ đến đa m hoa đã từng hỏi qua nàng có biết hay không đàm khải tuấn chờ nhân viên điều tra đi sau t r ì n h thu vân hỏi qua nàng lúc trước vì cái gì sẽ hỏi đa m hoa nói là có người thấy được nàng cùng đàm thị xí nghiệp đàm khải tuấn lớn lên giống t r ì n h thu vân lại là hối hận lúc trước không coi trọng nếu là sớm sớm tích giao có thể sẽ không lại bị lý sĩ đào nội nhận nhưng đa hoa không này dạng cho rằng lý sĩ đào cùng lý sĩ hương thật là nội nhận một cái cái gì đều không làm xác định nội nhận hạng liền có thể làm ra muốn mạng người sự t ì n h tới nếu có mặt khác cần tình lời nói cho dù t r ì n h thu vân bác bỏ tin đồn này sự tình nên phát sinh còn sẽ phát sinh đ a n g hoa chuẩn bị theo đàm thị hạ thủ xem đàm khải tuấn có phải hay không thật vô tội có muốn hay không ta đi bồi ngươi t r ì n h thu vân hỏi có chút cẩn thận không cần ngươi đoạn trước thời gian mới vừa xin nghỉ lại xin phép nghỉ nên chậm trễ ngươi công tác ta tại này bên trong cũng chơi không sai bị lắm sẽ trước tiên hai ngày trở về kiên hảo đến lúc đó ta đi sân bay đón ngươi chính thu vân thần kinh tùng nhanh một chút không biết từ chỗ nào ngày khởi nàng cùng nữ nhi vị trí phát sinh biến hóa trước kia nàng là nữ nhi người tâm phúc hiện tại nữ nhi là nàng người tâm phúc nàng đối này loại biến hóa cũng vui vẻ thấy này thành tựu là đam hoa nói chuyện điện thoại xong ngắm nhìn đàm thị sở tại kia tòa nhà quay người rời đi nàng cơ sở võ học đã đạt tới thứ ba tầng tinh thần lực sử dụng hạn chế càng ít nàng muốn cầm đến tư liệu không cần đi vào đàm thị xí nghiệp bên trong bản chương xong chương sáu mươi mốt không làm ảnh hậu hoa tỉ muội đàm thị sở tại là phiến tính tổng hợp thương nghiệp văn phòng mấy tòa nhà văn phòng hạ trung tâm thương mại t ự lâu giải trí công trình đầy đủ đam hoa tại đàm thị lầu bên dưới tìm cái an t ĩ n h phòng trà uống trà dùng tinh thần lực đem tin tức chuyển đổi khí đưa đến đàm thị máy tính bên trong a còn bao gồm quan trọng nhân viên điện thoại hôm qua cùng hôm nay muốn cầm đến tin tức đều bắt được đam gia ở tại một cái cao cấp biệt thự khu bảo vệ biện pháp phi thường nghiêm mật nhưng đối đam hoa không cái gì đ ộ khó nàng ngồi tại đàm gia biệt thự gần đây hưu nhàn ghế dựa bên trên thả ra tinh thần lực thực hảo đ a n g khải tuấn cùng lý sĩ hương đều tại lý sĩ hương chính tại gọi điện thoại ta đều là vì ai a ta không cho ngơi cứu cứu đi làm này sự tỉnh làm ai làm ngươi cũng đừng cứ mãi một chơi một đêm không phải ngươi t r a lại nên ngại điện thoại bị đối phương c ú p máy lý sĩ hương lời nói cất giấu ở miệng bên trong nàng khi đến khỏe miệng kéo thành bắt tự thịt thừa rủ xuống mặt bên trên càng lộ vẻ tay nghiệt thật là lý sĩ hương sai sự đ a m hoa theo thứ nguyên không gian bên trong tìm ra phun thật nước đưa vào lý sĩ hương đầu góc bên trong phun thật nước phóng đại lý sĩ hương giận h ậ n nàng càng nghĩ càng giận đi ra ngoài tìm được đàm khải tuấn thư phòng đàm khải tuấn ngươi không là người ta cùng ngươi như vậy nhiều năm ngươi như vậy đối ta muốn để kia cái tiện nhân t h ư ợ vị muốn đem công ty cấp ngươi tư sinh nữ nằm mơ đi thôi bị quay dày đến đàm khải tuấn vung xuống tay bên trong văn kiện ánh mắt hung ác nham hiểm xem lý sĩ hương ngu xuẩn ta đã sớm nói cùng kia cái gọi trình thu vân nữ nhân không có quan hệ ngươi còn muốn làm sao g i ả i vỏ đừng ở nói cái gì ngươi cùng ta như vậy nhiều năm như vậy nhiều năm để ngươi chịu khổ ngươi một ngày ban đều chưa từng làm chứ bắt đầu hai năm sau tới việc nhà đều chưa làm qua liền để ngươi xem cái hải tử còn đem hải tử dưỡng oai ngươi có cái gì tư cách bà đoán t i n là ta nên cái gì dưỡng a i nhi tử không là ngươi lý sĩ hương cùng một trúc ấ p trên người thịt mỡ ngày loạn được rồi được rồi nhanh đi ra ngoài ta còn có công sự làm không được hôm nay ngươi thế nào cũng phải cho ta nói rõ lý sĩ hương không t h n g tha n à y sẽ nói cái gì không quan hệ ta lúc ấy hỏi ngươi thời điểm ngươi là nói như thế nào nói không cho phép ta động kia mẫu nữ h a y không là ngầm thừa nhận kia tiện nhân là ngươi tiểu tình kia tiện nữ là ngươi tư sinh nữ sao hiện tại lại nói không quan hệ nàng không là vậy ai là ta muốn tới mạng bên trên lộ ra ánh sáng nàng còn cái gì thiên tài ta nhổ vào n à y sẽ chê ta sinh nhi t ử không học tốt không bản lãnh ban đầu là ai dung túng hắn ngươi nếu dám đem nàng làm vào đ ả n thị ta không để yên cho ngươi cái gì lộ ra ánh sáng ngươi còn muốn làm gì ngu xuẩn chuyện đàm khải tuấn vũ bàn một cái chỉ vào lý sĩ hương liền ngươi này cái xuẩn đầu đảm ra muốn hủy liền hủy đến ngươi trên người b ộ t cái gì quang ta căn bản không biết trình thu vân ngươi cho rằng này dạng liền có thể cứu lý sĩ đào lý sĩ đào mua h u n g giết người chứng cứ vô cùng xác thực ai cũng cứu không được hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp nhẹ phán mấy năm ngươi dám dày vò làm đàm thị giá cổ phiếu ba động ta liền mặc kệ hắn mặc kệ hắn hắn nếu là khai ra ta ngươi cũng tốt hơn không được lý sĩ hương mặt bên trên một câu ngang tình ta tính là lập tức nghĩ rõ ràng ngươi kêu bên khẳng định là cái nhi từ ngươi mới che chở Hợp ngươi ư t r ừ cũng mặt l i oan uổng không các nàng liền các nàng trưởng thành như vậy có thể là cái cái gì hào đồ vật Các nàng có thể làm ta tính là cho các nàng tích nàng giận tính nàng làm là thể ta hạ đ ứ c m u ố n này đánh n sẽ tại ta mắt trước mặt ta chiếu h k ô g lầm, trưởng t hoa à n dạng người h hồ phải hiểu h mị lầm. Đàm từ bị vừa nghe hai người nước bọc chiến vừa dùng tin tức chuyển đổi khí sao chép biệt thự bên trong máy tính lấy cùng hai người điện thoại xem tới nàng lo lắng không quá đáng lý sĩ hương là nghĩ tại mạng bên trên hướng các nàng rội nước bẩn dùng dư luận tạo áp lực phương pháp tới cứu lý sĩ đạo lý sĩ hương cùng đàm khải tuấn thật là phối thực một cái x u n lại độc bằng chính mình cho rằng liền có thể đi mua h ô n g giết người một cái khôn khèo tản chỉ quản đối chính mình có hay không có lợi mặc kệ người vô tội chết sống muốn nói thủ phạm hơn n Tuấn, lý sĩ hương chỉ là, hoài chỉnh liền là Lý Đàm Khải h Sĩ ư g chỉ hoài là nữa g h trình thân phận, i văn n cẩm à đàm khải tuấn bỏ mặt lý sĩ hương động thủ là nghi chờ lý sĩ hương động thủ hắn vừa vặn cầm chắc lấy lý sĩ hương được điểm k h ô Ngay p một thế hầu vĩ ngoại ý muốn tử vong tăng thêm có đam hoa tại đàm khải tuấn nghĩ kết thúc đều làm không được mặc dù đều là phỏng đoán nhưng đam hoa cho rằng phỏng đoán kết quả là hợp lý nguyên chủ cùng trình thu vân thuần túy là chịu hai bay vạ gió hiện tại còn nhiều cái nàng đ a m hoa không xót xuống thư phòng bên trong theo dõi ghi chép tư liệu đầy đủ đ a m hoa rời đi biệt thự về tới khách sạn bên trong vừa trở về đến gian phòng nàng tiếp vào khương nhiên điện thoại khương nhiên thanh âm là chưa từng có lo lắng nội t ạ n ngươi ở đâu bên ngoài còn là khách sạn bên trong ta tại khách sạn gian phòng bên trong bởi vì yêu cầu khương nhiên tại trình thu vân trước mặt vì nàng đánh h i ể m trợ đ a m hoa đem nàng tới hải thành sự t ì n h nói cho khương nhiên nàng cùng trình thu vân ra thai nạn xe cộ sự tỉnh bởi vì rất nhanh phát hiện không là đơn giản ngoài ý muốn vì có lợi cho điều tra cho nên đối ngoại phong tỏa hạ tin tức truyền thông đưa tin chỉ nói là ngày nào đó nào đó đường đi phát sinh t ặ n bã đất xe lật nghiêng sự cố không có nói tới nàng cùng chính thu vân nàng s ở nhận biết người bên trong biết chân chính phát sinh cái gì sự t ì n h chỉ có k hương yên cho nên nàng nghĩ đến điều tra đàm khải tuấn không có dấu k hương yên nghe được đam hoa trả lời k hương yên rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm tại khách sạn bên trong còn hảo nghe ngươi bị v o n g bạo vừa mới phát sinh sự t ì n h ngươi trước đ ừ n g ra khách sạn để tránh bị người xem đến cho ngươi mang đến p h i ề n t h o á i có người phát thiệp nói ngươi là nào đó hảo môn tư sinh nữ ngươi cùng vân a di chính tại mưu đoạt nào đó hảo môn gia sản nay sự tình khẳng định là có dựng mưu rất nhiều cái không sai biệt lắm nội dung thiệp đồng thời thả đến mạng bên trên trực tiếp thượng h o t s e ấp hẳn là tìm chức nghiệp thủy quân đam hoa biết là ai vong bạo nàng lý sĩ hương bản chương xong chương sáu mươi hai không làm ảnh hậu hoa tìm mọi xem tới đàm khải tuấn giống như nàng đánh giá thấp lý sĩ hương xuẩn cùng hư đàm khải tuấn cho rằng lý sĩ hương sở tác sở video tại hắn dự liệu bên trong không nghĩ đến lý sĩ hương sẽ tự tác chủ trương tìm thủy quân mua hosse ấp mà lại là lặng lẽ không thanh c h sự tình chức không cùng đàm khải tuấn chi một tiếng đàm khải tuấn nếu là trước đó biết khẳng định sẽ ngăn đón lý sĩ hương cho là nàng thông minh không để cái nào hào môn sẽ không đem hòa dẫn tới đàm thị nhưng đàm thị sở tại thương nghiệp vòng tròn bên trong có chút điểm năng lượng người ai không biết lý sĩ đào bị tóm lên tới sự t ì n h lý sĩ hương thuần túy là bị thai trọng t r ô n g tại thương nói thương đàm thị thương nghiệp vòng tròn bên trong xí nghiệp cùng cá nhân nếu là xem đến này sự t ì n h có thể có lợi nhất định sẽ đem nào đó hào môn là đàm thị nào đó chủ tịch là đàm khải tuấn sự t ì n h nói ra chờ hương nghiên nói xong đ à m hoa nói nói ta này một bên không có việc gì n h i ê n tỷ ta mụ kêu bên chỉ có thể để ngươi nhìn một chút yên tâm đi có ta ở đây lại nói vân a di không là cái có thể tùy ý người khác khi dễ người ta hiện tại chính hướng ngươi ra đi một hồi cùng vân a di cùng một chỗ tìm luật sư phát cái thanh minh lại nghiên cứu một chút như thế nào truy cứu đối phương pháp luật trách nhiệm thanh minh cùng luật sư văn kiện trước không h o à n g hốt thương nghiên ngạc như nói có cái gì vấn đề đam hoa nói nói thương gia đối đàm thị có ý tưởng sao đàm thị rất nhanh sẽ xảy ra chuyện giá cổ phiếu khả năng sẽ giảm lớn vốn dĩ đam hoa chỉ muốn đem tư liệu nạp danh phát cho nhân viên điều tra cùng t ư ờ n g quan bộ môn không nghĩ đem ra công khai liên lụy vào hình sự vụ án bên trong cho dù là người bị hại vẫn sẽ bị người chỉ điểm nàng cùng trình thu vân đều yêu thích qua bình tĩnh sinh hoạt không nghĩ bị người q u ấ y r à y đến nhưng nàng sẽ vẫn luôn nhìn chằm chằm đàm thị nhất thời làm không ngược lại cũng sẽ làm cho đàm thị chậm rãi đi xuống dốc nhưng hiện tại nếu lý sĩ hương muốn để đàm thị sớm đi đ ả o kia nàng liền không k h á c h khí đều là thương nghiệp cự đầu thương gia cùng đàm thị có thương nghiệp lui tới hiện tại là hợp tác quan hệ nhưng nếu là có cơ hội nuốt vào đàm thị thương gia sẽ không k h á c h khí dù sao bọn họ không nuốt có rất nhiều người đặc thù đan hoa không nuốt có rất nhiều người đặc thù đan hoa không nuốt có r t h i ề người đặc thù đan hoa không nghĩ đem nàng làm ra tư liệu cấp k ơ n g i ê n bộ phận h ị cháy với p h á c h ứ n g n ơ nàng chuẩn bị chính mình đọc thủ cùng h ư ơ n g n g h i ê n thông xong lời nói đam hoa cấp trình thu vân gọi điện thoại nói đã biết mạng bên trên sự t ì n h nàng hiện tại tại khách sạn bên trong thực an toàn sự t ì n h sẽ được giải quyết rất nhanh trình thu vân cùng nàng nghĩ đồng dạng càng là tại khốn cục bên trong càng là thanh tỉnh nàng đoán được đam hoa khả năng không là tại du lịch nhưng đã này dạng nàng không có làm đam hoa lập tức trở về chỉ nói làm đam hoa chính mình chiếu cố tốt chính mình để điện thoại xuống đam hoa đánh mở uy tín uy tín bên trong mới tin tức nhắc nhở đều đạt tới chín mươi chín không lão còn bên trong nhiều nhất nàng xem một chút cơ bản đều là chấn kinh cùng nàng làm đam hoa cảm giác không sai lạ mặc kệ có phải hay không mặt bên trên lời nói đại đa số đồng học không chút do dự nói không tin tưởng mạ bên trên vạch trần bởi vì đam hoa tại lục trung nội danh nàng thân thế tại lục t r u n g không là bí mật đều biết nàng không là bản địa người tám ban đồng học biết đến k ỹ l ư ỡ n g hơn cha đẻ ngoài ý muốn đi thế t r ì ngụ h mụ mang không xuất sinh nàng đem đến lang thành nàng quê quán là phía nam thành an huyện theo nàng cha đẻ t r ì ngụ h mụ quê quán là phía nam thành b ả n thành vạch trần bên trong trình ngụ mụ là lăng thành thổ dân hai mươi năm trước cùng hào môn chủ tịch tại lăng thành thông đồng tại cùng một chỗ mà hai mươi năm trước trình ngụ mụ còn tại phía nam thành không chuyển đến lăng thành tư liệu hoàn toàn không hợp hướng này đó vạch trần liền có vấn đề nhưng có người g i a o động vm hỏi nàng chân tướng có sáu cái tin tưởng mạng bên trên trực tiếp kéo đen đ a m hoa thậm chí có hai cái đồng học kéo đen nàng phía trước vm m ắ n g nàng m ắ n g có thể nói rất khó nghe tại vài ngày trước này hai cái đồng học còn thật cao hứng cùng nàng cùng một chỗ trụ ảnh chung cũng nói là một đời bằng hưu đâu đ a n hoa có nhiều hứng thú xem này đó phản ứng nhân tính như quý thiện biến đáng sợ chỗ biểu hiện đem trở lên vm xịn xót thả đến không lão quân bên trong đ ă n hoa mạng bên trên truyền môn là giả rất nhanh sẽ có làm sáng tỏ dương nhất phàm ta tin tưởng trình văn cẩm không tin tưởng t r ì n h văn cẩm thỉnh tự động thối nhóm c ư ơ n g san một diệp tư lâm một la đông nghị một trương thuệ một một đại đa số đồng học đều lựa chọn tin tưởng nàng kéo đen t r ì n h văn cẩm sáu người đều lui quẩn đ a m hoa lại phiên a phiên vây cổ nàng quả nhiên tại h o t xệ ấp bên trên còn hảo m ấ y cái không riêng gì nàng t r ì n h thu vân cùng nhau lên h o t xệ ấp vạch trần thiệp bên trong đều có hảo môn bí mật chi loại t ử đại khái đều là đồng dạng nội dung nói là thượng qua rốt cuộc nhiều thiên tài trịnh văn cẩm hóa ra là nào đó hảo môn tư sinh nữ còn đem nguyên phối đệ đệ đưa vào ngục giam bước kế tiếp đại khái phải giải quyết nguyên phối làm nàng n g thượng vị chính văn cẩm là tư giờ hờ n dưới số tài khoản mắng nàng thiệp đã hảo mấy ngàn điều này còn là trang web sẽ đem liên quan đến mẫn cảm từ thiệp tự động đã cho lọc rơi kết quả tăng thêm khương nhiên đã để khương gia ra tay giúp đỡ lại loại bỏ rơi một nhóm buồn nôn từ thiệp dù vậy vẫn có đại lượng mang theo như là buồn nôn đi chết không muốn mặt chi loại từ thiệp hoài chính thu vân đã từng đồng học đã từng bằng hữu đã từng đồng sự đã từng hàng xóm từ từ toàn xuất hiện nói sớm biết trình thu vân không là hảo nữ nhân lời nói thiếu có mấy cái lý trí thiệp nói từ từ xem nói không chừng sự t ì n h sẽ có đảo ngược có người chủ đạo thủy quân tác chiến ai phát lý trí thiệp thủy quân chỉ huy mang ai cuối cùng không ai dám phát mạng bên trên nghiêng về một bên mắng trình văn cẩm cùng trình thu vân bọn nổ nước bọn tại mạng bên trên quân hoan phát t i ế t chính mình theo công ty nhà bên trong không dám đắc tội người k i a bên trong s ả n sinh đoán hận chi phí lại rất nhiều đầu ó c không như thế nào liên quan tức sườn người người khác nói cái gì tin cái gì chính mình xuẩn còn cho rằng liền chính mình thông minh là chính nghĩa sứ giả cùng thủy quân tiết tấu đi mắng so thủy quân còn hung hát thậm chí kêu gào liệu mạng bị chảo cũng muốn tới cửa đánh m â u nữ hai cái trong lúc nhất thời mạng bên trên tất cả đều là mắng hai người hào giống như không mắng các nàng mẫu nữ hai bọn họ liền không phải là một món đồ tựa như mắng các nàng mẫu nữ hai bọn họ liền là cái đồ vật lang thành chính thu vân một mặt không ngờ đối đầu bên kia điện thoại người nói nói tiểu cẩm là ai hải tử các ngươi đương bà ngoại ông ngoại còn không rõ ràng lắm ta chỉ nói một lần tiểu cẩm cùng cái gì hào môn không bất luận cái gì quan hệ không có một phần vạn hy vọng cho các hảo ta biết cái này sự tình liền mang theo các ngươi bị người mắng ta sẽ đền bù các ngươi chờ qua này đoạn ta lại thu tiền đi qua nàng lập tức cúp điện thoại tính nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu vẫn a di đừng sinh khí hương nhiên ă n u ổ i bản chương xong chương sáu mươi ba không làm ảnh hậu hoa tìm u ộ i bích hải thanh luyện kết quả cam truyền hình không xa hương nhiên vì thượng hạ ban thuận tiện liền ở chỗ này mua một phòng nhỏ đặc biệt cùng đ a m hoa mua cùng một tòa nhà hiện tại các nàng là hàng xóm hôm nay là ngày nghỉ hương n i ê n không đi làm cho nên mới sẽ tới như vậy nhanh tại ngay đến đ ă n hoa đề nghị sau hương n i ê n lập tức cùng k ư ơ n g ra thông khí cũng đem đam hoa cho nàng tư liệu truyền đi qua mặc dù đam hoa chưa nói nàng tay bên trong vẫn cầm á t chủ bài có bao nhiêu sâu nhưng nàng tin tưởng lấy đam hoa nghiêm cẩn tính tình quyết không phải khai khẩu khương gia đã hạ thủ đi làm tiếp thu đàm thị tốt đẹp tài sản chuẩn bị như quả đam hoa không làm được khương gia cũng sẽ không có tổn thất bất quá đàm thị đĩa đại khương gia không là hải thành bản thổ sĩ nghiệp độc chiếm là không thể nào cho nên khương gia nghĩ liên hợp mấy nhà cùng một chỗ cũng là phân gánh chút nguy hiểm khương n i ê n lại đây cùng trình thu vân thương lượng lúc sau thanh minh cùng luật sư văn kiện sự tình nàng thân tại truyền thông bên trong biết do dùng ngòi bút làm vũ khí lực lượng có bao lớn. không thu thập một chút thủy quân bình xịt cùng với tự nhận là chính nghĩa sứ giả vô nao đen nàng không họ khương chính thu vân bay đầu lại đối khương nghiên c ư ờ i hạ không tốt ý tứ làm nghiên nghiên chế d â ước ta nguyên sinh gia đình liền là này bộ dáng cho nên ta không nguyện ý làm tiểu cầm cùng bọn họ có quá nhiều tiếp xúc sợ bọn họ đem tiểu cầm cấp mang a i h ả o tại bọn họ sĩ diện lá gan lại nhỏ mặc dù yêu tiền sẽ chỉ đối t a c hành hướng ta đưa tay đối ngoại đều là một đoàn cùng hợp sẽ không tới mạng bên trên nói lung tung tính không đề cập tới bọn họ n h i ê n n h i ê n ngươi nói đúng liền tính là tính toán lấy pháp luật thủ đoạn giữ gìn danh dự cũng không thể không phát ra tiếng không phải những cái đó người cho là ta là t r ộ t dạ không dám đáp lại bọn họ mắng ta ta có thể không lý nhưng m ắ n g tiểu cầm lại không được đúng thế sao có thể làm bọn họ mắng tiểu cầm nhưng muốn chờ một hồi chờ một hồi là chờ đ a m hoa kia bên động tác đ a m hoa động tác rất nhanh nàng đem theo đàm thị cùng đàm ra thu thập đến hữu dụng tin tức chỉnh lý ra tới một bộ phận nặc dành chuyển cho thai nạn xe cộ nhân viên điều tra một bộ phận chuyển cho các ban ngành liên quan dùng tin tức chuyển đổi khí bên trên truyền ra đi tư liệu sẽ biểu hiện thượng chuyển địa chỉ vì không tối thiểu lấy hiện tại kỹ thuật cha không đến tư liệu nơi phát ra đây cũng là đam hoa quyết định chính mình động thủ nguyên nhân chi nhất cho dù có người hoài nghi là nàng làm vẫn là cha không đến nàng trên người tới một ngày sau biết h ư ơ n g gia đã chuẩn bị hảo đam hoa đem một vài tư liệu bao quát lý sĩ hương cùng đàm khải tuấn tại thư phòng bên trong cãi lộn video thượng truyền đến mạng bên trên đồng thời t r ì n h thu vân phát thanh minh tiếp đáp lại vạch trần thiệp đam hoa đồng dạng là nạp danh tư liệu phát tại mấy cái vứt bỏ tài k h o ả n hạng có trước mặt nhiệt thiếp đặt cơ sở này đó thiệp đều thượng hoc ấp chính thu vân thanh minh là thực trực tiếp đối người đam hoa vừa nhìn liền biết là h ư ơ n g n h i ê n nhuận qua sắc mang theo rõ ràng h ư ơ n g n h i ê n n ữ khí ta tại hiện thực bên trong không biết đàm khải tuấn đàm khải tuấn tức cái gọi là hào môn chủ tịch ta càng cùng hắn không có một mao tiền quan hệ đàm thị sĩ nghiệp không phát cái thanh minh làm sáng tỏ một chút các ngươi hào môn liền là như vậy làm sự t ì n h gặp chuyện liền rụt đầu ta cùng đàm hào môn duy nhất gặp nhau là đàm khải tuấn phu nhân lý sĩ hương đệ đệ lý sĩ đạo dùng tiền mua h u n g làm người dùng cặn bã đất xe đụng vào một cỗ xe cá nhân sau sử thiên tài xế tại chỗ tử vong đàm h ả i tuấn thì mỗi chữ mỗi câu minh, minh bạch bạch nói ngươi cùng ta có biết hay không trương quốc cường Ta c ù n g n g ư ơ i là năm tự r xưng là giang đằng bằng hữu làm lại là cắm bằng hữu hai đao sự tỉnh còn là đối đi thế bằng hữu cắm đao n g ư ơ i không sợ giang đằng đem bên trong đi tìm người nói tình yêu tình báo chủ đề người nói ta hôn nhân vượt quá giới hạn ta nói không có vì phân ra cái đúng sai chúng ta tỏa án thấy chính thu vân thiệp phát xong không bao lâu phía dưới đã mãn nhãn bình luận thiệp lần này không có nhiều mắng nguyên lai、like、nói hào môn là đàm thị à, thật hào môn à, c h ă m ức cất bước này loại khoan hay nói trình văn cẩm cùng đàm khải tuấn thật có điểm giống nếu là dựa vào lớn lên giống tính thân cha con kia toàn cầu như vậy nhiều phân bằng đều phải là chính bằng thân huynh đệ thì muội liền thực không hợp thói thưởng t r ì n h g i a mụ mụ dám này dạng quan minh chính đại hào không đánh gặm trực tiếp đối người ta lựa chọn tin tưởng trình ra mụ mụ ta tiên mua hông giết người này dưa do người à cho dù trình văn cẩm là đàm khải tuấn tư sinh nữ lý sĩ hương cũng không thể trực tiếp giết người đi thật h ô n g ác l ầ u bên trên ngươi là không thấy được đ à m hào môn chân tướng và ba đ à m g i a vợ chồng chân thực sắc mặt thật hắn sao buồn nôn chỉ đường đ à m g i a vợ chồng mua hung chân tướng phát hiện không có chính ra mụ mụ không có lý sĩ hương là buồn nôn không nghĩ để đâu còn là buồn nôn không nghĩ để đâu đầu chó trình thu vân không dám nhắc tới đi nàng dám à buồn nôn lốp bốt ngoạn ý nhi mẫu nữ hai đều lớn lên hôi nách dạng chỉ dám ở chỗ này đối đối người qua đường lầu bên trên là cái gì cô nhi đi xem một chút đ à m khải tuấn cùng lý sĩ hương cãi lộn video đi nếu ngươi là chuyên nghiệp thủy quân làm ta chưa nói đừng nên ta ta nhận thua so với c h ỉ n h thu vân đỗi người thiếp đ a m hoa phát đến mạng bên trên thực truy tư liệu mới là tạc lưới có lý sĩ hương cùng lý sĩ đ ả o uy tín ghi chép bên trong có lý sĩ hương lấy sang tên cấp lý sĩ đ ả o một tòa biệt thự vì trao đổi minh sát sai xử lý sĩ đ ả o mua hung tin tức còn có lý sĩ hương mua thủy quân vong bạo đ a m hoa c h ỉ n h thu vân chứng cứ đối thoại ghi âm tin tức tái đ ổ chuyển khoản ghi chép từ từ, chứng cứ liên hoàn c h ì n h đặc biệt là đàm khải tuấn cùng lý sĩ hương tại biệt thự thư phòng cãi lộn video hd không tre không có làm bất luận cái gì biên tập lý giải lực lại kém người đều có thể theo bên trong hiệu được đến chân tướng sự tỉnh ta hiểu rõ cái、đi. nguyên cho rằng là bắt gian tiết mục sau tới biến thành mua hung giết người kịch bản bây giờ mới biết hóa ra là nhân gia hảo môn nội bộ chơi kê trong kê vốn di đối hacker không cảm giác liền cái này sự t ì n h thượng muốn tán một chút này vị vô danh hacker chân chính hiện đại hiệp khách làm ta xử lý lý sĩ hương theo t v bên trên xem đến trình văn cẩm lớn lên giống đàm khải tuấn hoài nghi là đàm khải tuấn giấu tới tư sinh tử chú ý này cái tử lý sĩ hương lý giải thành hải t ử tử sau đó đi chất vấn đàm khải tuấn đàm khải tuấn vì hiểm hộ chân chính tư sinh tử chú ý này cái tử khả năng rất lớn là nhi tự cố ý lừa dối lý sĩ hương cho rằng trình văn cẩm liền là hắ Hắn h c còn còn sau đó lý sĩ hương tại u lắm là n biết do nói làm sai người tình huống hạng vẫn như cũ không cho thủy quân dừng lại võng bạo chú ý thư phòng video thời gian muốn sớm hơn mạng bên trên vạch trần thời gian chỉ vì cầm người hạ giận bản chương xong chương sáu mươi bốn không làm ảnh hậu hoa thì muội thật là mở con mắt thật có phải hay không một nhà người không vào một nhà cửa vợ chồng hai cái một cái so một cái tâm ngoan thủ lạc tâm tư ác độc mượn đau giết người vây ngụy cứu triệu ám độ t r ầ n thương đứng xem từ không sinh có tha thứ ta học vẫn thiếu chỉ biết là này m ấ y cái ai có thể nói cho ta đ à m khải tuấn chơi là kia một kế này đó tư liệu vừa ra mặc cho ai cũng không cách nào cấp đàm ra vợ chồng rửa sạch cảnh sát kêu bên sau đó phát ra thông báo chứng thực lý sĩ đào nhân mua h u n g giết người hiểm nghi đã bị bắt giữ rất nhanh lại có tin tức chuyển ra đ à n khải tuấn cùng lý sĩ hương bị chuyển cảnh sát đưa tin đ à n thị giá cổ phiếu giảm lớn Thực truy h ự c t một cái tiếp một cái trừ mấy cái không biết là não tản còn là có khác dụng tâm lòng dạ hiểm độc không thay đổi mắng lấy đam hoa cùng trình thu vân vì lý sĩ hương kêu hoan bên ngoài đại bộ phận mắng đam hoa mẫu nữ biến mất đến viên đàm thị tài khoản luân hãm đàm thị trang web sụp đổ đến mấy lần đàm khải tuấn chi mượn đao giết người kế đàm khải tuấn chi ám độ chấn thương kế đáng sợ a cùng người lớn lên giống lại chiêu họa sát thân lý sĩ hương độc độc độc hào môn tranh s ả n kế trong kế càng khác người chủ đề đã không chỉ để lại n à y đó không quá giới hạn chủ đề phía trước mắng đàm hoa cùng trình thu vân có nhiều ít hiện tại mắng đàm thị đàm khải tuấn lý s m a n g trình ra mẫu nữ những cái đó người xóa thiếp xóa thiếp chạy đến đam hoa cùng trình thu vân tài khoản hạ xin lỗi xin lỗi trình thu vân cùng khương nghiên có thể sẽ bỏ qua bọn họ đáp án là không sẽ nhảy đắt lợi hại có một cái tính một cái đều muốn vì chính mình s ở tác sở vi nỗ lực đại giới cơ hội là đồng thời có mấy trăm người thu được giấy gọi thu được giấy gọi người có túng có lại cơn ngạnh chửi ấm lên cho hề bội xuất lại thế nào khoe cái xấu thái dã không làm nên chuyện gì đều là trưởng thành người muốn vì chính mình lời nói việc làm phụ trách đàm thị kêu bên bị đưa tin mấy ngày sau đàm khải tuấn tại trước mặt công chúng lộ mặt công khai hướng đam hoa cùng trình thu vân xin lỗi cũng biểu thị sẽ đối hai người tiến hành bồi thường van hồi chút giá cổ phiếu đàm khải tuấn còn tới nơi sai người nghĩ lén bên trong cùng đam hoa các nàng hòa giải đừng nói đam hoa trình thu vân đầu một cái không làm theo đàm khải tuấn phu nhân lý sĩ hương bị chính thức bắt giữ tin tức chuyển tới đàm thị giá cổ phiếu lại lần nữa hướng phía dưới đại phúc độ ba đậu đ a m hoa c h u y ể n cho ban ngành liên quan tư liệu rất nhanh phát huy tác dụng công trình ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu bạo lực phá rỡ tài vụ bảng báo cáo làm giả trốn thuế lộ thuế thực phẩm kiểm tra đo đàm thị xí nghiệp phạm pháp hạng mục công việc một bộ tiếp một bộ bị t r a xét ra tới không ngừng có người theo công ty bên trong bị bắt đi thương gia cùng mặt khác mấy nhà thừa cơ ra tay không đến hai tháng đàm thị tiến vào phá sản thanh toán chương trình giải quyết trình thu vân an toàn vấn đề đa hoa yên lòng thượng đại học đa hoa tuân theo cùng phạm lao ước định thi đại học nguyện vọng báo là lăng đại hệ vật lý dù sao nàng có thể đi thiên văn học hệ nghe giảng bài cũng là bởi vì nàng phát hiện học cái nào ngành học đều có thể xúc tiến nàng ý thức thể nội quy tắc diện hóa tiền đề là muốn nghiên cứu đủ thâm nhập này dạng lời nói nàng học kia khoa đều đối nàng có c h ố tốt lên đại học lúc sau nàng hoàn toàn trở nên yên lặng trừ ngẫu nhiên tại tám ban không lão q u ầ n bên trong r a cái thanh mặt khác xã giao hoạt động cơ hồ không nàng làm học ngoại trú không tại trường học dừng chân thượng song khóa liền đi mỗi ngày đều tại hai cái hệ chi gian đ ộ i khóa cùng với cùng phạm lao tại nghiên cứu sở thực tế bên trong lớp chúng ta đồng học đều không quen đại nhị chính thức thân thỉnh xong học vị nàng thời gian an bài càng chặt sinh hoạt bên trong yên lặng học t h u ậ t phương diện nhưng không có yên lặng đa m hoa lấy một năm hai thiên tần suất tại các biệt tập san bên trên phát biểu văn chương đại nhị kết thúc sau trước tiên tốt nghiệp thông qua nghiên cứu sinh khảo thí chính thức thành phạm lao học sinh ba năm qua đi đam hoa lại lần nữa thượng hót xê ấp quốc gia thanh niên khoa học thưởng đặc biệt thường trình văn cẩm c h ú n g tuyển thanh niên học giả là nàng là nàng còn là nàng tia năm bị chúng ta mắng qua thiên tài có đánh dấu này loại chủ đề thiệp nhanh chóng gia tăng cùng t r ì n h văn cẩm có quan hệ tin tức tất cả đều bị phiên ra tới hơn ba năm không tin tức nguyên cho rằng thành tổn thương trong lĩnh ai biết nhân ra là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người đại gia đều là người vì cái gì nàng đầu góc so ta hữu dụng một vì cái gì đầu v ó c so ta hữu dụng dáng dấp còn so với ta tốt xem người qua đường không hiểu liền hỏi nàng l ạ như thế nào đắc thưởng a phát mấy thiên luận văn liền có thể đắc、thưởng. h à năm g n nhiều ít phát luận văn a phát mấy thiên luận văn lâu bên trên khẩu khí h à o đại a ngươi cũng không nhìn một chút luận văn phát đến kia mặt bên trên đi kia là thế giới cấp tập san không hiểu chính mình lục lọi ai nói chỉ phát luận văn không thấy được giới thiệu thảo luận nàng tại lượng từ thông tin nghiên cứu phương diện trọng đại công hiến sao mắt kia thực chí danh quy không là dựa vào cái gì thiên môn nghiên cứu là chân chính tuyến đầu khoa học kỹ thuật tính nể tính nể như vậy nói tới chúng ta rất nhanh liền có thể dùng tới lượng từ điện thoại đi chờ mong nhưng những cái đó nhân vật đều là lấy gợi cảm làm điểm bán cách nàng nghĩ muốn thanh thuần hình tượng càng ngày càng xa gần nhất nàng danh tiếng đang tăng cao là bị người tuân gia nàng cùng kim chủ đại xích đội anh chụp nay cái hắc liêu là hoàng phương anh thả ra bởi vì hoàng phương anh biết phía trước nàng hắc liêu là trần phi thả thực làm người hoài nghi các nàng hai người còn có thể tiểu hồng là dân mạng nhóm tại xem hai người hoa tỷ mội nhân thiết băng sau biến thành hai chỉ thái kê lẫn nhau mộ diễn đương nhiên đam hoa chú ý là hệ thống vận hành bản thân hoàng phương anh sự tỉnh chỉ là t i ệ n t h ể ba năm thời gian nàng đã biết hệ thống bản năng hướng thiên đạo thượng đ á p tuyến là muốn làm cái gì là vì đánh cắp này phương thế giới bản nguyên lực lượng cũng không làm đam hoa ngoài ý mới bản nguyên lực lượng là hết thể lực lượng bắt đầu sẽ bị ngấp nghẽ chẳng có gì lạ bản nguyên là thế giới hình thành cùng tồn tại các bản bản nguyên lực lượng thiếu thế giới sẽ suy yếu bản nguyên lực lượng câu kiện thế giới sụp đổ bất quá mặt khác thế giới bản nguyên đối nàng không cái gì dùng nàng bản liền là một cái thế giới có chính mình thế giới bản nguyên hấp thu mặt khác thế giới bản nguyên lực lượng sẽ làm cho nàng bản nguyên trở nên lộn xộn cho nên nàng sẽ chỉ thôn vệ quy tắc hóa thành của mình sau tới hoàn thiện tự thân quy tắc làm chính mình thế giới tăng tốc diễn hóa mà không sẽ hướng mặt khác thế giới bản nguyên hạ thủ nay phương thế giới tại tín ngưỡng quy tắc phương diện hẳn là có lỗ thủ bởi vì hệ thống là thông qua tốc chủ tín ngưỡng lực tới tìm thế giới bản nguyên bản chương s o n g chương sáu mươi lăm không làm ảnh hậu hoa tìm m ộ i hệ thống danh vị ảnh hậu trưởng thành hệ thống rất dễ lý giải trở thành minh tinh là được đến tín ngưỡng lực nhanh nhất đường tắt hoàng phương anh mặc dù là hắc hồng nhưng đồng dạng có chính mình phân thi có người thích nàng liền có tín ngưỡng lực sản sinh biết m u ố n biết không cần phải lại đi quan sát hệ thống vận hành nàng đem nó thu hồi lại hoàng phương anh kêu bên nàng thu được quản lý người điện thoại nói tia cái phim mạng đã xác định nàng là nữ chính mừng rỡ và p h n hoàng t h phương hệ t anh, anh nhanh đến ư c kịch một t rồi được đến lại mất đi so chưa từng từng chiếm được còn làm người khó có thể tiếp nhận hoàng phương anh như thế nào cũng không muốn tiếp nhận này cái kết quả con hảo t h u n g cư bên trong chỉ có nàng một người không ai nghe được nàng la to trần phi có phải hay không là người cướp đi ta hệ thống vì không để cho chính mình thật nội điên nàng đem đau khổ căn nguyên chuyển rời đến trần phi trên người ai bảo hai người tương hố là đối chiếu tổ đâu hơn nữa hệ thống đã minh xác nói qua trần phi eo nhỏ là dùng đạo cụ nàng hỏi qua mấy lần hệ thống trần phi là làm thế nào chiếm được đạo cụ hệ thống mỗi lần đều nói không thể trả lời đ a m hoa này một bên nàng biết trần phi cùng hoàng phương anh như quả vẫn luôn không thay đổi bản tính về sau không sẽ quá hảo hệ thống đạo cụ là có thời hạn tiếp qua cái ba năm năm đạo cụ hiệu quả mất đi hiệu lực đến lúc đó hai người sẽ đánh về nguyên hình bất quá giới giải trí tới tiền nhanh hai người tiền kiếm đã so với người bình thường nhiều hơn đặc biệt là trần phi có kim chủ c h i ệ u ứng thả bình thường người bên trong là cái phú bà như quả hai người kịp thời lui vòng lời nói sẽ qua tối thiểu giàu có sinh hoạt nhưng lấy hai người bản tính sẽ không như vậy tuyển đan hoa đoán không sai trần phi đạo cụ đã bắt đầu mất đi hiệu lực trần phi phát hiện nàng eo tại to thêm tương ứng ngực cùng bở mông tại thu nhỏ n à y cái phát hiện làm nàng thập phần hoảng sợ không có hảo dáng người nàng như, chủ, chủ, nàng như thế nào tại giới giải trí đặt chân không thể không nói giới giải trí quá có thể thay đổi người trần phi tạ i vào vòng phía trước lập trí muốn lấy diễn kỹ thành thủ đoạn nhưng nếm đến đi đường tắt ngon ngọt sau đã đem tiền đồ toàn áp tại đi đường tắt bên trên hệ thống đ ố i đam hoa hoàn toàn không dùng dù sao cũng mang không đi nàng thuận tay tiêu hủy không có chút nào dấu hiệu một cổ quy tắc chi lực hướng nàng vào tới không có áp lực cảm giác không là đối với nàng bài xích này cổ quy tắc chi lực phi thường bình thản bị này cổ bình thản quy tắc chi lực bao vây lấy thế nhưng là tự do quy tắc thôn vệ quy tắc đam hoa là chuyên nghiệp đều là một đám có minh sắc hàm nghĩa quy tắc không có cặp ấy kia nàng hoàn toàn sẽ không khắc Đợi nàng hấp thu xong ý thức thể bên trong quy tắc có một lần bay vọt bàn tiến hóa nàng cũng làm rõ ràng tự do quy tắc lai lịch nàng tiêu hủy hệ thống vì này phương thế giới n ắ m chủng là này phương thế giới thiên đạo cho nàng phản hồi như quả không là biết này phương thế giới không có ý thức tự chủ nàng đều muốn cho rằng này phương thế giới ý thức thể ngày ngày đều tại nhìn nàng thả xuống như thế kịp thời tinh chuẩn đăng hoa còn là lại xác định hạ nàng ý thức thể này một lần tiến hóa làm nàng đối quy tắc sức cảm ứ n g tăng cường xác định này phương thế giới là không có sản sinh ý thức tự chủ nàng tựa hồ tìm được khắc một cái làm chính mình tiến hóa càng nhanh phương pháp nàng hiện tại hy vọng hệ thống 4531 chế tạo giả lại nhiều hướng này phương thế giới thả xuống điểm hệ thống để cho nàng trộm tới cùng n à y phương thế giới đổi quy tắc ăn có phương pháp mới nàng cũng không từ bỏ thông qua học tập đến tự hành lĩnh n g ộ phương thức r ố t cuộc này một loại mới là nhưng kéo dài tính bởi vì ý thức thể lập tức ăn cái no đa m hoa khó được nghỉ ngơi cái tiểu ngày nghỉ tại nhà nhàn ngây người ba bốn ngày không đi học trường học thứ tư thiên hạ buổi trưa nàng bị phạm lao gọi đi phạm lao gọi tới đ a m hoa đưa cho nàng một phần tập san ngươi tới nhìn xem này cái đa hoa nhanh chóng xếm hạ là một thiên lượng từ tính toán phương diện văn chương vấn đề là này thiên văn chương cùng nàng đặt tại máy tính bên trong một thiên văn chương nội dung gần như giống nhau nàng máy tính bên trong tự nhiên là nàng viết phạm lao cho nàng không là mặt bên trên ký tên là tống tiêu này lại như thế nào hồi sự gấm hoa tử ngươi đem đồ vật cấp này v ị gọi tống tiêu xem đam hoa lắc đầu không có muốn không là này thiên văn chương là nàng một năm trước viết máy tính bên trong đều có ghi chép đồng thời viết s o n g sau liền cấp phạm lao xem nàng còn thật nói không rõ nàng viết s o n g sau cảm thấy có địa phương còn có thể thâm nhập hơn nửa chút liền không gửi bàn thảo ba tháng trước mới vừa tu không sai bị lắm nhưng còn chưa kịp lấy ra tới phát biểu n à y cái tống tiêu có vấn đề tống tiêu học là vi sinh vật chuyên nghiệp không phải là không thể vợ ư t chuyên nghiệp nhưng tống tiêu phía trước vẫn luôn tại vì khảo b ả n chuyên nghiệp tiến sĩ làm chuẩn bị như thế nào nửa năm không đến đột nhiên liền nghiên cứu khởi vật lý tới may mắn nàng nhàn ba bốn ngày không có đem văn t r ư ờ n g phát ra ngoài không phải giữ nguyên kế hoạch nàng m u ố n nên ba ngày trước đưa cho phạm lão lại nhìn một chút không có vấn đề liền sẽ trực tiếp đầu làm như quả nàng đầu làm lời nói liền tính không phát biểu ra tới học thuật vòng tròn bên ngoài người không sẽ biết nhưng bởi vì nàng hiện tại đắc thưởng lại được thanh niên học giả vinh dự rất nhiều người trong vòng đều tại chú ý nàng độc tĩnh một khi bị người ta biết nàng đầu bản thảo là người khác phát biểu qua liền sẽ bị gắn cái đạo văn danh thống tiêu hiện tại là khương nhiên bạn trai nàng chính muốn tìm khương nhiên hỏi hỏi liền tiếp vào khương nhiên điện thoại Mội hôm nay có một một hạ, nói、hảo. Hai tạp, rảnh không? chỗ nay bữa có Cùng cơm. trở không Đam đều Hoa hảo. suy người điệu, Nguyện. dạng là tượng tháng vật, xe bắt đầu là lấy tiền ném ra tới quảng cáo hiệu ứng hai tháng sau liền là người tiêu dùng chuyển miệng mà tới ảnh hưởng lực một loại là nữ tính chuyên dụng ẩn sinh khẩu phục dịch hương nhiên phía trước dùng liền là này loại một loại là không phân biệt nam nữ đều có thể dùng giữ m ì n h hoàn n à y loại thấy hiệu quả thời gian so ẩn sinh khẩu phục dịch muốn chậm một chút nhưng giá cả tương đối muốn thấp thể nhược sau khi phục d ụ n g thân thể cùng tinh thần kính cũng dần dần hư ớ n g hảo thân thể khỏe mạnh sau khi phục d ụ n g thể chất c à n cường bởi vì liệu dưỡng thân thể hiệu quả quá tốt rất nhiều người sản sinh hoài nghi sợ là bên trong có cái gì có thể tạm thời kích phát nhân thể tiềm năng đồ vật này loại đồ vật sau khi phục d ụ ngắn n g thời gian sẽ làm cho người trạng thái tốt đẹp qua đi sẽ làm cho thân thể nhanh chóng lùi bại có không chỉ một người mua sau đi ban ngành liên quan kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường kết quả làm người bỏ đi hoài nghi bên trong không hàm bất luận cái gì kích thích tố không có độc tác dụng phụ bản chương s o n g chương sáu mươi sáu không làm ảnh hậu hoa tìm bội Kết quả công đem dược phẩm đương vật phẩm chăm sóc sức khỏe bán hai năm trước nhất n h i ệ t tiêu là giữ mình hoàn bởi vì giá tiền thấp còn không phân biệt nam nữ đều có thể phục d ụ n g đến gần một năm quý hiếm nhất là luận sinh khẩu phục dịch mặc dù quý nhưng tác dụng quá nhưng bắt đầu đều cho rằng chỉ có bổ dưỡng thân thể tác dụng đợi có người phục hai năm sau thể chất rõ ràng tăng cường lực lượng rõ ràng biến lớn thời điểm bán đ i ê n l ê n rồi p h à m là cùng áo cơm có quan hệ sản phẩm không có xem thường nữ tính sức mua cho nên luận sinh khẩu phục dịch giao hàng liền bán hết tám ban không lão còn biết đam hoa cùng khương n i ê n quan hệ còn hảo trừ số ít mấy người bên ngoài ba năm qua khương nhiên thành sớm nhất một nhóm thành danh mang hàng võng hồng chỉ tiêu vận sinh chế dược sản xuất sản phẩm vận sinh chế dược hiệu quả và lợi ích ảo đam hoa phân đến tiền liền nhiều vừa mở cửa thấy khương nhiên cầm cái màu hồng bình đảo hoa tự hướng nàng lung lay cười nói tới cùng một chỗ chúc mừng ta khôi phục độc thân hơn ba năm phía trước khương nhiên cùng tống tiêu hai người có một chút ái muội nhưng hai người đều bận bịu công tác hoặc học nghiệp cũng không là một cái giao thế vòng tròn một lúc sau liền càng lúc càng xa nửa năm trước tống tiêu đột nhiên bắt đầu mánh truy khởi khương n g h i ê n khương n g h i ê n đối tống tiêu ấn tượng vẫn luôn thực hảo hơn hai tháng sau đáp ứng tống tiêu hai người chính thức trở thành nam nữ bằng hữu đam hoa nhìn xem thương n g h i ê n cảm xúc có chút xa x u t nhưng càng nhiều hơn chính là như chút được gánh nặng nhẹ nhõm liền gật đầu nói hảo vào cửa đổi g i à y thương n g h i ê n đối đam hoa nháy hạ mắt hỏi nàng ngươi cũng không hỏi một chút hay để chia tay ngươi khương yên cười lên tới còn là cẩm mội tạp hiệu rõ tá nhất nàng đem tay bên trong rượu đổ tại hai cái chén s ứ trắng bên trong đưa cho đam hoa một ly nâng khởi cái chén trong tay của mình cả ly đam hoa nâng hạ cái ly uống khẩu nàng đối rượu không là thực cảm mạo các loại đều đã từng hưởng qua chỉ đối rượu gạo có điểm hứng thú cho nên khương nhiên mới lấy ra hoa đào rượu gạo tới cùng nàng đối ẩm khương nhiên cũng không tại ý nàng chỉ nghĩ tìm người nghe nàng bà toán bất quá khác bằng hữu khả năng nghe không hiểu nàng bà toán là cái gì đam hoa có thể ta đáp ứng hắn cầu hôm sau hắn p ê u cho rằng cùng ta có thân thể bên trên quan hệ liền có thể làm ta chủ t h ân còn có ta ta như thế nào ánh mắt như vậy kém bị này dạng một người cấp lửa g ạ t trụ ta có thể không biết là cái gì ý tứ ta hiện tại khí lực so hắn còn đại hắn cảm thấy hắn nam nhân tôn nghiêm c h ị u vi hiếp À, ta quyết định từ t r ư ớ c tiếp nhận nhà bên trong trực tiếp bình đại chuyên trách trực tiếp dạy người tu luyện luận sinh công đương nhiên hương nhiên không có uống say nay trồng lúa rượu cũng uống không say nàng, nàng nói rất thẳng thắn cũng rất nghiêm túc nếu là ta cùng hắn chi gian ra mặt khác vấn đề còn có thể điều hòa nhưng lập trường vấn đề không cách nào thỏa hiệp cùng hắn không có khả năng lại có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống ngươi biết đến ta mắt bên trong n u không được hạt cắt hạt cắt là cái gì liền là sự tỉnh quan tam quan nguyên tắc ta may mắn nhất là phát hiện ra sớm kịp thời dừng tổn hại không phải nếu là kết hôn sinh hải từ ta tổn thất càng lớn đam hoa gật gật đầu ta biết theo khương nhiên g nhà ra tới đam hoa không về nhà mà là lái xe ra bích hải thanh luyện tại tống tiêu trung cư bên trong tìm được hắn đam hoa lên lầu gõ mở cửa là ngươi tống tiêu kinh ngạc đem đam hoa đón vào đan hoa thẳng xem đến hắn linh hồn lần trước thấy tống tiêu nàng phát hiện tống tiêu khí tức thay đổi nhưng kia sẽ khương nhiên mới vừa đáp ứng cùng tống tiêu kết giao nàng không có truy đến cùng hạ đi nàng cùng khương nhiên quan hệ lại hảo nhúng tay đối phương cá nhân cảm tình cho dù là tất cả đều là vì đối phương hảo cũng có thể tạo thành hai người bất hòa theo khương nhiên cùng tống tiêu như gần như xa hơn ba năm đều không thể tiến thêm một bước mà nửa năm trước hai người quan hệ đột nhiên tăng mạnh như biết khí tức thay đổi tống tiêu càng sẽ thảo khương n i ê n niềm vui cho nên nàng vẫn luôn không đối tống tiêu truy đến cùng qua chỉ cần tống tiêu không quáy dày đến nàng hiện tại k hơn một trăm linh năm xuyên xuyên t sau nàng thành có nhất định ảnh hưởng lực nhà vật lý học mà khương nhiên dạy bảo mở rộng ẩn sinh công làm nữ tính tiến vào chân chính giới tính bình đẳng thời đại giả tống tiêu xuyên tới sau càng yêu thích hiện tại này cái nam từ địa vị muốn cao thời đại cho nên không nguyện ý làm khương nhiên g thay đổi này cái hiện trạng đáng tiếc hắn nhìn sai khương nhiên c ư ơ n g nhiên không là cái vì cảm tình từ bỏ bản thân người làm hắn tính toán thất bại v ề phần dùng vũ lực phương thức hắn có thể nghĩ đi thôi giả tống tiêu tại hắn kia cái thời đại là thực tế hảo lưới giữ gìn nhân viên hắn tự học khởi bị hắn x ư n g là cổ lao máy tính kỹ thuật còn là rất nhanh văn chương là hắn theo đam hoa nhà bên trong máy tính để bàn bên trong trộm đi cũng là hắn may mắn nếu là hắn theo đam hoa tùy thân mang theo lạp tộc bên trong trộm rất có thể lập tức bị đam hoa phát hiện giả tống tiêu mục đích rất rõ ràng liền là làm đam hoa thân bại danh liệt là một cái tương lai khoa học g a t r ế t yểu thay đổi thế giới đi hướng làm hắn có loại nếu này dạng đam hoa liền không k h á c h khí một lát sau giả tống tiêu linh hồn tiêu tán đam hoa chờ hạng không có thể chờ đợi đến thiên đạo phản hồi thế nhưng không là sở hữu côn trùng nắm liền có q u ả t ạ o nàng có điểm t i ế c nối rời đi đam hoa rời đi nửa giờ sau tống tiêu tỉnh lại đây hắn khiếp sợ phát hiện hắn một giấc ngủ dậy lại đi tới nửa năm sau này nửa năm là như thế nào vượt qua hắn một điểm ký ức đều không có văn chương đã bị giả tống tiêu phát biểu nghị chính danh rất khó đam hoa ngại phiền phức không đi làm đam hoa hiện tại đối khắc một cái đầu để càng có hứng thú nhưng không phản ứng tổng hợp hạt nhân nàng vẫn luôn cùng phạm lao dân thân vào tại lượng từ phương diện nghiên cứu nàng mặc dù đối nhưng không phản ứng tổng hợp hạt nhân cảm thấy rất hứng thú lại không nghĩ hiện tại liền sửa nghiên cứu phương hướng bởi vì đối nàng ý thức thể quy tắc diện hóa có xúc tiến tác dụng cũng không ở chỗ nàng học đồ vật nhiều mà tại nàng đối đồng dạng nguyên lý nghiên cứu có bao nhiêu sâu vào tại giả tống tiêu trí nhớ bên trong nhưng không phản ứng tổng hợp hạt nhân hạng mục là tại nàng chủ đạo hạ thành công mở ra thế giới năng lượng biến đổi phần mới chương làm nàng làm quyết định về sau chuyển thành nhưng không phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu nàng nghĩ đến một cái vấn đề không là giả tống tiêu đã đến k hương nhiên còn sẽ không sẽ làm hạ đem mở rộng ẩn sinh công làm vì nàng một đời cố gắng phương hướng cảm ơn mọi người bỏ phiếu cùng khen thưởng mỗi một phần đều là ta gõ chữ a động lực vạn phần cảm tạng bản chương xong chương sáu mươi bảy không làm ảnh hậu hoa tìm muội chí ít sẽ không như thế đã sớm làm ra quyết định bởi vì k hương nhiên phía trước còn là nghĩ đến trước kết hôn sinh con sau lại toàn lực gây sự nghiệp cân nhắc là người tinh lực hữu hạn mới có thể phân cái trước sau giả tống tiêu chân thật ý tưởng chọc giận hương nhiên làm nàng chuyển biến ý tưởng làm nàng đem gây sự nghiệp đương thành h u t i ê n hạng mà nàng vì biết tương lai càng sớm chuyển nghiên cứu phương hướng giả t sẽ cải biến hắn tương lai sở tại thời đại h ư ớ n g đi còn là hắn sở tại thời đại h ư ớ n g đi vốn dĩ liền là nhân hắn xuyên qua đến hiện tại thời đại mà thay đổi qua thời gian quy tắc thật là có thú chỉ là nàng còn không có khống chế này điều thời gian quy tắc chưa tới không được biết tám mươi năm sau đ a m h ò a ý thức thể theo thân thể bên trong nhẹ nhàng rời đi ra tới nàng là thọ hạn đến tự nhiên tử vong nàng cơ sở võ học chỉ tu luyện đến thứ ba tầng là này phương thế giới cho phép cao nhất hạn mức tu luyện tới thứ ba tầng không thể kéo dài người tuổi thọ cao nhất hạn mức chỉ có thể khiến người ta tự nhiên suy láo thời thân thể trạng thái là khỏe mạnh c u n g giả tống tiêu trí nhớ bên trong đồng dạng nàng một đời đều tại quốc gia nghiên cứu khoa học cơ cấu bên trong làm nghiên cứu nàng đối nam nhân không có hứng thú đương nhiên đối nữ nhân cũng không có hứng thú theo không bị khuất chính mình nàng vẫn luôn độc thân tiến vào bảo, bảo mật đơn vị rất nhiều năm vinh dự không ngừng tiền lại nhiều xài không hết không ai nói nàng độc thân vấn đề ngược lại cho rằng chính là bởi vì nàng độc thân không có phân tâm mới sẽ làm ra một cái lại một cái thay đổi thế giới tiến trình thành cựu chính thu vân nửa đời sau quá đến giàu có tự tại tại hơn hai mươi năm trước cách thế nàng là tự nhiên già đi đi thực ca tưởng có chính mình kinh nghiệm vì phía trước dám trình thu v â n chưa từng đối đ a m hoa thúc qua hôn vừa rời đi thân thể đ a m hoa ý thức thể chịu đến mãnh liệt quy tắc bài xích nàng nguyên tính toán này cỗ thân thể tuổi thọ đến nàng lại đi tìm k h á c một cái thân thể tiếp tục lưu lại này bên trong cũng liền là lại luân hồi một lần xem tới thiên đạo không cho nàng tại này phương thế giới cơ hội luân hồi đ a m hoa tâm niệm vừa động theo nàng ý thức thể thượng tách ra hai đoàn đồ v ậ tới t nồng đ ậ m đến gần như màu trắng là tín ngưỡng lực nàng tốt xấu là có nhất định ảnh hưởng lực khoa học ra chịu từng tới quốc gia nhiều lần gọi khen thu hoạch như thế nhiều tín ngưỡng lực chẳng có gì lạ hiện ra kim quan g là nàng tích lũy công đức nàng thúc đẩy này phương thế giới khoa học tiến trình tiêu hủy hệ thống ngăn cản quy tắc l ỗ thủng mở rộng đi qua hơn tám mươi năm chữa trị này cái quy tắc l ỗ thủng đã chữa trị không sai biệt lắm chính là bởi vì l ỗ thủng chữa trị không có thân thể che chở thiên đạo mới có thể đối đam hoa này cái ngoại lai giả bài xích như thế lợi hại bất quá nàng không tiêu hủy hệ thống liền không chiếm được thiên đạo phản hồi cho nàng tự do quy tắc chỉ là này hai loại đối muốn rời đi đam hoa đều không dùng tín ngưỡng lực tăng thêm là người linh hồn đam hoa ý thức thể đủ mạnh này điểm tín ngưỡng lực có thể tăng thêm lượng cùng đam hoa ý th về phần công đức đa m hoa là một phương vị mặt thiên đạo thiên đạo không cần công đức chỉ cần dĩ vạn vật vi số cầu bình đẳng đối đ ạ i bản vị diện vạn vật liền có thể công đức là thiên đạo giao phó bản phương vị diện có linh trí sinh linh một loại ngang n h a u k h e t thưởng nàng tại này phương thế giới thành trình văn cẩm làm ra có thể lấy được đắc công đức sự t ì n h được đến làm này phương sinh linh có thể được đến công đức tín ngưỡng lực cùng công đức đối rời đi sau nàng duy nhất dùng nơi là cả hai thực chất đều là một loại năng lượng là năng lượng nàng liền có thể hấp thu chỉ là cả hai đều đánh lên này phương thế giới ân ký mặc dù nàng mang đi sau có thể đem ấn ký nhất điểm điểm loại bỏ rơi nhưng quá phiền phức nàng lưới n h ắ c làm so với năng lượng quy tắc đối nàng chỗ tốt càng lớn đ a n hoa câu liên này phương tiên h đem trắng n h ậ t một kim hai cái đ o ạ n tử đánh tan rất nhanh tín ngưỡng lực cùng công đức bị thiên đạo một lần nữa thu nạp trở về thiên đạo phản hồi cơ hồ là đồng thời cấp nàng đ a n hoa rất là hài lòng bởi vì thiên đạo hồi hồi quỹ cho nàng tự do quy tắc là nàng tiêu hủy hệ thống lúc g ấ p ba càng kiếm được là trong đó có quan hệ hồ thời gian tiến trình quy tắc cứ việc chỉ là rất ít một điểm đ ă n hoa nửa điểm đều không chê thời gian cùng không gian quy tắc tổng là hiếm thế nhất đam hoa ý thức thể một quyển đem quy tắc toàn n ư ớ c vào tại thiên đạo đem nàng ném ra này phương thế giới phía trước sẽ mở không gian về tới chính mình bản thể bên trong tinh tử huy sai ánh sáng trói mắt dẫn dắt vô số sao nhỏ thể đ u ổ i b ằ n g theo nó cùng một chỗ chuyển động bản thể cùng ý thức thể diễn hóa là đồng bộ đam hoa ý thức thể tiến hóa ta bản thể có đồng dạng tiến hóa cho dù cách vị diện cũng chặt đứt không được cả hai đồng bộ quy tắc đem ý thức thể chìm vào bản thể đam hoa tiến vào ngủ đông không biết qua bao lâu đam hoa ý thức thể theo bản thể hiện lên hóa thân thành nhân hình thái ta ý thức thể hóa thành hình người chỉ là cái hư ảnh ngũ quan mơ hồ không phân biệt nam nữ tới gần tinh vân biên duyên một chỗ không gian khởi d ị động đan hoa ý tùy tâm động thoáng qua đến k i a nơi đưa tay xé mở tường không gian lộ ra một cái không gian thông đạo tới đan hoa ý thức thể đầu đi vào gợn sóng tán đi đan hoa ra không gian trước mắt là một cái chết đi nữ tử nữ tử nằm tại một cái giường đất bên trên giường đất cùng này gian gian phòng đồng dạng đều nhiều năm rồi giường đất bên trên dựa vào bên ngoài địa phương thả trương không đại giường bàn mặt bên trên có một cái họa hồng song hì tráng men trà vạt trà vạt có không ít năm tháng rất nhiều chỗ đều rơi xứ bên trong trang là đèn xì nước canh nữ t ử cách giường bàn rất gần đầu ngặt về phía khác một bên như là tại có ý rời xa giường bàn nàng trên người quần áo rất cũ kỹ mặt bên trên in hoa đã trắng bệnh tẩy màu ống tay áo cùng và táo đều ma ra một vạch nhỏ như sợi l ô n g thân hạ đệm giường càng cũ đánh hảo mấy khối bất đồng mặt liệu miền vá biên duyên có hai ba nơi nước khẩu tử lộ ra bên trong phát tóc vàng cứng rắn đông n g ư ờ i kỹ nghe có cố cổ xưa hương vị một bên bày ê n b ra chăn cũng không tốt bao nhiêu còn hảo là quần áo chăn mặc dù cũng á t nhưng mặt ngoài thượng đều tẩy rất sạch sẽ bên trong bông cũ bẩn không thể tẩy cũng là không biện pháp sự tỉnh Theo nữ à y c tử đã ì n kiện không n h h điều tiếp nhận chính mình chết đi sự thật không có bao nhiêu đau khổ sổ thoáng ngược lại một bộ giải thoát bộ dáng xem đến đột nhiên xuất hiện một đoàn người hình hư ảnh nữ tử hồn phách giật mình trước mắt hư ảnh không thể so với nàng hồn phách cao lớn hơn bao nhiêu lại làm cho nàng cùng đứng ở thôn dựa vào đại sơn dưới chân núi hướng thượng xem đồng dạng tổng cảm thấy đỉnh núi sẽ có cái gì đồ vật muốn áp xuống tới làm nàng sinh ra e ngại nói chuyện không khỏi có điểm sợ hãi ngươi là ẩm sai sao đam hoa không là bản chương s o n g chương sáu mươi tám mượn cái không gian đến trồng ruộng không rác ra đam hoa có áp ý nữ tử nói chuyện lớn mật lên tới vậy ngươi là thần tiên có lẽ người thân thể đối ta hữu dụng như quả nguyện ý cho ta mượn ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu một cái yêu cầu ta còn có thể sống sao không thể ngươi hồn phách cùng thân thể r à n g buộc đã cắt ra khả năng đã tiếp nhận chính mình chết sự thật nghe thần tiên nói chính mình không thể lại sống lại nữ tử không là quá thất vọng nữ tử không hoài nghi thần tiên sẽ lừa nàng nàng h ồ n phách rời tách thể liền bản năng biết nàng chết không có khả năng lại sống lại nàng thử qua hướng thân thể bên trên nào nghĩ về đến thân thể bên trong kết quả minh làm không được chết cũng là giải thoát ta nữ tử mới vừa há miệng lại phát hiện chính mình hồn phách bắt đầu hư hóa cảnh vật trở nên mơ hồ phảng phất bốn phía đều cách kính mờ nàng đồng dạng không khỏi vì đó biết chính mình muốn chân chính rời đi này cái thế giới vội vàng hô ta chết không rõ ràng ta muốn tìm ra ta r ớ t xuống đập chứa nước bên trong chân tướng hảo ta giúp ngươi cha ra chân tướng ta hoài nghi tính cha ra chân tướng là được nhưng không là ngoại ý muốn không báo thủ không báo cũng không muốn để cha mẹ bọn họ biết không phải bọn họ trong lòng sẽ tự trách làm bọn họ cho rằng là cái ngoại ý muốn càng tốt bọn họ đều yêu thích qua bình thường nhật tử thu a h o à n a sẽ liên lụy bọn họ nữ tử lại cười lên tới ân đem ngươi ký ức cấp ta ta muốn như thế nào cấp đ a m hoa vươn tay chạm hạ nữ tử hồn phách trong một ý niệm liền đọc đến nàng ký ức giúp ta chiếu c ô tốt tam hội còn có ta nương bọn họ nữ tử hồn phách biến mất không thấy cảm nhận được này phương thế giới đối ta lực đẩy càng lúc càng lớn đ a m hoa nhanh chóng tiến vào thân thể bên trong nàng một hồi lâu mới mở mắt ra không là cùng thân thể dung hợp không thuận lợi mà là phi thường thuận lợi so thượng cái thế giới dung hợp còn hảo còn nhanh cung tại cái trước thế giới không giống nhau là nàng ý thức thể cùng n à y cái thân thể sản sinh ràng buộc nay loại ràng buộc là một loại thiên đạo quy tắc dùng để đem người hồn phách cùng thân thể liên kết tại cùng một chỗ người chết thân thể cùng hồn phách liên kết liền sẽ gây mất hồn phách cùng thân thể các có nơi hội tụ nguyên chủ cùng thân thể ràng buộc không nói cách khác thân thể bên trong bị này phương tiên giao phó quy tắc chi lực tán đi cho nên là không có cách nào phục sinh nàng đáp ứng nguyên chủ yêu cầu nguyên chủ đem chính mình thân thể cấp nàng dùng hai bên có một cái miệng hiệp nghị nàng đi vào này phương thế giới kia một khắc liền đã đưa tới này phương tiên chủ ý nàng ý thức thể b ả n là quy tắc hoa thân cùng nguyên chủ miệng hiệp định bị này phương tiên coi là lập hạ thiên đạo khế ước khế ước thành lập chính là nàng tại này phương thế giới làm vì nguyên chủ tồn tại bị thiên đạo cho phép đ à n hoa cảm ứng này phương vị mặt không có sản sinh vị diện ý thức hết thể á n này cố hữu quy tắc có thứ tự vận hành nếu là làm vị nguyên chủ tồn tại nàng thân thể bị thiên đạo giao phó mới quy tắc chi lực quy tắc chi lực bên trong bao quát thân tình r à n g buộc lúc sau nàng phát hiện này loại thân tình r à n g buộc cảm nhận có thể truyền đạt đến ý thức thể nàng ngắn gọn suy đoán h ạ không có c h u n g đoạn này loại truyền đạt hiện tại nàng có thể nói là nửa cái nguyên chủ thượng cái thế giới là nàng tại nguyên chủ hồn phách tản đi sau chính mình tiến vào thân thể cùng thân thể g i n g buộc là nàng dùng tự thân quy tắc bộ quyết không có nguyên chủ sở có được thân tình g i n g buộc cho nên nhất bắt đầu cho dù nàng bắt trước nguyên chủ bắt trước lại giống. trình thu vân vẫn là cảm thấy quan hệ giữa hai người lập tức sơ viễn mà giờ khắc này đ a m hoa đối nguyên chủ người nhà có thiên nhiên thân cận cảm giác làm nàng cảm thấy mới lạ lạ i xa lạ lại qua thêm vài phút đồng hồ đ a m hoa khó khăn ngồi dậy toàn thân vô lực nàng dùng hai cái khuỵu tay bám lấy đem thân thể nhất điểm điểm hướng thượng chuyển lên tới gây đến nhanh da bọc xương trên người khắp nơi đều mơ hồ thấy đau này cái thân thể quá yếu gần đây chỉ có này cô thân thể phù hợp phụ thân điều kiện cho nên nàng cùng nữ tự hồn phách làm giao dịch nàng ý thức thể tại cái trước thế giới luân hồi làm nàng tinh vân thế giới tiến hóa tăng nhanh vài vài năm biết luân hồi t r ô tốt nàng sẽ không từ bỏ này loại tăng tốc tiến hóa phương thức là lấy nàng cảm ứng được có dị vị diện tiết điểm xuất hiện liền dấn thân vào lại đây tiết điểm là tùy c ơ xuất hiện dấn thân vào tới chỗ nào cũng không khỏi nàng khống chế nhược điểm liền nhược điểm đi vừa vặn là nàng quen thuộc nữ tính thân thể nguyên chủ gọi vệ hành khê không đến một ư ơ i tám tuổi xuất sinh sinh t r ư ở n g tại này cái gọi vệ gia câu tiểu sơn thôn bên trong nguyên chủ hiện tại nhà bên trong có tứ khẩu người ba ba vệ bạo sơn mụ mụ miêu đại lan nguyên chủ còn có một cái tám tuổi m u ộ i m u ộ i mụ miêu ngọc tại này cái niên đại đặc biệt là nông thôn phổ biến trọng nam k h nữ nhưng nguyên chủ thực may mắn miêu đại lan một điểm đều không chê nàng là cái nữ h à i như bảo như châu thương yêu bởi vì thương nữ nhi còn cùng nguyên chủ gia ra n ã i n ã i trở mặt vệ bảo sơn mặc dù cũng có chút trọng nam nhưng cũng không nhẹ nữ đối hai cái nữ nhi đồng dạng đau trước kia nguyên chủ một nhà cùng vệ ra cả một nhà ở cùng một chỗ cả một nhà người cũng không ít nguyên chủ gia ra n ã i n ã i đại bá đại nương cùng bọn họ hai nhi một nữ tam thúc tam thẩm cùng bọn họ một trai một gái hơn mười mấy nhân khẩu ở tại một cái đại viện từ bên trong đương địa vẫn luôn truyền thừa này cái phong tục cả một nhà bên trong ở cùng một c h ỗ tỏ ra nhân khẩu thị vượng cha mẹ khóa tại có rất ít phân gia sau tới mới xã hội nhi nữ đều thành ra lại có chính mình nhi nữ về sau có chút nhân gia liền phân gia rốt cuộc người đều có tư tâm có tiểu gia hậu tâm bên trong sưng sẽ chết đi đến tiểu gia bên trong người nhiều mâu thuẫn nhiều phân gia tránh khỏi ẩm ý hư thân tình Này đó năm dần dần mà đều xem đến phân nhà cùng nhập đến công trung cùng một chỗ phân phối sử dụng nhân thành Sơn nhà bên trong chút này số ít bên trong đầu, nhà bên trong cũng bắt đầu trụ không được, cả ngày đều có cái nhau cái nhau, nhưng mà đó đều đều đầu, đầu được, đều có xem một một một về qua hữu thu câu phối chỗ chỗ, chỗ chút ra ra, ra cả cả cái cái tốt, tại ít. ít bắt trụ số số Bảo ở sở sử vệ Vệ vệ gia lão lưỡng khẩu đều thực trọng nam kinh nữ thấy lão nhị vệ bảo sơn thứ nhất t h a i là cái nữ hải liền thúc giục miêu đại lan sinh nhị t h a i miêu đại lan nghị trở về hạnh khê lớn lên điểm lại sinh vì này sự tình ẩm ý thật nhiều lần Trở vệ hạnh khê bảy tuổi miêu đại lan muốn đưa vệ hạnh khê đi học vệ gia mãi mãi không cho nói nữ hải t ử đọc sách là giày xéo tiền đọc sách cũng là cho nhân ra nhà đọc làm vệ hạnh khê lưu tại nhà bên trong làm việc miêu đại lan kiên quyết muốn đưa vệ bảo sơn mặc dù hiếu thuận hảo tại không là cái ngu hiếu hẳn chính mình đếm đến tham gia xóa nạn mù chữ ban thức chữ ngọn tán thành làm nữ h mâu thuẫn đã sớm có lập tức bạo phát đi ra là như thế nào cũng không thể điều hòa v ệ y ra lão lưỡng khẩu chết nắm lấy không nguyện ý phân ra miêu đại lan thì tình nguyện ly hôn cũng phải rời đi sau tới tại đại đội bộ hòa g i ả i hạn g cuối cùng phân ra kỳ thật là vệ gia lão lưỡng khẩu đem lão nhị toàn ra đuổi ra khỏi cửa miêu đại lan cùng vệ bảo sơn ba nhân khẩu cái gì đều không phân đến tình thân ra hộ bản chương xong chương sáu mươi chín mượn cái không gian đến trồng ruộng miêu đại lan cũng kiên cường tình nguyện bàn đến thôn bên trong phòng ở cũ trụ cũng muốn đưa nguyên chủ đi học nguyên chủ thực chân quý đi học cơ hội học tập rất chăm chỉ năm năm đều là người thứ nhất tốt nghiệp tiểu học sau thi đậu chấn thượng sơ trung sơ trung đồng dạng hàng đầu nhiều lần khảo thí không rơi qua thứ nhất so người thứ hai cao hơn một mảng lớn không có gì bất ngờ xảy ra nguyên chủ thượng huyện bên trong cao trung là ván đã đóng thuyền sự tỉnh trung chuyên cũng có khả năng rất lớn tranh thủ thượng này cái niên đại có thể thượng trung chuyên phi thường không dạy nổi đặc biệt giống như vệ gia câu này dạng xa xôi sơn thôn có thể thượng trung chuyên liền là vùng núi h ẻ o lánh h oa bên trong bay ra ngoài kim vượng hoàng nhưng liền là xảy ra ngoài ý muốn nguyên chủ sơ nhị thả nghỉ đông thời điểm rơi vào đập chứa nước bên trong lúc ấy là bốn k i u tiên nước lạnh t ấ u xương nguyên chủ rơi vào tại nước bên trong đông lạnh một lúc lâu tuy nói nguyên chủ có thủy tính nhưng mùa đông áo đông tại nước bên trong một thấm chết c h ầ m chết c h ầ m lại bị nước lạnh đánh tay chân trở nên cứng nàng kém chút không có thể nổi lên mặt nước may mắn bị rơi xuống thời điểm bị người xem thấy chạy tới kéo nàng lên mở mặc dù mệnh bảo trụ nhưng từ đó về sau thành bệnh ương tử một năm bên trong đầu bệnh thiên số so không bệnh thiên số nhiều học khẳng định không lên được hơn ba năm tới nguyên chủ vẫn luôn tại nhà ở lại bởi vì đi đường đi không được một hồi liền sẽ cảm thấy mệnh cho nên đều rất ít ra khỏi nhà đa m hoa, là hoa đoan khởi đặt tại tiểu giường bàn bên trên tráng men trà vạc trà lu bên trong đen xì nước canh là nấu xong bên trong thuốc đa hoa tiến vào thân thể phía trước dùng tinh thần lực xem qua cùng với căn cứ nguyên chủ ký ức trà lu bên trong thuốc đối diện nàng chứng bệnh tay bên trên vô lực nàng dùng hai tay dâng uống vào khổ quá khổ đ a m hoa mới vừa uống một ngụm thân thể bản năng sản sinh nôn mửa cảm giác kém chút làm nàng phun ra nàng cưỡng chế đi dạ dày bên trong hiện lên tới b ộ t nôn ư ừ ngực ư ừ ngực một mạch v ố n g xong vung xuống trà vạc cầm lấy đặt tại bên cạnh ba cái nho nhỏ hạnh làm thả đến miệng bên trong mạnh liệt vị c h u a làm nàng miệng bên trong lập tức bài tiết ra đại lượng nước bọt tới quá toan cũng không chịu nổi nhưng tốt xấu đẻ xuống nôn mửa cảm giác không hiện b ộ t nôn đ a m hoa nhanh chóng n g a i hai lần hạch làm sau đó nuốt xuống thân thể chính yêu cầu năng lượng hạnh làm lại toan nàng cũng không bỏ được đổ ra đơn chờ thuốc có hiệu quả sợ này cái thân thể chờ không được dựa vào ngồi tướng đất hành vận khởi ẩn sinh công lấy nàng hiện tại thân thể tình huống thích hợp tu luyện lấy dưỡng sinh làm chủ ẩn sinh công còn hảo là này phương thế giới không là không linh thế giới không linh thế giới cũng có thể tu luyện võ thuật chỉ là muốn tu luyện ra nội lực là muôn vàn khó khăn có thể tu luyện nhà ngoại công bởi vì không có linh khí đối thân thể tăng thêm tốc độ tu luyện sẽ phi thường t r ư m n à y bên trong có linh khí không sợ thể chất yếu đa m hoa không phải lần đầu tiên tu luyện tạo ý thức thể dẫn đạo hạ thân thể rất mau tiến vào tu luyện trạng thái vẩn sinh công có thể kích thích tăng lên tự thân miễn dịch năng lực đạt tới liệu bệnh mục đích theo công pháp vận hành thể nội cơ năng tăng nhanh bản thân chữa trị tăng nhanh dược vật có hiệu quả đốt chậm rãi tiêu lui xuống nghe phía bên ngoài có động tĩnh đ a m hoa rừng hạ tu luyện cửa bị đẩy ra phát ra kèn kẹt thanh âm một cái trung niên phụ nữ phong trần m ệ t m ỏ i đi đến nàng c h ứ n g năm mươi tuổi bộ dáng vừa thấy liền là lâu dài tại bên ngoài làm đã quen thể l ự c việc thân hình khỏe mạnh làn da thực thô giáp đoàn mặt bên trên hai cái xương gỏ má bên trên phơi ra hai đoàn màu đỏ nhưng cũng nói nàng thân thể thực khỏe mạnh người đến là nguyên thân nương miêu đại lan hạnh a ngươi như thế nào ngồi dậy như thế nào ngủ không nhiều sẽ miêu đại lan nhanh lên hướng giường đi về trước đi hai bước nhớ tới chính mình mới vừa từ bên ngoài trở về một thần đất q u ả i về đến cửa bên ngoài tại trên người đập đến mấy lần mới lại vào phòng đi vào sau đi thẳng đến giường phía trước một tay mềm nhẹ đỡ đ a m hoa khác một chỉ tay đem c h â n kéo qua tới đoàn hạ lót đến đ a m hoa sau lưng cảm thấy không đủ cao lại kéo lại đây gối đầu thả tại c h â n đoàn bên trên làm đ a m hoa dựa vào một bên lại ngươi h ả n tự mình nhi đắc cố lấy điểm tự mình muốn ngồi sẽ liền đằng sau đệm lên điểm chống không eo nhiều mệt mỏi sợ cũng đừng r ư ợ vào tường tường lạnh đ à n hoa ứng thanh nhớ kỹ bởi vì có thân tình ràng buộc nàng đối miêu đại lan cảm giác rất thân thiết miêu đại lan dùng tay sờ sờ đam hoa c á i c h á n tùng cầu khí cảm ơn trời đất không phòng tay l i ế c nhìn không trả v ạ t nàng mặt bên trên khởi t i ế u văn uống thuốc liền hảo sinh bệnh sao có thể không uống thuốc khổ là khổ nhiều ít nhịn một chút chờ này mấy phó thuốc uống xong ta lại tìm đ ố lao thất bắt lên mấy phó đi đi cây nàng quá biết nàng ra hạnh uống thuốc khó khăn có thể uống xong đi làm nàng trong lòng lại là cao hứng lại là đau lòng hay đói bụng không ta cấp ngươi làm điểm ăn đi ngươi chờ a một hồi liền hảo miêu đại lan cầm lấy trả vạc chuẩy đến nhà b nàng nói đi thì đi xoay qua thân mấy bước ra cửa đam hoa lấy nguyên chủ thói quen xếp xong chăn thay đổi dùng cũ áo đổi thành áo ngủ còn đùi đốt lui xuống đi nàng tự nhiên ra một thân mồ hôi quần áo đều mồ hôi ở ư ớ t đổi lại bên ngoài mặc quần áo mang màu trắng t h á i hoa xanh biết thượng áo màu tràm s ắ c quần đều là vải thô vải vóc tầy rất sạch sẽ bởi vì cũ tương đối mềm mại làm là rất nhanh chỉ chốc lát miêu đại lan bưng tới một cái nóng hôi hồi bát miêu đại lan đến phòng cửa ra vào liền bắt đầu nói chuyện ta mới vừa đi thanh niên trí thức điểm đổi điểm đường đỏ cấp ngơi thích ăn nhất đường trứng gà hai tới chạ Ăn tại vệ gia câu đường đỏ là khó được hào đồ vật vệ gia câu tại thâm sơn cùng cốc bên trong muốn mua đường đỏ được đến trấn thượng cung tiêu xa đi lại có liền là thanh niên trí thức điểm mấy cái nữ thanh niên trí thức tay bên trong tôn điểm thôn bên trong cũng có người yêu cầu sẽ cầm lương thực tìm các nàng đuổi trứng gà cũng không là muốn ăn liền có thể ăn đến hai loại nấu tại cùng một chỗ là đỉnh đỉnh hảo thuốc bổ đ a m hoa chính yêu cầu năng lượng bổ sung nàng vén chăn lên liền muốn xuống giường miêu đại lan bận bịu ngăn cản đừng xuống tới ta cấp người đặt tại giường bàn b ê n trên nguyên chủ bệnh trọng thời điểm đều là tại giường đất bên trên ăn cơm ta cảm thấy tốt hơn nhiều đứng lâu ở giường đất bên trên cũng mệt mỏi đ a m hoa còn là xuống tới ngồi tại giường sôi theo thượng đi vào dày miêu đại lan đối nữ nhi yêu cầu không có h ư n g ứng cũng là cái lý ta như thế nào không nghĩ đến hang ổ tại giường đất bên trên cũng không biệt khuất sợ sao có thể xuống tới vừa vặn hoạt động một chút hào tiêu hoa ăn xem nữ nhi có tinh thần khí nhi miêu đại lan lòng tràn đầy vui vẻ bản chương xong chương bảy mươi mượn cái không gian đến trồng ruộng miêu đại lan cẩn thận xoay người cầm chén bưng đến ai giường đặt bàn gỗ từ bên trên một bên căn dặn đam hoa h ạ n h từ từ sẽ đến đ ừ n g nóng nội a đam hoa đã c ả i tốt g i à y phán nàng mặc chính là song tự chế g i à y vải xanh đen g i à y mặt g i à y khẩu dùng màu lam nhạt bao một bên không là rất tinh xảo nhưng đường may thực mật g i à y là nguyên chủ chính mình làm. Nguyên chủ mình Nguyên làm. đất khô bên trong sống thậm chí không thể làm yêu cầu dài thời gian ngốc tại bên ngoài thoải mái sống không thể kiếm công điểm nguyên chủ trong lòng rất áy náy cho nên thân thể một khi thấy điểm hào thời điểm nàng tại nhà không như thế nào nhàn ở qua miêu đại lan xem nữ nhi gầy đến bỏ đi không khỏi trong lòng lại có chút khó chịu đem giường một bên áo kép cầm lên cấp đam hoa phụ thêm ta không lạnh mặc hay không mặc điều hành đam hoa chấn an miêu đại lan ý tứ nàng thân thể tốt hơn nhiều bất g i ấ c lạnh hiện tại là tháng tám này bình thường người xuyên không được áo kép nhưng nàng cũng không phật miêu đại lan quan tâm khoác lên áo kép đoan khởi b á t uống vào mấy ngục canh đam hoa cảm giác là theo chưa từng có thơ ngọt này cái thân thể còn thật có ý tứ ấm áp đường đỏ nước và bụng đam hoa toàn thân đều cảm thấy ấm lên tới bổ sung thể năng nhanh nhất phương pháp còn là ăn cơm miêu đại lan xem đam hoa hai cái ăn tiếp một cái trứng gà so chính mình ăn còn cảm thấy hạnh phúc mặt bên trên không khỏi hoa già lão sâu tiếu văn một chén lớn nước chẹ hai cái trứng gà đam hoa rất mau ăn xong miêu đại lan xem đến đam hoa thái dương bên trên khởi mồ hôi lầm tấm cười vỗ tay một cái lần này thỏa đáng có thể ra tới mồ hôi liền sẽ không lại đốt mau đưa áo kép x u y ê n t h ư ợ n g đừng tiềm mồ hôi đam hoa ngươi đi ra cho ta bên ngoài truyền tới một nữ tử sắc nhọn đại thì thần thanh miêu đại lan ngươi khắp nơi bại hoại ta già tinh thanh danh ngươi tàng không tăng lương tâm miêu đại lan nghe xong lập tức mặt bên trên đôi khởi mây đen nhưng cùng đ a m hoa nói chuyện thanh âm còn là thực lưu hỏa hạnh a ngươi mệt mỏi liền đi giường đất bên trên nghỉ ngơi đi ta đi ra xem một chút tưởng ra muốn làm cái gì miêu đại lan xoay người khí thế liền thay đổi thẳng lưng c h n g quyền vụt vụt vụt mấy bước ra gian phòng đ a m hoa theo cửa sổ bên trong xem đến miêu đại lan rất đi mau đến viện m ô n kia rút mất cánh cửa mở đại môn đi ra ngoài sau đó đóng lại cửa đóng lại cửa đồng thời miêu đại lan bông ra lớn g i n g lý nhị ni ngươi gọi cái cái dám gọi thế nào làm ai tiếng nói đại ai có lý thế nào ai bại hoại ngươi ra hà hoa thanh danh ta ngược lại là nghĩ bại. liền ngươi ra hà hoa kia có danh thanh làm t a bại chỉnh cái vệ gia câu ai không biết ta ra hạnh cùng đồng an quốc định thông ra từ bé ngươi ra hà hoa không biết một cái đại cô nương ra nhà ngày ngày hướng một cái định thân nam cùng phía trước thứ ba còn trách người khác nói miêu đại lan nói vừa nhanh vừa vội trung gian chỉ nghe được lý nhị ni không biết là khí vẫn là bị nói chúng phát ra ngao một tiếng liền bị miêu đại lan có thể đẻ xuống ai cho ngươi gan tới nhà ta pha trộn ngươi nghĩ cái dám ăn đi vệ gia câu cái gì không nhiều liền nước nhiều một đập chứa nước nước lý là ngươi một điều tiểu cá trích bản bản có thể quáy ba hỗn á đam hoa kiến thức đến miêu đại lan chiến đấu lực a lý nhị nhi phát ra d í t lên một tiếng sau đó khóc hát lên ta cái lào thiên ra à miêu đại lan đây là muốn vào chỗ chết bức ta à nếu là ta già tính có nguy hiểm ta cũng không sống lạp có mặt khác người nói chuyện đại lan t ẩ u tử ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tưởng t ĩ n h rốt cuộc là cái đại cô nương la n à y cái lý xem đem hà hoa nương cấp nay sự tình không trách đại lan thẩm tử đi một đời sự t ì n h dù ai nhà ai không đội mau dậy đi hà hoa nương có sự tình đứng lên bài xả khóc quản cái gì dùng h á hát, t lý nhị nhi liền sẽ đến này một tay một có sự tỉnh liền khóc ngày mãn cũng không thay đổi cái hoa văn đều một cái đại đội Các bước. phương lui một、bước. đại lan thẩm ta mụ ẩm lại đây là đây k h ô người đúng, n h n này Lan、thẩm、lần trước tới ta ra nháo một trận hạnh bên trên liền tính, không nghĩ đến、đại、Lan thẩm khắp nơi cùng n g g ta thở Thẩm trước tới ta một ta tại mặt Thẩm ra mụ mới xem là đây. lại khó khê khắp Đại Đại ư nói ta nói xấu. Đại Lan thẩm, người nói Đại xấu. ta Thẩm, cùng đồng an quốc tại trấn thượng đi dạo đại tập là ai xem thấy có người chứng minh sao cái nào địa điểm cái nào thời điểm còn có đại lan thẩm ta bây giờ gọi t ư ở n g tĩnh ta sổ hộ khẩu sửa lại qua đ ề u đan hoa biết hiện tại nói chuyện người là ai chính là t ư ở n g tĩnh cũng là tường hà hoa tường hà hoa là nàng trước kia danh hơn ba năm phía trước đem tên đổi thành tường tĩnh bất quá thôn bên trong người hà hoa hà hoa gọi quen thuộc bình thường nhắc lên nàng rất nhiều người vẫn là gọi nàng tưởng hà hoa dù sao là hòa với gọi ngay trước mặt sẽ gọi nàng tưởng tĩnh tưởng tĩnh vừa nói lý nhị nhi dừng khóc hát đọc đến nguyên chủ ký ức đan hoa biết miêu đại lan cùng lý nhị nhi tưởng tĩnh vì cái gì tại ẩ mỹ nguyên chủ thông ra từ bé là vệ bảo sơn tại nguyên chủ năm tuổi lúc lập thành mặc dù chỉ là miệng lập thành nhưng hai nhà quan hệ rất gần đều làm sổ thôn bên trong người cũng đều biết này sự t ì n h vệ bảo sơn cùng đồng an quốc gia đồng thạch đầu là cùng một chỗ dài lên tới từ nhỏ quan hệ liền hảo đại quan hệ vẫn luôn không xa qua đồng thạch đầu nhi tử đồng an quốc s o vệ hạnh khê lớn hơn một tuổi tại vệ hạnh khê năm tuổi thời điểm vệ bảo sơn cùng đồng thạch đầu hai người ăn nhịp với nhau kết thông ra từ bé nói hảo chờ đồng an quốc qua một ư ơ i tám tuổi hai nhà lại đi cái đi ngang qua sân khấu đồng ra tới vệ r a cầu hôn hai bên chính thức lập thành không chính thức lập thành kỳ thật có hai nhà ngầm thừa nhận cân nhắc lại tiểu hai tử không lớn lên phía trước đều có chưa trưởng thành khả năng nếu là chính thức lập thành vạn nhất cái nào hài tử trung gian không khác một cái không phải có khắc thế hoặc khắc trồng danh sao mặc dù bây giờ không cho này g i ả nói như vậy nghĩ nhưng sâu thực đến đầu góc bên trong tư tưởng cũ nhất thời bán hội sửa không được còn hảo vệ hạnh khê cùng đồng an quốc đều bình an lớn lên đồng an quốc mười tám tuổi sớm qua đi đồng gia vẫn luôn không cầu hôn phía trước hai ngày miêu đại lan nghe nói có người xem đến đồng an quốc cùng tưởng tinh cùng một chỗ tại c h ấ n thượng đi dạo đại tập đi được vai s ó n g vai đồng an quốc còn cấp tưởng tĩnh tại cung tiêu xã mua cái cài tóc k i u con đắc miêu đại lan lúc này đi tìm tưởng ra mắng tưởng tĩnh nhất đốn cũng không cho nàng che giấu tại thôn bên trong tuyên dương một phen này không tưởng tĩnh mẫu nữ tìm tới cửa nguyên chủ nói không cam tâm chết không rõ ràng là bởi vì nguyên chủ hoài nghi chính mình không là ngoại ý muốn trượt đến đập chứa nước bên trong nhưng nàng cái gì bằng chứng đều không có liền là trực giác bên trong một cái hoài nghi đối tượng liền là tưởng tĩnh đồng dạng không cái gì bằng chứng còn là trực giác hoài nghi lý do liền nguyên chủ đều cảm thấy chính mình nhanh đến mức bệnh đa nghi n g không hướng bên ngoài nói qua là cảm thấy tưởng tĩnh biến hóa quá lớn mà tưởng tĩnh phát sinh biến hóa thời gian cũng là hơn ba năm phía trước đa n g hoa chỉnh lý nguyên chủ có quan hệ tưởng tĩnh ký ức sau cho rằng nguyên chủ hoài nghi có nhất định đạo lý nếu đối tưởng tĩnh có hoài nghi thiêu liền nàng trước đương i chiếu cái cố này tưởng tưởng một t một t chương chương nhiên, nhiên nếu g t i là không có thân thể chỉ có hôn phách cũng không là một cái đặc biệt người không thân thể liền thoát ly người phạm chủ thuộc về khắc một cái giống loài nếu là bình chứa liền có nhất định chế ước tính hồn phách cùng ngoại giới tin tức truyền đạt đều muốn thông qua thân thể tới tiến hành cũng chính là nàng quá độ sử dụng tinh thần lực sẽ tổn hại tổn thương thân thể nguyên nhân nghĩ tại không tổn hại tổn thương thân thể tình huống hạ sử ra vượt qua thân thể gánh chịu năng lực tinh thần lực cũng được nàng thoát ly này cái thân thể trở thành ý thức thể trạm trạng thái không hề bị thân thể hạn chế liền có thể không cố kỵ sử dụng tinh thần lực nhưng một khi rời khỏi thân thể ý thức thể không nhất định có thể trở về được tới tại hãn vương thế giới muốn chịu hãn vương thế, thế giới kinh nghiệm đam hoa không nóng nảy nàng đứng lên ăn một chén đường trứng đ ằ sau chân cẳng không giống vừa rồi xuống giường kia sẽ đất xây tường viện không là thức cao theo tường viện phía trên có thể xem đến viện bên ngoài người đỉnh đầu có vóc dáng cao có thể xem đến nửa đầu đại a hoa đi đến đ môn lúc t bên ngoài đã đứng người m trong, trong, trong cùng đại môn bên ngoài nghe được thanh âm đồng dạng đại khác nhau tại tại thấy là cái gì người tại nói đám người bên trong miêu đại lan đưa lưng về phía đại môn phương hướng cùng đối diện người ở mỹ tường hà hoa ngươi không cần cách ta nhân gia hảo tâm nói cho ta ta còn đem người khai ra thiên hạ không có như vậy làm sự t ì n h miêu đại lan mới sẽ không gọi nàng tưởng tĩnh không yêu thích bị người gọi tưởng hạ hoa kia nàng thiên này dạng gọi nàng yêu không thích hay không thích đi kia liền là không chứng cứ tưởng tĩnh một bộ bằng phẳng bộ dáng ngươi này dạng lung tung bố chi ta ta muốn thượng công an cáo ngươi đi vừa vặn không ai đứng tại miêu đại lan đằng sau đan hoa theo miêu đại lan bên cạnh không đương xem đến tưởng tĩnh ngay mặt tưởng tĩnh mười tám mười chín tuổi bộ dáng ngũ quan hơi có vẻ bình thường có thể sử dụng thanh tú để hình dung mẫu chốt là ra bệnh kiểm bên trên còn sạch sẽ tục ngữ nói trắng nhậm c h e ba x ấ u xí tưởng tĩnh vốn dĩ cũng không x ấ u xí tướng mạo lên một chút t ử tăng lên hảo mấy đường đi trước kia tưởng tĩnh còn là tưởng hà hoa lúc nhưng không như vậy bạch nguyên chủ nhớ đến nàng cái mũi hai bên dài không thiếu tàn nhang giang bởi vì không ngày ngày soát có điểm phát hoàng này mấy năm trở nên tàn nhang không giang bạch sáng long lanh chỉnh cá nhân càng đổi càng đ ẹ p mắt này có thể sử dụng nữ đại mười tám biến để giải thích cho nên nguyên chủ chỉ ở trong lòng hoài nghi một chút tưởng tĩnh còn thực biết ăn mặc lưu tóc dài không có cùng mặt khác người đồng dạng sơ hai đầu đại bím tóc mà là đâm cái cao luôn ngựa Rủ xuống đen bóng lượng đuôi tóc dùng bốn cái ra gân chói thành năm đạo đạo hoặc bắt lại ngắn gọn nàng mặc một bộ thoái hoa thượng áo màu xanh đen quần m ặ t liệu là bình thường và đông nhưng tiểu dáng đặc biệt thượng áo chống lạnh quần là thẳng ống thu chân đem nàng thân thể đường con hiện lộ hơn phân nửa tại một đám bởi vì làm việc ăn mặc cũ nát một thân đất bùn người phụ trợ hạng càng vì phát triển v â y xem nam nhân bên trong có hảo mấy cái thỉnh thoảng còn có hứng thú bởi vì tưởng tĩnh trên người có linh khí hương vị nay phương thế giới linh khí so thượng cái thế giới muốn thiếu nhiều Tối thiểu tại trong này bên trong nàng cảm ứng、so、cảm đam ư tương ợ c c là Linh luyện này dạng. thiếu, đối khí h tu tốt hoa â n muốn thể h cũng không nóng nảy người liền tại này cái thôn bên trong tại này cái niên đại tưởng t i n h đi không được kia chờ nàng thân thể dưỡng không sai biệt lắm nhìn nhìn lại tưởng tính có cái gì vấn đề cũng được tưởng tính dám nói tìm công an n à y sự tình tám thành là không ảnh sự tình hại n à y sự tình ai truyền không là cho mấy nhà tìm t h ù sao truyền n g ư ờ i không ăn cái gì hảo tâm miêu đại lan này tính tình cũng quá sức không biết rõ ràng liền loạn thì thẩm tưởng tính bên cạnh mặt đất bên trên ngồi một cái sau đầu kéo đuối tóc trung niên phụ nữ mánh vỗ một cái tay đối chúng ta đi công xã thượng cáo công an này n g ư ờ i liền là tưởng tĩnh n ư ơ n g lý nhị nhi đan hoa nhìn sang nhìn lên lý nhị nhi mà không giống tưởng tĩnh như vậy dễ thấy nhưng cùng chung quanh trừ tưởng tĩnh bên ngoài lao thiếu nữ so với tới mặt bên trên dễ chịu nhiều càng quan trọng là nàng trên người cũng có linh khí dấu vết có ý tứ lý nhị ni h ngồi tại mặt đất bên trên không lên tới vỗ tay thì t h ầ m miêu đại lan ngươi hôm nay không cấp chúng ta cái thuyết pháp ta không để yên cho ngươi miêu đại lan chống n ạ n h lý nhị ni h có thể ngươi ngươi dám cùng ta không xong cái thử xem đ a m hoa đi ra v i ệ n môn đứng tại nhất cửa một bên một cái đại thẩm xem đến đ a m hoa ra tới nói nói hạnh khê thế nào ra tới này là được rồi không đốt nói chuyện là bên trái hàng xóm phương xuân đảo là vệ bảo sơn đường để muội đ a m hoa nên gọi nàng ngũ thẩm nguyên chủ bệnh ba bốn này miêu đại lan vì chiếu c ấ nàng liên tiếp mấy ngày đều xin phép nghỉ không bắt đầu làm việc hàng xóm tự nhiên biết ngũ thẩm đam hoa gọi người ta tốt hơn nhiều không đốt hai người một sổ bệnh một ít người chú ý đến này một bên miêu đại lan vốn dĩ cách cửa chỉ hai ba bước xa nghe được đam hoa nói chuyện thanh â m quay lại thân cấp nói hạnh à ngươi thế nào ra tới nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi này vừa rồi không đốt đừng có lại trở về gió đi đam hoa đi đến miêu đại lan cùng phía trước ta cảm thấy ra tới đi đi còn càng tốt nhà đam hoa nói hảo miêu đại lan liền tin không lại thúc nàng vào nhà đam hoa hơi n g ẹ o đầu ngắm lấy tưởng tĩnh tưởng hà hoa ngươi muốn chứng minh là đi ta liền cấp ngươi cái chứng minh chấn thượng sự tình để một bên trước luận luận ngươi hai tại thôn bên trong sự tình đi ngươi dám nói ngươi mười ngày trước không đi qua đồng gia đồng thúc cùng trương thẩm đều không tại đồng gia trừ đồng an quốc cũng chỉ có đồng cầu đảng ngươi đừng nói ngươi là đi tìm đồng cầu đảng nguyên chủ theo miêu đại lan tính t ì n h bình thường rất dễ nói chuyện sắp đến sự t ì n h thượng thì là cái không gian đến trường ruộng này mấy năm thân thể không tốt nguyên chủ tính tỉnh thay đổi mềm mại không thiếu nhưng bản tính có rời không là nguyện ý bị khinh bị tính tỉnh nguyên chủ cùng tưởng tĩnh đồng dạng đại còn nhỏ khi cùng nhau chơi đùa qua nhưng không nhiều muốn hảo tưởng tĩnh thượng tiểu học toán cấp học bốn năm cấp liền không thượng nguyên chủ thượng xong tiểu học lại đi c h ấ n thượng thượng sơ trung một lúc sau quan hệ liền càng xa hơn nguyên chủ thượng sơ trung về sau hai người quan hệ chỉ giới hạn ở là một cái thôn người túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy trình độ tưởng tĩnh đổi tên lúc sau cùng mỗi cá nhân đều nói về sau gọi nàng tưởng tĩnh nguyên chủ bình thường là cái hào tính tình người tưởng tĩnh này dạng cùng nàng nói nàng cũng liền sửa miệng đều gọi là nàng tưởng tĩnh nhưng lúc này muốn nguyên chủ tại cũng sẽ gọi nàng tường hà hoa sẽ c h ạ c người ống thở này điều nguyên chủ cũng theo miêu đại lan bắt trước sự tình h ư ợ n g đ a m hoa không thua ai người vây xem phát ra một trận cười vang đồng cầu đản là đồng an quốc đệ đệ năm nay một ư ơ i sáu tuổi đồng an quốc bà ngoại bệnh nặng mười ngày tới phía trước đồng an quốc nương trường quế hoa trở về nhà mẹ đẻ trông n ô n g đi đi năm ngày mới trở về mỗi ngày đều tập thể bắt đầu làm việc trương quế hoa cũng phải xin nghỉ mới có thể đi cái này sự t ì n h thôn bên trong người không nói quan tâm chỉ là cơ bản đều nghe qua như vậy một lốt h a y đúng ta nhớ đến này sự tỉnh kia sẽ cầu đản nương là trở về nhà mẹ đẻ đồng thạch đầu kia trận tử đi nam pha tử đại đội cấp người đánh ra cụ đi n à y sự tình ta biết ngày ngày sáng sớm liền đi chỉ định không sẽ tại nhà đúng thế đi tìm ai vậy thật có sự tình a này hai người có sự tình nên đính hôn đính hôn đồng an quốc nhà thế nào nghĩ liền vẫn luôn n à y dạng treo bảo sân nhà đa m hoa không cấp tưởng tĩnh nói chuyện cơ hội ngươi muốn hỏi ta ai có thể chứng minh ta có thể là ta tận mắt thấy đừng nghĩ không nhận cũng không quan g ta một người xem đến ngươi nếu muốn biết còn có ai ta có thể nói cho ngươi tưởng tĩnh mặt thay đổi rất nhanh ổn định ta tìm đồng an quốc là hỏi hắn biết hay không biết ai tại chuyện ta cùng hắn nhàn thoại không là đại lan thẩm tuyên dương đắc đ ầ y thôn đều là ta làm sao đi tìm đồng an quốc tưởng tĩnh đầu góc có điểm không đủ sử a đ a m hoa xem lốc t ử đồng dạng xem tưởng tĩnh tùy cơ ứng biến sinh đẹp a này lý do tìm hảo đúng thế ngươi có phải hay không quên thạch đình c h ấ n mười ngày một cái đại tập lần trước đại tập tại tám ngày trước ngươi mười ngày đầu thượng tìm đồng an quốc là đi thương lượng về sau sẽ có người nói ngươi cùng hắn hai ba ngày sau cùng đi chấn thượng đi dạo đại tập ngươi là thần cơ diệu toán tại mười ngày đầu thượng liền biết hai ba ngày sau phát sinh sự tỉnh tưởng mặt bên trên huyết xác soát một chút không đ ă n hoa đào hố thành công tưởng tĩnh nhảy vào nàng sao có thể làm tưởng tĩnh nhảy ra tới còn là đóng đinh nàng đi ta đoán ngươi mới vừa nói báo công an nhất định là ngươi đến lúc đó có chứng cứ có thể chứng minh tám ngày trước ngươi không đi chấn thượng kêu báo công an ta nương không chiếm được lợi ích chẳng lẽ này cái truyền ngôn là ngươi chính mình biên ra tới vì làm ta nương nhảy đến ngươi đặt bẫy bên trong ta muốn hỏi một chút ngươi tưởng h à hoa ta ra chỗ nào đắc tội ngươi để ngươi vắt cóc tìm mưu kế hại người này cái niên đại tung tin đồn nhảm thật không là việc nhỏ nếu là có người cáo có chứng cứ khẳng định sẽ xử lý tuy rằng cái này sự tình không đại cũng không tạo thành quá lớn hậu quả nhưng phê bình giáo dục nhất đốn là không thiếu được đừng nói phê bình giáo dục nhất đốn không tính là cái gì này cái niên đại công an phi thường có công tín lực bị bọn họ phê bình giáo dục người còn có thể là người tốt bị phê bình giáo dục người mất mặt không nói còn sẽ t r u y ề n mười dặm tám thôn đ ề u biết miêu đại lan bao quát vệ ra toàn g i a thanh danh khẳng định không tốt miêu đại lan nghe xong giận không chỗ phát tiết hảo a ngươi cái tưởng hà hoa cho rằng ngươi này hai năm biến hảo ai biết là vụ trộm làm hại người hoạt động là nghĩ đến đem ta ra hạnh cùng đồng an quốc sự tỉnh bấy nhiêu chính mình hảo thượng đi đối miêu đại lan tới nói nàng g a hạnh nói cái gì đều đúng cho nên một điểm đều không nghi ngờ đam hoa lời nói lý nhị n h i còn cấp nhà không cần người khuyên chính mình theo mặt đất bên trên bò lên tới cái gì hại người đừng nói đồng an quốc cùng hạnh khê chỉ là miệng thượng nói nói thông ra từ bé liền là lại đây chính thức nhìn nhau qua chỉ cần không chính thức hạ quyết định liền là hai nhà người nếu là hai nhà người ta ra tính dùng đến hại người sao nếu là đồng đừng nói tưởng tính mặt xanh xám không làm lý nhị ni này cái heo đồng đội nói thêm gì đi nữa đã có vây xem phát ra s u y t tiếng cười đều xem đến tưởng tính hoảng hốt bộ dáng mặc dù nàng tại cực lực che giấu nhưng vây xem mắt sắc không thiếu cơ bản đều nhìn ra tới định thông ra từ bé là không phải là chính thức định thân có thể làm phong tục định thông ra từ bé mặc dù còn là hai nhà người nhưng chỉ cần hai nhà người không chính miệng đối ngoại nói không thành liền cũng làm còn sẽ kết thân bình thường cấp người làm mai mối đều sẽ không cân nhắc hai nhà không là nói miệng nói nói cái gì đều không đến làm mai m ố i tránh chưa thành hôn cô nương t i ể u t ử nhóm đều sẽ tránh một chút đương nhiên bình thường lui tới nên như thế nào như thế nào gặp mặt nói chuyện cùng một chỗ làm việc đều không có vấn đề không sẽ có người nói nhàn thoại tiền đề là quang minh chính đại tránh một chút ngại lấy đương địa phong tục tưởng tĩnh đơn độc đi tìm đồng an quốc không quá thích hợp lý nhị ni đằng sau nói một trận không phải là thừa nhận tưởng t ĩ n h hoặc tưởng ra nhìn chúng đồng an quốc sao tưởng t ĩ n h tâm lý đương thật là mạnh mẽ cùng không nghe thấy suỵt cười đồng dạng chỉ lôi kéo lý nhị nghi không cho nàng lại há miệng đối đ a m hoa nói ta tưởng t ĩ n h tại này bên trong phát thể quyết không cùng đồng an quốc kết thân ngươi hài lòng đi đ a m hoa cờ ư i hạ ngươi nương nói đúng ta ra cùng đồng g i a là hai nhà người cho nên đồng an quốc cùng ngươi như thế nào dạng quan ta cái gì sự t ì n h ngươi phát cái cái dám thể a m i ê u đ ạ i lan hát đệm không nói báo công an sao đi báo a cái gì liền báo công an đều cấp ta yên tính điểm đám người phân động đại đội trưởng vệ phúc tùng đi vào đám người bên trong tầng nhất điểm điểm tiểu phá sự đáng giá xảo đến xảo đi sao vệ ra câu hơn phân nửa người đều họ vệ đại đội trưởng xuống dốc đến mặt khác họ qua vệ phúc tùng bốn mươi tới tuổi tại vệ ra cương vị thực có hy vọng vệ phúc tùng nhìn xem vây quanh một v ò người n g cũng không đói là đi không đói bụng lại trở về đi làm việc hh ắ c ắ c thế nào không đói bụng đâu này liền về nhà ăn đi này không gặp được sao liền nhìn xem đại đội trưởng này sự tình đắc tìm hiểu rõ ràng làm cái gì liền biết rõ ràng vệ phúc tùng chừng kia người liếc mắt một cái đối miêu đại lan nói miêu đại lan ngươi này tính tình đắc sửa đổi một chút đường tổng là nghe gió liền là mưa làm người chui c h ỗ t r ố n g lại trì hoãn chiếu cố hành k h ề đến lúc đó xem người đến kia khóc đi vệ phúc tùng này lời nói nghe nói là trách cứ bên trong ý tứ là khuynh ê ư ớ n g miêu đại lan tưởng tính mặt chăng nhật vệ phúc tùng lại nhìn một vòng người vung tay lên tàn đi tàn đi đều tàn đi ta xem ai còn không đi ta khấu hắn công điểm khấu công điểm thực có uy hiếp lực đám người rất nhanh tàn đi cũng là đói làm cho tới chưa sống đâu càng quan trọng là nên thấu náo nhiệt đã tiến đến chính xong trở về cùng gia nhân l ắ n g giềng nói, nói vệ phúc tùng không có nói rõ nhưng nói miêu đại lan làm người chui chỗ chống ý tứ không phải là nói tưởng hà hoa cấp miêu đại lan hạ bộ miêu đại lan mới có thể để cho người lợi dụng sơ hở bản chương xong chương bảy mươi ba mượn cái không gian đến trồng ruộng vấn đề tới vì cái gì tưởng hà hoa sẽ cho miêu đại lan gài bẫy hai nhà nhưng không có qua thù hận cái kia chỉ có đồng an quốc này sự t ì n h vệ h à n h khê cùng đồng an quốc thông ra từ bé thất bại tưởng hà hoa liền có thể cùng đồng an quốc kết thân không nghĩ đến tưởng hà hoa úc đội thành tưởng tĩnh nho nhỏ tuổi tác tâm nhãn còn thật nhiều rất nhiều người đi phía trước đều có tâm ý nhìn tưởng tĩnh liếc mắt một cái tưởng tính túi đầu lôi kéo lý nhị n h i không nói tiếng nào đi vệ phúc tùng xem một trận sắp n ổ i phong ba hóa thành vô hình tâm tình rất tốt này chứng minh hắn năng lực cùng ý tín đều đầy đủ có tâm tư cùng miêu đại lan nhắc nhở một câu ta xem ngươi ra cùng đồng ra này sự t ì n h sớm giải quyết sớm hảo miêu đại lan không thể nói là khí còn là sầu nói đúng vậy a hành nhanh nhả đi thôi h à n h khê lại phơi vệ phúc tùng nói câu rơi đ ầ u đi miêu đại lan c h à o hỏi đam hoa hướng nhà đi nương tỷ vệ hạnh ngọc theo một cái góc tường chui ra ngoài góc tường kêu bên là đi hướng hậu sân đường t ă n g tuổi vệ hạnh ngọc xem so với tuổi thật hiện t i ể u tóc cắt ngắn ngủi trên người dùng nguyên chủ cũ áo sửa quần áo đang ngắn ống con treo mặt bên trên đều là mới dính vào thảo dịch bùn nói vệ hạnh ngọc cùng nguyên chủ đều dài một đôi mắt hạnh nay sẽ chính dùng nàng lừng lánh đại hạnh hạch mắt nhìn đ a m hoa tỷ ngươi hảo nàng lưng bên trên con cái tiểu cái s o ạ n bên trong trang tràn đầy một cái s o t h ả o ngẩm đầu nhìn về đam hoa thời điểm không khỏi liền khúc sau lưng lấy duy trì cân bằng vệ hạnh ngọc đi đánh heo thảo đánh một ngày heo thảo có thể kiếm ba cái công điểm vệ ra cách đánh heo thảo địa phương g đi ruộng bên trong làm không được sống liền đánh heo thảo đều làm không được kiếm không được công điểm còn thường xuyên phải bỏ tiền uống thuốc nhà bên trong tiền rất khẩn trương vệ hạnh ngọc rất hiểu chuyện thừa dịp hiện tại được nghỉ hè mỗi ngày đi linh đánh heo thảo sống giúp nhà bên trong nhiều kiếm điểm công điểm vệ hạnh ngọc vui vẻ xem đ a m hoa thì ngươi còn khó chịu không đ a m hoa đối tượng h vệ hạnh ngọc tinh khiết con mắt cười hạ không khó chịu ta đều hảo là cái đáng yêu con non không trách nguyên chủ tâm tâm nhập nàng miêu đại lan mới bước đi qua đem cái gửi theo vệ hạnh ngọc trên người bắt lấy tới đau lòng nói n ó i ngươi này hài tử tần không biết thiếu trang trang trí lại đem eo cấp áp hư ta không mệt vệ hạnh ngọc cười có o mắt mặc cho miêu đại lan đem cái gùi bắt lấy tới để vào v i ệ n tử tất cả cùng đồng thời vào viện tử bên trong đầu đóng lại cửa vệ hạnh ngọc đi đến miêu đại lan đặt tại quả hồng gốc cây hạ cái gùi hướng bên trong đảo a đảo lấy ra một tiểu đ e m bạch bạch sợi cỏ tới nàng phùng sợi cỏ đến vệ hạnh khê cùng phía trước thì xem ta hôm nay tìm như vậy nhiều ngọt sợi cỏ tỉ ngươi ăn đi đường hóa học quý da da đều nhịn ăn không là ngày tết nhất định phải không sẽ mua này cái niên đại phổ biến khuyết thiếu vị ngọt tiểu hai từ nhóm tìm thay thế đồ vật ngọt nào miệng ngọt sợi cỏ là được hoang nên nhất một loại. đều thích ăn ai thấy ai bạn bạn nhiều ngọn sợi cỏ cũng không dễ tìm vệ h à n h ngọc tay bên trong có mười tớ i cây rất khó được có thể tìm tới như vậy nhiều đam hoa làm sao ăn tiểu hài tử thật vất vả tìm được đồ ăn vặt nói nói ta ăn xong đường đỏ trứng gà ngọn sợi cỏ ngươi giữ lại chính mình ăn đi vệ h à n h ngọc tại đam hoa nói đường đỏ trứng gà lúc lặng lẽ nuốt nước miếng nhưng một chút cũng không có không cao hứng bộ dáng muốn không tỉ hai t a phân ra ăn đi đam hoa nói hảo vệ h à n h ngọc phủ ngọn sợi cỏ đến phòng bếp đi tẩy xem hai tỉ mọi hô động miêu đại lan cái mũi một trận khó chịu trời nóng gà không y nhà bên trong liền mấy quả trứng gà còn đắc lưu cho hạnh bổ thân thể không cấp ngọc làm nàng hai cái hải t ử đồng dạng yêu thương cũng muốn xử lý sự việc công bằng nhưng đại bệnh chỉ có thể hủy khuất hạ tiểu h ả o tại tiểu hiểu chuyện không chỉ có không cùng đại tranh còn khắp nơi chiếu cố đ ạ i tỉ cấp ngươi vệ hạnh ngọc tẩy ra tới đem rửa sạch ngọt sợi có phân thành hai phần nhiều đưa cho đ a m hoa đ a m hoa nhận lấy vệ hạnh ngọc chính mình tay bên trong lưu năm cái lại lấy ra một cái hướng miêu đại lan bỏ vào trong miệng nương nếm thử miêu đại lan cơ đầu trốn tránh ta không thích ă n các ngươi này tiểu hải từ đồ vật vệ hạnh ngọc thả không thành miêu đại lan miệng bên trong không kiên trì đem này cây thả đến chính mình miệng bên trong ngai ta đi làm cơm hạnh ngươi trở về phòng bên trong nghỉ ngơi ngọc ngươi cũng đi miêu đại lan đi phòng bếp vệ hạnh ngọc động tác tuần h t h ụ c kéo đam hoa cánh tay ngửa mặt xem đam hoa tỉ trở về phòng đi đam hoa hướng nàng gật đầu trở về phòng nàng không có không cho vệ hạnh ngọc dịu lấy chính mình tám tuổi vệ hạnh ngọc làm này chuyện làm gần hai năm nguyên chủ ấu yếu thời điểm người lớn trong nhà không chú ý được tới đều là vệ hạnh ngọc đương nguyên chủ quải trượng đỡ nguyên chủ ra ra vào, vào. nàng tiểu h à i tử nghĩ không quá toàn diện quên vừa rồi đam hoa là chính mình theo viện bên ngoài đi tới không kém này m ấ y bước có thể chính mình đi vào nhà chỉ là quen thuộc chiếu cố tỷ tỷ vệ hạnh ngọc sử ra nàng lớn nhất kính dịu lấy đam hoa vào phòng còn không quên nằm chắc ngọn sợi cỏ tay n ắ m thật chặt không cho ngọn sợi cỏ rơi đỡ đam hoa ngồi vào giường đất bên trên vệ hạnh ngọc hô một hơi tỉ n g ư ơ i nghỉ ngơi t a đi giúp nương nấu cơm đi dứt lời lại thả cây ngọn sợi cỏ đến miệng bên trong hút lưu đi ra nguyên chủ có này dạng người nhà là kiện rất hạnh phúc sự tình cũng là nguyên nàng bệnh tật mấy năm nhà bên trong tiền đều để dùng cho nàng xem bệnh bổ thân thể gia cảnh theo thôn bên trong tốt hơn mấy nhà biến thành hơi kém nguyên bản nên là được sùng ái nhất lao tiểu vệ h à n h ngọc an xuyên đều xếp tại nàng đằng sau sớm sớm hiểu chuyện nên là làm tỷ chiếu cố mượn mội phản đảo lại là tám tuổi mội m ộ i chiếu cố nàng này cái nhanh mười tám tuổi tỷ tỷ nàng cảm thấy chính mình nhất thua thiệt liền là mội mội vệ h à n h ngọc nguyên chủ này lần bệnh cũng không đặc biệt nghiêm trọng nhưng nguyên chủ cầu sinh dục không là rất mạnh cho nên mới sẽ trí tử có người đương thời chết hay sống chỉ kém một hơi sự tình cầu sinh dục cường liền khiên qua tới tiêu cực một điểm này một hơi li nguyên chủ, chủ t đâu thuốc đặt tại cùng phía trước một điểm không uống kết quả thể ôn càng đốt càng cao ngạnh sinh sinh đem chính mình bỏ chóng chóng đương nhiên sẽ không lên tới uống thuốc liền này dạng vô thành vô tất chết này không là nguyên chủ lần thứ nhất không uống thuốc đa hoa nhắm mắt lại lại vận thực hành công pháp trước mặt quan trọng nhất là đem thân thể g n g tốt nửa cái tới giờ vệ hạnh ngọc đoan một cái chén lớn đi vào ă chương chương vệ hạnh ngọc buông xuống bắt liền chạy đi đăng hoa nhìn ra vệ hạnh ngọc là sợ chính mình chịu không được sám dứt khoát mau màu chạy đi quá mức hiểu chuyện minh lý muộn muộn không trách nguyên chủ không bỏ xuống được này cái m u ộ i muội nguyên chủ nhất thẹn với người cũng là vệ hạnh ngọc nghĩ đối v ệ hạnh ngọc hảo hàng đầu sự tình là đem chính mình thân thể dưỡng hảo nàng thân thể chính cần đại lượng đồ ăn bổ sung đam hoa không khách khí đem một bát tô lớn bánh canh đều ăn xong tiếp nguyên chủ lượng có thể ăn rất no án đam hoa lượng lửng dạng này còn là bởi vì mới vừa mới bắt đầu tu luyện theo tu luyện thâm nhập nàng sức ăn sẽ càng lớn ăn nhiều tại cái trước thế giới không tính sự tỉnh nhưng tại này cái niên đại không là kiện dễ dàng sự tỉnh đặc biệt là đam hoa không chỉ có yêu cầu ăn no còn muốn cầu ăn cao dinh dưỡng ăn cơm miêu đại lan lại đây hỏi đ a m hoa m ộ ư ơ i ngày trước sự t ì n h nàng không là hoài nghi nàng ra hạnh nói dối là muốn hỏi rõ ràng có người hỏi tới nàng hào đáp đ a m hoa nói nói là đại tập phía trước hai ngày buổi chiều ba giờ hơn tưởng tính đi đồng an quốc nhà tại đồng g i a ngây người sắp đến một giờ đi nguyên chủ kia sẽ thân thể tốt một chút rồi buổi sáng hạ trận mưa buổi chiều làm chút núi đường có thể đi nguyên chủ nghĩ đi xem một chút núi bên trên giải quyết ra không vệ hạnh ngọc thích ă n quyết ra nguyên chủ muốn đi nhặt điểm buổi tối cấp vệ、hạnh、ngọc sao ăn nguyên chủ chính mình bình thường thực chú ý không nghĩ m ệ n ngã cấp nhà bên trong tìm p i ề n thoái không có hướng núi bên trên đi chỉ đi thôn thượng đầu một cái sườn núi bên trên t i ê p h í a sườn núi bên trên cũng giải quyết ra l i ề n l à không bằng núi bên trên phổ biến có đường thời mưa qua đi hội trường có lúc không g i ả i đứng tại này cái sườn núi bên trên có thể xem đến cơ h ồ chỉnh cái thôn nguyên chủ trong lúc vô tình xem đến tưởng tinh hành tung giống như nàng đến sườn núi bên trên nhãn quyết ra còn có đại đội trưởng vệ phúc tùng nương tam nãi mãi vệ phúc tùng gia ra cùng vệ bảo sơn gia ra là thân huynh đệ họ vệ là đường huynh đệ gian cùng một chỗ sắp xếp vệ bảo sơn cha hàng thứ hai vệ phúc tùng cha hàng thứ ba cho nên nguyên chủ gọi vệ phúc tùng nương tam nãi mãi nguyên chủ còn cùng nàng trao hỏi về phần tam nãi loại xem không thấy được tưởng tĩnh đi tìm đồng an quốc nguyên Chủ là không rõ ràng đam hoa nói có mặt khác nhân chứng là lừa dối tưởng tĩnh tưởng tĩnh t r ộ t dạ thượng đương bất quá hôm nay vệ phúc tùng rõ ràng thiết v ị nói rõ tam nãi loại xem đến tưởng tĩnh ra vào đồng an quốc nhà đồng thời làm vệ phúc tùng biết bằng không vệ phúc tùng không sẽ nghiêng nghiêng miêu đại lan cùng nàng vệ phúc tùng làm đại đội trưởng đến nay việc lớn việc nhỏ thượng một chén nước tổng là đoan không sai biệt lắm là mình làm cho người tin phục không bằng chứng sự tình hắn không sẽ phán đúng sai miêu đại lan lại mắng tưởng tĩnh cùng lý nhị ni nhất đốn nay sự tình cũng liền đến này dựa vào này bên trong phổ biến nhận biết người cái gì sự t ì n h không có liền không là đại sự tưởng tinh cấp miêu đại lan hạ bấy dập nhưng là bị đam hoa vạch trần không làm thành không thể á n làm thành tính còn có làm vì đại đội trưởng vệ phúc tùng nhất không hy vọng đại đội bên trong r a sự t ì n h mặc kệ ra cái gì sự t ì n h đều là hắn trách nhiệm này loại sự t ì n h quan đại đội bên trong người phẩm hạnh sự t ì n h hắn càng không hy vọng chuyển đi chuyển đi nhân ra nói không là tưởng tĩnh như thế nào như thế nào nói là vệ gia câu đại đội người như thế nào như thế nào chuyển đến công xã thượng hắn người đại đội trưởng này thật mất mặt không nói còn có thể lại nhận công xã phê bình cho nên đại đội bên trong phát sinh sự tình có thể ấn xuống liền ấn xuống có thể tại đại đội bên trong giải quyết quyết không hướng bên ngoài quyết t r ư ơ n g không nói người khác đương sự người miêu đại lan cũng đồng ý này loại cách làm tưởng tĩnh muốn hại nàng không hại thành nàng đắc mắng nàng mấy trận mới có thể giải khí vẫn là bị nàng gia hạnh nhìn ra tới nàng trong lòng đắc ý không được thôn bên trong có cái sự tình một hồi công phu có thể chuyển khắp chỉnh cái thôn đồng thạch đầu nhà cũng biết miêu đại lan mẫu nữ cùng lý nhị nhi mẫu nữ cãi nhau sự tình nghe trương quế hoa nói xong đồng thạch đầu để yên cái nổi đứng dậy muốn hướng nhà chính bên ngoài đi ngươi là muốn đi vệ bảo sân nhà trương quế hoa ngăn lại hắ n g ư ơ i đi thế nào nói là nói kết thân đâu còn là không kết thân không đ ề u cùng vệ bảo sơn nhà nói hảo chờ an quốc đương binh về sau nhắc lại này sự t ì n h đồng thạch đầu nói nói ta có chừng mực liền đi nói một tiếng an quốc cùng tưởng hà hoa không quan hệ cấp bảo sơn cái giao phó n g ư ơ i nghĩ là hảo t r ư ơ n g quế hoa bị môi liền miêu đại lan cái miệng đó không phải hỏi cái rõ ràng đến lúc đó ngươi thế nào đáp ai đồng thạch đầu buông tiếng thở dài ngồi trở lại đến nhà chính cửa phía trước ghế gỗ bên trên không lại nói ra ngoài hạnh khê nhiều hảo một cái hài tử này làm cho ai nói không là đâu Ta người a n hiện, hiện tại lời nói nói ra ngoài về sau còn không bị người chặt cuộc sống chương quế hoa không nói rõ đồng thạch đầu trong lòng biết là kéo kéo hoặc là vệ hạnh khê liền bị chết hoặc là vệ da kéo không nổi trước nói không kết thân này dạng bọn họ lao đồng nhà nhưng toàn thanh danh cái gì đồng thạch đầu vừa muốn hút khẩu yên nghe trương quế hoa lời nói đem tẩu thuốc miệng lấy ra ngươi còn thật muốn cùng tưởng ra kết thân không là ta nghĩ trương quế hoa có điểm đặc ý là tưởng hà hoa đối ta an quốc có điểm kia ý tứ đồng an quốc vào nhà chính nghe được trương quế hoa lời nói b ậ n điệu làm sáng tỏ n ư ơ n g ta cùng tưởng hà hoa không gì không gì nàng biết về già tới tìm ngươi trương quế hoa dỗi ra ba cái chỉ đầu quan g ta xem thấy cũng không dưới ba trở về kia không là nàng tới hỏi ta để t o á n sao nàng tại tự học cao t r u n g sách giáo khoa không sẽ lại đây hỏi ta nàng ra cách thanh niên trí thức điểm như vậy gần không đi hỏi thanh niên trí thức đơn chạy tới hỏi ngươi ta cảm thấy hà hoa so hạnh khê cũng kém không là cái gì trước kia không đáng chú ý hiện tại càng lớn càng đẹp cái này lại trở về thượng song sơ trung có văn hóa nói chuyện làm việc đều là cái dạng liền tính hạnh khê không bệnh cũng không nhất định so được với hà hoa đồng thạch đ ầ u hỏi đồng an quốc an quốc ngươi thế nào nghĩ đồng an quốc nói nói ta cùng vệ hạnh khê không là định thân có thể thế nào nghĩ đều là ngươi cha làm chuyện tốt trương quế hoa oán giận nói còn thật là không có chính thức kết thân nếu là kết thân hạnh khê kia thể cốt rừng không chừng kia ngày liền đi an quốc nhưng là con khắc thế danh sớm sớm đi còn hảo nếu là ốm đau bệnh tật cái mười mấy hai mươi năm cũng không đem an quốc lôi chết dù sao này cái tức phụ ta không thể nhận liền nhà ta này trên điều kiện vợ gì cưới không tới t r ư ơ n g quế hoa là có lực lượng đồng thạch đầu là cái thợ mục có thể kiếm tiền tại khó khăn nhất kia mấy năm nhà bên trong đều không thiếu ăn gần nhất hai năm hoàn cảnh buông lỏng nàng tay bên trong tồn không thiếu tiền luận gia đình điều kiện vệ ra câu so nhà nàng hảo không lấy nhà bản chương xong chương bảy mươi năm mượn cái không gian đến trồng ruộng bởi vì vệ bảo sơn có thợ xây tay nghề trước kia vệ bảo sơn nhà cùng nàng ra điều kiện sắp xỉ nhưng hiện tại vệ ra tiền đều điền vệ hạnh khê này cái hang không đáy so nhà nàng kém xa đồng thạch đầu đối đồng an quốc nói nghe người nương bởi vì hai nhà quan hệ tốt lại định thông ra từ bé này đó năm qua hướng so nhà khác nhiều đồng an quốc đối hạnh khê có chút tình nghĩa nhưng cha mẹ nói có đạo lý hắn cưới vợ là vì chăm sóc này cái nhà chiếu cố cha mẹ nếu là cùng hạnh khê thành thân ngược lại làm cho hắn cha nương tới chiếu cố hạnh khê hay sao như vậy sao được đồng an quốc do g i sẽ cuối cùng gật gật đầu thấy đam hoa tốt hơn nhiều miêu đại lan không nợ nem công điểm xế chiều đi bắt đầu làm việc nàng có cầm khí lực làm việc nhanh nhẹn bình thường cùng thanh tráng niên nam cầm đồng dạng mười cái công điểm nửa ngày công nàng có thể cầm năm cái đâu vệ hạnh ngọc cùng cùng một chỗ đi miêu đại lan đi giúp nàng giao heo thảo giao xong buổi chiều lại đi cắt nhà bên trong người rảnh rỗi chỉ có đam hoa một cái đam hoa không tính nhàn rỗi hơn phân nửa buổi chiều đều tại tu luyện thân thể không được cái gì đều làm không được cho nên hay là thân thể quan trọng hàng quá hóa dở nàng không có đem thời gian toàn dùng vào tu luyện nguyên chủ tại nhà sẽ làm chút đủ khả năng sự tình đ a n hoa chiếu làm vậy ra câu gian phòng đều không a i tường sau đắp cho nên cơ bản da ra, ra đều có cái phòng phía trước cùng sau phòng hai cái về i tử kỳ thật không có nhiều sự tình c ơ m không cần nguyên chủ làm nguyên chủ có thể làm chỉ là chút linh linh bái toái, toái sự tình đ a n hoa dùng bầu thịnh chút cao lương mét đến hậu viện thả đến dùng một đoạn cây trúc làm gà ăn t à o bên trong ba chỉ hoa lau gà cô cô kêu chạy vội tới vây quanh tại gà ăn t à o bên trong mổ lên tới này ba chỉ hoa lau gà hạ trứng hơn phân nửa đều vào nguyên chủ bụng nhà bên trong nhân khẩu thiếu hậu viện không dùng được bởi vậy nửa hoang mọc đầy cỏ dại vừa vặn cung hoa lau gà mổ cây cỏ thảo lo có giá thú không đủ mỹ quan đều là gieo trồng hoa cỏ cũng có thể a n bài thượng cho ăn xong gà về đến tiền viện xem đậu r ắ c cũng đã lớn hành hai xuống cấp rau xanh nắm bắt trùng bắt ra tới trùng không lãng phí ném cho ba chỉ hoa lau gà lại cấp vườn rau rót tới nước chỉnh lý hạ viện tử về đến chính mình phòng bên trong cầm lấy nguyên chủ cắt một nửa cách bối nhìn nhìn thu vào nguyên chủ cũ đông vải giày không thể mặc nàng nghĩ chính mình làm cũng cho vệ hạnh ngọc làm một đôi này dạng cũng không cần nhà bên trong dùng tiền miêu đại lan không sẽ làm giày trước kia nhà bên trong người xuyên giày hoặc là bà ngoại nhà kêu bên làm đưa tới hoặc là cầm đồ vật hoặc tiền cùng thôn bên trong người đổi muốn không phải là đi chấn thượng mua sau tới nguyên chủ học được làm giày nhà bên trong thiếu thiếu không ít tấn nghĩa đ a m hoa đối làm giày không hứng thú nàng sẽ bắt t r ư ớ c nguyên chủ hành sự phong cách không sẽ hoàn toàn chiếu nguyên chủ hành sự làm ai đen miêu đại lan cùng vệ hạnh ngọc đồng thời trở về hai người trở về sau thu thập một xe đi phòng bếp nấu cơm đ a m hoa không biết làm cơm nguyên chủ sẽ làm nhưng làm không như thế nào hảo chỉ có thể nói có thể ăn nàng có nguyên chủ k là cách làm lại đây phòng bếp muốn g ú p bận điệu miêu đại lan cùng vệ hạnh ngọc đều không cho đ a m hoa đành phải tôi trở về chính mình gian phòng cầm lấy nguyên chủ sách giáo khoa lật lên nguyên chủ thượng đến sơ nhị bởi vì bị đông đông lạnh hư thân thể không có thể lại trở lại trường học nguyên chủ tính toán tượng h cao trung lấy nàng thành tích có thể thi đậu huyện bên trong tốt nhất nhất trung nhưng này cái n g o ạ i ý muốn làm nàng học nghiệp kết thúc không hẳn sẽ viện muôn vang có người mở cửa đi vào viện từ bên trong miêu đại lan nghe được thanh vang ra tới nhìn nhìn kinh ngạc hỏi tới người ngươi thế nào trước tiên trở về người tiến vào là vệ bảo sơn vệ bảo sơn sẽ bùn n g o i sống thường xuyên sẽ bị người thỉnh đi xây phòng ở xây từ viện làm bùn ngói sống mặc dù càng m ệ n h cực khổ hơn nhưng kiếm cũng nhiều so đến ruộng bên trong kiếm x c mở có lợi cho nên có người mời hắn liền xe đi vệ bảo sơn là bái sư học nguyên bộ thợ xây tay nghề theo đo đạc đánh nền tảng đến thành phòng đến phòng bên trong tu sửa đều sẽ mời hắn đi qua đều là đ ư ờ n g đại sư phụ dẫn đầu làm cho nên đ ắ c tiền cũng nhiều hiện tại hoàn cảnh buông lỏng đỉnh đầu dư giả người biến nhiều dân quê ý tưởng một mạng có tiền đầu tiên nghĩ đến là lập nhà cho nên vệ bảo sơn gần một năm không ngừng mà có thể tiếp vào sống làm thợ xây gần thành hắn nghề chính dựa vào vệ bảo sơn thợ xây tay nghề nhà bên trong mới không còn mượn tiền cấp nguyên chủ dưỡng bệnh có nguyên chủ bệnh này cái hang không đáy không mượn nợ bên ngoài cũng là tồn không hạ tiền an dùng đều khẩn trương hồi trước thôn bên cạnh có nhà lập nhà thỉnh vệ bảo sơn đi qua hắn mỗi ngày một buổi sáng sớm đi qua buổi tối tối đen mới có thể chạy tới nhà hôm nay trở về sớm miêu đại lan mới có thể hỏi vệ bảo sơn là cái thon gầy trung niên hãn tử một bên đem trang việc xây nhà công cụ túi vải g i à y t ử thả đến phòng bếp bên cạnh lều bên trong một bên trở về miêu đại lan lời nói sống không sai bị lắm không cần đến quá nhiều người ta trước thời gian trở về ngươi liền tính trở về thì trở về đi miêu đại lan vốn định nói như thế nào ngươi không lưu lại để người khác đi nghĩ đến vệ bảo sơn cái gì sự tình cũng không nguyện ý chủ động cùng người tranh tính t ì n h nói cũng nói vô ích dứt khoát không nói cũng là bởi vì vệ bảo sơn tiền công nhiều phong đắp không sai bị lắm đắp phòng nhân ra vì tỉnh tiền công thường thường này sẽ chỉ lưu một cái đại sư phụ xem vệ bảo sơn không muốn cùng người tranh cũng không là chức từ hắn hạnh hôm nay hảo hạ sốt u còn xem có tinh thần khí miêu đại lan nhanh lên cùng vệ bảo sơn chia sẻ này cái tin tức tốt b u ổ i t r ư a ăn hai cái đường trứng gà một chén lớn bánh canh vệ bảo sơn nghe h ơ i đen đen mặt bên trên lộ ra tơi cười có thể ăn liền hảo ta xem đố lao thất này l ầ n thuốc có tác dụng m i ê u g lại lan đồng dạ n g cười ai nói không là đâu chờ này phó thuốc uống xong ta ngày mai đi đố lao thất kêu bên trong lại c h ả o một bộ củng cố củng cố người nhanh đi tẩy tẩy một hồi cơm liền làm được ta lại nhiều chưng mấy cái bánh bao không nhân vệ bảo sơn ứng với đi phòng bếp chân tường phía dưới lưu nước bên trong múc nước đi làm cơm rất nhanh đ a n hoa không lại đơn đ ư c ăn đi nhà chính nàng trụ là phòng chính đông gian vệ gia phòng ở là cũ ký gạch một phòng hảo tại vệ gia nhân thiếu cắt có các gian phòng ba gian phòng chính trung gian là nhà chính đại khách ăn cơm đều tại này phòng đông tây hai gian trụ người tây gian liên tiếp nhà chính ra vào theo nhà chính cửa đi là vệ bảo sơn cùng miêu đại lan trụ gian phòng đông gian nguyên lai cũng là theo nhà chính ra vào ba gian phòng chính là lão kiểu giáng phía trên lương đều là t h ô n g vốn dĩ liền không như thế nào cách â m cửa cũng thông càng không cách â m sau tới nguyên chủ đại vệ bảo sơn liền đem đông gian liên tiếp nhà chính tường cấp xây đến trên đỉnh đầu cũng xây thượng theo đông gian bên ngoài mở độc lập cửa ra vào cũng không cần đi qua nhà chính cấp nguyên chủ một cái tương đối tư mật tính càng tốt không gian vệ hạnh ngọc trụ sau tới mới đắp tây thiên phòng đông thiên phòng là phòng b ế t đam hoa vào phòng Vệ mùa hạ không thiếu rau xanh ăn làm hai loại cà chua rang đậu rác rau xanh xào tiểu bạch thái dùng dâu thiếu chút nhưng phấn lựa thượng c r ọ n vẹn tạp mặt hoa hoa phân hai loại một loại tạp mặt thiếu điểm mặt trắng trộn lẫn một phần tư tạp mặt miêu lại lan theo bánh bao không nhân giỏ bên trong đem hai cái tạp mặt thiếu hoa hoa đều lấy ra tới một cái đưa cho đăng hoa một cái bẻ một nửa cấp vệ hành ngọc một nửa khác thả trở về bánh bao không nhân r i miêu đại lan cùng vệ bảo sơn hai người ăn là lại đ e n lại cứng thuần tạp mặt hoa đam hoa uống sơn mồi khoai bắt cháo so với nàng tại thượng một cái thế giới uống khó uống nhiều bởi vì sản lượng cao không dễ dàng sinh nạn sâu bệnh này một mang loại đều là n à y cái chủng loại bạch tâm khoai lang tương đối cảm giác kém chút đam hoa phát hiện này cái thân thể vị giác đặc biệt m ẫ n cảm nguyên chủ không ăn canh thuốc cầu sinh dục không cường là một cái khác một phương diện là nàng thực sự khó có thể uống hết bởi vì vị giác mẫn cảm độ cao bình thường người cảm thấy khổ điểm tại nàng liền là thập phần khổ mỗi lần uống thuốc đều là chính mình cưỡng ép rót hết không riêng gì bên trong thuốc thuốc tây phiến càng là nuốt không nổi viên thuốc ăn đi thường xuyên là đại thổ một trận quanh năm suốt tháng bị bệnh đau nhức cùng uống thuốc hai loại hành hạ lại tăng thêm đối nhà bên trong ngày náy cảm giác nguyên chủ cầu sinh dục không cường có thể lý giải đ a m hoa cũng thể nghiệm qua buổi sáng uống kia chén d ư ỡ n chấp khổ tình cảm tích đến nàng ý thức thể đều không muốn uống hạ đi nàng ý trí lực đủ mạnh áp chế lại thân thể nôn mửa cảm giác cưỡng ép uống vào bụng đan hoa dùng t h i a thịnh chút cả chua g a n g đậu rác nước canh lại đào một chua một chỗ cùng thôn bên trong mặt khác nhân ra đồng dạng vệ ra đồng dạng không giảng cứu thực bất ngôn tầm bất ngữ mấy lần liền nói đến buổi sáng phát sinh sự tình vệ bảo sơn nghe cũng là tức giận miêu đại lan càng khí đồng ra ngươi cùng đi hỏi hỏi đồng thạch đầu một câu nói có còn muốn hay không kết thân nghĩ ngày mai đến cầu thân không nghĩ trực tiếp nói đừng làm cái gì chờ đồng an quốc đương thượng binh sự thành về sau nhắc lại thân c á i cớ đồng an quốc muốn tuyển không thượng đâu chưa kể tới lại nói cái gì hạnh khê còn bệnh cầu hôn không thích hợp không biết còn tưởng rằng là sung hỉ đâu đối hạnh khê thanh danh không tốt n g h e một chút trương quế hoa này lời nói nói tính gộp cả hai phía vì ta nghĩ đồng dạng chỗ nào nha đồng ra này là ngại nhà ta hạnh thân thể không dưỡng thật không muốn kết thân không muốn làm thân lại không nghĩ lương thượng cái không giữ lời hứa thanh danh nghĩ kéo tới hạnh đại nhà ta chờ không được làm nhà ta nhắc tới không kết thân này dạng bọn họ liền bảo toàn thanh danh h ả o thanh danh bọn họ đắc thân cũng không cần kết liền mang theo đem vệ bảo sơn cũng khí thượng ngươi cố lấy từ nhỏ giao tỉnh trương quế hoa nhất nói ngươi liền tin đồng thạch đầu cố lấy sao h ắ n nếu là cố lấy liền sẽ không làm như vậy tính toán ta không muốn cùng đồng ra kết thân đam hoa nói, nói. nguyên chủ không nghĩ đ a m hoa càng không muốn nhân hai người thông ra từ bé tại ba năm trước kia nguyên chủ đối đồng an quốc có qua tiểu nữ h à i ước mơ đồng an quốc lớn lên cao lớn anh tuấn lại là chính mình tương lai vị hôn phu nguyên chủ làm sao không yêu thích này ba năm tới nguyên chủ chịu đủ ốm đau nỗi khổ không có nhiều tâm tư dùng tại t ì n h tình yêu y ê u thượng tăng thêm đồng an quốc đi thượng cao trung hai người một năm đều thấy không được mấy lần mặt cái gì t ì n h đều sẽ nhặt đi tại biết tưởng tính cùng đồng an quốc chi gian có chút lôi kéo sau nguyên chủ đối đồng an quốc còn lại tâm tư cũng không hay ngươi không nhận ý miêu đại lan sững sở hạ sau hỏi nói, muốn không là biết hạnh đối đồng an quốc có tâm tư nàng làm sao chỉ coi trương quế hoa nói cái cớ là thật ân không n g u y ệ n ý đ a n hoa liếc nhìn vệ bảo sơn đối miêu đại lan nói không cần đồng gia kiếm cớ chúng ta để nhà bên trong làm chủ người miêu đại lan vệ bảo sơn phụ trách nói h ạ n h này không vệ bảo sơn giống như nàng xem miêu đại lan thật không n g u y ệ n ý miêu đại lan lại hỏi thật không n g u y ệ n ý ta sớm muốn nói không cùng đồng gia kết thân sợ ngươi nhóm không đồng ý mới chưa nói miêu đại lan tinh tế xem sẽ đ ă n hoa thấy nàng không một điểm sinh khí cùng khổ sở rất là tâm bình khí hỏa nàng từ hôm nay sự tình t h ư ợ n g đối đồng g i a đã bất mãn xác định đam hoa là thực tình không nguyện ý nàng liền đồng ý đúng chúng ta không kết thân đương đồng an quốc là cái bảo đâu ai đều hiếm lạ muốn không phải từ tiểu kết thân ta mới nhìn không tốt hắn t n h nghe nàng lương trương quế hoa cái gì chủ kiến đều không có nói là đã ghi danh đương minh sợ mệnh mọi không dễ chịu kiểm tra sức khỏe trương quế hoa đều không cho hắn xuống đất làm việc một đại nam nhân loại cái có thể mệt mỏi đồng an quốc còn thật nghe trước t i ê miêu đại lan cũng không là nảy dạng xem đồng an quốc nàng cảm thấy đồng an quốc tính tình hảo hạnh gả đi không bị khinh bỉ hiện tại có tính tình hảo thành không chủ kiến vệ bảo sơn thần sắc ngượng ủng nhưng không dám phản bác miêu đại lan âm thầm thán cầu khí n g h ĩ không kết thân liền không làm đi nhà mình nữ nhi thân thể không tốt đồng ra muốn đổi ý có thể thông cảm được miêu đại lan mấy khẩu đem còn lại bắt cháo u ố n g xong đũa một đặc xuống các ngươi ăn ta đi chuyến đồng ra hôm nay liền đem lời nói rõ r à n g ra không nghĩ kết thân lại muốn thanh danh trên đời kia có như vậy hảo sự tình đều để hắn đồng ra chiếm nói xong hùng hùng hổ h ổ đi vệ bảo sơn thấy thế tay bên trong hoa hoa ba miệng hai lần ăn xong lau lau miệng hạnh cùng ngọc các ngươi hai từ từ ăn ta đi đồng ra nhìn xem vừa rồi hắn không có ngăn đón miêu đại lan hắn cũng ngăn không được hắn đứng dậy đi truy miêu đại lan vệ hạnh ngọc một điểm nhỏ một điểm nhỏ cắn tay bên trong bánh ngô tiểu lông mày nhự lên tới một đôi hạnh mắt ba ba n h ì n đ a m hoa đều là lo lắng vệ ra ít người không quá nhiều quy củ tăng thêm miêu đại lan là cái t ổ n không được sự t ì n h có sự t ì n h toàn ra người ai đều không dối gạt bao quát vệ hạnh ngọc ta không có việc gì đ a m hoa nói với nàng vệ hạnh ngọc không có bị trấn an nhiều ít ngược lại trấn an khởi đ a m hoa tới tỷ ta sẽ đối ngươi hảo không kết thân là chuyện tốt hạnh ngọc nên vì ta cao hứng đ ă n hoa bắt chức nguyên chủ vớt vớt vệ hạnh ngọc tiểu đầu vệ hạnh ngọc lưu là rất ngắn tóc ngắn tóc sao c u ố n lại đam hoa lòng bàn tay đâm ngưỡng n a cái này là sờ đầu cảm giác đam hoa lại xoay qua xoay lại vệ hạnh ngọc bị xoa nhau lại mắt tiểu lông mày cũng không nhăn ta nghe tỉ biết tỉ tỉ không có thương tâm vệ hạnh ngọc yên tâm ăn cơm bởi vì miêu đại, đại lan mới đem đến đồng ra sau sự tỉnh cùng đam hoa nói tóm lại là miêu đại lan đem đồng ra trừ cậu đảng bên ngoài ba nhân khẩu c ở trách một trận nói do không kết thân nàng chiếm lý miệng thượng lại lợi hại một điểm không chịu thiệt muốn không l à vệ bảo sơn đi nàng cấp vệ bảo sơn lưu mặt mũi không phải đem đ ồ n g da mắng cầu huyết lâm đầu không thể đ a m hoa thập phần thư thái không cần nàng chính mình giải quyết chuẩn bị vị hôn phu vấn đề nàng đi tới này cái thế giới không là đến cho ai giải quyết sinh lý vấn đề nàng không là người thể nghiệm không đến người tình tình yêu yêu ý thức thể càng sẽ không truyền đạt ra sinh lý nhu cầu bản chương xong chương bảy mươi bảy mượn cái không gian đến trồng ruộng cứ việc này cái, thân thể không là nàng, nhưng nàng này cái sử dụng người đã bị thiên đạo cho phép nàng hiện tại đối thân thể có hoàn toàn quyền xử trí cho nên hôn nhân nàng không liền thành nàng vì người khác giải quyết sinh lý vấn đề sao nay loại hoàn toàn tổn hại mình lợi người sự t ì n h nàng cân nhắc đều là tự lục thân phận vậy phần tại này phương thế giới làm cái gì đa m hoa đã nghĩ hảo làm ruộng lặp lại thượng cái thế giới nghiên cứu không có bất luận cái gì ý nghĩa đã biết quy tắc sẽ không để cho nàng ý thức thể tiến hóa đổi một cái chuyên nghiệp nghiên cứu cũng không là không được cuối năm nay liền sẽ khôi phục thi đại học nhưng nàng năm nay không thể báo danh hiện tại sơ chung hai năm chế nguyên chủ chỉ thượng song sơ nhị thượng nửa học kỳ sơ chung không tốt nghiệp nguyên chủ tại nhà mấy năm dưỡng bệnh không có tinh lực tự học lại nói nhà bên trong không có cao chung sách giáo khoa nói là tự học cũng không thể tự bảo chữa nàng không nghĩ biểu hiện quá dị thường liền phải làm từng bước học tập nhanh nhất muốn tới sang năm mới có thể tham gia thi đại học này cái niên đại trình độ khoa học kỹ thuật so hậu thế kém rất nhiều nàng ý thức thể bên trong tồn đại lượng sách báo tư liệu sở hữu chuyên nghiệp tri thức đều viễn siêu hiện tại trình độ từ hướng này tới nói nàng thượng đại học ý nghĩa không là rất lớn lại có một cái nàng đáp ứng nguyên chủ phải chiếu cố tốt một nhà người nàng thượng đại học nhất định không thể chiếu cố đến vạn nhất nhà bên trong r a cái gì sự tình nàng ở cách xa là ngoài tầm tay mới cùng nay so sánh còn là làm ruộng tới đắc tuật i ệ n làm chưa làm qua sự tình mới có thể đụng chạm lấy mới quy tắc đối với nàng tới nói không tiến vào qua mới l i n h vực nhiều gieo trồng cũng là không cần nàng làm cái gì nguyên chủ nhà là địa đạo nông g i a nàng đã là nông dân thân phận bản chức liền là làm ruộng tại nhà bên trong làm ruộng có thể lúc nào cũng chiếu cố đến nhà bên trong Hai ngày sau, đam hoa đều ở lại nhà không có ra cửa, tại nhà tu luyện dưỡng thân thể Đại Lan thấy đam hoa hảo như vậy nhanh cảm thấy lao thất này. Lần thuốc mở hảo Nhà hai thuốc sau Đam ra cửa Lan đam lao lại Tại Miêu Đại điểm ngày luyện dưỡng này lần bên trong vậy đều tu đố Cảm mở một ở có bộ đa m hoa không thể lại để cho miêu đại lan theo ruộng bên trong trở về mệnh không được còn đắt cho nàng ngao thuốc tiếp hạ ngao thuốc sự tỉnh đa m hoa ngao thuốc thời điểm đem gói thuốc bên trong thuốc nhặt lên nhìn nhìn thuốc đều đúng chỉ là có hiệu quả không sẽ quá nhanh ngẫm lại không có nhiều tiền thuốc đa m hoa cảm thấy có thể lý giải như vậy điểm tiền có thể phối thành này dạng thuốc đ ố lao thất thực thực sự không là nói tiện nghi dược hiệu quả đều không tốt nhưng quý thuốc có quý đạo lý tỷ như nói nhân sâm công nhận tượng hào thuốc bổ đối thân thể có chỗ tốt đồ vật đa hoa không sẽ g h é bỏ mỗi ngày đều đúng hạng ngao thuốc Uống trương h phản ứng không khỏi nàng không chế, chỉ thể không chuyển kết thân, u nuốt xuống. quốc chuyển ố c cái giác cảm có cưỡng cùng là nàng nàng Nàng đại đề, đồng đã vấn vị mẫn ứng an ép kết toàn thôn. thôn khắp quế hoa không nghĩ tổn hại chính mình ra thanh danh kéo vệ ra có sáng suốt người sớm thấy rõ bên trong đạo đạo đồng ra cách làm không c h i ế m lý sớm sớm nói rõ không kết thân đối hai nhà đều hảo thiên đồng ra không tính toán kết thân chở vệ ra hỏi tới còn cứng r i n kéo hiện tại hảo nhân ra vệ ra không mua đồng ra trước m ụ nói rõ không sẽ kết thân miêu đại lan cũng sẽ không cấp đồng ra lưu mặt mũi một năm một mười toàn cấp tiền dương vệ ra trước bội ước thì sao nội tình tại kia thả không ai nói vệ ra không là tất cả đều là nói đồng ra không địa đạo nghĩ muốn thanh danh đồng ra có thể nghĩ đi thôi trương quế hoa khí tại nhà nằm hai ngày miêu đại lan nghe nói trương quế hoa khí chính mình hết giận h ạ n h ngươi chính mình có thể làm miêu đại lan hỏi nếu không chờ buổi tối ta đi bắt mấy phó trở về thuốc cung xong miêu đại lan xem đ a m hoa mắt thấy khí sắc hảo vui không được nói muốn lại đi chảo mấy phó đi c â y hai người đều muốn bắt đầu làm việc đ a m hoa nói nàng có thể tự mình đi lấy thuốc bởi vì đỗ lao thất ở tại thôn bên kia ruộm dốc bên trên có điểm xa miêu đại lan sợ đam hoa không còn khí lực đi đến địa phương không quá yên tâm có thể làm đam hoa nói nói ta đi chậm một chút không sẽ mệt vừa vặn làm đỗ thất thuốc cấp ta trần bắt mạch tu luyện mấy ngày đam hoa thân thể có chút khí lực chén thuốc uống quả thực tại quá lao lực nhưng nàng muốn nói chính mình toàn hảo không cần uống thuốc miêu đại lan làm sao tin mặt khác phương diện miêu đại lan đều dựa vào nàng liên lụy đến thân thể phương diện miêu đại lan không sẽ chỉ nghe nàng cho nên nàng nói bắt mạch lý do bắt mạch dù sao cũng phải bản nhân đi mới được vừa vận đ a m hoa muốn đi ra ngoài tùy tiện đi một chút thuận tiện nhìn xem thôn y kia bên trong có hay không có chế tác ẩn sinh hoàn dược liệu kỳ thật ẩn sinh công đằng sau bổ sung phương thuốc bên trong không có ẩn sinh khẩu phục dịch có chỉ là ẩn sinh hoàn nhưng ẩn sinh hoàn thuộc về dược vật theo thân t h ỉ n h đến đầu nhập sản xuất quá trình muốn so sản xuất vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhiều phức tạp cho nên khương gia đem ẩn sinh hoàn phương thuốc cải tiến thành ẩn sinh khẩu phục dịch ẩn sinh khẩu phục dịch ngắn hạn dùng hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều nhưng dùng thời gian lâu dài một điểm cũng có thể đạt tới ẩn sinh hoàn dưỡng thương công hiệu muốn để thân thể sớm nàng có thể không cùng miêu đại lan nói chợt đều bắt đầu làm việc chính mình ra đi là được nhưng sợ vạn nhất miêu đại lan trung gian về nhà nhìn nàng không tại nhà sẽ nóng nảy thượng hỏa là nên lại trần trần miêu đại lan nghĩ như thế nào đều phải đam hoa đi một chuyến không lại nói cái gì chỉ căn dặn một tiếng mệt mỏi liền dừng lại nghỉ một lát đừng đi thẳng đi không được chạy nhanh quay lại tới không phải là cấp sự tình chờ buổi chiều ta b u i ngươi đi vệ bảo sơn nói nói, hôm nay ngày hảo đỗ lao thất buổi sáng sợ là sẽ phải đi núi bên trên hai thuốc ngươi mười điểm tới chung lại đi. đi thời điểm cầm cái côn kêu bên đi ít người thường xuyên xông tới rắn chứ nơi đó không dài phải dùng dược liệu mặt khác dược liệu đều là đố lao thất chính mình đi núi bên trên hái chính mình b ả o chế hành đam hoa đáp ứng giữa t r ư a không cần ngươi nấu cơm ngươi liền tại nhà bên trong nghỉ ngơi dưỡng dưỡng thân thể cơm chở ta trở lại làm a miêu đại lan lại d ạ n dò biết ta không làm miêu đại lan mới vừa yên tâm cùng vệ bảo sơn cầm lên làm việc dùng da hỏa thập cùng đi ra ra môn tỷ ta đi vệ h à n h ngọc con cái sọt đi theo hai người phía sau đam hoa tại nhà tu luyện sẽ xem không sai biệt lắm mười giờ liền đi ra cửa vệ ra câu một mang trúc sơn địa đồi núi địa hình bởi vệ thượng thôn dân nhóm phòng ốc không tất cả một cái trên mặt p h ẳ n g thôn bên trong chủ yếu kiến trúc đại bộ phận tòa nhà đều xây ở một cái đại bình sườn núi bên trên có chút ít nhân ra đem phòng ở xây ở mặt bên trên hoặc mặt dưới bất đồng sườn núi bên trên đỗ lao thất ở tại mặt bên trên sườn núi bên trên với ai đều không ai là chủ cao nhất một nhà vệ ra tại đại bình sườn núi lầu tây muốn đi đỗ lao thất nhà cần phải xuyên qua thôn theo thôn đầu đông đường nhỏ bên trên đi lên đại đa số người đều bắt đầu làm việc đi thôn bên trong có thể xem đến bóng người là khắp nơi điên chạy chơi năm sáu tuổi trở xuống hải tử cùng tuổi tác đại lão nhân bảy tám tuổi cũng có thể làm sống cơ bản đều sẽ cùng đại nhân cùng một chỗ bắt đầu làm việc đi bản chương xong chương bảy mươi tám mượn cái không gian đến trầm ruộng đ a m hoa đi tới xem nhị cô bà dựng cái quải trượng ngồi tại ra môn khẩu tảng đá bên trên xem đến đ a m hoa hô hạnh khê hảo a đi đâu a này là họ vệ nhiều ít đều dính lấy thân nhị cô bà cùng vệ bảo sơn ba ba là một cái r a ra. nhị cô bà lỗ thai không dùng được nói chuyện tiếng nói liền đại nhị cô bà đ a m hoa đồng dạng lớn tiếng nói ta hảo là đi đỗ thất thúc kia bên trong lại xem nhất xem đỗ lao thất bản danh gọi đố kinh kỳ thôn bên trong người trên hắn tên kêu không thuận miệng không biết hai bắt đầu gọi hắn đố lao thất dù sao rất nhanh liền gọi mở hiện tại đố lao thất thành hắn danh đại nhân gọi hắn đố lao thất tiểu h à i t ử gọi hắn đố thất thúc bản danh đạo ít có người đề phỏng đoán tuổi nhỏ cũng không biết nói hắn còn có bản danh nên làm đố lao thất xem thật kỹ một chút phía trước cái hạ mưa lớn sườn núi bên trên còn có thấp địa ngươi nhìn một chút đi đường trượt biết nhị cô bà ta cầm côn đâu đ ă n hoa dương, dương tay bên trong côn nàng nghe vệ bảo sơn đề nghị cầm cây côn chuẩn bị đánh cỏ đập rắn hào kia đ ă n hoa cùng nhị cô bà vẫ h à n h g hoa quay sang thật l à khéo đụng tới đồng an quốc hai người đi cái đối diện đồng an quốc để một bà cái c ư a cùng một quyển sợi dây chạy hướng tây xem ra là muốn lên núi đồng an quốc bình thường sẽ giúp đồng thạch đầu trợ thủ làm chút lên núi h á i ít vật liệu gỗ chi loại sống chỉ cần không chặt đại thụ trình thụ h á i ít dễ cây giả cảnh cây đều là ngầm đồng ý đồng an quốc lớn lên thực phù hợp này cái niên đại thẩm mỹ hơi đen khỏe mạnh sắc cái đầu cao lớn ngũ quan ngay ngắn dài không tốt nguyên chủ trước kia không sẽ đối hắn sinh ra tâm tư đ ă n hoa chân không ngừng ứng tiếng nàng cùng đồng an quốc nói không được lời nói nguyên chủ đều đối đồng an quốc không cái gì tình nghĩa nàng càng không có hai gia đại người nên nói đều nói rõ có miêu đại làn l ớ n giọng hiện tại toàn thôn đều biết hai nhà không kết thân hơn nữa đồng gia không có bảo toàn trụ thanh danh phỏng đoán đối vệ gia thực có ý kiến hai nhà về sau quan hệ sẽ chỉ càng ngày càng xa nàng cũng không cần phải cùng đồng an quốc duy trì mặt mũi tình đồng an quốc lại không b ô n g tha nàng h ạ n h khê ngươi chờ chút đ a m hoa nhắc lên thượng tầm mắt có sự tình ta cùng tưởng tính cái gì sự tình đều không có nàng tìm ta hỏi qua mấy lần cao trung đề a biết ngươi vô tội nàng trong sạch đ ă n hoa không muốn cùng hắn nhiều nói nhấc chân liền đi đồng a n quốc không ngờ tới đam hoa đối hắn là này cái thái độ hai nhà nói rõ không kết thân hắn đánh đáy lòng bên trong là cao hứng liền giống hệt mẹ nó nói vệ hạnh khê thể cốt không tốt hắn t ơ i chính là cho nhà bên trong thêm cái liên lụy nhưng xem đến vệ hạnh khê nhìn thấy hắn cùng người không việc gì đồng dạng không một điểm khổ sở tức giận bộ dạng trong lòng thực không là tư vị vệ hạnh khê đối hắn sao có thể không t ạ i ý đâu thua thiệt hắn phía trước còn trong lòng đối nàng có qua hay n ấ y cái này khiến hắn không rất có thể tiếp nhận mấy bước chạy đến đam hoa trước mặt hạnh khê người cha mẹ bọn họ đi ta ra nói sự tình ngươi là như thế nào nghĩ đ a m hoa vừa nhìn liền biết đồng an quốc là như thế nào nghĩ vốn di lấy nguyên chủ ký ức nàng đối đồng an quốc không vui cũng không ghét nhưng lúc này cảm thấy đồng an quốc một thân chẳng ra sao cả ta như thế nào nghĩ liên quan gì đến ngươi đ a m hoa tại cái trước thế giới học được hai cái vạn năng đối người c ầ u liên quan gì đến ngươi cùng liên quan ta cái rắm đồng an quốc thấy quỷ đồng dạng xem nàng hạnh khê ngươi như thế nào trở nên như vậy thô lỗ liên quan gì đến ngươi đ a m hoa hướng bên cạnh sai hạ bước theo đồng an quốc bên cạnh lách đi qua muốn không là nàng thân thể tình huống không cho phép nàng sẽ đem đồng an quốc lay đến một bên chỉ có thể hắn ghét bỏ người khác không thể bị người khác ghét bỏ q u á n đ ấ t hắn đồng an quốc không có lại ngăn đón một mặt phức tạp hướng đ a m hoa bóng lưng xem một hồi hướng phía tây đi đ a m hoa đi đến mặt bên trên bình s ư n núi bên trên quay đầu xem thôn cùng thôn bên ngoài đồng ruộng nói g đen tường đất phòng ố c sen vào nhau bao phủ tại xanh lung tươi tốt lục thực bên trong chân chính nông gia điển viên cảnh tượng núi rất gần gần đến có thể nói thôn sở tại bình s ư n núi là núi kéo dài sơn hình tuần tú núi bên dưới suối nước biển riêng sơn thủy như vẽ chính là vệ gia câu môi trường tự nhiên hảo đan hoa mới nghĩ lựa chọn lưu tại này bên trong làm ruộng đổi cái rừng t h i ê n nước độc nàng sẽ mang toàn ra đội chỗ lại đi lên một tr đi tới một cái vây quanh hàng rào tường viện từ phía trước liên tiếp hàng rào loại một vòng mở ra vụn vặt tiểu hoa thực vật làm hàng rào thành một cái tường hoa đến gần đam hoa nhận ra được n à y loại mở ra hai loại nhan sắc tế dài tiểu hoa thực vật là cây kim ngân xem viện cửa mở ra đam hoa kêu lên đỗ thất thúc tại theo gian phòng bên trong đi ra một cái hán tử khỏe mạnh liếc nhìn đứng tại viện môn bên ngoài đam hoa cười nói là hạnh khê à vào đi đỗ lao thất tuổi tắc là chừng năm mươi tuổi nhưng tướng mạo nhìn qua cùng bốn mươi tới tuổi vệ bảo sơn miêu đại lan không sai bị lắm đam hoa sơ vừa đến này cái thế giới lúc cầm người đời sau diện mạo làm tiêu chuẩn xem miêu đại lan tướng mạo có chừng năm mươi tuổi trên thực tế này cái niên đại bốn mươi tới tuổi liền làm miêu đại lan này cái tướng mạo nói rõ đố lao thất tự thân bảo dưỡng không sai đố lao thất dáng người khôi ngô đen đen trắng tráng giữ lại liền tông lạc ti gốc dâu cảm cùng bình thường người nhận biết bên trong đại phu hình tượng không phù hợp lắm so với đại phu tới đố lao thất càng giống một cái đi săn này bên trong chỉ có hắn một người trụ viện tử tỏ ra rất q u ặ n cụ v đố lao thất không là vệ gia câu sinh trưởng ở địa phương người là hơn ba mươi năm trước cùng hắn phụ thân cùng một chỗ chạy nạn đi tới vệ gia câu nhân hai người cái có một tay y thuật rất nhanh bị vệ gia câu người tiếp nhận liền vẫn l u ô n lưu tại này bên trong tám năm trước đố lao gia tử đi thế chỉ còn lại có hắn một người đố lao thất thực tuổi trẻ thời điểm thành qua nhà còn có một cái nhi tử nhưng sau tới tại chiến loạn thời kỳ thất lạc lại không có tìm được đố lao thất nói là không bỏ xuống được thất lạc thê tử nhi tử cũng không lại thành hôn không biết có phải hay không là hắn tướng mạo h i ệ n tiểu nguyên nhân đố thất thúc cùng đố lao thất đồng dạng thành đặc biệt xưng hô tiểu một b ố i đều gọi hắn đố thất thúc đan hoa đi vào viện tử thực đại như là trực tiếp đem bên ngoài bãi cỏ vòng đi vào mọc đầy cỏ việc tử bên trong thảo các loại các dạng nhìn như hoang dại giá dài cùng một loại thảo đồng một đôi tây một gốc đều không sinh trưởng tại cùng một chỗ tế xem liền có thể phát hiện đều là chút có thể làm thuốc thảo phần lớn là cây ích mẫu đại hoàng cây đại kế xài hồ chờ chờ bên ngoài khắp nơi đều có dự thảo trung gian còn kèm theo quan phòng phòng hoàng kỳ như tất chờ mấy vị núi bên trên không phổ biến là cái giản dị vườn thuốc việc tử bên trong chỉ lưu gian phòng trước mặt chống không một tiểu mảnh đất trưng bày một cái giá gỗ nhỏ giá đỡ giường trên mấy tầng đại cái trọn dẹp hình trúc si mặt bên trên phơi nắng nhìn không ra nguyên bản bộ dáng dược liệu tản Ba gian,、so、đam hoa nhà phòng nhà so hào h ở c ú trung phòng tường là gạch đất hôn tạp gạch hôn còn tường Ngày mai lên cung, đất kết thực t là cấu, mới. mai ư ớ c mắt xem m khả năng ố chạy c h u ồ n tại này dự cầu một chút này n dự cầu gian à y m a thủ đặt đính, cầu u m cầu k h e t h ư ở nhà g bản c ư chương, xong, chương 79, mượn ơ n xong, không gian đến trồng ruộng. Trung gian n g cái h chính phải lớn chút cửa không sai biệt lắm cùng nhà chính đồng giả khoan mở rộng có thể xem đến bên trong bài trí trừ phổ thông nhân ra có cái bản ghế bên ngoài còn có tủ thuốc thuốc ép thiết thuốc đao tiểu cân đòn chờ cùng trung ý thuốc có quan hệ dụng cụ mặc dù dụng cụ đều tỏ ra đơn sơ thậm chí thốt á p nhưng rất đầy đủ có thể nhìn ra là có so hoàn chỉnh gia truyền nguồn gốc không cần đam hoa nói cái gì đố lao thất chào hỏi nàng ngồi vào phòng dưới hiên một cái tiểu bàn vương phía trước lại đây ta cho ngươi xem một chút tới này bên trong trừ xem bệnh liền là bốc thuốc đam hoa trước mấy ngày sinh bệnh phát s u ấ t không thể bước đi là vệ bảo sơn đi lên đem đố lao thất mời đến nhà bên trong cho nàng xem bệnh hiện tại đam hoa lại đây không cần hỏi cũng là tới t a i khám ban trà đồng dạng tiểu bàn vương phía dưới có cái ngăn kéo đố lao thất theo ngăn kéo bên trong lấy ra một cái ma thực bóng loáng làm bằng gỗ mạch gối thả đến tiểu trên bàn vông đam hoa đi sang ngồi đem tay đặt ngang đến mạch gối bên trên. đỗ lao thất dội ra hắn đại quạt hương bù bàn tay khoác lên nàng cổ tay bên trên vì nàng đem bắt mạch mạch tương không sai đỗ lao thất lại nhìn một chút đam hoa sắp mặt n g ư ơ i mặt khác ăn cái gì thuốc không có khỏi bệnh nhanh cùng nàng tu luyện luận sinh công có quan hệ đam hoa đương nhiên sẽ không nói đỗ lao thất không hỏi nhiều đem xong mạch nhìn nhìn nàng bởi lưỡi bàn tay lớn b à i xuống n g ư ơ i nương nói để ngươi bốc thuốc đi ngươi phong hàn hảo ta xem không cần lại ăn thuốc có thể ăn ít ăn ít liền nghe thất thuốc đam hoa nói nói chờ đỗ lao thất bắt mạch gối thả trở về ngăn kéo bên trong đam hoa nói, nói thất、thuốc. t nếu ố một ư ngươi ợ n s á c h cái thôn vốn dĩ đều biết này mấy năm nguyên chủ tầng bệnh đố lao thất cùng nguyên chủ một nhà từ khi biết biến thành quen biết bởi vì đối đố lao thất trong lòng còn có cảm kích v ậ y bảo sơn cùng miêu đại lan ăn tiết tổng không quên hướng đố lao thất này bên trong đưa một phần đồ vật đường thân thích đi lại quan hệ gần cho nên đam hoa mới có thể trực tiếp mở miệng nhà ai người không bệnh qua tổn thương qua kia ra đều tìm đố lao thất phụ tử xem qua bệnh vậy ra câu người đối đố lao thất phụ tử đều lưu kính liền thôn bên trong mấy cái lưu manh tử cũng không tới đố lao thất này bên trong q u y dối đương nhiên cũng có đố lao thất thể trạng đặt tại này bên trong nguyên nhân thôn bên trong người chiếu cố hắn đố lao thất cũng không tránh qua người có lúc yêu cầu sẽ đưa người tới xem bệnh mặt lấy ra sách tới xem xét có thể là tại này bên trong ngốc thoải mái dễ chịu chấn thương bệnh viện tỉnh đố lao thất đi đố lao thất không đi vẫn luôn ngốc tại vệ gia câu làm thôn y y hề mọi người đều biết đố lao thất này bên trong có sách thuốc đố lao thất không hiện ra nhiều ngoài ý m u ố n cũng không có một tiếng tự tuyệt hỏi nàng ngươi muốn học ý n g không nhất định nghĩ trước nhìn xem có thể xem hiểu lại nói đố lao thất nhìn nàng là nghiêm túc gật gật đầu học y vừa được không sợ chịu khổ hay đắc có linh tính không linh tính học một đời đều là gà mở hưởng phí công phu cho ngươi mượn cũng được nhưng đ ắ c sự tình trước nói hảo a sách cũng không thể làm phá chỉ có thể mượn một cái tháng xem không xong cũng phải còn trở về không nghĩ đến như vậy thuận lợi đam hoa một lời đáp ứng hành ta nhất định sẽ giữ gìn kỹ thất t h u ố c ngươi này bên trong có hay không có bên trong thảo dược loại sách ta nghĩ từ khi biết bên trong thuốc bắt đầu có ngược lại là có n g ư ơ i chờ a đỗ lao thất đứng dậy đi phòng bên trong qua một hồi cầm hai bản sách ra tới thả đến tiểu trên b à n vông này hai bản trước nhìn xem chỉ vào trong đó một bản nói này bản năng lưng sẽ liền có thể học hai bản sách rất cũ kỹ nhưng không là cổ thư Là là một, 20 năm phẩm, trước chính ấn cũng nhân sách chủ quy đỗ i phiên qua thành. đọc đ tạo lao thất chỉ vào kia bản tên sách sắc thuốc c a quyết là trung ý cấp độ nhập môn thư tịch khác một quyển là đ a m hoa nghĩ muốn bên trong thảo dược thư tịch hiện đại thực dụng bên trong thuốc này hai bản sách cầm tới chỗ nào đều để người tìm không ra đâm tới chẳng trách đỗ lao thất không hề cố kỵ cấp cho nàng đ a m hoa là lấy ra làm từ đầu không tại ý mượn là cái gì sách bởi vì nhà chính cửa là mở rộng nàng ngồi tại phòng dưới hiên xem đến bên trong tủ thuốc bên trên viết tên thuốc có chế tác k u ẩ n sinh hoạt yêu cầu dùng đến nhưng đều là chút phổ biến thuốc rất nhiều nàng tại núi bên trên l i ề n có thể đào đến không biết dược liệu quý giá là đố lao thất mặt khác cất giấu còn là thật không có nàng không có lý do liền không có hỏi đ a n hoa không có ở lâu c ầ m sách trở về đợi nàng về đến nhà không bao lâu miêu đại lan trở về thấy được nàng tại nhà rõ ràng bông u l ò n g khí hạnh a đố lao thất thế nào nói đ a n hoa đáp nói ta phong hàn toàn hảo không cần ăn thuốc vậy thì tốt quá miêu đại lan vui vẻ không thôi quay đầu chờ quả hồng xuống tới c ấ p hắn nhiều đưa điểm bánh quả hồng đi qua đố lao thất thích ăn kia cái vậy ra câu thích hợp quả hồng sinh trường cơ hồ ra ra đều có quả hồng thụ quả hồng không chỉ dùng tới ăn còn có thể nhũng g ấ m tại mùa màng không tốt k i a mấy năm vệ gia câu người toàn thua thiệt dùng quả hồng d ấ m cùng bánh quả hồng đổi tới lương thực vượt qua năng quan quả hồng mặc dù không hiếm lạ nhưng cũng phải vệ gia câu người coi trọng bánh quả hồng là thượng hạng tiết lễ ta đi làm cơm trưa ngươi đi phòng bên trong nghỉ ngơi không bao lâu miêu đại lan từ trong phòng bếp đi ra xem đến đam hoa đi ra ngoài vội hỏi hạnh ngươi muốn đi đâu đam hoa nói nói ta đi tiếp hạnh ngọc nguyên chủ tâm nguyện là làm hạnh ngọc quá đến hảo nàng trước làm chút đủ khả năng sự tình đi sợ đam hoa thân thể chịu không nổi mệt miêu đại lan thói quen muốn ngăn cản suy nghĩ một chút tổng là buồn bực đến nhà bên trong cũng không tốt liền không ngăn đón ngọc hôm nay đi trần núi ngươi đi ra ngoài nhìn một chút đường a lại một vố đầu kém chút quên hạnh ngươi thế nào không làm đố lao thất cấp mở mấy phó thuốc đi đi cây c h ụ p tới thuốc đều sẽ đặt tại phòng bếp thuận tiện n g a o thuốc miêu đại lan không thấy được có gói thuốc liền đến hỏi nàng đan hoa nói nói không cần bắt thất thuốc nói thuốc có thể ăn ít tan ít bình thường dưỡng điểm thân thể là được miêu đại lan nghe là đố lao thất nói mới tính coi như tôi trong lòng càng là cao hứng đố lao thất đều nói không cần ăn thuốc kia hạnh bệnh t ă n nhanh dưỡng hào đi q u vệ, vệ, vệ ra ở tại đại bình sân núi lầu tây nghĩ lên núi lời nói ra khỏi nhà hướng phía tây đi lên hai ba phút liền đến thông hướng hậu sân đường cầu đặt mua cảm ơn mọi người bản chương xong chương tám mươi mượn cái không gian đến trồng ruộng bởi vì đại bình sườn núi không là thấp nhất địa phương cho nên thông hướng hậu sơn đường phân hai cái đường rẽ một cái là hướng xuống thông hướng hậu sơn chân núi hạ một cái đi lên thông đến hậu sơn núi bên trong đầu đến giao lộ liền có thể xem đến từng mảng lớn đồng ruộng thôn sở tại bình ruộng dốc thế cao cơ hồ sở hữu đồng ruộng đều tại tầm mắt bên trong đồng ruộng đồng dạng không tại cùng một cái sườn núi bên trên bất quá mỗi một cái bình sườn núi diện tích đều thực đại không tính là ruộng bậc thang ruộng bên trong loại hơn phân nửa là bắc nô gần một nửa là đậu nành cùng khoai lang chính là bắc nô trổ đông cùng đậu nành nở hoa kết giáp thời điểm n à y mấy ngày ruộng bên trong chủ yếu sống là cho b ắ p nô đậu nành bất phân nhổ cỏ trừ sâu năm nay mưa thuận gió hỏa b ắ p nô mọc hảo này bên trong loại trúc cao cản chủng loại người đi vào ngọc mễ bên trong từ bên ngoài căn bản xem không đến bóng người đầu thôn tây này một bên cách núi gần lộ nam một bên là ruộng đất biên duyên đa m hoa đứng tại giao lộ xem một hồi phụ cận ngọc mễ nguyên chủ không thường đến ruộng bên trong tới không có xảy ra việc gì phía trước bởi vì tại trấn thượng, thượng sơ chung dừng chân tuổi tắc cũng không lớn ruộng bên trong sống làm thiếu ra sự tình lúc sau thân thể nguyên nhân làm không được ruộn bên trong sống cho nên có quan hệ làm ruộn ký ức không rõ ràng cùng nếu quyết định hảo c h ủ ý về sau làm ruộng đa hoa rất là cẩn thận quan sát một hồi nàng đứng xem trọng đất xa đồng dạng người ở ngoài xa cũng có thể thấy được nàng tại hạt đậu ruộng bên trong làm cỏ t ư ở n g tĩnh bất đắc dĩ vung quốc nàng không muốn làm cũng không làm lời nói thôn bên trong lại nên chuyển nàng không là cái đứng đắn làm việc nàng kia sẽ mới mười bốn mười lăm tuổi xuống đất làm việc thiếu không là hẳn là sao lại không phải không hạ quá cần thiết hay không trong lòng không cam lòng nàng sẽ không nói ra nàng dùng ba năm thời gian chuyển biến thôn bên trong người đối nàng cái nhìn kiếm lời hảo thanh danh không thể để cho nàng uống phí công phu tưởng tính đồng chí mệt mỏi、đi. n g ư ơ i đi nghỉ một lát còn lại một điểm ta tới giúp n g ư ơ i quốc nói chuyện là bị phân t ạ i tưởng tính bên cạnh mấy hàng ruộng bên trong viên hồng vĩ viên hồng vĩ vóc dáng không cao tướng mạo bình thường cùng này bên trong mặt khác người đồng dạng phơi đen đen tưởng tính sớm xem đến hướng nàng bên này gần lại viên hồng vĩ thấy hắn nói muốn giúp bận điệu nàng trong lòng rất vui lòng miệng thượng lại nói như vậy sao được chính mình sự tình chính mình làm sao có thể làm viên đồng chí giúp ta viên hồng vĩ xem tưởng tính hồng nhuận tiểu diễn mặt đầu góc bên trong càng n h i ệ đồng chí chi gian liền phải trợ giúp lẫn nhau ta xem tưởng tính đồng chí một người đến tan tầm thời gian làm k h n g xong hẳn là hỗ trợ tưởng tính ra vẻ do dự một chút bất đắc di t r ạ n g tiếp nhận vậy được rồi cảm ơn viên đồng chí ta vừa vặn đi uống nước không cần cảm ơn tưởng tính đồng chí đến gốc cây hạ uống một chút nước nghỉ một lát nay chia xuống đất ta một hồi liền có thể quốc xong viên hồng vi nói xong nâng đắc quốc làm lên tới tưởng tính c ú i đầu hướng địa đầu gốc cây hạ đi đến ai cũng không thấy nàng thấp đầu mặt bên trên đầy là khinh thường viên hồng vi cái gì ý tứ nàng vừa thấy liền rõ ràng là xem thượng nàng muốn theo đuổi nàng viên hồng vi tuy là thành bên trong tới thanh niên trí thức nhưng nghe nói ra cảnh một điểm đều không tốt chỉ dựa vào hắn ba ba làm công nhân tiền lương nuôi sống cả nhà sáu nhân khẩu viên hồng vĩ đi tới vệ gia câu bảy t á m năm trước kia có thôn bên trong có người muốn theo hắn kết thân hắn đều không đồng ý đơn giản là muốn trở về thành hiện tại là xem trở về thành vô vọng đều hai mươi sáu nghĩ tại vệ gia câu an ra ngủ lại sau đó đem chủ ý đánh tới nàng đầu bên trên gia đình điều kiện để một bên liền hắn này không lấy ra được tướng mạo còn thực có can đảm nghĩ tưởng tinh đi đến tàng cây phía dưới cầm lấy quải tại nhánh cây bên trên lục ấ m sắt vặn da đắp chầm dai uống vào mấy n g ụ hướng xung quanh xem xem đến tại sao một chút ruộng bên trong làm việc khác một vị thanh niên trí thức tạ hoài cùng viên hồng v ĩ tướng mạo so sánh một cái trên trời một cái dưới đất tạ hoài là thanh niên trí thức lý trưởng đắp tốt nhất đồng an quốc cũng không sánh nổi tưởng tĩnh trong lòng hư một tiếng không phải là ý vào là đại thành thị bên trong tới xem không khởi nàng này cái nông thôn sao như là cảm ứng được cái gì tạ hoài hướng tưởng tĩnh nhìn bên này liếc mắt một cái xem đến tưởng tĩnh thu hồi tầm mắt tưởng tĩnh trong lòng có điểm đắc ý trước kia không là lao chôn tránh nàng sao hiện tại như thế nào không tránh là bởi vì nàng biến hảo xem đi nam nhân liền này dạng đều là trông mặt mà bắt hình rong không tránh nàng. nàng con tránh hắn đâu tưởng tĩnh mặt chuyển tới k h á c một bên đi này nhất chuyển xem đến nhàn nhã đứng tại đầu thôn tây đ a m hoa vệ hạnh khê tưởng t ĩ n h tâm tình lập tức không tốt nàng cắn cắn r ă n g hàm nay ma bệnh còn có thể ra tới hoảng như thế nào không đồng nhất thẳng bệnh bệnh đến chết nàng thật vất vả để giành được hào thanh danh k i a n g à y bị vệ hạnh khê bại phối không thiếu này thù nàng đi lại phía trước hai ngày nàng cũng không dám ra ngoài cửa ra cửa đụng tới người liền bị người hỏi nàng cùng đồng an quốc là như thế nào hồi sự nàng cùng người phát đến mấy lần thề mới khiến cho người tin tưởng nàng cùng đồng an quốc thật không có sự tình nghĩ đến đồng an quốc cùng vệ hạnh khê không còn có kết thân khả năng nàng trong lòng lại khởi chút thoải mái vệ hạnh khê rốt cuộc là mất đi đồng an quốc này môn hào thân nên đa m hoa cũng xem đến nơi xa tưởng tĩnh tưởng tĩnh rất dễ dàng phân biệt khác làm việc nữ đều đem chính mình bao nghiêm nghiêm áo dài quần dài đầu bên trên dùng khăn t r ù m đầu tận lực đem chỉnh cái đầu mặt đều bao trùm chỉ lộ ra hai con mắt tốt nhất tưởng tĩnh không l à mặc dù xuyên qua áo dài quần dài nhưng đầu bên trên mặt bên trên lộ hết da thịt trắng non bị mặt trời nhất sái thập phần phẫn nộn i ể u diễm mặc dù cách không gần nhưng ngắn ngủi phân ra một tia tinh th ý theo n i ệ m động nàng tinh thần lực tìm được tưởng t ĩ n h bên trong đi có ý tứ tưởng t ĩ n h hồn p h á c h không là nguyên trang đam hoa không nhiều xem tinh thần lực một đụng tức thu xác định linh khí nơi phát ra liền tại tưởng t ĩ n h trên người còn ngoài ý muốn phát hiện tưởng t ĩ n h hồn p h á c h có vấn đề cụ thể là cái gì vấn đề chờ nàng thân thể dưỡng hảo lại xem không m u ộ n nàng phát ra từ ý thức thể mà đối với tưởng t ĩ n h cười một tiếng quay người q u ả i hướng đi chân núi đường xem gần đi tới xa đam hoa đi gần hai mươi phút mới đến thôn bên trong người thường cắt heo thảo địa phương chân núi hạ này phiến cỏ hoang rất đại tảng đá nhiều cao thấp bất bình không mở được ruộng cũng liền thành cỏ dại pha tử thật x a liền nghe được hải tử nhóm tiếng cười đ ù a mấy cái bảy tám tuổi đến m ư ờ i một m ư ờ i hai tuổi nam hải nữ hải có đánh đ ù a dỡn có ngồi s ồ n c ắ t cỏ còn có hải tử không biết tại tìm cái gì tại cao cao dày đ ặ t thảo bên trong đào tới đào đi địa phương đủ đại sáu bảy hải tử rơi tại bên trong cùng gắn mấy cái hạt đậu tại bên trong tựa như đ a m hoa tìm tìm tìm được bị thật sâu đùi có bao phủ t r ù m đầu đ ỉ n h vệ hành ngọc vệ hành ngọc thuộc về ngồi sổn tắc cỏ bên cạnh nàng cái gửi bên trong đã trang hơn phân nửa cái s ọ thảo hành ngọc vệ hành ngọc ngẩm đầu một cái xem đến đ ă n hoa kinh hỉ đứng lên t h làm sao ngơi tới đăng ho ta tới tiếp ngươi về nhà. vệ ề hạnh ngọc khó xử nhìn xử x e mỗi q ngày giao đều không thiếu một ngày ít nhất có thể cầm ba cái công điểm có lúc còn có thể cầm tới bốn cái lớn chút hải từ khí lực lớn cắt đầy một đại cái sọt liền đủ hai cái công điểm lượng vệ hạnh ngọc người tiểu lực khí tiểu cái gùi tiểu cắt đầy một cái sọt liền đi giao sau đó lại trở về cắt cho tới chưa muốn đi hai cái qua lại chuyến phí thời gian liền nhiều n à y là thứ hai cái sọn vệ hạnh ngọc tổng là cắt đầy lại về nhà bởi vì nhà so giao thảo địa phương gần giữa trưa lúc đều là về nhà trước ăn cơm cơm nước xong xuôi lại đi thôn bên trong giao thảo xem vệ hạnh ngọc bị thảo dịch nhuộm dần đắc đen hát lục lục tay đ a m hoa trong bụng khẽ nhúc đ í c h là thân tình g i ả n g buộc mang cho nàng cảm động cảm xúc ta giúp ngươi cắt đ a m hoa hướng vệ hạnh ngọc dỗi ra tay vệ hạnh ngọc đem tay bên trong tiểu liêm đao lưng đến sau lưng tỷ còn là ta tới cắt đi thì ngươi ở một bên chờ chút bị so chính mình nh đ、e、vệ hạnh t g ngọc h ở đem, đem liêm đao cấp đ a m hoa tại nghe tỷ lời nói cùng sợ tỉ mệnh mọi tri gian vệ hạnh ngọc tuyển nghe tỉ lời nói dù sao có nàng xem nếu là tỉ mệnh mọi nàng liền tiếp nhận nguyên chủ còn nhỏ khi giống nhau là có thời gian liền sẽ cắt cỏ kiếm công điểm đao hoa tìm được như thế nào cắt cỏ cắt cái gì chủng loại thảo ký ức đao hoa cắt một hồi thực cải thục tốc độ nói tới vệ hạnh ngọc theo ở phía sau nhặt đem đam hoa cắt lấy thảo ôm thành một chất đống đến cái sọt bên trong dùng hai tay ép một chút ép chặt tại chút xem tỷ tỷ cắt tới vừa nhanh vừa chuẩn vệ hạnh ngọc mắt bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh tỷ tỷ cùng nương nói đồng dạng làm cái gì đều lợi hại nha liền cắt cỏ đều cắt tới hảo ôm lấy một chất đống đến cái sọt bên trong như thế nào áp đều áp không hạ đi vệ hạnh ngọc bận biểu gọi t ỷ đủ nha nhiều đều trang không được đam hoa dừng xuống tới đứng lên hoạt động hạ chân cẳng cắt cỏ lúc vẫn luôn ngồi sổm xê dịch chân ngồi sổm đắc gh ẩm lại ngồi xuống đào lên thảo làm ấy cây phẩm chất không tệ địa hoàng chế tác quẩn sinh hoàn g trong đó một vị thuốc vệ h à n h ngọc chỉnh cá nhân đều áp đến cái sọt bên trên mới tính đệ xuống một đoạn đem thảo toàn cất vào cái sọt bên trong xem đến đ a m hoa tại đào sợi cỏ vệ h à n h ngọc tò mò chạy tới t ỷ ngươi đào này cái làm cái gì đ a m hoa không dối gạt vệ h à n h ngọc n à y là địa hoàng là một loại bên trong d ư ợ c thảo ta đào trở về chuẩn bị làm thành thuốc vệ h à n h ngọc tinh tinh mắt lại lấy ra tới t ỷ thật lợi hại tỉ liên chế dược đều hiểu đ à n hoa chọn lấy năm khoả phẩm chất tốt nhất đào đào song sau đặt tại cái gùi heo thảo mặt dưới chủ yếu là sợ c o n đi lúc gần lúc hiện rơi ra tới thấy có một phiến cây kim ngân nhớ tới đố lao thất cây kim ngân tưởng đ a m hoa đào mấy cây mầm chuẩn bị cắm đến nhà bên trong tường v i ệ n cây hai hoa không là hái hoa sao thì như thế nào tận gốc đ à o này bên trong đều đem cây kim ngân gọi hai hoa hai hoa khắp nơi có thể thấy được địa đầu đường một bên đều là hái trở về cắm đến nhà ta hậu viện bên trong hảo xem lại hữu dụng tỷ muốn trồng rất dùng nhiều sao ta về sau giúp tỷ đảo hành bất quá đắc nhận biết mới có thể đảo có lớn lên hảo xem hoa có độc không thể tùy tiện đảo tùy tiện bính. ta biết tỷ ta cùng tỷ học được lại đảo đam hoa nhấc lên cái gửi hướng lưng bên trên lưng vệ hạnh ngọc một bên cấp tỷ c h ầ m ta đến gõng đam hoa đ ấ y lòng sinh ra loại mềm mại này điểm không c h ầ m ta lưng đ ộ n g hạnh ngọc đi thôi ta lưng mệt mỏi lại đổi lấy người lưng vệ hạnh ngọc lo lắng nhìn xem cái gửi còn là dắt đam hoa tay lại hướng nơi xa tiểu đồng bọn kêu lên phương nhi tam n h a ta trước cùng tỷ nhà đi rất nhanh chuyển đến hai tiếng ứng hòa biết ngươi trước nhà đi thôi ta lại cắt sẽ lại đi vệ hạnh ngọc lại hướng ứng hòa thanh phương hướng khoát k h o tay cùng đam hoa về nhà hai người về đến nhà miêu đại lan lại là nhất đốn hỏi có mệt hay không à nóng hay không à có hay không có cảm thấy chỗ nào có thoải mái a theo này có thể biết vệ hạnh ngọc đối nguyên chủ bảo hộ ý muốn từ đâu tới đây miêu đại lan đem nguyên chủ xem thành thủy tinh người sợ sơ ý một chút liệt thoái đem vệ hạnh ngọc cũng mang thành này cái q u a niệm n miêu đại lan nói cái gì đều không cho đ a m hoa lại đi tiếp vệ hạnh ngọc nói vệ hạnh ngọc có nàng tiếp đâu cũng là hiện tại đ a m hoa khỏi bệnh miêu đại lan bình thường bắt đầu làm việc trở về lúc vừa vẫn đem vệ hạnh ngọc mang lên đồng thời trở về vệ hạnh ngọc chỉ cần chính mình lưng một lần thảo đi g a o giữa trưa buổi tối trở về đều từ mi hôm nay là lo lắng đăng hoa trước thời gian trở về cho nên không có thể đi tiếp thượng vệ hạnh ngọc đăng hoa cũng không kiên trì nghĩ chờ nàng thân thể dưỡng tốt một chút rồi đến lúc đó nhắc lại không cho vệ hạnh ngọc đánh heo thảo làm nàng tại nhà nhiều học tập đọc sách sự tình nàng học ý sự tình đã qua đường sáng nhưng này cái qua đường sáng cùng nàng nghĩ có điểm khác biệt biết nàng muốn học ý y h ì a cũng theo đố lao thất nơi đó đã mượn sách thuốc tại xem miêu đại lan cùng vệ bảo sơn đều rất cao hứng miêu đại lan hận không thể lập tức cho đố lao thất đưa bái sư lễ đi qua hảo tại bị vệ bảo sơn cấp quấy ủ nói là chờ đố lao thất mở miệm chính thức thu đồ lại nói Đam hoa ở một bên rất là mê hoặc nàng cái gì thời điểm nói muốn bái đố lao tất h vi sư nàng chỉ nói là muốn học điểm y thuật mượn sách xem nàng cho là nàng đối người h i ể u rất rõ không nghĩ đến chỉ là nàng cho rằng mà thôi nàng là thật không biết nơi nào làm miêu đại lan cùng vệ bảo sơn cho rằng nàng muốn học y chính là muốn bái sư nấu cơm không dùng đến nàng đa m hoa để cây kim n g â n mầm đến đông từng cây thuận chân t ư ờ n g từng cái c ắ m hảo tính là nàng làm ruộng k i ế p sống bước ra bước thứ nhất n g à y kế tiếp đa m hoa không có như miêu đại lan giao phó tại nhà nhiều nghỉ ngơi một chút nếu là án miêu đại lan ý tứ làm nàng nguyên một ngày đều ở lại nhà tốt nhất rồi Đam hoa sao làm tại, tại miêu đại, đại lan bọn họ đi gần hai mươi phút sau t í nàng h x u đ tới làm này mấy ngày chưa ăn no bản chương xong chương tám mươi hai mượn cái không gian đến trồng ruộng nhà bên trong lương thực đều là có sổ nàng ăn nhiều một điểm đều có thể bị phát hiện húng chi nàng nếu là ăn no không là ăn nhiều một điểm mà là cần phải ăn nhiều rất nhiều nàng lượng cơm ăn đã so nguyên chủ tại lúc nhiều gấp đôi không thể gia tăng quá nhanh m u ố nàng án n có、no、t muốn nói o lượng, tại núi bên trên gặp được cái cao nhân giáo hai người nếu là không tin còn là sẽ cho rằng nàng đầu góc đốt mắt lỗi nếu là tin nhất định sẽ làm cho nàng đem kia người tìm ra hỏi rõ ràng người ở nơi nào tìm thượng nàng gia hạnh là cái gì mục đích khó mà nói sẽ báo danh thôn bên trong đi đương thành kẻ xấu cấp báo cáo đ a m hoa có thể suy đoán ra miêu đại lan ý tưởng thật là một cái có đại bản lãnh người tốt thế nào giấu đến núi bên trong đầu không dám thấy người cho nên đ a m hoa không sẽ nhiều sự tình biên cái dối ra tới phía trước hai ngày chỉ có thể trước bị đói làm gia nhân tiếp nhận nàng sức ăn đại đắc từ từ sẽ đến nhất điểm điểm gia tăng sức ăn có cái hảo cơ sở là miêu đại lan trời sinh khí lực khá lớn nàng về sau biểu hiện s u ấ t lực khí biến lớn có thể nói là di truyền miêu đại lan chợ vẩn sinh hoàn chế ra thân thể đi bệnh căn nàng có thể đem một bộ phận nguyên nhân về cấp ẩn sinh hoạt chỉ cần không quá khoa trương sẽ không để cho nhà bên trong người hoài nghi nàng buổi sáng hôm nay uống hai bát cháo ăn một cái nửa hoa làm miêu đại lan rất là lo lắng nàng lập tức ăn nhiều sẽ tích trụ ăn không cho nàng lại ăn nhưng đ a m hoa không sẽ g ắ n g ngựa đói nàng có thể tự mình cấp chính mình làm điểm thêm đồ ăn nàng nghĩ vào núi bên trong xem có thể hay không bắt được chỉ gà rừng thọ rừng chi loại bổ dưỡng thân thể tốt nhất nhanh nhất phương pháp là ăn thịt theo trí nhớ bên trong xem núi bên trên gà rừng thọ rừng thật không ít Theo quy đại ị n n h bên trên sản xuất đều gia hỏa ể sở hữu, mặc cái cái k không, không được đáp phân một chút chính là có cây nhất vì tươi tốt quý tiết núi bên trên bốn phía sánh ngắt cũng khắp nơi đều là có thể ăn đồ vật vệ da câu dựa vào núi dựa vào nước được chơi ưu ái không thiếu ăn liền là mùa màng không tốt kia mấy năm này một mang đều không nghe nói qua có chết đói nhiều nhất lương thực không đủ ăn nhưng núi bên trên núi bên dưới nước bên trong du lịch mặt đất bên trên chạy còn có r a u dại núi khuẩn quả dại nhiều là có thể ăn đồ vật bình thường đói không được đam hoa đi một hồi gặp được động vật chỉ có một con rắn là điều không độc thái hoa xả cân nhắc đến ký sinh trùng vấn đề g i ã ngoại xử lý không tốt nàng không đối thái hoa xả hạ thủ đạo xem đến một ít quả dại đam hoa lựa chọn chọn hai mấy cái muộn thuộc g i hạnh đẩy ra ăn núi bên trên có rất nhiều dã cây hạnh từ núi bên trên chạy xuống suối nước hai bên đều là thôn bên trong người liền gọi này điều suối nước vì hạnh khê hạnh khê chạy tới thôn từ bên ngoài mặt nước thay đổi khoan liền thành hạnh khê sông n à y điều suối nước là nguyên chủ tên xuất xứ nhà bên trong cho nàng dùng để áp mùi thuốc h ạ n h làm liền là dùng núi bên trên giá h ạ n h hơi đ a n hoa không ăn m ấ y cái thượng cái thế giới thời đại ăn cơm no người tại phương diện ăn uống bên trong tôn trọng khởi thuần thiên nhiên hoang dại tới bán giá trên trời đồ ăn cùng hoa quả đều có người mua giảng cứu không thể, dùng máy móc, đắc nhân công, không thể đánh thuốc không thể dùng phân hóa học toàn tự nhiên sinh trưởng nhưng những cái đó bề ngoài hào xem cái đầu lại lớn không trùng không ban hoa quả Thực làm người hoài nghi có phải hay không thật thuần thiên nhiên đ a m hoa tay bên trong hạnh tuyệt đối thuần thiên nhiên còn hoang dại nhưng giá hạnh thực tiểu vị chú trọng lấy nàng vị giác cao mẫn cảm trình độ quá toan lại tăng thêm thuộc giá hạnh thực chiêu chim nhỏ côn trùng yêu thích không là bị mổ đắt chỉ còn lại có nửa bên liền là sinh trùng xem là một cái vàng nóng hoàn hảo hạnh một đẩy da bên trong đen đen đã thành côn trùng hoa tuyệt đối so ra kém nhân công gieo trồng ở hạnh trừ giá hạnh nàng còn phát hiện mấy cây cậu kỳ tử cùng tre cái trậu có chút ít còn hơn không thao xuống ăn một chút không quên cấp vệ hạnh ngọc lưu một ít đ ă n hoa không ở bên ngoài vây d xuôi theo hạnh khê hướng núi bên trong đầu đi đến hạnh khê lâu dài không ngừng mà cô cô chạy xuôi tại mùa khô cũng không có từng đất đoạn lưu suối nước trong suốt vô cùng bên trong sinh trưởng rất nhiều nước sinh sinh vật đ a m hoa nhìn nhìn suối nước bên trong trải do ốc vít cảm thấy không đỉnh no lại không thuận tiện hiện làm từ bỏ lấy nó làm thêm đồ ăn núi ngoại vi cơ hồ ngày ngày đều có người đi lên tìm lâm sản đào r a u dại đ ộ n g vật nhóm đều bị sợ quá chạy mất không ở bên ngoài vây an ra nghĩ tại ngoại vi c h ả o cái thịt rừng không rất dễ dàng gặp được chờ người dấu vết càng ngày càng ít lúc đ ă n hoa rốt cuộc xem đến một cái con mồi là một chỉ gà rừng chính tại mổ mặt đất bên trên không biết tên loại thực. dưới chân thả nhẹ rời đi vị trí xem phía trước không có thủ cản tay bên trong đao bổ t u ổ i quăng đi ra ngoài gà rừng khởi cảnh giác đáng tiếc cảnh giác quá muộn nó cánh mới vừa khởi cái bay giá thức đao bổ t u ổ i đã đến thẳng đâm vào nó cổ bên trên đem nó đinh tại mặt đất bên trên đ a m hoa thượng cái thế giới luyện nhiều năm võ thân thủ đã khắc vào ý thức thể bên trong không cần tinh thần lực nàng chính xác đồng dạng hảo nàng đi qua rút ra đao bổ t u ổ i xem đến gà rừng cổ v n m ẹ o đã là đoạn cổ đoạn tự nhiên là chết cái này gà rừng rất béo tốt nàng ước lượng hạ có bốn cân tới trọng đủ bù một đốn nàng để gà rừng nghịch suối nước đi lên. đi tới chi nhớ bên trong một phiến khoáng đạt nước bãi một bên hành khê chạy qua địa phương giống như vậy nước bãi có rất nhiều chỗ này bên trong trúc núi rừng bên trong đầu là khá lệch một cái nguyên chủ chỉ cùng miêu đại lan đi ngang qua qua đam hoa xem thượng nó địa phương lệch không dễ dàng gặp được người chiều rộng hơn mười mét nước gành bãi bên trên đều là to to nhỏ nhỏ đá cội cùng cắt sỏi không có thụ chỉ có thưa thất mấy cây thảo là cái làm nướng hào địa phương sẽ không ngoài ý dẫn sân hỏa nàng tính toán hiện làm hiện ăn nàng mặc dù chưa làm qua cơm nhưng lý luận của nàng c h i thức rất nhiều nàng tại đời trước sao chép c h i thức bao hàm o à n g diện thực đơn cùng nấu cơm video cũng không thiếu sao chép lý luận có thực tế rất khó sao một động thủ sau sự thật nói cho năm hoa thực tế rất khó khăn đầu tiên là thu thập nàng thượng cái thế giới nhìn thấy sinh thịt gà đều là siêu thị bên trong thu thập xong sống gà là gặp qua nhưng không gặp qua đem theo một cái sống gà thu thập thành thịt gà quá trình bất kể thế nào thu thập b a o là nhất định phải muốn nổ nàng thử rút mấy cây lông gà sinh bạn không như thế nào hả bạn lục xoát hạ nàng trí nhớ bên trong bàng đại thư k ố tìm được một cái không cần nổ lông đem gà làm t h ụ phương pháp nguyên thủy bản gà ăn mày bản chương xong chương tám mươi ba mượn cái không gian đến trồng ruộng là nguyên thủy bản gà ăn mày chỉ cần dùng đến bó tuổi đất bó tuổi đã có nàng tại đường bên trên đã chem chút c ả n h khô mang tới đất càng dễ giải quyết núi bên trên khắp nơi đều là vệ ra câu một mang đất là đất vàng t ạ p chất t h i ế u làm gà ăn mày nhất thích hợp nàng đề gà d ừ n g đi tới suối nước một bên dùng ao b ổ tuổi tại đôi gà ba nơi mở cái miệng nhỏ lấy ra nội tạng tại suối nước bên trong đem bên trong vết máu cọ rửa sạch sẽ nội tạng chỉ để lại gà lá gan Mặt k h á nàng lại tới phiền quá nàng phức, không là tới hoang dã cầu sinh chỉ là cấp chính mình thêm chọn món ăn khả năng sẽ dùng tới được đồ vật tự nhiên sẽ mang lên nàng đem một túi muối cùng một bả hoa tiêu nhét vào gà bụng bên trong dùng ấy khôi lớn một chút tảng đá lũy cái giản d ĩ bếp điểm b ó tuổi hoa hảo rồi bùn đem toàn bộ gà thật dày hồ thành một cái đại nắm bùn tử đặt tại bếp bên trong lại cầm chút b ó tuổi thả đến nắm bùn tử bên trên mới vừa bắt hảo không bao lâu đan hoa nghe được bên trái rừng bên trong có động tĩnh nàng lập tức quay đầu đi qua rừng bên trong có bóng người tại lắc lư mặc dù kia cá nhân có ý trốn tại một phiến sau lùm cây mặt đan hoa còn là thấy rõ kia người là một cái trẻ tuổi nữ tử theo sau lùm cây mặt thông qua cây tối gian khe hở hướng bên này nhịnh xem ra cũng là hướng này cái nước bay tới đại khái là người được biết nước bãi một bên có người liền trước trốn đi đ a m hoa đắp bếp địa phương không có che chắn nàng thấy do nữ tử đồng thời nữ tử cũng thấy rõ nàng khả năng thấy đ a m hoa đồng dạng là cái trẻ tuổi nữ tính do dự một hồi liền từ rừng đi ra tới nữ tử tướng mạo tú mỹ đâm hai cái lọn tóc mới vừa qua bả vai ngắn đuôi ngựa mặc một bộ đỏ thâm t h n g áo hạ thân là quân liền trang quần quân lục dày đến mềm các thôn đều có các thôn dựa vào núi đến núi bên trên tìm lâm sản đánh thịt rừng đều là đến nhà mình thôn núi bên trên đến này một mang núi bên trên tới đồng dạng đều là vệ gia công người nhưng đ ă n hoa không biết này cái tuổi trẻ nữ tử tăng thêm nàng ăn mặc cùng thôn bên trong người rất khác nhau tám chín phần mười là ngụ lại đến vệ gia câu thanh niên trí thức tuổi trẻ nữ t ử xem đến đam hoa cùng phía trước giản dị lò cùng tiêu đốt lên tuổi lửa lập tức rõ ràng đam hoa tại này bên trong làm cái gì vũng trộm ăn thịt rừng cái gì thực phổ biến nhưng cũng không là có thể đem ra công khai sự tình nếu là gặp được cái tích cực đến đại đội bộ đánh tiểu báo cáo liền p h i ệ n p h á i cứ việc vệ gia câu cực ít có này loại người nhưng không là chưa từng xảy ra này sự tình đánh vỡ đối phương bí mật không sao nàng cũng có bí mật có thể bại lộ cấp đối phương nàng hướng đam hoa cười cười giải thích chính mình đến ý đồ ta bắt chút、cá. ý tứ là đại gia đều là tới thêm đồ ăn ai cũng không cần đề phòng a i hành khê bên trong là có cá bởi vì suối nước thiện bên trong cá cái đầu tiểu lớn nhất chỉ có một cha dài hai ngón tay khoan vậy ra câu người cơ bản không đến này bên trong bắt cá ăn núi bên trên suối nước bên trong xương cá đa nhục thiếu chào nửa ngày làm không được một chén cắn vào miệng miệng đầy đâm không đủ chậm trễ sự tình hành khê chạy tới núi bên dưới tụ tập thành hạnh khê sông mặt sông đại nước sâu cá lớn lên đại thôn bên trong người muốn ăn cá đều là đến hạnh khê sông hoặc đập chứa nước bên trong trào đa hoa vừa rồi xem đến suối nước bên trong cá không chỉ có cá còn có tôn cùng con cua nhưng đều là tiểu cái đầu nàng chê bé liền không nghĩ chảo xem đối phương giống như nàng là tới chính mình thêm chọn món ăn đam hoa hướng nàng gật gật đầu tuổi trẻ nữ tử tìm cái không có thạch đá sỏi v ơ g mức đất c ắ t k ố i đem để đeo rổ bông xuống thở dày đem ống quần c u ố n tới trên đầu gối theo đeo rổ bên trong lấy r a cái dùng cũ màn cùng một cái dây kém làm t ú i lưới hướng suối nước bên trong đi đi đam hoa chú ý đến là nữ tử bắp chân bên trên một điều rất dài vết sẹo cho đến kéo dài đến đầu gối bị ống quần ngắn trở vết sẹo chỗ rộng nhất có thể có nhất chỉ lo mất bình tại nữ tử trắng non đùi bên trên xem đến này cái vết sẹo đan hoa biết nữ tử là ai nguyên chủ trí nhớ bên trong có nữ tử là thanh niên trí thức trịnh tĩnh hồng trịnh tĩnh hồng là hơn hai năm trước đi tới vệ gia câu thanh niên trí thức điểm tại thôn đại bình sơn núi phía đông nguyên chủ ở tại đ ầ u tây bởi vì thường xuyên sinh bệnh không thường tại thôn bên trong đi động bởi vậy không cùng trịnh tĩnh hồng đánh qua đối mặt không riêng gì trịnh tĩnh hồng này hai năm qua vệ gia câu thanh niên trí thức nguyên chủ cơ bản cũng không nhận ra nguyên chủ có thể biết trịnh tĩnh hồng là nghe miêu đại lan nói miêu đại lan trong lòng tồn không được sự tỉnh tại bên ngoài thấy cái gì nghe được cái gì làm cái gì sự tỉnh tại nhà đều sẽ nói, nói. chính tính hồng đến sau không lâu tại một lần lên núi đào r a u dại thời điểm bị một điều đột nhiên xông tới rán giật này mình không cẩn thận ném tới khe núi bên trong đem chân ngã đoạn lại là ngoài ý muốn đ a m hoa không khỏi suy nghĩ nhiều chính tính hồng đào r a u dại địa phương không vắng vẻ có người nghe được nàng kêu cứu xuống núi gọi người đem nàng cứu đi lên may mắn là đố lao thất nhất am hiểu là bị thương chính tính hồng bị phát hiện kịp thời mặc dù xương đùi của nàng ngã đoạn nhưng có đố lao thất một tay hảo y thuật chữa khỏi nàng chân lại không lưu lại tàn tật có thể đả thương quá sâu xeo tránh tránh không được lưu lại chính tính hồng chân tổn thương nghiêm trọng tu dưỡng hơn nửa năm mới hào tấu nàng ra không ở nơi này không ai c h i ế u cố toàn bộ nhờ thanh niên trí thức điểm mấy vị thanh niên trí thức hỗ trợ mấy vị thanh niên trí thức làm đạ thực hảo thuốc cho nàng đúng h ạ n g a o c ơ m giúp nàng làm trịnh t ĩ n h hồng chân mới không lưu lại tàn tật thanh niên trí thức đồng dạng mỗi ngày đều phải làm việc kiếm công điểm nuôi sống chính mình lại nhiều bọn họ cũng hưu tâm vô lực trịnh t ĩ n h hồng chân hào lúc sau thân thể sụp đổ gây đến t h ờ hình bởi vì này làm miêu đại lan liên tưởng tới nguyên chủ không ít vị trịnh tính hồng thở dài tại nhà bên trong khoan khoái thời điểm cấp trịnh tính hồng đưa qua mấy lần ăn bất quá trịnh tĩnh hồng so nguyên chủ tốt hơn nhiều nguyên chủ là bên trong bị bệnh tây không tốt dưỡng trịnh tĩnh hồng là dinh dưỡng theo không kịp thân thể thuần túy là gầy sụp đổ này loại tương đối dễ dàng bù lại bây giờ nhìn lại trịnh tĩnh hồng thân thể dưỡng không sai gầy về gầy nhưng đã thuộc về bình thường phạm vi bên trong gầy khí sát so đam hoa xem hảo nước suối không sâu trịnh tĩnh hồng đứng địa phương vừa tới dưới đầu gối mặt nàng không người cầm túi lưới thỉnh thoảng lại hướng nước bên trong mò lấy đam hoa xem mười phút trịnh tĩnh hồng một con cá đều không vớt lên tới ngược lại là giữ được mấy cái con tôn nhỏ có thể tại lưu động không thôi suối nước bên trong sinh tồn cá. hành động đều thực linh mẫn cũng không dễ dàng bắt được nàng biết trịnh tĩnh hồng vì sao đến này bên trong bắt cá mà không là đến hạnh khê sông bên trong sông bên trong cá tuy nhiều nhưng cùng lúc nước càng nhiều càng sâu liền trịnh tĩnh hồng này bắt cá công cụ cùng nàng bắt cá kỹ xảo sợ là c h ả o một điều cũng khó khăn tốt xấu này bên trong nước cạn cá liền tại cùng phía trước bơi lên sớm muộn có thể bắt lấy mấy cái có cần hay không ta hỗ trợ đam hoa hỏi nói bản chương xong chương tám mươi b ố mượn cái không gian đến trồng ruộng trịnh tĩnh hồng nghe được sau đứng lên nghi hoặc nhìn về phía đam hoa ta giút ngươi bắt cá ngươi nói cho ta tại kia tìm được hoặc kỳ Ta muốn điểm. đi đảo không đeo nơi nơi xa biết đam hoa mục đích chính tính hồng đối đam hoa cười cười hướng một cái phương hướng chỉ trì hướng kêu bên đi cái sáu bảy phút bộ dáng có thể xem một cái núi hoa hạ đến núi hoa phía dưới liền có thể xem đến đam hoa gật gật đầu biết địa phương là được nàng không nghĩ hiện tại liền đi nào nàng bụng còn bị đói đâu nói hỗ trợ lập tức thực hiện nàng đứng lên đem cái g ử i bên trong đồ vật lấy ra tới q u y ề n thượng ố n g quần khởi dày để cái sọt hướng suối nước bên trong đi chính tính hồng không nghĩ làm đam hoa hỗ trợ thấy đam hoa muốn xuống nước bận bịu khoát tay chối tử đồng chí một câu nói sự t ì n h không cần như vậy khách khí đam hoa nhìn nàng một cái ngươi này dạng cho tới chưa cũng bắt không được mấy con cá ta xem cấp không biết có phải hay không cùng nguyên chủ giảng buộc sâu duyên cớ nàng thực thích đứng nguyên chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cách làm chính tính hồng không lên tiếng khí đích xác nàng không phải lần đầu tiên tới bắt cá mỗi lần bận rộn nửa ngày có thể bắt cái tám chín điều đã không tệ đ a m hoa để cái sọt hạ nước còn may là tháng t á g này hôm nay thời tiết tinh hảo sáng sớm nhiệt độ không khí có cái hai mươi lăm hai mươi sáu độ suối nước có chút mát mẻ nhưng vấn đề không lớn nếu là lạnh đến đối thân thể bất lợi trình độ nàng cũng sẽ không nói hỗ trợ bắt cá nàng cầm cái sọt mặc dù không là bắt cá dùng sọt cá nhưng đối đ a m hoa tới nói không kém nhiều ít chỉ ít so trịnh tĩnh hồng tay bên trong màn túi mớn u cường đ a m hoa hiện tại thể lực mặc dù chẳng ra sao cả nhưng chính xác hành suối nước trong suốt t h i đáy cây rong theo dòng nước lắc lư tôn cá tới lui、so đam hoa nhìn chằm chằm chuẩn một con cá một cái sọ t hạ đi lại mang lên cái sọt bên trong nhiều một con cá cá cũng không được q u ẩ n chỉ có thể một chỉ một chỉ mò đam hoa hướng xem xứng sở trịnh tính hồng ra hiệu hạ người túi lưới chống đỡ hảo ai hảo t r ị n h tính hồng lấy lại tinh thần rõ ràng đam hoa ý tứ đem tay bên trong túi lưới vươn hướng đam hoa phương hướng đam hoa đem cá theo cái sọt bên trong cầm ra tới ném một cái chính ném tới trịnh tính hồng túi lưới bên trong rất nhanh lại làm ộ t cái sọt sao vào nước bên trong xuất thủy sau nhất chảo ném một cái chính tính hồng túi lưới bên trong biến thành hai đầu cá bắt cá không thể lao đứng tại một cái địa phương đam hoa tại suối nước bên trong chậm rãi đi tới mỗi một cái sọ hạ đi tổng không sẽ thất bại có lúc bắt được không chỉ một điều chính tính hồng thì cùng đam hoa đằng sau thu cá nàng xem tại túi lưới bên trong bay nhảy cá lại là cao hứng lại là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi muốn không là nàng nắm qua rất nhiều lần biết bên trong cá rất khó chảo sẽ cho rằng suối nước bên trong cá đều là ngu ngơ ở lại bất động làm người chảo không bao lâu cá t h ị n h nửa túi lưới xem túi lưới có nước vỡ nguy hiểm chính tính hồng thượng đến mở bên trên đem túi lưới bên trong cá đảo đến đeo rổ bên trong sau đó lại trở về thu đ a m hoa tính cá có cái hơn ba mươi điều hỏi trịnh t ĩ n h hồng đủ rồi sao đủ đủ trịnh t ĩ n h hồng nói nói đ a m hoa không lại bắt để cái sọt lên bờ chờ t r ị n h t ĩ n h hồng cũng đi lên hỏi nàng ngươi là thanh niên trí thức trịnh t ĩ n h hồng t r ị n h t ĩ n h hồng vô ý thức xem hạ chính mình chân bên trên tổn thương biết đối phương là như thế nào nhận ra chính mình ta là trịnh t ĩ n h hồng ngươi là vệ gia câu đại đội đi nàng đã qua kia đoạn khó bị thương tâm thời kỳ cho nên bất giác có cái gì ta gọi vệ hành khê là vệ gia câu chính tính hồng biết nàng là ai ngươi là đại lan thẩm đại nữ nhi đại lan thẩm là cái nhận tâm địa tại nhà bên trong tiền cùng lương phiếu đều không thể gửi lại đây kia đoạn thời gian không mang theo bất luận cái gì tính kế đã cho nàng mấy lần lương thực bao quát mấy cân lương thực tinh cũng thỉnh thoảng cho nàng chút rau xanh chợ nàng vượt qua nạn quan phải chính tính hồng đối đam hoa mắt thấy thân cận lên tới chờ ta làm hảo canh cá cấp ngươi đưa điểm đến thử ta làm rượu thiện canh cá uống rất ngon ta cũng làm mượn hoa hiến phận toàn bộ nhờ ngươi bắt cá có thể ngao một đại hoa đâu dùng hoàng kỳ cùng mặt khác mấy vị thuốc cùng một chỗ hầm canh cá là đỗ đại phu cấp bổ khí huyết phương tử ta uống một đoạn thời gian cảm giác trên người có sức lực nhiều đam hoa nghe dạ d à y bên trong tính phản xạ không thoải mái. hoàng kỳ hầm canh cá có bổ khí k i ệ tỳ t h a n g dương cố biểu trờ công hiệu đối nàng thân thể có chỗ tốt v ệ y ra câu liền một cái đ ố i đại phu không đạo lý cùng trịnh tĩnh h ồ n g nói này cái ăn bổ phương pháp không cùng miêu đại lan một nhà nói trên thực tế miêu đại lan cho sớ m nguyên chủ làm qua này vị dự tiện canh cá nhưng nguyên chủ người được vị liền nghĩ phun uống là càng uống không vào cưỡng ép uống một n g ụ m lập tức liền phun sống qua mấy lần đều là n à y dạng sau tới miêu đại lan rốt cuộc không cho nàng làm qua nay thân thể đúng vị nói yêu cầu không khỏi quá cao thân thể đ ề u này loại phản ứng đan hoa không sẽ nghĩ uống không cần ta sợ t a n h uống không được trịnh t ĩ n h hồng cười nói ta làm canh cá bảo đảm không tanh mùi thuốc không trọng ta ăn đại lan thẩm cấp đ ồ vật đều không k h á c h khí ngươi cũng đừng k h á c h khí với ta nếu này dặn nói đ a m hoa không chối từ nữa hành đưa đến nhà bên trong nàng nàng uống không được nhà bên trong mặt khác người có thể uống lại hỏi trịnh t ĩ n h hồng ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi trịnh t ĩ n h hồng một hùng ứng cái gì sự t ì n h hỏi đi ngươi cảm thấy ngươi ném tới khe núi bên trong là n g o à i ý muốn sao nếu tưởng t ĩ n h hồn phách không là ngân trang đ ă n hoa liền muốn hoài nghi hoài nghi tưởng tính nguyên chủ bằng trực giác hoài nghi tới tưởng tính rất có thể nguyên chủ trực giác là đúng chỉ bằng tưởng tĩnh cấp miêu đại lan hạ bấy dập nguyên chủ rất xuống đập chứa nước bên trong sự t ì n h liền có khả năng không là ngoài ý muốn này dạng tính ra t r ị n h t ĩ n h hồng ra sự t ì n h cũng có thể là người vì đúng lúc gặp được trịnh t ĩ n h hồng nàng thuận tiện hỏi hỏi t r ị n h t ĩ n h hồng hoàn toàn không nghĩ đến đam hoa sẽ như vậy hỏi nàng nàng không là thực rõ ràng không là ngoài ý muốn sao nàng nói cho ai nghe ai đều cho rằng là ngoài ý muốn bởi vì rắn tại núi bên trên quá phổ biến cho dù nàng đi địa phương không tiên bình thường không có rắn tại kia làm loa nhưng có khả năng có rắn đi ngang qua đam hoa hỏi ngươi gặp được kia điều rắn là ngươi dẫm lên nó còn là nó chủ động công kích ngươi chính tính hồng không biết đam hoa vì cái gì truy vấn cái này sự t ì n h bất quá nàng nguyện ý cùng người nói nói nàng đối kia ngày ký ức rất sâu sắc ta có thể xác định không có dấm lên nó nó là đột nhiên theo đuổi cỏ bên trong chui ra ngoài úc kia rắn còn tại b ụ i cỏ bên trong bơi một khoảng cách bởi vì động tĩnh lớn đến ta đều nghe được ta nghĩ như vậy lớn động tĩnh cho rằng là chỉ gà g ừ n g đâu đều tại ta chính mình muốn nhìn một chút là cái gì đ ồ vật lại đây không có kịp thời chạy đi không nghĩ đến thoát ra một con đại s ả trước kia cũng gặp qua rắn rắn thấy người đều tránh đi nhưng này đ ề u há to miệng bay thẳng ta cắn qua tới đừng đề cập nhiều d ọ người b ả n g không ta sẽ không bị dọa bản chương xong chương tám mươi năm mượn cái không gian đến trồng ruộng đ a m hoa trong lòng có chút đáp án chính tính hồng đi địa phương cũng không vắng vẻ lẽ ra gặp được rắn khái tỷ lệ rất thấp trừ rắn hổ mang bên ngoài gặp được rắn chỉ cần không dẫm lên nó đồng dạng tình huống hạ rắn không sẽ chủ động công kích người còn b ơ i đoạn khoảng cách đi công kích nay loại tình huống phát sinh sát xuất càng nhỏ tưởng tính có linh khí nơi phát ra muốn để một con rắn tại chỉ định địa phương xuất hiện rất dễ dàng động vật đối với linh khí có bản năng xu hướng tính tại chỉ định địa phương thả một điểm linh khí rắn liền sẽ ngốc tại đó không đi đem tia khối địa phương coi là chính mình mới lánh địa nếu là có người tiến vào kia một mang sẽ bị rắn đương thành xâm nhập giả chủ động tiến hành công kích nàng này cái suy đoán có thể thực hảo giải thích vì cái gì rắn sẽ chuyên môn chạy tới công kích trịnh t ĩ n h hồng t r ị n h t ĩ n h hồng thấy đam hoa không nói lời nào hỏi có vấn đề đam hoa nói nói khả năng chờ ta xác định sẽ nói cho ngươi biết ngươi tạo ra sự tình phía trước với ai có qua mâu thuẫn sao ngươi hỏi này cái a t r ị n h t ĩ n h hồng t h o ả i m á i cười một tiếng nàng cho rằng đam hoa là đối phá giải mê án có hứng thú đem nàng gặp được ngoài ý muốn đương thành mê án bởi vì miêu đại lan quan hệ cùng vừa rồi đam hoa giút nàng bắt cá người tình chính tính hồng đối đam hoa lưu hào cảm cho nên không tại ý đam hoa truy vấn nói nói không có ta kia sẽ vừa tới không lâu nhận biết người đều rất ít trừ thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức vậy ra câu đại đội người cũng không nhận ra mấy cái không cùng người khởi qua mâu thuẫn muốn hỏi đều hỏi qua đam hoa không lại hỏi mặc kệ tưởng tĩnh là xuyên qua còn là trọng sinh hoặc giả có khác cái gì kỳ ngộ nhưng biết nàng nhân sinh q u ý tích là nhất định không phải giải thích không thông tưởng tính sẽ đi ra hại không nhận ra cái nào người còn có nguyên chủ mặc dù cùng tưởng tĩnh cùng tuổi lại là một cái thôn nhưng hai người là hai cái quy tích bình thường có rất ít gặp nhau quan hệ bình thường càng không có mâu thuẫn cùng xung đột lợi ích hơn nữa tưởng tĩnh ba năm phía trước yêu thích là thanh niên trí thức tạ trạch trong tối ngoài sáng hướng tạ trạch bên cạnh tấu thôn bên trong không ít người đều biết tại đồng an quốc sự t ì n h thượng nguyên chủ cùng tưởng tĩnh cũng không có chỗ xung đột cho nên là về sau nguyên chủ chính tĩnh hồng hai cái sẽ cùng tưởng tĩnh có lợi ích phân tranh sao đa hoa cảm thấy thay nguyên chủ tìm được chân tướng đồng ý rất nhanh liền có thể hoàn thành chính tĩnh hồng đi để đeo rổ một lần nữa về đến suối nước một bên lấy ra một cái dao gọt trái cây thu lại cá tới quá vẩy m ậ bụng đi nội tạng động tác rất nhuẩn nhuyễn vừa thấy li c h í nàng h Tĩnh Hồng đem thu thập sạch thả hộp tại trong trong. song nước bên trong rửa sạch sẽ thả đến mang đến nôn bên n đem cơm suối cá cọ rửa sẽ nôn hộp cơm mặc dù là đại hảo hơn ba mươi con cá đâu cá không đại cũng trang tràn đầy một bữa cơm hạp chính t ĩ n h hồng c à i tốt c á i nắp nàng lại đem đeo rổ bên trong hoàng kỳ lấy ra tới tẩy sạch sẽ đồng dạng thả về đến đeo rổ bên trong để đeo rổ về đến thả giày địa phương mang giày xong đối đam hoa nói buổi chiều ta còn muốn bắt đầu làm việc ta đi trước hành khê gặp lại sau nàng so ra kém đam hoa Là x ân phép n gặp h thảo ỉ đến tìm d ư lại sau chính tính hồng thân ảnh rất nhanh biến mất tại rừng cây bên trong đăng hoa, dần dần hoa bụng hợp với tình hình gọi một tiếng nàng là thật đói lò bên trong minh họa đã tắt nhưng bên trong còn là hồng thông thông đăng hoa sợ không thể chín mọng không có lập tức lấy ra cũng không lại thêm tuổi dùng cùng xem như là thiêu hỏa côn t u ổ i đ ầ y đ ầ y đốt thành than b ụ i đem đ ạ i nắm bùn tử toàn che lại tại bên trong m u ộ n không sai biệt lắm m u ộ n hơn mười mấy phút đồng hồ đ a m hoa cảm thấy hẳn là có thể t h ụ dùng thiêu hỏa côn đem đen xì đại nắm bùn theo lò bên trong đào kéo ra ngoài c h ờ một trận nắm bùn tử hơi lạnh xuống tới đ a m hoa dùng đao bổ t u ổ i lưng đem nắm bùn từ gó nước n h i ệ t khí liền cùng hương khí bốc lên ra tới đ a m hoa dùng tay đem ngoại tầng bùn cùng lông gà một khối xé xuống lộ nàng đất giục võ nàng đất chỉ ăn ra thịt gà bàn vị m ố i thả hơi ít đa m hoa xem đến thực đơn bên trên viết muối một chút liền thực chết lặng chỉ có thể thả một chút hảo tại nàng vị giác không khởi kháng nghị có ăn ngon hay không tại kỳ thứ quan trọng là bổ sung dinh dưỡng thể năng thiếu mối dễ làm nghiết điểm mối rơi tại thịt gà bên trên gà rừng thịt bản thân liền thực tiên h mỹ thêm một điểm mối hương vị càng tốt nguyên một con gà xuống bụng rốt cuộc có đã lâu chắc bụng cảm giác ăn xong lúc sau nàng đem giản dị lò hủy đi dùng tráng men và thịnh suối nước mang tủi một bụi triệt để tới tắt bàn chút tảng đá phủ lên lại đến rừng cây một bên đào gắp kín đất kéo lại đây bên cạnh thảo mạn che lại tuy nói đến núi bên trên đánh chút thịt rừng ăn là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình nhưng cũng không thể quá trắng trợn nên che giấu đắt che giấu nàng đi trịnh tĩnh hồng chỉ địa phương quả nhiên tìm được một tiểu phiến hoàng kỳ nàng chỉ lấy đủ dùng còn lại không núp đ í c h thời gian còn sớm đ a m hoa xung quanh tìm được vừa tìm được một vị dự tài h ã y thả đến cái gửi bên trong nàng nghĩ lại đánh một chỉ gà rừng cầm lại nhà đáng t i ế c chuyển một lúc lâu đều không có gặp được bởi vì thân thể vừa mới bắt đầu khởi sắc nàng không có lại hướng bên trong đầu đi vạn nhất gặp được sói cùng lợn rừng này loại đại ra hỏ không phải là không có thu hoạch hái được tiểu nửa cái sọt núi quẩn hết thể có hai loại nàng tại hái phía trước so sánh kho ký ức bên trong tư liệu xác định đều là có thể ăn dùng mới xuống tay hái vì để tránh cho người nhà cấp nàng đã ắ đuổi tại tan tầm phía trước về đến nhà cho nên không tại núi bên trong nhiều đi dạo trực tiếp về nhà về đến nhà không lâu t r í n h t ĩ n h hồng tới nôn hộp cơm thịnh tràn đầy một bữa cơm hạp canh cá đam hoa nhận lấy đem canh cá đảo đến nhà mình bắt nước lớn bên trong đem nôn hộp cơm còn cấp trị tính hồng hai người không tính quá thục c h n h tính hồng không ở lâu thêm cầm lên nôn hộp cơm trở về mắt thấy giữa trưa nàng đắc nhanh đi về ăn xong lại thu thập xong công cộng p h ô n g biết buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc miêu đại lan trở về xem đến canh cá hỏi biết là trịnh tĩnh hồng đưa cảm khái nói tiểu cô nương đ ỉ n h nhớ ân cũng còn ta mấy lần đổ vợ nàng giúp trịnh tĩnh hồng không nghĩ muốn hồi báo nhưng nhân ra trở về nàng nàng trong lòng là thứ có tiếp c ơ m rất nhanh làm hảo khoai lang bắt cháo bánh ngô dùng đam hoa nhặt được núi khuẩn cùng tiểu bạch thái cùng một chỗ xào xào canh cá nhiệt nhiệt mỗi người phân một chén hay ta nghe này canh cá không canh ngươi uống uống miêu đại lan khuyên đam hoa hoàng kỳ canh cá đố lao thất nói có thể bổ thân thể nhưng nàng ra hạnh liền là uống không h ạ không chỉ riêng này loại uống không h ạ đố lao thất nói mấy loại bổ canh đều uống không h ạ sâu người chết đ a m hoa tại trịnh tĩnh hồng đưa tới lúc đã nghe đến còn hảo nàng dạ dày thành thật không c ó quay cuồng bởi vì là cấp cả nhà người uống nàng không có nếm bản chương s o n g chương tám mươi sáu mượn cái không gian đến trồng ruộng đ a m hoa dùng m ũ ỗ n g n h ỏ thịnh khởi uống một mụn canh hương vị sao này cái thân thể bắt bẻ vị giác cho ra đáp án dễ uống hoàn toàn không có mùi cá canh mùi thuốc cũng không hướng thập phần tiên mỹ cùng chí nhớ bên trong miêu đại lan làm dược thiện canh cá so sánh quả thực là hai việc khác nhau miêu đại lan xem đam hoa uống nữa một điểm nghị phun ý tứ đều không có đừng đề cập cao hứng bao nhiêu có thể uống là được ngươi nói thành bên trong tiểu cô nương thế nào tay n g h ệ như vậy hào đâu tới hạnh đem này bắt cũng uống nói nói muốn đem chính mình kia chén bưng cho đam hoa đam hoa đẻ xuống miêu đại lan tay ta một chén liền đủ sợ uống nhiều lại không thoải mái miêu đại lan chỉ phải chính mình uống uống một ngụm sau phân biệt do hạ miệng là dễ uống nhưng nàng cảm thấy cùng nàng làm không kém nhiều y ta như thế nào hạnh liền uống không được nàng làm uống đến này cái đâu trong lòng có tính toán trước bây giờ buổi tối ta tìm tiểu trình học một ít như thế nào làm đỗ lao thất cấp nước thuốc phương tử đều là núi bên trong có thể tìm tới trừ hao chút sự tỉnh không hưởng phí tiền gì cũng là bởi vì nhà bên trong thiếu tiền mua không thành quý thuốc bổ vệ hạnh ngọc duệ duệ miêu đại lan tay áo ta cũng muốn học miêu đại lan chỉ coi tiểu hài tử hiếu kỳ đáp ứng hành hành ngươi cũng cùng một chỗ đi học dù sao mang vệ hạnh ngọc cùng một chỗ đi không hưởng phí cái gì sự tỉnh bởi vì đ a m hoa có thể uống xong nước thuốc tử một bữa cơm ăn thử khoác khoái khó trách nguyên chủ công chính mình là nhà bên trong liên lụy bao quần áo hiện tại nàng thân thể hảo toàn ra đều nhẹ nhõm không thiếu biết đam hoa hôm nay đến núi bên trên dạo qua một vòng cũng không nhiều lời cái gì chỉ vệ bảo sơn nói đường r ấ t hướng núi bên trong đầu đi núi bên trên có lợn rừng tháng trước thôn bên trong vương thắng lợi còn tại hướng nam pha từ thôn đi đỉnh núi thấy qua ăn cơm xong miêu đại lan cùng vệ bảo sơn nói làm hắn buổi tối đến hạnh khê một bên hạ cái lồng bắt chút cá c h ạ c h bắt được cấp trịnh tĩnh hồng đưa đi một nửa xa sâm cá c h ạ c h là đố lao thất nói khác một loại dược thiện bộ canh nguyên chủ trước kia đồng dạng uống không hạ nay không là có trịnh tĩnh hồng sao nói không chừng trịnh tĩnh hồng làm này loại canh đam hoa cũng có thể uống đâu vệ bảo sơn biết miêu đại lan tính nôn nó cũng nguyện ý phối hợp lúc này đi phía đông lều phía dưới thu thập lồng đi buổi tối ăn cơm tối xong miêu đại lan mang vệ hạnh ngọc đi thanh niên trí thức điểm hơn một giờ sau hai người trở về miêu đại lan vào viện xem đến vệ bảo sơn cười nói nhưng phải là mang ngọc đi ai ngờ làm cái canh thế này phía t h ư ớ c này cái trước thả kia cái sau thả nấu trước mặt lại muốn chắc nước lại muốn làm liệu bao đem ta nhanh nói cho choáng còn la ngọc h ạ n h cùng trịnh tính hồng nói đều nhớ kỹ như thường tử nói một lần trịnh tính hồng nói không kém đâu ngọc này tiểu đầu mô phòng hạnh dễ dùng thật sự vệ hạnh ngọc không tốt ý tứ mỹ môi ngựa ngụ cười vệ bảo sơn cười nói tiểu hài đầu góc liền là dễ dùng miêu đại lan cấp ăn cái bạch nhãn cũng không là tiểu hài đầu góc đều dễ dùng n g ư ơ i xem cùng ngọc đồng dạng lớn phương n h i tam nha đều đánh nửa năm heo thảo cái nào có thể cắt cái nào không thể cắt còn là nhớ không rõ ngày ngày phải hỏi ngọc nàng manh vỗ tay một cái nhưng phải là đi học nguyên nhân ngươi nói một chút ngươi muốn không là thượng xóa nạn mù chữ ban thức chữ nổi ngươi sao có thể bái thành sư học được xây nhà sống họa tuyến nhớ sổ đều phải biết chữ có thể làm thành phương n h i cùng tam nha đều không đi học đầu góc không khai hóa mới không dùng được ta nói cái gì đâu không quan tâm nam hải nữ hải đều phải đi học đi học mới có thể do lý lẽ n ă m đó muốn không là chúng ta hung ác kính rời ra ngoài hạnh c u n g ngọc đều phải làm chậm chế. vệ hạnh ngọc nghe xong n ư ơ n g lại kéo tới lao c h ạ c h sự tỉnh lén lút chạy đến đam hoa phòng bên trong đi đam hoa tại phòng bên trong nghe được thấy vệ hạnh ngọc đi vào bông xuống tay bên trong sách chào hỏi nàng ngồi vào giường đất bên trên vệ hạnh ngọc nhìn xem bên ngoài miêu đại lan còn tại cùng vệ bảo sơn lẩm bẩm lẩm bẩm trước kia tại lao c h ạ c h chịu đến bị khuất nhỏ giọng nói với đam hoa tỷ hôm nay ta cùng tam nha mấy cái giao thảo thời điểm gặp được hà hoa tỷ nàng cấp chúng ta đường phen ăn tam nha mãn hổ tử bọ tưởng tính tại đam hoa này bên trong thành tưởng hà hoa tại vệ hạnh ngọc kia bên trong theo tính tính t ỷ biến thành hà hoa t ỷ tưởng tính có thể đối cùng nàng không oán không cựu miêu đại lan cùng trịnh tính hồng dở cho xấu mạch não không là cái bình thường lui một bước nói tưởng tính là cái trọng sinh tại đời trước cùng miêu đại lan cùng trịnh tính hồng có thủ nhưng tại này một thế cái gì cũng còn không phát sinh có bình thường đạo đức tiêu chuẩn người là không sẽ đối hai người đi đầu hạ thủ ra hại sẽ chỉ đề phòng cùng với p h ả n kích xen vào đối tưởng tính mạch não không xác định tính đam hoa nói cho vệ hạnh ngọc gặp được tưởng tính tránh xa một chút tưởng tính nói cái gì cũng không cần tin vệ hạnh ngọc đối tỷ lời nói là tuyệt đối nghe cũng không hỏi vì cái gì nàng coi này là thành cái nàng cùng tỷ c h i gian bí mật mới có nói thì t h ầ m bản hướng đam hoa nói tưởng tính động tĩnh đường đối tiểu hài t ử hấp dẫn lực là rất mạnh to bằng móng tay đường phèn khối đủ làm tiểu hài t ử c h ạ y nước miếng vậy hạnh ngọc có thể ngăn cản được này loại dụ hoặc rất khó được đam hoa không keo kiệt khen ngợi làm hảo nhớ ký không ăn nàng cấp đồ vật cũng tuyệt đối không nên cùng nàng đi tỷ ngày mai chuẩn bị cho người ăn ngon nghe được đam hoa khích lệ vệ ngọc toét ra miệc cười lộ ra rơi một viên răng cửa động ta nghe tỷ sáng ngày hôm sau đam hoa lên tới thời điểm vệ bảo sơn đã thu lồng trở về thu hoạch một cân nửa tả hữu cá trạch còn có một ít tôm nhỏ tôm, tôm cá nhại nhép miêu đại lan đ ư ơ n g hạ một phân thành hai phân ra một nửa cá trạch làm vệ hạnh ngọc cấp trịnh tĩnh hồng đưa đi tôm cùng tạm ngư sẽ không t h i ễ n người bởi vì vệ hạnh ngọc thích cá tôm còn lại một nửa cá trạch đặt tại thùng bên trong phun phun bùn đợi buổi tối lại nấu canh ăn xong điểm tâm như thường lệ bắt đầu làm việc này hồi miêu đại lan không lại nói không cho đam hoa đi ra chỉ dặn dò không muốn đi xa về sớm một chút chờ đều đi đam hoa tại viện từ bên trong tu luyện khởi ẩn sinh công ngoại công luyện gần hai mươi phút không lúc sau nghỉ ngơi một hồi con cái gửi lên núi hôm nay vận khí không tệ đánh tới một con thỏ hoang thỏ rừng dễ thu dọn lột ra liền sạch sẽ gác tại lửa bên trên nướng tiêu hương con thỏ so với hôm qua liền m a o đốt gà rừng hương vị tốt hơn nhiều đam hoa một điểm không miễn cưỡng ăn xong toàn bộ con thỏ theo thường lệ quét dọn xong hiện trường đam hoa mới rời đi đáp ứng cấp vệ hạnh ngọc làm điểm ăn ngon nàng lại đi đến đi một đoạn có tâm tìm kiếm hạ thật làm cho nàng gặp lại một chỉ gà rừng như thường chém chết sau thả đến cái gửi bên trong tùy tiện cắt điểm thảo đặt tại mặt bên trên che lại nay mới hạ núi về nhà chờ giữa trưa nhà bên trong mặt khác ba cái thành viên trở về xem đến đặt tại phòng bếp bên trong gà rừng đều t h ự c kinh h ỉ miêu đại lan để cổ cơ hồ đoạn gà rừng lặp đi lặp lại xem hỏi hạnh này là người đánh ân ta lên núi h á i ít thuốc vừa vặn gặp được ta cầm đao bổ t u ổ i một chém ai biết thật chém chúng ta liền kiếm về cũng không thể nói nàng là cố ý đánh tới đi ngoài ý muốn được tới này cái lý do vật năng bản chương xong chương tám mươi bảy mượn cái không gian đến trồng ruộng hôm qua chảo cái thứ nhất gà rừng lúc không có kinh nghiệm dùng đao bổ củi chặt đứt cổ kỳ thật thứ hai chỉ đ à n hoa có thể làm được bắt sống nhưng bắt sống giải thích khởi phiền phước hay là dùng đao bổ t u ổ i bổ tới đắt đơn giản v ậ hạnh ngọc nào h lăng một đôi mắt to xem đ a m hoa t ỷ thật lợi hại miêu đại lan ứng hỏa kia là ngươi t ỷ làm cái gì cái gì đều hành ngươi t ỷ đọc sách năm năm thứ nhất mười tuổi thượng cấp ta làm giày kia cái vừa chân nhà ta đại đội không ai so với nàng k é o tay ngươi còn nhỏ khi có ngươi cắt theo thảo còn so với người ta cắt lại nhanh lại nhiều ta t ỷ liền là hảo ta còn nhỏ khi t ỷ ngày, ngày cấp ta chuẩn bị cho t h ứ ăn đam hoa nguyên chủ phát sinh gặp ngoài ý muốn thời điểm v ậ hạnh ngọc m ư i bốn tuổi nhiều có thể nhớ nhiều ít còn nhỏ khi sự tỉnh còn ngày n à y đ a m hoa tính là biết vệ hạnh ngọc như thế nào thành thị khống là bị miêu đại lan cấp quán tâu h thành mấu chốt miêu đại lan không là có ý chuyển cho vệ hạnh ngọc mà là nàng liền là như vậy nghĩ nàng ra hạnh k i a k i a đều hảo cũng là nguyên chủ tại sinh bệnh phía trước lớn lên hảo học giỏi khéo tay làm việc nhanh nhẹn quan trọng một điểm theo một nửa miêu đại lan tính tình nói chuyện nhanh nhẹn làm miêu đại lan như thế nào xem như thế nào yêu thích miêu đại lan như thế nào xem như thế n g o yêu h í n h đăng hoa làm sao nói thật không đi xa ta tại núi bên trên đi đi ra một thân mồ hôi ngược lại cảm thấy trên người không mệt vệ bảo sơn tán đồng này điểm người là đang hoạt động một chút trên người hoạt động mở không dễ dàng sinh bệnh ai h à n h tay thật tráng miêu đ ạ i lan hoan hoan hỉ hỉ đem gà rừng thả đến bếp lò một bên ta này liền dọn dẹp một chút giữa trưa liền ăn lại thêm chút khoai tây cùng một chỗ hầm núi bên trên gà rừng thỏ rừng mặc dù không thiếu nhưng không tốt đánh gà rừng b i ế t bay thỏ rừng chạy nhanh tại đất bằng bên trong, đuổi theo cũng khó khăn, rừng cây bên trong địa hình phức tạp càng là khó truy hạ bẫy dập là cái hào phương pháp lại sẽ hạ bẫy dập thuộc về một hạng tay nghề bình thường không chuyển ra ngoài vậy ra câu sẽ hạ bẫy dập người không nhiều tùy tiện đào hố bắt không được con mồi ngược lại dễ dàng lộ thương đến mặt khác người giống như vệ bảo sơn sẽ xuống đất lồng sẽ bắt cá nhưng không học qua đi săn hạ bấy dập nhà bên trong rất lâu chưa ăn qua núi bên trên thịt rừng giữa chưa một nhà người ăn được thơm nào g ngạt hầm gà hầm gà là vệ bảo sơn làm miêu đại lan chủ nghệ trình độ là có thể ăn vệ bảo sơn làm muốn ăn ngon chút nhưng không hay làm nhà bên trong muốn làm thịt thời điểm chỉ cần vệ bảo sơn tại nhà đều là vệ bảo sơn làm dù nguyên n g chủ bà ngoại lời nói nói làm miêu đại lan làm là chà thịt món chính là bánh bột nô tử bắp nô án thành bánh trạm rán tại hầm gà nồi sôi theo thượng một đầu ngâm thịt gà nước đừng để cặp nhiều hương đa m hoa vị giác đối khó ăn mất cảm đối ăn ngon đồng dạng mất cảm muốn không là sợ ăn nhiều kinh hãi mặt khác người nàng có thể đem một nồi đồ ăn cùng bánh toàn ăn sạch so sánh hạ nàng tại núi bên trên ăn thêm đồ ăn không như vậy ăn ngon mấy ngày ngắn ngủi nàng cảm nhận được ăn uống chi dục là cái gì tư vị chẳng lẽ lại nàng muốn hảo hảo học một chút chủ nghệ đến buổi chiều bắt đầu làm việc thời gian đa m hoa nói muốn cùng, cùng một chỗ đi ruộng bên trong nàng giúp vệ hạnh ngọc giao heo thảo miêu đại lan cho rằng đa m hoa tại nhà bên trong n ố c phiền muốn đi ruộng bên trong đi dạo nhìn xem chỉ nói câu mệt mọi chính mình trở về không cần tìm nàng、nói. bởi vì nàng phân đến sống là cho ngọc mễ làm cỏ người vừa vào đến ngọc mễ bên trong xem không đến cái bóng người muốn tìm cái ai nhưng khó khăn một nhà đội cùng đi ra ra môn hướng chính cửa thôn đi muốn xuống đất bình thường là theo chính cửa thôn ra chính cửa thôn tại thôn phía nam đối với đại phiến ruộng đất theo lần này gần đ a m hoa nhà là ra tới sớm cùng bọn họ đồng dạng sớm không m ấ y nhà nhưng đụng không khỏi nói vài lời đại khái bởi vì này cái niên đại bình thường giải trí thiếu gặp mặt cho chuyện thành thôn dân rít thì giờ chủ yếu phương thức cho nên mặc dù mọi người ngày ngày đều thấy có một ngày đều thấy mấy lần nhưng đụng vẫn sẽ lẫn nhau nói lên mấy câu nhất không thích nói chuyện cũng sẽ cùng người câu hỏi ăn sao xem đến n a m hoa liền hỏi tới nàng hạnh khê ngươi cũng bắt đầu làm việc đi a xem hạnh khê này hồi là thật dưỡng hảo sắc mặt đều hoang quá mức hạnh khê càng dài càng giống như nàng cậu đều nói ngoại xanh mô phỏng cậu ngươi ra hạnh khê hạnh ngọc đều ứng này câu nói miêu đại lan thích nghe này đó từng cái cấp người trở về ta ra hạnh không bắt đầu làm việc liền là đi ruộng bên trong nhìn xem tốt thì tốt nhiều nhưng còn chưa tốt đấu gác tại nhà nhiều dưỡng dưỡng, dưỡng hảo lại xuống đất cũng không là sao thế hai nàng cái đều mô phỏng nàng n h ĩ cứu đ a m hoa không biết bọn họ là từ đâu nhìn ra nàng cùng hạnh ngọc giống như mầm nhị cứu đại khái là đều là mặt trắng da liên l ạ này loại không dinh dưỡng lời nói duy trì đám người chi gian liên hệ đ a m hoa cảm thấy có chút cái ý tứ chính cửa thôn gần bên trong địa phương có một gốc không biết dài mấy trăm năm cây ngân hạnh bên cây có một ngụm giếng cổ là thôn bên trong nước ăn nguồn nước vệ ra câu người rảnh rỗi thời điểm yêu đến cây ngân hạnh để dưới hóng mát kéoa hiện tại là giữa trưa cây ngân hạnh hạ không ai chỉ có giếng đài bên trên có hai người tại múc nước chứ ở tại chính cửa thôn gần đây mà các nhân gia muốn theo chính cửa thôn ra đ n à y khối cũng là đại đội bộ sở tại đại đội bộ viện tử liền tại cây ngân hạnh phía bắc cách có hai ba mươi tới m é t cong cong cong đa hoa toàn g i a vừa đi đến đại đội bộ cửa viện đại đội bộ gõ vang lần thứ hai bắt đầu làm việc linh chấn người lỗ hai bên trong anh anh vang nói là linh kỳ thật là một khối s ắ t v ụ c phiến gõ ra tới thanh â m đủ đại đại đội bộ tại thôn trung tâm miếng s ắ t q u o ả i tại đại đội bộ viện tử bên trong cây bên trên q u o ả i đắc cao thanh â m truyền đi xa chỉnh cái thôn bao quát ở tại mặt khắc bình sườn núi bên trên nhân ra đều nghe thấy phần lớn người này mới lục tục theo các nhà đi tới cười cười nói nói hướng ruộn bên trong đi miêu đại lan cùng vệ bảo sơn mang vệ hạnh ngọc hướng cửa thôn đi đ a m hoa công trang heo thảo cái gửi hướng đại đội bộ phía sau đi vệ ra câu khai thác là tập trung nuôi dưỡng chăn heo lều tại đại đội bộ viện tử đằng sau heo là đại đội quan trọng tài sản vì này đơn xếp đặt cái v i ệ n tử xây cao cỡ một người từ n g viện thuận tiện lý do đánh tới heo thảo trực tiếp đưa đến này bên trong tới chăn heo địa phương hương vị không được tốt h ả o tại thu thảo địa phương thiết lập tại viện môn khẩu hương vị không quá hướng ngươi là phụ trách thu heo thảo thu hồng tẩu tử không nhận ra đan hoa ta là vệ hạnh khê thay vệ、hạnh、ngọc giao thảo thu hồng tẩu tử ngượng ngùng nói. ai ngươi xem hai năm không thấy ta đều không nhận ra ngươi nàng tay bên trên không ngừng phiên a phiên đ ả o đến đại sọt bên trong thảo không có sai cắt đi vào có độc h e o không thể ăn không có đất tảng đá tử là hợp cách có thể thu nàng đem sọt thả đến cân chìm bên trên rất nhanh cân xong tại vệ hạnh ngọc danh hạ ghi tạc hôm nay cân s ổ thượng chờ buổi chiều cắt dao lên cùng một chỗ tính công điểm đa hoa cùng thu hồng t ẩ u t ử lên tiếng chào hỏi rời đi nàng không c h ấ c hướng r u ộ g bên trong đi mà là vào đại đ ộ i bộ việt tử tìm được đại đội bộ việt tử nói nàng đến ý đồ vệ phúc tùng nghe xong xác nhận hỏi ngươi nói ngươi muốn học làm nông nghiệp kỹ thuật viên bản chương xong chương tám mươi tám mượn cái không gian đến trồng ruộng là phúc tùng thúc ta trước kia cùng tuần kỹ thuật viên học qua một trận trọng nhặt lên cũng dễ dàng không hiểu ta sẽ hướng ngũ ra ra cùng cây sinh ra ra tỉnh h giáo ta tính toán qua một thời gian ngắn đến huyện bên trong mua nông kỹ phương diện sách tự học đa m hoa tính toán làm ruộng không là ngày ngày tại đất bên trong làm thể l ự c việc mà là làm ruộng thực tế đồng thời làm chút cùng gieo trồng có quan hệ nghiên cứu làm việc coi trọng cái sư gia có danh quan minh chính đại nàng không có khả năng một người tại nhà nghiên cứu đi n à y sẽ thực hành là tập thể bắt đầu làm việc công điểm chế nàng nếu là ngày ngày không đi ra bắt đầu làm việc không kiếm công điểm tại nhà bên trong mù mân mê sợ là thôn bên trong người nên hoài nghi nàng đầu g ó c cháy hỏng thực tế dễ làm xuống đất làm việc gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch hạt giống trồng rau tùy thời điều hành nhưng hiện tại không được tại nàng thân thể không có hoàn toàn xóa bỏ bệnh căn phía trước tốt nhất đừng làm này loại thể năng hao phí cự đại lao động nếu không đem thân thể tiềm năng hao hết sạch sợ l à o hận sinh công đều không cứu lại được tới làm một chút nghiên cứu vẫn là có thể phân sản đến hộ còn phải chờ thêm một hai năm nàng muốn làm gieo trồng phương diện nghiên cứu chỉ có thể lý do tại muốn làm nông nghiệp kỹ thuật viên vệ gia câu quá vắng vẻ không có trực tiếp thông hướng ra phía ngoài đường nông nghiệp kỹ thuật đứng hướng dẫn kỹ thuật rất khó bao trùm đến này bên trong vệ gia câu nông nghiệp sản xuất cơ bản dựa vào nhiều đ ờ i truyền thừa kinh nghiệm mấy năm trước nông nghiệp kỹ thuật đứng tại vệ gia câu xếp đặt cái lâm thời trạm điểm dùng để chỉ đạo vệ gia câu người sử dụng nông nghiệp kỹ thuật mới giúp giải quyết sản xuất bên trong gặp được vấn đề bất quá lâm thời trạm điểm chỉ xếp đặt hai năm đam hoa không có nói sai miêu đại lan nhà mẹ để cùng phụ trách lâm thời trạm điểm kỹ thuật viên tuần bình có gạt mấy khúc quẹo từ thân thích quan hệ cho nên nguyên chủ cùng tuần bình quen biết bởi vì đối tuần bình làm sự tình nổi lên hiếu kỳ tâm thường xuyên tới tìm tuần bình cùng đánh qua hạ thủ vệ phúc tùng đối đam hoa đề nghị tâm động có kỹ thuật viên lúc nào cũng chỉ đạo kia hai năm là thực thuật tiện d ù bên trong có cái nạn sâu bệnh rất nhanh liền có thể giải quyết cái gì thời điểm nên bón phân cái gì nên tới nước tới nhiều ít đều nói đắt ra đạo đạo sản lượng đi lên không thiếu nhưng đối đam hoa bản nhân không coi trọng sơ chung không đọc xong trình độ thượng không được lại hơn ba năm ở lại nhà dỗ bên trong đều không đi qua mấy lần cùng t u ầ n kỹ thuật viên học qua một đoạn là ba bốn năm trước sự tình còn có thể nhớ kỹ đam hoa biết vệ phúc tùng tại chất vấn cái gì nói nói ta chỉ nhớ hảo tuần kỹ thuật viên sách ta con qua hiện tại còn nhớ ta hiện tại liền có thể con lên tới liền l ư n g hiện tại có thể dùng tới bắp nô tuệ kỳ quản lý đi tuệ kỳ quản lý mục tiêu bối thư đối với đam hoa soa uống nước còn đơn giản nàng đặc biệt tìm ra một bản trước mặt niên đại xuất bản nông nghiệp sách sẽ không xuất hiện hậu thế nội dung vệ phúc tùng đầu tiên là đính g i ậ mình bốn năm trước xem sách còn có thể nhớ kỹ chậm dãi hồi tưởng lại vệ hạnh khê không gặp nạn phía trước học tập thượng niên niên đắc thứ nhất sự t ỉ n h tới một điểm đều không nghi ngờ trong lòng chật chật khen này đầu l i n h quan g đến cái gì thời điểm đều l i n h quan g hắn nghiêm túc suy tính tới đam hoa đề nghị tới nói không chừng còn thật có thể hành đam hoa l ư n g tốc độ lượt nhanh nhưng lại có thể khiến người ta nghe rõ nàng l ư n g nội dung đọc xong một tờ sau đam hoa có chừng có mực nói nói l i ê n lưng như vậy nhiều a không nhiều chậm trễ phúc tùng thúc thời gian người cả bộ đều đọc xong đọc xong ta hết thể c o n hai bản đâu nếu là phúc tùng thúc yêu cầu xem ta có thể chỉnh cái viết xuống tới vậy phúc tùng nhìn nàng ánh mắt đầy là khen ngợi thật bản lánh đang hoa lại cấp chính mình thêm mang tuổi phúc tùng thúc ta có thể hiện tại không muốn công điểm chờ sau này làm ra điểm thành tựu án thành tựu nhiều ít lại cho nàng muốn là cái danh tiếng kỳ thật không muốn công điểm cũng được chờ nàng tinh thần lực khôi phục lại điểm nàng đến núi bên trên đảo đảo thảo dược chào chút thịt rừng cầm đi bán tiền kiếm khẳng định so cầm công điểm nhiều hơn nhiều nhưng không thể nói không muốn công điểm muốn nói không muốn công điểm bật làm vệ phúc tùng nên hoài nghi nàng mục đích vệ phúc tùng không có một lời đáp ứng nay sự tỉnh ta cùng đại đội bộ bên trong m ặ khác người thương lượng một chút chờ thương lượng xong lại đáp lời cấp ngươi bất quá cảnh cáo nói đến trước nếu là này sự thành ngươi đ ã i nộ không thể so với chiếu tuần kỹ thuật viên vệ phúc tùng có thể này d ạ n g nói sự tình căn bản là thành đ a m hoa cười nói ta biết t h i ê n phức phúc tùng thúc dương dương tay bên trong một cái bút ký bản ta hôm nay liền bắt đầu đến ruộng bên trong làm ghi chép vệ phúc tùng phất phất tay đi thôi này tính nôn nóng cùng miêu đại lan một cái dạng chờ đ a m hoa đến ruộng bên trong có người hỏi nàng đi thẳng nói tại học làm nông nghiệp kỹ thuật viên không nửa ngày công phu thôn bên trong người đều biết này sự tỉnh đến ruộng bên trong đ ă n hoa mới đi tìm miêu đại lan cùng vệ bảo sơn nói này sự tỉnh phía trước không có nói là bởi vì miêu đại lan trong lòng tồn không được sự tình dễ dàng khoan khoái đi ra ngoài vạn nhất sự tình không thành sợ miêu đại lan tao người chê cười miêu đại lan biết sau không thể lại hài lòng nếu là chính thức thành nông nghiệp kỹ thuật viên như thế nào cũng phải đối chiếu đại đội kế toán cấp công điểm nàng gia hạnh có thể kiếm kỹ sư phân còn không cần xuống đất bị liên lụy về phần đam hoa có thể hay không làm ra thành tựu được miêu đại lan không chút nghi ngờ có thể buổi tối miêu đại lan hầm dược thiện cá chạch canh đam hoa không có thể uống hạ đi hương vị thực sự là rất cổ quái miêu đại lan làm món chính không sai trứng bánh ba h a h a cán sợi mì lại nhanh lại hảo không là m nhân g viên chính thức đối đa hoa tới nói không thể tốt hơn thời gian thượng về nàng chính mình ăn bài đa hoa sẽ sáng sớm dậy đi ruộng bên trong quan sát một chút xem xét hạ thổ những tình huống xem có hay không có côn trùng có hại dấu hiệu mầm thực trưởng thành tình huống tự từ tử từ, từng cái làm hạ ghi chép nàng trừ dùng nhãn quan bên ngoài còn sẽ thả ra tinh thần lực xem liếc mắt một cái ghi chép độ chuẩn xác không có vấn đề không biện pháp nàng không có bất luận cái gì làm nghiên cứu công cụ chỉ có thể dùng tinh thần lực thân thể tại dần dần hướng h ả o bên trong ngắn thời gian thả ra một tia tinh thần lực đối nàng không có gánh vác thật làm cho nàng tại ruộng bên trong phát hiện chút vấn đề nhưng hiện tại biểu hiện không rõ ràng không bằng không theo nàng nói cũng sẽ không có người tin đợi thêm hai ngày ruộng bên trong thu hoạch có xác thực biểu hiện có thể sử dụng mắt trực tiếp xem đến nàng nhắc lại ra tới cái này sự tỉnh buổi sáng ghi chép xong lại về nhà ăn điểm tâm chờ nhà bên trong người đi bắt đầu làm việc nàng tại nhà tu luyện xong vẫn là lên núi vì chính mình thêm đồ ăn chơi b u ổ i chiều lại đi một chuyến ruộng bên trong quan sát làm hạ ghi chép mỗi ngày làm này sự tình phí không mất bao nhiêu thời gian làm nàng có đầy đủ thời gian tới tu luyện nàng thân thể tình huống càng ngày càng tốt chỉ là muốn trừ tận gốc không là ngắn thời gian tu luyện có thể làm được vận sinh hoàn chế tắc nâng lên n h ậ t trình có thể cần dùng đến phổ biến thuốc nàng đều hái được nên bào chế bào chế chỉ là có mấy thứ không là bản địa có thể sinh trưởng d ư liệu yêu cầu theo nơi khăn mua bản chương xong chương tám mươi chín mượn cái không gian đến trồng ruộng thuận tiện nhất là theo đố lao thất kia bên trong mua được đ a m hoa không cấp hiện tại đi nghĩ đ ợ i đến nàng bảo chế thuốc toàn bảo chế hảo lại nói mua sự tình hơn nữa không nhất định tại đố lao thất kêu bên trong mua có hai loại thuốc nàng không tại đố lao thất tủ thuốc bên trong xem đến có lẽ đố lao thất không đặt tại bên ngoài nếu như không có khả năng yêu cầu đến bệnh viện huyện mua đi n à y dạng tính ra không bằng trực tiếp đi huyện thành cùng nhau mua tới b ấ t việc đ a m hoa đem hậu viện ba con gà tử vây ở m ộ t góc bắt đầu mỗi ngày loại loại loại nàng đem núi bên trên cùng với bên ngoài sườn núi bên trên nhìn chúng cây cây ghép đến hậu viện bên trong cơ bản đều là hữu dụng lại hào xem như là cây kim ngân liền kiệu cẩm quỳ c thuần thường thức tính không có gieo trồng quá trình bên trong nàng đối với sinh mạng quy tắc có càng sâu chút nhận biết thực vật sinh cơ thực trực quan người sinh cơ muốn nhiều phức tạp nàng theo tự thân sinh cơ quan sát khôi phục quá chậm hơn nữa một khi sói mòn rất khó bổ sung trở về thực vật không giống nhau tạo ra cùng sói mòn có thể tại rất thời gian ngắn phòng bên trong trở về lặp đi lặp lại làm nàng càng cảm thấy thú vị hậu viện bản là hoang nhà bên trong người theo nàng như thế nào giải vò tại xem đến đ a m hoa có thể đi có thể ăn mặt bên trên bắt đầu dài thịt lúc sau đan hoa mỗi ngày lên núi đi dạo đảo đạo thảo dược hành vi được đến nhà bên trong ngầm đồng ý chỉ căn dặn nàng phải cẩn thận lên núi nhiều xuyên bộ quần áo từ từ nhà bên trong có cái bệnh lâu bệnh nhân miêu đại lan cùng vệ bảo sơn đều học xong điểm đơn giản bên trong thuốc bảo chế thấy đ a m hoa mỗi ngày loay hoay thảo dược biết nàng tại học tập bảo chế dược liệu đều rất ủng hộ đ a m hoa không có mỗi ngày đều làm chỉ ga rừng thỏ rừng trở về không phải thật không hợp tình lý lại cấp chính mình thêm hai ngày bữa ăn đ a m hoa cảm thấy có thể lại hướng nhà cầm cái thịt rừng trở về tại thêm xong bữa ăn sau tìm lên con mồi tại núi bên trên đi dạo mấy ngày nàng thăm dò này một mang con mồi để thỏ hoang tương đối nhiều này hai ngày thêm đồ ăn đều là thỏ rừng càng xa một chút hơn địa phương có lợn rừng còn là toàn ra đại kia đầu có chừng ba bốn trăm cân nhưng đam hoa không nghĩ đi bắt không nói nàng gánh lợn rừng trở về đi giải thích phiền phức liền như vậy đại một con lợn rừng xách về đi khẳng định không thể về nhà mình đắc giao đến đại đội đi nhiều nhất đam hoa nhà nhiều phân điểm không gánh về nhà đi hiện tại trời nóng một đầu lợn rừng ăn không hết thịt liền hư đam hoa để mắt tới này toàn ra chuẩn bị đến mùa đông thời điểm lại xuống tay với chúng không bao lâu đam hoa phát hiện một cái mới thỏ hoang động nàng đem mặt khác cửa động đều chắn thượng canh giữ ở lối g a duy nhất nơi thả ra một tia tinh thần lực hoảng sợ ra một con thỏ hoang một gậy hạ đi thỏ rừng bắt lại so với đ a o bộ t u i c h à o thỏ rừng dùng gậy gỗ thuận tay hơn lên núi cầm côn phi thường hữu dụng có thể dùng để d o đường có thể làm vũ khí sử mệt mỏi còn có thể làm thủ trưởng đam hoa đem thỏ rừng thả đến cái gùi bên trong dùng thảo đắp kín hướng núi bên ngoài đi đến tại một cái vùng núi hẻo lánh hoa bên trong ngoài ý muốn phát hiện một tiểu phiến hoang dại đ ầ u nành nếu tính toán về sau làm ruộng nàng nối hạt giống đặc biệt lưu ý nàng tử tế sát xem h ạ n à y phiến đậu nành kết g i p lượng không tín hiệu nhưng lại không có bao nhiêu sinh trùng m g ọ c thực hảo đáng giá nàng chú ý nàng ghi xuống chuẩn bị thường xuyên sang đây xem xem làm một chút ghi chép ẩn ẩn nước ước c h u y ê n đến một trận hài t ử h ừ tiếng ca đ a n hoa nghe được sau thay đổi phương hướng thuận tiếng ca đi qua bởi vì nàng quen thuộc này cái thanh âm vệ h à n h ngọc con không cái gùi xoay người dùng tay bên trong tiểu liêm đao đảo bùi c ỏ tử tại tìm được cái gì miệng bên trong h ừ h ừ tay cầm tiểu liêm đao nha con tiểu trúc rổ tới h à n h ngọc vệ h à n h ngọc tiểu thân thể bản năng trợt r u lên ngâm nga thanh lập tức dừng lại chờ ý thức đến gọi nàng thanh âm là ai ngạc nhiên quay đầu t Chỉ vệ hạnh ngọc một người không cần hỏi là chính mình vụ n trộm chạy lên núi mặc dù thôn bên trong hải tử đều là n u ô i thả nhưng núi bên trong nguy hiểm nhiều tiểu h ả i tử đều sẽ bị nhắc nhở không muốn một người lên núi đặc biệt là không nên đến núi bên trong đầu đi vệ hạnh ngọc nhất hướng nghe lời không nghĩ đến nàng sẽ vụ n trộm chạy đến núi bên trong đầu tới đa m hoa kỳ thật cũng là vụ n trộm chạy đến núi bên trong đầu tới nhưng nàng là có tự vệ năng lực mới có thể lại đây nàng ngay ngay lên núi kiến thức đến đại sơn bên trong nguy hiểm một mặt tuy nói nàng có thể tự vệ nhưng sơ ý một chút đều có thể sẽ lật thuyền trong mương vệ hạnh ngọc này dạng tiểu hải tử gặp được ngày nói nói, ta. Ta hai ngày miêu đại lan lại nhải nói mùa xuân thời điểm quên đi bắt mấy con gà con tới đút hiện tại nhà bên trong ba chỉ gà mái đều không như thế nào đẻ trứng náo đắc nàng ra hạnh đều không trứng gà ăn vệ hạnh ngọc nghe được trong lòng đi h ô vệ hạnh ngọc bận bịu gật đầu không ngừng ta về sau nhất định không dám nàng đi lên sau rất nhanh hối hận dừng bên trong các loại quái thanh đều có nàng thực sợ hãi nhưng lại không cam tâm tay không trở về nghĩ tìm được một gà rừng hoa lại đi nàng ca hát là tại cấp chính mình trắng gan đăng hoa hỏi Người nghĩ như n thế song hổ nham tại núi bên dưới có thể xem đến tính là cái dấu hiệu tính vật thể song hổ nham này bên trong thuộc về vệ gia câu người chỉ núi bên trong đầu khu vực biên giới nhưng rừng rậm thảo cao rất dễ dàng đi lạc đường trên thực tế vệ hạnh ngọc hiện tại đứng địa phương cách kia khối sông ra đà núi đã có điểm xa không tính là sông hổ nham pha vi muốn dựa theo vệ hạnh ngọc vừa rồi đào thảo đi phương hướng rất nhanh sẽ đi vào núi bên trong đầu đi người tới bao lâu đã tìm được chưa vệ hạnh ngọc không tốt ý tứ vừa tới một tiểu hội còn không có tìm được đa m hoa cảm thấy có tất muốn giáo dục một chút vệ hạnh ngọc không thể quá tin tưởng người khác mãn hổ tử biết này bên trong có hắn như thế nào không tới nhặt ta hỏi mãn hổ tử nói hắn không thích ă n t r ứ n g cả nguyên chủ trí nhớ bên trong mãn hổ tử là cái da hậu tử miệm đặc biệt giảm thuộc về hang chuột bên trong đều có thể hắn chính mình nói không thích ăn trứng gà đam hoa nửa điểm không tin này bên trong có vấn đề bản chương xong chương chín mươi mượn cái không gian đến trồng ruộng đam hoa không có lại truy vấn vệ hạnh ngọc đi thôi cùng ta cùng nhau về nhà vệ hạnh ngọc không đỡ đi tỉ tìm tiếp đi nói không chừng một hồi liền có thể tìm được ta xem qua n à y một phiến không có gà rừng làm loa tìm không thấy gà rừng trứng vệ hạnh ngọc phát lăng mấy lần mắt mặt d ầ u dĩ thật không có sao tỉ mãn hổ t ử nói thế nào có hắn làm gì không ta ta lại không đắc tội hắn so với tiểu đồng bọn nàng càng tin tưởng nhà mình tỉ, tỉ. t ỷ t ỷ nói không có kia liền là mãn hổ tử hướng nàng đam hoa không dùng lời h ư u hích r a đuổi vệ hạnh ngọc mà là nói nhân tính bên trong có mặt r á c sự thật có lúc ngươi không đắc tội người người cũng sẽ hướng ngươi thậm chí hạ i ngươi mãn hổ tử hướng ngươi là hắn có thể được đến chỗ tốt hoặc giả xem ngươi nghe tin hắn lời nói lên núi hắn cảm thấy hảo loạn vệ hạnh ngọc ngu ngơ trụ đem đam hoa lời nói tiêu hóa một hồi lâu vẫn là mê mê mang mang mãn hổ tử thế nào có thể này dạng ta lên núi hắn có cái gì chỗ tốt đam hoa không trực tiếp trả lời nàng một hồi đi về hỏi hỏi mãn hổ tử là vì cái gì làm v ân nghe tỷ lời nói không sai vệ hạnh ngọc không xoắn suýt đa m hoa mang vệ hạnh ngọc trở về nhà hai người đem cái gùi để xuống sau đa m hoa mang vệ hạnh ngọc lại ra khỏi nhà c ắ t heo thảo là tính toán tính công điểm không cần phải tan tầm lại đi đợi đến các heo thảo địa phương đại bộ phận hải tử đều đã trở về chỉ có ba cái hải tử đẩy nhanh tốc độ tựa như các thảo đều là nam hải bọn họ kéo đến tận chơi trước chờ chơi chán xem nhanh đến giữa t r ư a mới cấp hoang mang dối loạn cắt cỏ trong đó có mãn hổ tử vệ hạnh ngọc hướng mãn hổ tử hô mãn hổ tử ngươi vì sao muốn không ta mãn hổ tử theo hơn nửa thước sâu đuổi cọ t ử phía trên đưa đầu ra ngoài hướng này một bên nhìn quanh xem đến vệ hạnh ngọc bên cạnh còn cùng đ a m hoa đầu lại rụt trở về theo đuổi cọ t ử bên trong trở về hô ngươi thiếu luận gọi ta không hống qua ngươi vệ hạnh ngọc nghe xong khí vọt tới mãn hổ tử cùng phía trước ngươi liền r ỗ liền r ỗ ngươi nói xong hổ nham kia bên trong có gà rừng trứng nhưng nhiều thế nào không có ta nào biết được thế nào không mãn hổ tử không nhận nợ kia là nhân ra đi sớm nhặt ngươi đi lại trễ vệ hạnh ngọc sớm bị đam hoa giáo như thế nào làm mãn hổ tử nhận nợ vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ đi tìm tú miêu thầm phân x mãn hổ tử nương gọi lưu tú miêu vệ hạnh ngọc nên gọi nàng thanh thẩm tử mãn hổ tử nghe xong nhảy dựng lên liền muốn chạy đ a m hoa có thể làm hắn chạy mất nàng tiến lên một phát bắt được mãn hổ tử cánh tay mãn hổ tử xem mảy mai nhưng trên người thị thực từ thực có chút cái ma n g kình bị đ a m hoa bắt lấy sau loạn lắc lắc nghĩ thoát t h â n cá trạch đồng dạng t r ơ trượt muốn là bình thường tính tiểu điểm đại nhân thật chảo không t ố n sức hắn chính đương mãn hổ tử nghĩ này hồi cũng có thể đào thoát d ư i lúc liền nghe bên thai có người nói đ ư n g động không phải mãn hổ tử trong lòng lập tức thình thích không dám lo động đầu mịt mở liền chạy nhanh nhất nhất có lực mãn hổ tử đều cho chế phục vệ hạnh ngọc càng cảm thấy hơn nàng t ỷ không gì làm không được các cỏ địa phương cách đại nhân làm việc địa phương không xa nếu là quá xa xem không đến bóng người đại nhân cũng sẽ không yên tâm đam hoa lôi kéo mãn hổ tử hướng ruộng bên trong đi rất nhiều người đều xem đến vừa thấy đều không cần hỏi chuẩn là mãn hổ tử hốn tiểu tử này làm chuyện xấu hiện tại đam hoa mỗi ngày đều đến ruộng bên trong tới vậy ra câu người đều một lần nữa đối nàng quen thuộc có lúc còn sẽ hỏi hỏi đam hoa nhớ đều là cái gì đam hoa mỗi lần đều nghiêm túc trả lời làm họ cùng nghe cảm thấy chịu đến tôn trọng đối đam hoa càng có cho nên vừa nhìn thấy này tình hình có người thật xa liền cùng đam hoa đánh lên chào hỏi hôm nay hạnh khê sắc mặt xem so với hôm qua còn hảo a hạnh khê tới tìm tú miêu đi mãn hổ tử lại khô cái gì cảm ơn quế hương thầm tử đam hoa cười cười ân tới tìm tú miêu thầm tử tú miêu tại kia lũng ruộng bên trong a cảm ơn thầm đam hoa nắm lấy mãn hổ tử hướng lưu tú miêu phụ trách cánh đồng đi có người lớn dọn g kêu lên tú miêu ngươi ra hổ tử lại bị người tìm tới cửa có náo n h i xem rất nhanh gần đây người đều lại gần mặc dù biết khả năng là tiểu hài tử cãi nhau đánh nhau việc nhỏ nhưng có cái náo nhiệt xem không so với làm súng c ư ở n g dù sao làm không sai biệt lắm đều có thể cầm công điểm có thể nghỉ một lát nghỉ một lát một hồi lá ngô rầm rầm vang một cái bao bọc nghiêm nghiêm thật thật phụ nữ theo ngọc m ẹ bên trong đi ra không riêng nữ xuống đất bên trong làm việc đều là không sai biệt lắm này dạng trang điểm lại n h i ệ t đều tận lực xuyên áo dài còn dài nam mang theo mũ dơm nữ không là đội nón cỏ liền là dùng đầu bao đem đầu mặt bao trùm không phải bị hoa màu lá cắt đả thương không là hào nhịn năm trước m ặ khác thôn còn có cái không khéo bị lá ngô cắt đến con mắt bên trên hậu quả là mủ một con mắt thế nào hồi sự nghe người ta gọi ta. ra tới này vị phụ nữ chính là mãn hổ tử nương lưu tú miêu mãn hổ tử xem đến hắn nương thân thể r ụ t rụt nguyên bản là bị đam hoa áp chế không thể l o ạ n động đánh này sẽ là chính mình không dám l o ạ n động lưu tú miêu hơn ba mươi tuổi bao bọc chặt chẽ khăn trùm đầu hạ lộ ra hai đầu thô đen đại bím tóc làm việc làm mặt bên trên hồng thông thông đều là mồ hôi ra ngọc m ế sau nàng nắm l ê n hệ tại dưới cổ mặt khăn trùm đầu rác lau đem mặt bên trên mồ hôi xem đến bị đam hoa lắc lắc cánh tay mãn hổ tử một mặt ghép bỏ ra ngươi thế nào không thượng t i ê n đâu lại khô cái gì mẹo chó ngại sự tỉnh chính là bởi vì lưu tú mi đa hoa mới có thể nắm lấy mãn hổ tử tới tìm lưu tú miêu tú miêu t h ầ m tử hôm nay mãn hổ tử làm sự tình khác người hắn hống hạnh ngọc nói song hổ nham có rất nhiều gà dường trứng hạnh ngọc tin tưởng chạy đến song hổ nham đi nhặt hạnh ngọc tiểu lạc đường đi đến song hổ nham bên trong đầu đi may mắn ta lên trên núi tìm thuốc đụng tới hạnh ngọc đem nàng kéo xuống theo này mới không ra cái gì sự t ì n h xem nào nhiệt n g h e xong n à y không là tiểu h ả i tử đùa dẫn sự tình á ai ra mãn hổ tử này hồi ra quá mức tú miêu phải hào hào giáo h ứ n một chút hắn mới được nay n h ắ đầu nói cái gì cho phải đâu như thế nào dám một mình đi song hổ nham kia bên trong nhưng có t r ồ n tám cậu tử lợn rừng cũng có người tại kia bên t r o n g thấy đại lao ra một người đều tùy tiện không đi ngươi này nha đầu gan như thế nào như vậy đại con đi mê này nếu là không đụng tới hành khê thật sự không cách nào nghĩ sẽ ra cái gì sự t ì n h này nếu như bị miêu đại lan biết nàng không đau lòng chết may nàng làm việc địa phương cách này xa không phải tú miêu đ ắ t ai t h ư n g mắng a từ nhỏ bị cáo rơi núi bên trên nguy hiểm v ậ hạnh ngọc biết lạc đường sẽ có cái gì hậu quả nghe đam hoa nhất nói mới biết được nàng kia sẽ lạc đường bắt đầu sau sợ mặt nhỏ trở nên tái nhận tái nhận lặng lẽ nắm lấy đam hoa g ó c áo n à y dạng làm nàng có an toàn cảm giác lưu tú miêu mặt cũng biến sau sợ thêm khởi giận chỉ vào mãn hổ tử ngươi cái hôn đản tiểu tử cái gì thời điểm hôn thành này dạng a nay sẽ hại người chết biết hay không biết xem ta hôm nay đánh không chết ngươi bản chương xong chương chín mươi mốt mượn cái không gian đến trồng ruộng nâng bàn tay liền muốn hướng mãn hổ tử mông bên trên vung mạnh lưu tú miêu một nửa là chất khí một nửa là làm cho đam hoa xem đam hoa ngăn cản hạ không làm lưu tú miêu bàn tay vung mạnh hạ đi tú miêu thẩm tử đường nội n ta xem này hống người lời nói không nhất định là mãn hổ tử chính mình nghĩ ra tới liền tính là mãn hổ tử chính mình làm đ a m hoa cũng sẽ không để lưu tú miêu đương nàng mặt đánh mãn hổ tử nguyên chủ năm đó trượt đến đập chứa nước bên trong thời điểm mãn hổ tử tại đây đập bên trên xem đến hô qua một cuống họng tuy nói đập chứa nước một bên có mặt khác người cũng xem đến cũng tại lúc sau t r ợ nàng lên mở, nhưng cũng làm cho nguyên chủ một nhà đối mãn hổ tử đưa không ít đồ ăn đan hoa làm là nguyên chủ sẽ làm lưu tú miêu bàn tay nới lỏng hỏi nói hạnh khê biết là thế nào hồi sự đ a m hoa lắc đầu ta không biết phải hỏi mãn hổ tử h n h ngọc lên núi phía trước hỏi mãn hổ tử vì sao không tự mình đi nhặt mãn hổ tử nói hắn không thích ăn trứng gà vây xem có hiểu biết mãn hổ tử cười mắng cái mãn hổ tử há m ồ m nói b ậ y tháng trước ta ra gà hạ đến tường viện bên ngoài trứng gà là ai nhặt đi ăn chưa từng nghe qua mãn hổ tử có cái gì không ăn liền kém chân bàn không đi gặm đ a m hoa này nhất nói biết rõ nhà mình nhi t ử ăn hàng tính tình lưu tú miêu cảm thấy này sự t ì n h có vấn đề nàng l g y hạ bao trùm đầu khăn t r ù m đầu một bả theo đ a m hoa tay bên trong đem mãn hổ tử kéo qua dùng chỉ đầu chọc lấy hạ mãn hổ tử cai chán ngươi tiểu tử cấp ta thành thật không phải về nhà có ngươi quả ngon để ăn mãn hổ tử vừa rời đi đ a m hoa cảm thấy không áp đ ắ t luôn c uống chọn lại khí tráng lên tới thì thầm nói k i a trách ta ta liền nhất nói hạnh ngọc tin chính mình đi lại không là ta kéo nàng đi lưu tú miêu chiếu mãn hổ tử lưng bên trên đ ọ c xuống không trách ngươi trách a i ngươi miệng thiếu ba hồ liệt liệt cái gì nhà hồ liệt liệt nói nhanh một chút ngươi nghĩ như thế nào tới hống hạnh ngọc cũng là bởi vì vậy hạnh ngọc không có xảy ra việc gì lưu tú miêu mới có thể tiếp hạ mãn hổ tử tội danh còn có đam hoa phía trước nói trung gian có vấn đề nếu là biết rõ nói không chừng mãn hổ tử liền chọn đi ra mãn hổ tử miệng ta không h ứ n g nàng nàng chính mình tin không nghĩ đến mãn hổ tử rất có thể kháng sự tình đ a m hoa thả ra một tia tinh thần lực cấp mãn hổ tử làm áp hỏi nói ai bảo ngươi đem hạnh ngọc lửa gạt lên núi không ai mãn hổ tử làm đ a m hoa lau mắt mà nhìn lại kháng một trận mới trong lòng sinh ra sợ hãi nói ra nói thật là tính tính t ỷ làm ta làm lưu tú miêu lại muốn nện mãn hổ tử tay dừng lại ai tưởng tính nàng rốt cuộc thế nào cùng ngươi nói chỉnh cái thôn chỉ tưởng tính một cái tên bên trong có tính chữ ngang hàng tiểu hài tử đều gọi nàng tính tính tỉ tính tính tỉ nói hạnh ngọc nhà không trứng gà ăn song hổ nham kia có gà dừng trứng làm ta cùng hạnh ngọc nói làm nàng đi nhặt lưu tú miêu nghe đầu đều chán g sẽ khí đến không được để ngươi nói ngươi liền nói a tưởng tinh cấp ngươi cái gì ăn nói tinh tinh tỉ cấp ta ba khối mang hoa quả vị đường hai cái trứng gà làm bánh ngọt mãn hổ t ử nói xong sau mới ý thức đến chính mình nói cái gì một đầu đủ rũ hắn nguyên bản cắn chết là nói đùa bị nương đánh một trận xong việc có thể cung cấp ra tinh tinh tỉ hắn nói lời giữ lời thanh danh tính là hủy về sau ai còn cầm ăn làm hắn làm việc a lưu tú miêu hận lại đập hai lần mãn hổ từ lưng ăn ăn ăn ăn không chết ngươi trứng gà làm bánh ngọt, trứng gà bánh ngọt. không nói vệ r a câu đến thạch đình c h ấ n thượng đều không có loại tựa như trứng gà bánh ngọt bánh ngọt tuy nói có khả năng tưởng tĩnh cùng thanh niên trí thức học được nhưng tìm kiếm qua tưởng tĩnh hồn phách có vấn đề đam hoa hướng bên tại tưởng tĩnh là trọng sinh hoặc là biết chút ít tương lai hạng mục công việc chung quanh tới xem náo nhiệt người đều cấp hoảng sợ nguyên cho rằng chỉ là tiểu hài tử gian chơi đùa nhìn xem nhất nhạc chơi đùa khác người đánh một t r ợ nhất đốn không được hai chợ tiểu hài tử gian chơi đùa không tính cái sự tỉnh hiện tại liên lụy đến không là tiểu hài tử tĩnh nay sự tỉnh tính là cái sự tỉnh nay không là cố ý hại người sao tưởng tĩnh bao lớn không sẽ biết một cái tiểu hài tử lên núi nhiều nguy hiểm như thế nào là t ư ở n g tĩnh kia không là cái rất hiểu chuyện nha đầu sao nàng có thể làm được n à y sự tình nàng hiểu chuyện q u y ê n tưởng hà hoa trước kia dạ gì g đi học đi học không được năm năm thất bại làm việc làm việc không được quốc cái quốc một hàng có thể lộ ba hàng cả ngày giới đổi tới tạ thanh niên trí thức phía sau náo đắc tạ thanh niên trí thức ngày ngày tránh nàng nhiều ít người nhìn nàng chê cười nay là sau tới lớn lên biết thẹn mới không công khai truy người nay ngầm không là cùng đồng an quốc liên quán thượng nói đến đồng an quốc ai trước mấy cái ngày miêu đại lan đến tưởng tĩnh nhà mắng một trận không là tưởng tính này là khí bất quá trả thù đi nàng có cái gì khí nàng không trộn rộn vào hạnh khê cùng đồng an quốc sự tình bên trong đầu miêu đại lan sẽ mắng nàng hiện tại hạnh khê cùng đồng an quốc sự tình bệ nàng nên vui đi mới đúng còn trả thù cái gì trả thù không được nay sự tình phải hảo hảo bài xả bài xả ta vệ ra câu liền không có này dạng hại tiểu h à i người phải đi thông báo đại đội trưởng k i u phải là đến làm cho đại đội trưởng bình ra cái ly tới không thể van u ù n g nàng cũng không thể bỏ qua nàng lỗi đ a n hoa nói nói tú miêu thẩm không bằng ta đi tìm tưởng tính đối, đối chất đi đúng tìm tưởng tính hỏi hỏi đi lưu tú miêu hỏi bên cạnh đường tàu tử lục tàu tử tưởng tính hôm nay tại kia thượng công lục tàu tử thích đánh nắm quyền h a i trị cái gì sự tình đều rõ ràng nàng quả nhiên biết tưởng hà hoa phân đến tây nam xuôi theo hạt đầu ruộng bên trong đam hoa lôi kéo vệ hạnh ngọc t a y liền hướng tây nam xuôi theo đi lưu tú miêu gắt gao kéo mãn hổ tử cánh tay đi theo đam hoa phía sau ta phải hỏi tưởng tính hỏi cái rõ ràng vì sao muốn hại ta nhà hổ tử đam hoa lôi kéo vệ hạnh ngọc t a y đi theo lưu tú miêu phía sau xem có càng lớn náo n h i xem mắt thấy cũng nhanh đến tan tầm thời gian vây quanh người cơ bản tây nam xuôi theo không xa không đi mấy phút đồng hồ một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới tây nam xuôi theo hạt đầu phía trước đúng lúc tưởng tinh không tại đất bên trong tại địa đầu nghỉ ngơi uống nước đâu mấy người đều tại địa đầu tàng cây phía dưới nghỉ ngơi viên hồng v i hai tay khoanh x ử tại quắc đầu đem thượng cùng tưởng tinh tìm được lời nói tưởng tinh đồng chí xem kêu bên lại đây bảy tám người không biết phát sinh cái gì sự t ì n h tưởng tinh nghiêng đầu sang chỗ khác xem đến có một đám người hướng này vừa đi nàng đầu góc bên trong có một ý tưởng một tránh khỏi không có thể bắt trụ chờ đến gần tưởng tinh xem đến đi ở phía trước lưu tú miêu sách mãn hổ tử đ a m hoa lôi kéo vệ hành ngọc nàng mí mắt rực một cái một cái gọi từ quân thanh niên trí thức theo ngồi d ễ cây bên trên đứng lên ai là hướng về phía chúng ta này bên trong tới rốt cuộc ra cái gì sự tỉnh vốn di cách không là rất xa một đám người rất nhanh tới cùng phía trước lưu tú miêu xem đến tưởng tĩnh vung ra mãn h ổ tử cực nhanh chạy đến tưởng tĩnh cùng phía trước chiếu tưởng tĩnh mặt liền làm ộ t bàn tay ba bản chương xong chương chín mươi hai mượn cái không gian đến t r ồ n g ruộng đánh giọt v à n g đ a m hoa nàng không nghĩ đến lưu tú miêu như vậy hổ cái gì cũng không hỏi trực tiếp tự thủ lưu tú miêu không thiên bị mãn hộ tử là bởi vì mãn hổ tử thật làm chuyện xấu nàng nên đánh đánh nên m ắ n g mắng nên bồi bồi nhưng nàng đồng dạng bao che cho con không cho phép mãn hổ tử bị người bắt nạt ai khi dễ mãn hổ tử nàng nhất định sẽ khi dễ trở về tưởng tĩnh bị đánh ngập đầu không tự chủ phát ra a rít lên một tiếng nàng bộ mặt khó có thể tin chừng t h ẳ n g mắt có người đánh nàng vừa mới nàng nhìn thấy tới người là ai trong lòng có chuẩn bị nghĩ hảo nói thế nào nhưng không nghĩ đến là lưu tú miêu trực tiếp lao đến không cho nàng đem chính mình rũ sạch cơ hội sau đó nàng mặt bên trên tây dần đầu góc ông một tiếng động nàng đốn hảo mấy giây mới phản ứng lại đây nàng cấp người đánh liệu tú miêu đánh nàng mặt nóng bỏng đau ai ngươi như thế nào đánh người đâu viên hồng vĩ không sẽ bỏ qua này cái lấy lòng tưởng tinh cơ hội ngăn tại tưởng tinh trước mặt có lời nói hảo hảo nói sao có thể đánh người đâu mặt khác người cũng khuyên tú miêu có sự t ì n h nói sự trước đường động thủ đúng vậy a có lời nói hảo hảo nói vừa động thủ có lý cũng dễ dàng thay đổi không lý đam hoa chưa thả qua cùng tưởng tĩnh khoảng cách gần cơ hội thả ra tinh thần lực đến tưởng tĩnh trên người đi tìm kiếm tưởng tĩnh trên người linh ký nơi phát ra nga khoát tưởng tĩnh trên người lại có cái thứ nguyên không gian không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là cái có thể trang hiện vật thứ nguyên không gian nói không có gì bất ngờ xảy ra là bởi vì nàng tinh thần lực trong lúc nhất thời không có thể tìm được thứ nguyên không gian bên trong đi nhưng theo thứ nguyên không gian để lộ ra quy tắc chi lực đầy đủ để nàng làm ra phán đoán chẳng trách này phương thế giới tường không gian sẽ sản sinh chấn động bị nàng bắt được cũng chẳng trách nàng xuyên qua tường không gian bên kia tại vệ gia câu này bên trong hóa ra là bởi vì này cái thứ nguyên không gian a d a m hoa tại cái trước thế giới chỉ lấy được một cái không thể trang hiện vật thứ nguyên không gian đôi có thể trang hiện vật vẫn còn có chút chờ mong đ á là, nhưng xem tình huống tưởng tĩnh không biết chính mình trên người khóa lại cái thứ nguyên không gian bởi vì thứ nguyên không gian cùng tưởng tĩnh chi gian cách một đạo vô hình kết giới nàng tinh thần lực trong lúc nhất thời đều không thể xuyên thủng kết giới đi vào thứ nguyên không gian bên trong tưởng tĩnh không có tinh thần lực càng sẽ không cảm thấy được không gian tồn tại bàn tay vàng ở bên tưởng tĩnh không là toàn không hay biết bởi vì kết giới thượng có cái khe nhỏ khe hở một mặt tại tưởng tĩnh tại lòng bàn tay trái nơi hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy không gian bên trong linh khí lưu vào đến vòng xoáy bên trong ngưng tụ thành chất lòng trạng hiện tại tưởng tĩnh lòng bàn tay trái vòng xoáy bên trong đã ngưng kết ra một giọt linh dịch tưởng tĩnh không cảm ứng được vòng xoáy tồn tại nhưng có thể cảm thấy được lòng bàn tay có linh dịch chặt ra hiện tại biết tưởng tĩnh làn ra cùng dung mà biến hào nguyên nhân nàng dùng linh dịch đam hoa theo thả ra tinh thần lực đến tìm kiếm đến tưởng tĩnh trên người có cái thứ nguyên không gian sau đó thu hồi t nay sẽ tưởng tĩnh mới hồi phục tinh thần lại ý thức đến chính mình bị lưu tú miêu đánh nàng b u n g mặt khóc nước mắt nhào cạch cạch hướng xuống lưu ủy ủy khuất khuất xem lưu tú miêu tú miêu thầm tử ta rốt cuộc chỗ nào đắc tội ngươi để ngươi này dạng nhục nhà ta lưu tú miêu một ngón tay chỉ hướng tưởng tĩnh vì sao đánh ngươi ngươi làm cái gì ngươi chính mình không biết thấy viên hồng vĩ cản vững bận lưu tú miêu đem viên hồng vĩ hướng một bên đầy kéo không có ngươi cái gì sự tỉnh một bên đứng đừng đường viên hồng vĩ chính muốn làm vệ gia câu con rể không dám cùng vệ gia câu người khởi xung đột thuận lưu tú miêu lực đầy đứng qua một bên nhưng hắn thứ nhất mục tiêu là tưởng tĩnh không thể tại tưởng tinh trước mặt tỏ ra quá không dùng được nếu là ầm ĩ lợi hại hắn hảo tùy thời khuyên can đẩy kéo đi vướng bận lưu tú miêu chỉ vào tưởng tĩnh cái mũi ngươi chính mình làm hạ ngươi không biết cái gì sự t ì n h trang cái gì kẻ hồ đồ ngươi cầm ăn lừa gạt ta ra mãn hổ tử làm hạ chuyện xấu còn có mặt mũi hỏi ta cái gì sự t ì n h ta không có tưởng tĩnh khóc giải thích ta cái gì thời điểm lừa gạt mãn hổ tử ngươi muốn nói cầm ăn cấp mãn hổ tử ta thừa nhận ta cấp hắn ăn ta còn sai không ai cản ở phía trước tưởng tĩnh s ợ lưu tú miêu lại cho nàng lập tức lặng lặ trong lòng đối viên hồng vĩ càng là xem thường một chút việc cũng không dám kháng nam nhân còn dám có ý đồ với nàng nghĩ hay thật đúng thế viên hồng vĩ lại có cơ hội biểu hiện tưởng tĩnh đồng chí tâm địa thiện lương nguyện ý đem ăn phân cho người khác nhà tiểu hài tử là nàng phong cách cao này chỗ nào có sai p h i trong lòng thiện lương cái đầu lưu tú miêu hướng tưởng tĩnh vỗ chính mình trước ngực nói, nói ngươi ó i n thiếu ngụy biện người vô vô lương tâm nói ngươi không cùng mãn hổ tử nói hạnh ngọc nhà không trứng gà ăn song hổ nham kia bên trong có gà dừng trứng làm mãn hổ tử cùng hạnh ngọc nói làm nàng đi nhặt ta không có nói qua cũng không có làm qua tưởng tĩnh buông xuống bộ ụ mặt tay lộ ra mang hồng dấu bàn tay mặt ra vẻ kiên cường bản nước n ở hạ cái mũi không cho nước mắt xuống chút nữa lạc ta là cho qua mãn hổ tự ăn nhưng người không được cấp một cái tiểu hài tự ăn nhưng ta không bao giờ hống qua mãn hổ tự càng không có gọi hắn cùng hạnh ngọc nói qua những cái đó lời nói tưởng tĩnh có linh dịch thẩm bộ làn da khôi phục lực cũng không tệ lưu tú miêu q u ă n g bàn tay dùng lực không nhỏ lẽ ra tưởng tĩnh mặt, mặt bên trên chỉ hơi đỏ lên nhìn không ra chỉ đầu dấu vết đa hoa dùng tinh thần lực cấp tưởng tĩnh làm chút áp lực lưu tú miêu nhận định là tưởng tĩnh ngươi chưa nói qua bây giờ mãn hổ tử sẽ cùng hạnh ngọc nói hạnh ngọc sẽ lên núi kém chút về không được a viên hồng v i nhãn châu xoay động nghị c h u y ể n rời tranh luận phương hướng tú miêu thầm tử xem này sự tỉnh có phải hay không có hiểu lầm tưởng tĩnh sáng sớm hôm nay thượng liền đến vẫn luôn tại này bên trong làm việc không rời đi tốt xấu là một tiểu tổ từ q u â n mấy người cũng đều gật đầu tưởng tĩnh thật không có rời đi lưu tú miêu từng thanh từng thanh mãn hổ tử kéo qua tới nói ai bảo ngươi cùng hạnh ngọc nói xong hổ nham có gà dương trứng mãn hổ tử liếc trộm một cái t ư ở n g tĩnh cũng không dám không nghe lưu tú miêu cử rũ túi đầu nói nói là tinh tĩnh tỉ cái gì sẽ nói tối hôm qua từ quân mấy cái đều không nói lời nào bọn họ nào có biết t ư ở n g tĩnh buổi tối làm gì ta hôm qua buổi tối vẫn luôn tại nhà không ra cửa không gặp qua mãn hổ tử tưởng tĩnh như là khí manh hít một hơi thái độ kiên quyết tú miêu thầm tử ta nói lại lần nữa ta không có làm qua tú miêu thầm tử t i n mãn hổ tử ta không thể nói được gì nhưng ta không có làm qua chính là không có vậy xem không biết do nên nghe a y bản chương xong chương chín mươi ba mượn cái không gian đến trồng ruộ nay sự tình ta xem khó phân ra cái đúng sai một cái nói có một cái chưa nói có không ai chứng kiến thế nào phân ai đúng ai sai ngươi xem tưởng tính một điểm không giả đã sợ không giống là nói giả mãn hổ t ử này há muộn lão mù hồ liệt liệt cùng hạnh ngọc là hồ liệt liệt nói tưởng tính sai sự nói không được hắn còn là hồ liệt liệt không thể như vậy luận tưởng hà hoa cùng hạnh khê toàn ra kết toán mãn hổ t ử nhưng không có không oán không thủ không ăn n g m nơi n mãn hổ t ử đáng giá hống hạnh ngọc sao hoặc ý chí lực rất mạnh a đam hoa không coi thường nữa tưởng tính mới tới này phương thế giới lúc nhìn nàng rất dễ dàng bị chính mình xáo lộ đầu óc không đại thông minh bộ dáng không nghĩ đến nàng vừa rồi có thể rất nhanh khống chế tốt chính mình cảm xúc cũng làm ra đ ố i chính mình nhất có lợi phản ứng ngạnh kháng n à y cái ngạnh kháng không đơn giản là tại đ a m hoa thả ra tinh thần lực gáp lực dưới tưởng tĩnh có thể ngạnh kháng trụ không nói nói thật ý chí lực đủ mạnh đáng tiếc hệ thống không gian bên trong phun thật nước sử dụng hết không phải có thể tại tưởng tĩnh trên người thử xem chứ tưởng tĩnh ý chí lực cường bên ngoài còn có thứ nguyên không gian bản n ă n g che chở tưởng tĩnh h ồ n phách không chỉ có bảo vệ h u n phách liền thân thể đều có bảo vệ quy tắc tồn tại nếu là có người tổn thương tưởng tĩnh đạt tới nhất định trình độ liền sẽ xúc động loại tựa như hộ thuẫn bình t h ư ớ n g tới bảo vệ được tưởng tĩnh nga khoát là cái kẻ khó chơi đam hoa hứng thú nàng chậm rãi hướng tưởng tĩnh đi qua tưởng tĩnh xem đam hoa đi tới sắc mặt rất là không tốt vệ h à n h khê ta không b à đam hoa đưa tay cấp tưởng tĩnh một bàn tay nàng nhất hướng đối đánh người mặt này sự tình thực không đưa đánh mặt này sự tình tổn thương tính k ô n g đại vũ nục tính cực mạnh đố nên đánh người có thể trực tiếp thượng nằm nấm vũ nục không cần nhưng đối một cái tám tuổi tiểu hài t ử hạ thủ tưởng tĩnh đáng giá đánh một bàn tay hơn nữa tưởng tĩnh đối nàng cùng vệ hạnh ngọc đầy là ác ý nàng không đánh sai cũng là bởi vì có bàn tay vàng tưởng tĩnh không là cái bình thường người không thích hợp tại đối đ ạ i bình thường người hành sự tiêu chuẩn thuận tiện nàng tại tiếp xúc đến tưởng tĩnh mặt nháy mắt bên trong đem một đoạn tinh thần lực k i a thả đến tưởng tĩnh mặt bên trên đánh bàn tay tổn thương không đại không thể dẫn phát hậu thuẫn tưởng tĩnh lại bị đánh cho hồ đồ nàng so lưu tú miêu đánh nàng một cái tắt kia con đ ộ lưu tú miêu đánh nàng lúc nàng không có đề phòng bị lưu tú miêu đánh trúng nhưng đ ă n hoa đánh n nàng rõ ràng xem đến cũng tránh nhưng vẫn là bị đánh trúng làm nàng càng không thể tin được ngươi nên may mắn hạnh ngọc không có xảy ra việc gì muốn không phải không là một bàn tay sự tình hảo n à y sự tình thanh toán xong nhưng mà ngươi về sau lại đánh hạnh ngọc chủ ý ta sẽ vào chỗ chết chỉ ngươi xem đến tưởng tĩnh biểu hiện đam hoa biết này sự tình đại khái s u ấ t sẽ không giải quyết được gì tựa như người vây xem nói tưởng tĩnh cắn chết không nhận lại không có người khác xem đến chỉ bằng mãn hổ t ử lời nói này chuyện làm không thật mãn hổ tử thường xuyên nói vậy hãn lời nói tại vây xem người mắt bên trong có thể tin độ không cao chỉ dựa vào hắn xác nhận không thể giữ lời lại một cái vệ hạnh ngọc hào h ả o liền cái va phải đụng phải đều không có cũng không dọa là cái sự tình nhưng không coi là chuyện lớn cho dù tưởng tính thừa nhận tưởng tính cũng có thể nói nàng là muốn cho vệ gia có trứng gà ăn mới hào tâm nhắc nhở vệ hạnh ngọc về phần tại sao thông qua mãn hổ t ử cùng vệ hạnh ngọc nói mà không là nàng chính mình nói lý do đều là có sẵn bởi vì nàng cùng vệ gia nháo qua mâu thuẫn sợ vệ hạnh ngọc không tin nàng vệ hạnh ngọc không tìm được gà dường trứng có thể là người khác nhặt lại tăng thêm không tạo thành cái gì hậu quả tưởng tính đồng dạng sẽ không nhận bất luận cái gì trừng phạt nhiều lắm là bị người tại sau lưng nói nói xấu tổn hại điểm danh thanh n á o đến đại đội bộ cũng đồng dạng theo lần trước tưởng tĩnh thiết kế miêu đại lan sự t ì n h thượng có thể biết vệ phúc tùng xử lý phương thức đại sự mới sẽ khiến coi trọng mặt khác việc nhỏ có thể ít một chuyện là một sự t ì n h mặc dù đến lúc đó vệ phúc tùng sẽ đ ố i náo ra một cái lại một cái sự t ì n h tưởng tĩnh không vui nếu là đam hoa cầm chặt lấy không v ô n g vệ phúc tùng đối đam hoa liền mang theo sẽ đồng dạng không vui này đôi đam hoa làm ruộn kế hoạch bất lợi nàng đánh tưởng tĩnh một bàn tay đem sự tình kết đến này bên trong vệ phúc tùng sẽ chỉ cao hứng cho rằng nàng thức đại thể đam hoa nghĩ Nàng nông n bởi thuật vì i ê có lần nguyên không gian bảo hộ không là trực tiếp tiếp xúc đến tưởng tính lòng bàn tay tinh thần lực không cách nào lợi dụng đến thứ nguyên không gian này cái duy nhất cửa ra vào hoặc giả nói là lỗ thủng thứ nguyên không gian cùng nhau bảo vệ tốt này cái lỗ thủng tại đam hoa có trong bụng Phát h i ệ n tưởng n t ĩ hạnh b tay n khê ngươi rộng rất quá phận tưởng tinh chưa từng nói trước dưới lệ ta nói chưa làm qua liền chưa làm qua nói bao nhiêu lần đều là ngươi dựa vào cái gì đánh người đam hoa cũng không muốn cùng tưởng tinh tiến hành vô hiệu bại xạ lôi kéo vệ hạnh ngọc xoay người đối lưu tú miêu nói tú miêu thẩm này sự t ì n h ta xem là truy cứu không rõ ta mang hạnh ngọc đi trước sự tình xong xuôi nàng không cần lại ở lại đây lưu tú miêu cũng biết này cái lý nàng tin mãn hổ tử nhưng mặt khác người đều không tin nàng lại chỉ xuống tưởng tĩnh n à y sự tình tính hiểu rõ về sau t á i kiến ngươi tìm mãn hổ tử ta chiếu đánh không lầm nàng mới không chào đón tưởng tĩnh khóc khóc lóc lóc này một bộ cùng lý nhị nhi một cái nước hạnh cầm khóc đương thủ đoạn nếu là tưởng tĩnh trực tiếp đi lên cùng nàng đánh nàng còn có thể chào đón tưởng tĩnh một hồi vệ hạnh ngọc một mặt sợ hai cùng ngây thơ dắt vệ hạnh khay tay nàng tìm hiểu được mãn hổ tử vì cái gì biết dỗ nàng Lại lôi lôi đại hiểu hiểu đi đi Hai người người, cái, đi người nói, đội tới. không không không không kéo kéo không tĩnh nghị hống nàng như thế nào không chính mình hống, hệ, nhân thủ bên trong lôi kéo một người, một nhân thủ tưởng nàng nào cũng quan cùng nàng nàng bên trong bên trong còn trưởng quá đâu đâu. tìm tỉ, tỉ một một một túm một được có sao bao xa, dù vệ phúc tùng cử động mặt đi tới xem một vòng vây xem một đám người đều d à n h đến dẫn tới trận trận tiếng cười hắc hắc xem đến gốc cây hạ tưởng tĩnh b ụ n mặt tại khóc nhữ n g mày lại bao lớn c h ú t chuyện còn động tay vệ bảo quý kia có hay không tại vệ bảo quý l à mãn hổ tử cha có người đáp bảo quý thiêu nước phủ xa đi không tại này vùng biên cương bên trong vệ phúc tùng không là nhất định phải tìm hắn điểm lưu tú miêu danh không tại hay không tại đi lưu tú miêu ngươi phải hảo hảo quản quản mãn h ồ tử tuổi mụ đều nhanh mười hai còn tới nơi đầy đại đội khắp núi vọt du lịch ngươi xem ta đại đội mấy cái mười một mười hai tiểu tử a i còn tại làm cắt heo thảo thoải mái sống bản chương xong chương chín mươi b ố mượn cái không gian đến t r ư n g ruộng lưu tú miêu đối đại đội trưởng vệ phúc tùng còn là thực kính bận điệu nhận lời ai vệ phúc tùng chỉ vào đối hắn không phục mãn hổ tử ngươi nhìn một cái hôm nay này sự tỉnh người khác trước mặc kệ mãn hổ tử sai chạy không được vì cái ăn cái gì nguyên tắc sự tỉnh đều không nói. lưu tú miêu cũng xem đến mãn hổ tử cứ mặt lại đập hạ hạ lưng ứng vệ phúc tùng lời nói ai hảo ta này liền về nhà đem mãn hổ tử sách nhà giao cho vệ bảo quý s ử a c h ữ a đi về sau cấp hắn làm cái thích hợp x u ố n g làm kéo một cái mãn hổ tử còn không đi chờ phơi thành bánh quả hồng tú mãn hổ tử cổ hảo đi đ a m hoa kêu lên phúc tùng thúc vệ hạnh ngọc cùng gọi phúc tùng thúc vệ phúc tùng xem vệ hạnh ngọc bay n ả y đằng mắt to bên trong còn mang sợ hái kính khó mà nói đ ă n hoa không nên động thủ sự tỉnh chỉ nói ngươi nhanh lên mang hạnh ngọc đi về nhà đi cảm ơn phúc tùng thúc đ ă n hoa không đi quản vệ phúc tùng nói thế nào tưởng không tạo thành đại hậu quả đơn giản là phê nhất đốn về đến nhà một hồi miêu đại lan trở về vệ bảo sơn lại đi cấp người lợp nhà đi giữa trưa không trở lại miêu đại lan đã nghe nói vệ hạnh ngọc lên núi sự tình trước tiên đem mãn hổ t ử cùng tưởng tĩnh đều cờ trách một trận tiếp tục m a n g cho một trận hạnh ngọc làm hạnh ngọc bảo đảm về sau không lại chính mình lên núi mới tính đi qua biết đam hoa đánh tưởng tĩnh thay vệ hạnh ngọc ra đầu lại khen đam hoa đam hoa một vấn khen một cái thật không sợ thiêu khởi vệ hạnh ngọc nịch phạt tâm nhìn xem vệ hạnh ngọc đối miêu đại lan khen đam hoa lời nói thẳng gật đầu ta tỷ hứng ta Thì nói sau đó không lâu sẽ chuyển đến khôi phục thi đại học tin tức lúc sau một m ư ờ i năm sinh viên hàm kim lượng đặc biệt cao càng sớm thi đậu sinh viên đường ra càng tốt nguyên à n q ế t đ h hạnh ọ chủ tiểu lên đ học đến sơ chung sách giáo khoa đều tại giáo lên tới thực thuật thiện vệ hạnh ngọc không làm đam hoa thất vọng nàng đầu rất dễ sử dụng đam hoa nhiều nhất giáo hai lần liền nghe hiểu có tỷ sách không tăng thêm đa m hoa nói cái gì vệ hạnh ngọc đều sẽ làm theo làm lương bài khóa lương bài khóa làm viết mấy lần viết mấy lần hảo giáo vô cùng đợi buổi tối miêu đại lan đi về cùng vệ bảo sơn đa m hoa cùng bọn họ nói làm hạnh ngọc buổi chiều tại g i a học tập sự tình hai người đều đồng ý hiện tại đa m hoa thân thể hảo c h u y ệ n không cần ăn thuốc nhà bên trong chi ra bớt đi một mảng lớn vệ bảo sơn làm xây nhà sống tiền kiếm c h í ít có thể tích chữ hơn phân nửa tới không chỉ vào vệ hạnh ngọc kiếm công điểm trợ cấp nhà bên trong nếu là vệ hạnh ngọc có thể nhảy lớp có thể tiết kiệm một năm học phí càng có lời cơn tối đem con thỏi miêu đại lan cùng vệ bảo sơn tại ăn được đều không hà khắc nhà mình nguyên một chỉ con thỏ đều h ầ m thượng một nhà người ăn thịt đều ăn cái no buổi tối đ a m hoa tu luyện xong xem không sai biệt lắm mười một giờ nàng liên thông lưu tại thứ nguyên không gian bên trong tinh thần l ự c kia xem đến lần nguyên không gian bên trong tình huống thật là một cái có thể trang hiện vật không gian này cái lần nguyên không gian trúc lý tưởng hình bàn tay vàng bên trong có núi có nước có phòng trúc đ a m hoa nghe hạ bốn phía thanh â m xác định nhà bên trong mặt khác ba cái người đều ngủ thân hình chật lóe theo phòng bên trong biến mất hạ một khắc đ ă n hoa thân hình xuất hiện tại lần nguyên không gian bên trong tươi mát khí tức làm đam hoa hô hấp vì đó nhất sướng linh khí so ngoại giới nồng độ cao nhiều ngoại giới là buổi tối không gian bên trong tia sáng sung túc c u n g n ă n g phán đoán đồng dạng tưởng tĩnh cũng không biết này cái không gian tồn tại bởi vì trừ nàng đạp xuống dấu chân không gian bên trong xem không đến bất luận cái gì gần đây có người đặt chân dấu vết nếu là tưởng tĩnh biết nàng trên người có cái không gian không có khả năng không tiến vào không gian bên trong trừ nàng bên ngoài không có bất kỳ người nào cùng động vật tồn tại xem ra là không gian cưỡng ép khóa lại tưởng tĩnh tưởng tĩnh không là không gian chủ nhân không gian mới là chủ đạo người không là tưởng tĩnh liền dễ làm đ a m hoa không sẽ trắng trận cướp đoạt người khác đồ vật tưởng tính nếu là xuống tay với nàng khác thì đừng nói tới mặc dù tưởng tính khả năng rất lớn là tạo thành nguyên chủ tử vong gián tiếp hung thủ nhưng bây giờ còn chưa có thực truy chứng cứ nàng lấy vệ hạnh khê thân phận cũng không thể lấy đi tưởng tính bàn tay vàng hiện tại phát hiện không gian cũng không thuộc về tưởng tính kia nàng liền có thể dùng đ a m hoa cưỡng ép xâm nhập không gian đương nhiên không làm nàng không nốc một hồi một cố vô hình gánh nặng theo bốn phương tám hướng hướng đan hoa để ép lại đây một đi lên liền là ngọc chiêu muốn đem nàng theo nhục thể đến hồn phách đều tiêu giết hết mà không là bãi xích đi ra ngoài đa m hoa tại ngoại giới đại vị diện bài xích c h i hạ đều có thể tồn tại một trận có thể sợ này tiểu tiểu không gian để ép nàng thả ra quy tắc chi lực đảo ngược triển đệ tới tại n à y cái lần nguyên không gian nàng tinh thần lực chịu hạn chế ít hơn nhiều còn có linh khí có thể tạm thời thay thế thể năng nàng mới có thể ra tay phản chế tại ngoại giới nàng không thể tùy tiện xử ra quy tắc chi lực dễ dàng bị bản thế giới bài xích đi ra ngoài nhưng này cái lần nguyên không gian lại tiểu cũng là độc lập tồn tại cùng ngoại giới có không gian hàng rào cách xa nhau cách chính thuận tiện nàng, nàng bản thể là một cái hoàn chỉnh vị diện nay cái lần nguyên không gian chỉ có thể coi là cái không gian mạnh vỡ hai phe không ở cùng một cấp bậc nàng ý thức thể quy tắc so này cái lần nguyên không gian quy tắc cấp độ cao nhiều có bản năng áp chế tác dụng không gian bị áp chế gắt gao tại ngoại giới không thuận tiện hạ thủ hiện tại nàng người tại không gian nội bộ nhưng không khỏi không gian làm chủ đ a m h o a mướn nàng có thể đoàn đi đoàn đi đem này cái lần nguyên không gian cấp hủy đi nhưng nếu là nghị không hư hao không gian tình huống hạ làm nó đâu vào đấy có điều khó nàng hiện tại thân thể tình huống không cho phép nàng áp chế quá lâu n à y còn là bởi vì nàng tình thần lực tại thứ nguyên không gian bị hạn chế thiếu linh khí sung túc có thể tạm thời thay thế nàng thể năng nàng mới có thể làm đến đối không gian tiến hành phản chế nàng câu liên không gian quy tắc ngoài ý muốn phát hiện này cái lần nguyên không gian diễn sinh ra cùng loại với chấp niệm h ố n độn ý chí tồn tại này cái không gian cũng có thể nói là cái độc lập thế giới có sản sinh không gian ý thức khả năng chỉ là không đủ trình độ thế giới ý thức phạm chủ chỉ có thể gọi là linh nàng cảm ứng qua này cái lần nguyên không gian bên trong không có linh không gian ý chí không là ý thức cũng không thể cùng nàng trực tiếp giao lưu chỉ có thể làm được hướng nàng truyền đạt ra quy tắc bản năng phản ứng phản hồi cái này đủ bản chương xong chương chín mươi lăm m ư cái không gian đến trồng ruộng đam hoa trước kia lo lắng một cái chết không gian sẽ cùng nàng tới cái cá chết lưới rách cho nên nàng phản áp chế lúc tại thử một cái không chạm đến không gian tự hủy quy tắc độ không là rất cường ngạch có ý chí tồn tại nay cái không gian thì không tính là hoàn toàn chết không gian dính điểm vật sống một bên đều có s u lợi tránh hại bản năng có tồn tại hạ đi bản năng mặc kệ không gian ý chí là như thế nào diễn sinh ra tới đối không gian có không chế lực là được đa hoa hướng không gian ý chí truyền đạt nàng không muốn hủy hư mất này cái không gian chỉ muốn sử dụng một chút bản ý rất nhanh thu được không gian ý chí truyền đạt tới phản hồi không gian đã định quy tắc làm không gian không cách nào tùy ý thay đổi khóa lại người khóa lại cởi trói một lần đều yêu cầu hao tồn không g sẽ hư hao không gian nếu là đam hoa nguyện ý khóa lại lời nói không gian có thể cùng tưởng tĩnh cởi trói chỉ cần đam hoa về sau bù đắp trên không gian tổn thất không cần cởi trói nhưng ta muốn có thể tự do sử dụng đam hoa nói chuyện lúc dùng thượng quy tắc chi lực đem ý tứ trong đó đưa đến cấp không gian ý chí n a y phương thế giới không tán đồng tinh thần lực h ế ước cùng này cái không gian khóa lại chỉ có thể thông qua huyết mạch khóa lại phương thức cùng nàng khóa lại ý vị cùng tưởng tĩnh hủy bỏ khóa lại nhất là không gian huyết mạch khóa lại đạt tới huyết mạch chỗ sâu cũng liền là đến cấp độ gen nếu là hủy bỏ tưởng tĩnh đại khái xuất sẽ g e n sụp đổ mà chết lại một cái nàng đối huyết mạch khóa lại quy tắc không hiểu rõ không rõ ràng bên trong có thể hay không có c ả p ấy cho nên khóa lại sự tỉnh còn là lưu cho tưởng t i n h đi dù sao nàng nghĩ đi vào tùy thời có thể là được còn nói khóa lại sau muốn bù đắp không gian tổn thất không gian ý chí nghĩ cũng thật hay muốn để nàng này đợi cấp nó làm trâu làm ngựa thật có thể nghĩ đ a m hoa không sẽ nhân là không gian phản hồi là ra tại bản năng mà coi nhẹ nó ích kỳ tính không gian truyền tới có thể cởi trói lại cùng nàng khóa lại tin tức sợ là nhìn chúng nàng có tinh thần lực nàng có thể dùng tinh thần lực trực tiếp đem đồ vật thu vào không gian bên trong không cần thông qua huyết mạch liên hệ tới mượn dùng không gian lực l ư ợ n liên này không gian ý chí còn nghĩ làm nàng bù đắp t ờ i trói tạo thành tổn thất tưởng tĩnh thân thể đặc thù thanh g i á c không gian cùng tưởng tĩnh khóa lại sau có thể thông qua tưởng tĩnh thân thể hấp thu ngoại giới linh khí vào không gian mà cùng nàng khóa lại thì không cách nào tự động hấp thu ngoại giới linh khí chỉ có thể là dùng tay dùng tinh thần lực điều động ngoại giới linh khí đi vào muốn không là xác nhận chỉ là cái ý chí đa m hoa đều muốn lấy là không gian sinh ra linh tại biết này cái lần nguyên không gian tại này phương thế giới nhận hạn chế thời điểm đa hoa đối này cái không gian hứng thú đã đại giảm mang hay không mang theo đi cái nào cũng được cho nên một chút đều không muốn khóa lại không nghĩ mang đi nhưng tại này phương thế giới sử dụng một chút còn là thực nhưng a d a m hoa nghe được là tưởng tinh tiếng kêu to theo ngoại giới chuyển đến không gian bên trong nàng nhìn hướng lần nguyên không gian cùng này phương thế giới chỗ g i a o hội xem đến ngoại giới n h â n là không gian khóa lại sau bám vào tại tưởng tinh trên người nàng nhìn thấy là tưởng tinh gian phòng dựa vào chiếu vào ánh trăng có thể xem đến tưởng tinh chính từ giường đất bên trên ngồi dậy trên người che kín kẹp bị một chút vén đến một bên ngồi lên lúc sau tưởng tính hai tay xiết chặt đại t h ở phì phò ngồi yên một hồi đều quái vệ hay khê tưởng tĩnh biểu tình hận hận nói thầm thượng một đời làm ta không dễ chịu nay một đời liền nằm mơ đều để ta không dễ chịu nàng liền là chuyên môn tới khắc ta hóa ra là làm cùng nàng có quan hệ ác mộng cấp đ a m hoa giải cái nghi ngờ tưởng tĩnh là trọng sinh không là xuyên qua trọng sinh có không gian bàn tay vàng đĩnh đại mặc dù tưởng tĩnh còn không biết không gian tồn tại nhưng có linh dịch tại tay cũng là cái thực có thực dụng bàn tay vàng làm ta không dễ chịu ngươi cũng đừng nghĩ hả quá h a y đợi đấy tưởng tĩnh lại là người rủa lại là nghĩ linh t i n h một hồi lại lần nữa nằm ngủ đ ă n hoa thu hồi tầm mắt tán ra tinh thần lực đến không gian các nơi không gian có cái hai ba km vô dáng núi là cái trăm m cao sần núi nhỏ dài chút thảo thực một dòng suối nhỏ vòng quanh núi lưu động còn lại địa phương là đất bằng phải nói là ruộng đất hoành bình dựng thẳng ruộng lũng đem ruộng đất quy hoạch chỉnh chỉnh tề tề trừ dựa vào chân núi địa phương còn lại đại phiến ruộng đất bên trong lại không có dài bất kỳ thực vật nào màu vàng nâu thổ địa phơi bày thực giống đam hoa tại thượng một cái thế giới gặp qua qua nông trường trò chơi bên trong tràng cảnh chân núi hạ suối nước một bên một tòa tam hợp p h ò n g trúc thực lịch sự tao nhã chỗ ở phòng trúc một bên trồng một mảng lớn thanh trúc không là văn khí tế trúc là tráng kiện che bương khó trách đắp là phong trúc lấy tài liệu thuận tiện có ý tứ là Phòng trúc quanh có mặt khác trung kiến trúc đã từng tồn trúc mặt trúc tại có đã dấu vì ế vết kiến dấu t thống nhất, một trúc, trúc một tới trước một dấu dựng. qua cuối qua vị v không không không kia không hẳn chỉ phòng chỉ chủ nhân. lần cùng lần gian là là xây xây Xem có cái gì bất đồng chủ nhân đều ở nơi này xây dựng chỗ ở một là bởi vì này bên trong phong cảnh tốt nhất tại phòng trúc phía trước có một vùng t u y ề n nhãn nước suối chảy ra trở thành dòng suối nhỏ nơi này là nước đầu m ư ờ n khác một cái chủ yếu nguyên nhân là này một mang quy tắc đặc biệt chậm chạp không có chiếm được không gian ý chí phản hồi đam hoa lại lần nữa hướng không gian quy tắc á p chế qua không gian ý chí suy sụp truyền đạt cấp đam hoa một đoạn quy tắc này đoạn quy tắc tương đương với không gian khóa cửa cầm khóa cửa đam hoa có thể tự do ra vào không gian đam hoa hài lòng nhận lấy tại nàng nghĩ chọn đọc không gian vận hành ghi chép lúc không lại chịu đến bất kỳ ngăn trở nào n à y cái không gian là bị một cái cao linh vị mặt đại có thể mở mang ra tới bám vào tại một khối màu xanh ngọc r ắ c bên trên đơn giản gọi thanh r ắ c không gian thanh r ắ c không gian lúc sau trải qua hảo mấy đời chủ nhân sau tới thanh r ắ c không gian n g o à i ý muốn rơi vào một cái khe hở không gian tại thời không dòng lũ không biết phiêu đãng bao lâu cuối cùng rơi xuống nảy phương thế giới ý chí cũng là tại thời không dòng lũ bên trong diễn sinh ra tới nay loại lần nguyên không gian đều không là hoàn chỉnh thế giới không thể bản thân tuần hoàn vận chuyển yêu cầu theo ngoại giới hấp thu năng lượng vị diện quy thì lại khác tại này phương thế giới thanh giác không gian không cách nào tự hành theo ngoại giới bổ sung năng lượng đi vào yêu cầu một cái môi giới nay cái môi giới liền là người thân thể thanh giác không gian tuyển chúng đặc biệt môi giới người sau sẽ bám vào tại người thân thể bên trên tiến hành huyết mạch khóa lại theo tưởng tĩnh lòng bàn tay bên trong tràn ra linh dịch là dùng để tăng cường nàng hôn phách cường độ chờ nàng hôn phách đầy đủ cường liền có thể xem đến không gian tiếp thu được thanh giác không gian truyền đạt cho nàng tin tức hạo cấp thanh giác không gian chuyển vận năng lượng Không khác chí xích gian bản năng người bài ý tại r trở ở thành thanh thể thành t không chủ nhân, cho không không chủ nhân, chỉ không là gian nên người cũng gian gian giác giới môi m t h ờ sử dụng người nói giả hoặc quả ra. tưởng ạ i t tinh phía trước thanh g i á c không gian tại này phương thế giới khóa lại qua ba nhiệm môi giới người thanh g i á c không gian mặt ngoài thượng sẽ làm cho môi giới người cho là chính mình là không gian chủ nhân môi giới người mượn từ thanh g i á c không gian có thể quá thượng giàu có một đời tiền đề là phải không ngừng hướng thanh g i á c không gian bên trong truyền vận năng lượng bản chương song chương chín mươi sáu mượn cái không gian đến t r ư n g ruộng thọ chung sau môi giới người hồn phách sẽ bị thanh rác không gian thốn vệ thôn vệ hồn phách lớn mạnh chính mình là là lại là lại, Này không không không Không không không không chí thanh chí thức chủ chỗ ghi chép lại, tức đều là chi tiết ghi chép môi gian bản năng. gian cùng người truyền đạn. gian gian tin giác giới điểm tiết ý ý ý có có tức có bị bầm đều méo. tự tốt, sẽ dựa vào thanh giác không gian mới là không gian chủ nhân tại khóa lại môi giới người lúc quy tắc q u y ê n hướng thanh giác không gian sẽ có được môi giới người ký ức thanh giác không gian là tại tưởng tĩnh trọng sinh sau không lâu khóa lại nàng khóa lại sau thanh giác không gian để tránh tưởng tĩnh não bộ chịu đến sung kích không có nhìn trộm qua tưởng tính ký ức cho nên không có tưởng tính trọng sinh sau ký ức ghi chép bất quá t ư tự tự ở n g tiên thế sau b i tưởng, tưởng hà hoa hiện n tại đã xuất giá gà cho bảng câu thôn bảng hai quý nhà chồng tiểu cô tử tiểu thúc tử một đồng lớn qua đến gà bay chó chạy bảng hai quý không nói lưỡng nàng quýnh lên còn sẽ đối nàng đọc t h Quý đối nàng đối thủ số lần tăng thêm. tưởng tính sinh hài từ thâm h i t thân thể lại không có thể được đến hảo điều dưỡng mỗi ngày còn muốn hạ làm việc thỉnh thoảng chịu bảng hai q u ý cùng với hắn ra bên trong người đánh chửi mệt nhọc thành thật không tới bốn mươi tuổi liền bị chết chờ chết sau vừa mở mắt về tới mười lăm tuổi cùng sở h ư u bật người đồng dạng tưởng tính lợi dụng nàng bàn tay vàng đi lên cùng tiền thế không giống nhau quy tích không có gà chồng biến đẹp thay đổi danh tiếng hảo tưởng tinh phát hiện linh dịch tồn tại nàng chư chính mình dùng còn cấp lý nhị ni dùng một năm sau lý nhị ni cho nàng sinh cái đệ đệ k i ế p trước tưởng tính cha tưởng hữu điền bởi vì lý nhị ni không cho hắn sinh cái nhi tử tại tưởng tính mười sáu tuổi thượng đem lý nhị ni đổi ra khỏi cửa rất nhanh tưởng hữu điền cấp tưởng tinh tìm cái sinh quá nhi tử nữ đương mẹ kế mẹ kế gả đi vào không bao lâu liền mang thai muốn không tưởng tĩnh không sẽ sớm sớm bị đà phát xuất giá lý nhị ni mang thai là tưởng tĩnh cái cơ tại chấn thượng chợ đen cùng người mua sinh quá thuốc cho nên tưởng tĩnh tại nhà địa vị tăng lên tưởng hữu điền tại đại bộ phận sự tỉnh thượng đ xem xong tưởng tính ký ức đam hoa lục xoát khởi không gian bên trong hiện h ư u đồ vật làm đam hoa không thể lại hài lòng là nàng chế tác quẩn sinh h o à n yêu cầu cuối cùng mấy vị thuốc không gian bên trong đều có không cần nàng đi đỗ lao thất kia bên trong hoặc là huyện thành bên trong đi mua nàng kiểm tra một hồi không gian bên trong loại gia đồ vật đều không kèm theo không gian hàng lậu có thể yên tâm sử dụng thời t i ế t nối là thanh g i á c không gian bên trong hiện h ư u cây đều là ngoại giới có thực vật không có linh thảo linh dược thanh g rác không, không gian tại thời gian d ò n lũ bên trong vì thời gian kháng cự d ò n lũ cọ rửa Tất cho ả đều c u thu, y ể n thành năng lượng hóa hấp h c nên đam hoa h k ô nói g tìm đ ư thanh g rắc không gian sinh ra vị diện ra một điểm cũng không chịu an tiệc tỏi mỗi tháng cho tưởng tĩnh một giọt linh dịch chỉ là thông qua tưởng tĩnh thân thể hấp thu vào không gian linh khí một tiểu bộ phận này mới là cái thấp linh thế giới. không đề cập tới có người có linh căn ít càng thêm ít chỉ là thân thể có thể làm linh khí thông qua dung linh thể chất nhất vạn cái bên trong đầu không nhất định có thể lấy ra một cái tới thanh giác không gian không thể tự hành di động chỉ có thể dựa vào vật khí nó không thể cách không nhận ra có thể cùng nó khóa lại người yêu cầu thực tế tiếp xúc đến mới được cùng tưởng tính khóa lại là tưởng tính đem nó bản thể thanh giác cầm tại tay bên trong nó mới đánh giá ra tưởng tính là dung linh thể chất cho nên thanh giác không gian mấy đợi môi giới người cách xa nhau niên đại có ngắn có dài thứ ba vị môi giới người đến tưởng tính chi gian tính dài nhất bên trong gian cách ba trăm nhanh bốn trăm năm đăng hoa đi vào phòng trúc bên trong dạo qua một vòng ở giữa phòng trúc là cái đại thông gian là phòng khách cũng là phòng ngủ cũng là thư phòng xây dựng người đại khái cân nhắc đến không sẽ có người đi vào một người trụ không có khu phân quá mức tỉ mỉ làm thành mở rộng gian hình thức bên trái là kho hàng cùng với có thể tính làm việc phòng địa phương phía bên phải là phòng bếp cùng với gian tạp vật đăng hoa đại khái xem một vòng trước ra tới luyện chế vận sinh hoàn dược liệu đều đầy đủ nàng chuẩn bị hôm nay liền luyện chế cái này cần từ ra bên trong đem dược liệu đều cầm tới thanh rắc không gian bên trong tới tại trở về phía trước nàng đem bỏ vào đến đương miêu tinh thần lực tiêu tan vào không gian quy tắc bên trong mặc dù nàng bắt được tiến vào thanh giác không gian khóa cửa nhưng khóa cửa là có thể thay đổi nàng đem tinh thần lực tiêu tan vào không gian quy tắc là thêm đem khóa cửa hơn nữa này dạng lời nói nàng đi vào không cần đi đầu liên hệ thanh giác không gian mà là nhất nghiệm tức có thể vào cùng đi ra ngoài về phần không gian ý chí nguyện ý hay không nguyện ý nàng không cần hỏi đến hôn phách bị nuốt ba cái môi giới người không phải cũng là không có bị hỏi qua nguyện ý hay không nguyện ý đoan xem ai ở vào cường giả vị chuẩn bị cho tốt khóa cửa vấn đề đa hoa nhất n i ệ m về tới chính mình gian phòng bên trong nàng bình thường bảo chế hảo những cái đó dược liệu đều thu tại chính mình gian phòng bên trong lấy đi vào thực thuật tiện ngao thuốc yêu cầu nổi đất này là không gian bên trong không có đa m hoa rón rén đi ra ngoài đến nhà bếp đem ngao dược dụng nổi đất cầm tới chính mình phòng bên trong xem yêu cầu dùng đến đều đầy đủ nàng mang đồ vật lại lần nữa vào thanh giác không gian ý chí không có da yêu nga tử đa m hoa đi vào so với lần trước càng nhẹ nhõm đi vào sau đa m hoa trực tiếp đi phòng trúc phòng bếp bởi vì thanh giác không gian bên trong vẫn luôn nhiệt độ thích hợp không có gió không có mưa không cần đem phòng ở xây nghiêm nghiêm thực, thực cho nên phòng trúc cửa sổ cơ bản khởi là trang trí tác gian tạp vật cùng phòng bếp dứt khoát chỉ làm cao đến một thước một nửa tường trúc tường trúc cùng nóc nhà chi gian trừ c h è o c h ố n g dùng cây cột tất cả đều chống không phòng bếp cùng này bên trong mặt khác gian phòng đồng dạng đại làm đam hoa thực thích t ư ớ n g là bốn trăm n ă m t r ư ớ c bếp lò kiểu dáng cùng nguyên chủ nhà bên trong khác biệt không lớn không cần phải nhắc tới phía trước suy nghĩ sử dụng phương pháp thanh giác không gian đ ặ c tính cất giữ tại không gian bên trong đồ vật thời kỳ suy bại dài ra phòng trúc cùng với phòng trúc bên trong dụng cụ cơ bản đều hoàn hảo liền phía trước chủ nhân chuẩn bị tuổi cũng còn có thể đốt tránh khỏi đam hoa đi sườn núi bên trên hiện chém đam hoa trước đi sườn núi đem một loại trong đó hiếm thấy nhất là trăm năm nhân sâm bản chương xong chương chín mươi bảy mượn cái không gian đến trồng ruộng không có phát hiện thanh g i á c không gian phía trước đ a m hoa không nghĩ có thể mua được có thể mua được nàng nguyên tính toán dùng lượng tới bù đắp dược tính biết này bên trong núi bên trên cũng có qua nhân sâm nhưng rất ít nàng không xác định chính mình có thể tìm tới cho nên nghĩ nhiều mua chút phổ thông nhân sâm trở về không gian bên trong trăm năm nhân sâm so ngoại giới trăm năm nhân sâm dược tính hảo quá nhiều nhân sâm không cần b ả o chế trực tiếp lấy dùng k h c hai loại dược liệu cũng không cần quá phức tạp bào chế đồng dạng yêu cầu xào chế đồng dạng dùng lá rửa sạch bay nước liền có thể dược liệu tất cả đều chuẩn bị tốt đ a m hoa đem hỏa điểm chế biến lúc dược liệu thả xuống thời gian đều không giống nhau đã phân ra tới nàng đem yêu cầu t r ư ớ c vào bỏ vào nồi đất dược liệu bỏ vào đi đem nồi đất thả đến lửa bên trên bắt đầu chế biến chế biến chương trình không là thực phức tạp chỉ cần kiên nhẫn đ a m hoa không có chừng ôm nồi đất xem nàng một bên tu luyện một bên phân ra một tia tinh thần lực chú ý tại thanh giác không gian bên trong tu luyện là làm ít công to có linh khí gia trì tu luyện hiệu quả tốt không là một điểm hai điểm dùng hơn bốn giờ đ ă n hoa được đến tám mươi thuốc viên mỗi hoàn có lớn chừng trái nhãn vận sinh hoàn dùng phương pháp đặc biệt trước năm lần một ngày hai hoàn về sau mỗi ngày một hoàn đam hoa cầm hai hoàn ra tới mỗi hoàn phân thành hai phần từng cái ăn vào lúc sau nàng vận hành ẩn sinh công n à y dạng có thể làm dược lực một trăm linh kích phát ra tới nửa giờ sau dược lực hoàn toàn tiêu hóa hấp thu sau đam hoa dừng lại tu luyện vận sinh hoàn bản thân dược hiệu tăng thêm không gian bên trong tu luyện vận sinh công cùng với không gian nước tăng thêm hiệu quả thật phân hiện nàng thân thể quét qua bệnh trầm kha cảm giác trở nên nhẹ nhàng muốn cùng phía trước làm cái so sánh nàng phía trước có thể đánh cái thỏ rừng trở về hiện tại nàng cảm thấy có thể đi khiêu chiến lợn rừng người một nhà không là chỉ nàng có thể dùng tinh thần lực tới phụ trợ là nàng thể năng thực đánh thực địa có bay vọt bàn tăng lên nay dạng lời nói nàng ăn năm ngày một cái đợt trị liệu bệnh căn liền có thể hoàn toàn bỏ đi tu luyện không thể hoàn toàn thay thế ngủ đam hoa không lại tiếp tục tu luyện mà là về đến chính mình phòng bên trong ngủ đi ngày kế tiếp đam hoa dậy thật sớm lên tới sau đơn giản rửa mặt một cái đến nhà bếp bên trong chuẩn bị nấu cơm nàng thân thể dần dần hảo trên thực tế là rất tốt lại tại phòng bên trong chờ ăn không giống lắm nguyên chủ tính tỉnh còn có cái nguyên nhân miêu đại lan làm cơm thực sự không như thế nào hợp nàng ăn uống nàng không bằng chính mình làm nàng có là thực đơn vừa vặn thực tế một chút xem đến mặt nước đ a m hoa nghĩ đến không gian nước xác định nhà bên trong người đều không r ờ i giường nàng đề nhà bên trong thùng nước nhất nghiệm vào không gian đi vào không gian bên trong nghe được tưởng tĩnh tại nói chuyện ta đối với ngươi như thế nào thật tốt đi vậy ngươi còn b ắ n ta đ a m hoa nhìn hướng không gian bên ngoài là tưởng tĩnh tại cùng mãn hổ tử nói chuyện hai người khởi cũng rất sớm xem xung quanh hoàn cảnh hẳn là tại tưởng tĩnh nhà tường sau cây tưởng tĩnh nhà ở tại thôn hàng cuối cùng tường sau cây này rất là thiên tĩnh bên cạnh còn dựng thẳng mấy đôi những năm qua bắp ngô cành cây thân đem hai người ngăn c ả n nghiêm nghiêm thực, thực. sẽ không tùy tiện bị người xem đến thật biết tìm địa phương mãn hổ tử g ủ rũ nói nói t i n h t i n h tỉ ta không muốn nói nhưng ta nương đâm một cái ta đầu không biết nói như thế nào ta liền nói tưởng tính trọng trọng hô khẩu khí ta hỏi ngươi ngươi chử nói là ta để ngươi cùng hạnh ngọc nói xong hổ nham có gà dường trứng còn cùng người nói ta cái gì trước kia sự tình không cùng mặt khác người nói qua đi xem không gian ghi chép đa m hoa biết tưởng tính tại lo lắng cái gì tưởng tính lấy ăn vì thù lao là mãn hổ tử vì nàng làm qua hảo mấy món sự tình nếu là đều nói ra ngoài không riêng gì thanh danh vấn đề chỉ sợ tưởng tính đắc bị người đuổi theo đánh trong đó một kiện là theo thanh niên trí thức tạ hoài trên người trộm được thanh giác là thanh giác là tưởng tĩnh trọng sinh sau trộm được kiếp trước tưởng tĩnh yêu thích thanh niên trí thức tạ hoài nhưng tạ hoài cùng tránh ôn thần đồng dạng trốn tránh nàng hơn nữa nàng cho rằng nàng bị đến bàng ra chịu khổ đều là bởi vì tạ hoài tạ hoài nếu là đáp ứng cùng nàng nơi đối tượng kia về phần nàng bị gả cho bàng hai quý cho nên nhất trọng sinh trở về nàng đầu tiên muốn trả thù là tạ hoài nhưng không có thể tìm tới cơ hội nghĩ đến ở tiền thế trong lúc vô tình biết tạ hoài tay bên trên có cái màu x a n ngọc đi qua hậu thế tưởng tĩnh biết lão ngọc rất đáng tiền n g h ĩ lấy ra đã có thể làm tạ h o à i bởi vì ném ngọc khó chịu còn có thể lưu đến về sau bán đ ổ i tiền nàng chính mình làm không được cấm ăn dẫn dụ bảy tuổi mãn hổ tử chạy đến tạ h o à i phòng bên trong đem ngọc trộm lại đây nhân tưởng tinh thể chất phù hợp thanh g i á c không gian môi giới người tiêu chuẩn thanh g i á c tiếp xúc đến tưởng tĩnh sau lập tức khóa lại tưởng tĩnh tưởng tĩnh phát hiện ác đưa tới tay ngọc không thấy sau đó nàng tại lòng bàn tay tâm linh dịch tồn tại này là thanh g i á c không gian tại khóa lại tưởng tĩnh lúc theo nàng trí nhớ bên trong xem đến ghi chép phi thường hoàng t r n h tưởng tinh theo linh dịch thượng được đến thiên đại chốt ố t rất sợ mãn hổ tử đem sự cùng nguyên chủ có quan hệ là tại hơn ba năm phía trước nguyên chủ rơi xuống nước ngày đó buổi sáng tưởng tính cùng mãn hổ tử nói vệ hạnh khê tại đập chứa nước một bên nguy hiểm nếu là rất xuống nước bên trong làm mãn hổ tử gọi một cúng họng không có ta khác cái gì đều chưa nói mãn hổ tử đầu lắc như đánh trống trầu ta bảo đảm không có trước kia sự tình ta liền ta nương đều chưa nói qua ta mãn hổ tử nói chuyện đều giữ lời liền liền n à y lần mãn hổ tử vào đầu bước hai không biết nói nói thế nào thực là hắn chính mình thật không biết lúc ấy là như thế nào miệng một chút t r ọ n lưu ta lại tin ngươi lần này tưởng tính như là yên tâm không thiếu đem tay bên trong giấy dầu bao cấp mãn hổ tử n g ư ơ i muốn nói ta cũng sẽ không thừa nhận n g ư ơ i nếu là cái gì cũng không nói ta có sự tỉnh còn sẽ cùng ngươi làm trao đổi mãn hổ tử theo tưởng t ĩ n h tay bên trong nắm qua giấy dầu bao ngửi ngửi chạy nước b ọ t nói nói thành tĩnh tĩnh tỉ đi thôi tìm một chỗ nhanh lên ăn đừng để người xem đến mãn hổ tử hai chỉ tay che bọc giấy che quá chặt chẽ vắt chân lên cổ hướng phía sau sườn núi bên trên chạy tưởng tĩnh khinh bị xem chạy xa mãn hổ tử mang câu ủy chết đói đầu thay đi trở về nhà bên trong đa hoa cảm ứng không gian cùng tưởng tính thân thể gian bình chướng bình chướng rất mỏng Bình thật là vì bảo vì trướng tưởng tĩnh. Tưởng tĩnh hồn thật hộ h kỳ là p á cho không không không k nhất định cường độ, sẽ chịu chi lôi cường đựng gian đạt được độ, được lực sẽ é k h ô nên g không không gian thương chỉ có vào không được không gian còn Cho vào tổn đến. n sẽ bị tổn thương đến. Cho nên không gian ý chí trước cấp tưởng tĩnh linh dịch tới tẩm bổ nàng thân thể cùng hồn phách một khi hồn phách cường độ đủ bình t h ư ớ n g tan hợp đi không gian sẽ hiện ra tại tưởng tĩnh trước mắt xem ra không được bao lâu tưởng tĩnh liền có thể phát hiện không gian tồn tại đan hoa có tính toán nhưng lúc này thời gian không đủ nàng theo tuyển nhãn bên trong để thùng nước trước ra không gian đem nước rót vào l ư nước bên trong điểm hỏa bắt đầu làm điểm tâm nàng trước nấu mấy cái khoai lang chuẩn bị một hồi dùng để làm khoai bánh liếp nhìn thịnh dầu bình u ố n g chỉ còn lại có một phần năm chiếu nàng ăn pháp ăn không được mấy ngày nàng tại suy nghĩ có phải hay không đem đối lợn rừng một nhà người hạ thủ kế hoạch trước tiên để thượng nhật trình bản chương xong chương chín mươi tám mượn cái không gian đến trồng ruộng cơ hồ hàng năm đều sẽ có lợn rừng chạy đến núi bên dưới quấy r ố i hai họa không thiếu hoa màu đem lợn rừng r ế t đối vệ ra câu người tới nói là chuyện tốt tuy nói nhà mình không thể so với nhà khác phân đến thịt nhiều hơn bao nhiêu nhưng nhiều muốn chút mập dầu hẳn là có thể thì tạ tới làm đi vệ hạnh ngọc vào nhà b ế t thấy là đ a n hoa không làm yêu đại lan Bật đ vệ hạnh ngọc có chút thất vọng đáp ứng xem mặt đất bên trên bó củi không nhiều lắm đi ra ngoài ôm ôm một cái bó củi đi vào đăng hoa chỉ một hồi liền theo ngượng tay đến thuần thục nấu xong khoai lang thịnh ra tới sau nổi bên trong ngao thượng bắp nô cháo nấu xong khoai lang đi ra đặt tại gốm bùn bên trong dùng chay cán bột một đầu đảo thành bùn vệ hạnh ngọc ngồi tại bếp lò một bên phụ trách nhóm lửa tỷ n g ư ơ i hôm nay còn đi núi bên trên sao ừ n tỷ có thể bắt chút suối nước cá trở về sau chờ bắt trở lại ta cấp tỷ hầm canh cá ta học được bảo đảm cùng trịnh tỷ tỷ hầm đồng dạng dễ uống đ a n g hoa quay đầu xem đến vệ hạnh ngọc nước nhìn đậy là chờ mong đen lăng lăng đại con mắt đáp ứng nói hành vệ hạnh ngọc là nghe được miêu đại lan phát sầu nói uống không được d ư ợ c thiện làm sao bây giờ nghĩ chính mình thử xem làm cho nàng uống nàng tại cái trước thế giới gặp được rất nhiều nhân loại con non không có một cái giống như vệ hạnh ngọc này dạng tổng có thể làm cho nàng ý thức thể sản sinh mềm mại cảm giác có lẽ là có huyết thông bó phán nguyên nhân có lẽ không hoàn toàn là như vậy đáng yêu con non kém chút bị tưởng tĩnh cấp thái họa tưởng tĩnh ở tiền thế cùng vệ hạnh khê vệ hạnh ngọc hai tỷ bội không có thủ chỉ có toán là tưởng tĩnh đơn phương ở tiền thế hai người đi đường bất đồng cũng không có nhiều gặp nhau vệ hạnh khê k i ế p t r ư ớ c cũng không có chờ đến đồng an quốc một ư ơ i tám tuổi mới đính hôn mà là tại nàng tốt nghiệp trung học phía trước sớm sớm lập thành này một thế như quả không là vệ hạnh khê rơi vào đập chứa nước đại khái tại rơi vào đập chứa nước thời điểm quá thượng ba tháng hai người liền sẽ đính hôn là đồng gia chủ động đề thân hai người đều thượng cao trung đồng an quốc tham vân sau nhắc tới làm lưu tại bộ đội bên trong khôi phục thi đại học sau vệ hạnh khê thi đậu đại học sư phạm tốt nghiệp sau phân đến đồng an quốc sở tại chú địa mây thành đường cao trung lao sư hai người kết hôn sinh hai cái song bảo thai nhi tử một cái họ đồng một cái họ vệ sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn sau tới còn đem một nhà người đều tiếp vào mây thành định cư vệ hạnh ngọc đồng dạng khảo lên đại học vẫn luôn đọc được tiến sĩ tốt nghiệp sau ở lại trường làm đại học lao sư tường hà hoa mỗi lần trở về nhà mẹ đẻ đều có thể nghe được tán dương vệ ra hai tỷ bội lời nói vệ ra câu người đều lấy hai tỷ bội vì vinh nàng nghe đối vệ hạnh khê chỉ có ghen ghét ghen ghét vệ hạnh khê vì cái gì như vậy tốt số mà nàng quá đến là không bằng heo chó nhật tử cảm thấy thôn bên trong người đều bắt nàng cùng vệ hạnh khê so khẳng định là đem nàng cấp biếm tới lòng đất hạ đi còn có vậy ra là hai tỷ mười hai cha mẹ s ủ n g bà ngoại nhà s ủ n g chờ có tiền đồ lúc sau liền mãi mãi nhà cũng bắt đầu định b ỡ các nàng nàng đồng dạng sinh hai cái nữ nhi nhưng cha không thương gia mại không đau còn đánh chửi ông ngoại lại càng không cần phải nói tùy tiện không cho nàng cùng hai cái nữ nhi tới cửa sợ các nàng trở về nhà mẹ để làm tiền nàng ghen ghét hận vệ hạnh khê liền mang theo đem vệ hạnh ngọc cũng ghen ghét thượng nguyên chủ trực rất đúng nguyên chủ phát sinh ngoài ý muốn cùng tưởng tĩnh có quan hệ trọng sinh sau tưởng tĩnh đối vệ hạnh khê ghen ghét cũng không có biến mất tại phục d ụ n g linh dịch làm chính mình biến đẹp sau nàng mừng rỡ như đ i ê n q u a một trận nhưng gặp lại vệ hạnh khê xem đến vệ hạnh khê so dùng linh dịch nàng càng mỹ dung mạo thượng không sánh bằng học tập thượng càng không sánh bằng nàng kiếp trước ăn hay chưa học thức khổ trọng sinh trở về tính toán nhặt lên sách vở nhưng nàng tiểu học chỉ thượng bốn năm sớm còn cấp lao sư tăng thêm nàng tư duy đã định hình chỗ nào dễ dàng k i ế vệ học thực cố hết sức mà vệ hạnh khê còn tại khảo thứ nhất tưởng tĩnh đối vệ hạnh khê ghen g h é t càng、nhiều. thanh giác không gian chỉ nhòm ngó tưởng tĩnh kiếp trước cùng trọng sinh sau đến bị thanh giác không gian khóa lại kia một khắc ký ức khóa lại sau không gian chỉ ghi chép lại tưởng tĩnh truyền đến không gian bên trong thanh âm không gian bên ngoài mặt khác hết thể đều không có ghi chép mặc dù không thể trực tiếp chứng minh nguyên chủ trượt xuống đập chứa nước là tưởng tĩnh làm nhưng đam hoa căn cứ tưởng tĩnh kiếp trước ký ức không gian bên trong tưởng tĩnh cùng người đối thoại cùng với nàng tự ngôn tự ngữ ghi chép cùng nguyên chủ ký ức tướng ân chứng làm ra hợp lý nhất suy đoán nguyên chủ đi đập chứa nước là vì trào chút hà hà vệ ngọc thực thích g n hà hà con cua úc đồng chi loại vị tươi nguy nguyên chủ bình thường là buổi tối đi hạ tôm lồng chờ sáng sớm hôm sau đi thu đập chứa nước một bên tôm nhỏ cá nhỏ rất nhiều nguyên chủ nhiều ít đều sẽ có thu hoạch tại nguyên chủ xảy ra ngoài ý muốn trước một ngày buổi tối nàng lại đi đập chứa nước một bên hạ tôm lồng nàng thường xuyên đi bắt hà hà rất nhiều người đều biết nàng đem tôm trụ xuống tại kia mấy nơi tưởng tinh k i ế p trước cũng biết mùa đông buổi sáng lạnh nguyên chủ bình thường thu nhốt vào thu muộn hơn tám giờ sáng đi qua mà tưởng tinh tại không đến tám giờ thời điểm cầm ba khối hoa quả đường cấp mãn hộ tử làm hắn đi đập chứa nước trên đê xem nếu là vệ hạnh khê rất xuống đập chứa nước bên trong gọi một cúng h ọ n nàng không là dự báo đến nguyên chủ sẽ r ứ t xuống đập chứa nước bên trong làm sao có này cái bố trí tưởng tính lợi dụng mãn hổ tử là bởi vì nàng ở tiền thế liền biết mãn hổ tử là cái giờ nhận ăn đại nhận tiền người kín miệng nói cái gọi là nghĩa khí sau tới thành chấn thượng một phương bá chủ mà nguyên chủ ký ức nàng đến đập chứa nước một bên rõ ràng xem đến tảng đá bên trên không có băng mặt bên trên còn tre có khô nhưng chân đạp hạ đi trợt đánh trượt đập chứa nước bờ đê tảng đá đều là mặt phản nghiêng t r ợ t đi đạo thẳng hướng hạ lưu nàng cũng không kịp làm ra phản ứng chỉnh cá nhân dứt xuống đập chứa nước bên trong mặc dù đập chứa nước bên trong không có kết băng nhưng mới vừa ra bốn chín đập chứa nước nước vẫn như c ũ đông lạnh thấu xương nếu không phải là bị người xem đến lôi nàng một cái nguyên chủ khả năng đều chết tại đập chứa nước bên trong rất có thể là có người ngày hôm trước buổi tối hoặc giả cùng ngày sáng sớm tại tảng đá bên trên lau dầu sau đó dùng có khô phúc tại mặt bên trên nguyên chủ không cùng người có qua t h ủ có qua hoán nghĩ không đã có người sẽ hướng tảng đá bên trên bôi mỡ một điểm không đề phòng chúng chiêu gián tiếp bằng chứng là tưởng tĩnh cùng lý nhị ni h một đoạn đối thoại ghi chép lý nhị ni nói nhà bên trong dầu như thế nào thiếu tưởng tĩnh nói nàng xào rau thả nhiều sau đó đổi tới lý nhị nhi nhất đốn lại nhại sau đó tưởng t ĩ n h còn tự ngôn tự ngữ nói chính mình tâm không đủ hung ác không là nàng nhường một chút mãn hổ tử tại đê đập thượng gọi có người rơi nước bên trong làm sao có người lại đây cứu lên nguyên chủ làm đam hoa không thể hoàn toàn xác định là tưởng t ĩ n h hại nguyên chủ vẫn là này cái bằng chứng lý nhị nhi hỏi tưởng t ĩ n h thời điểm tưởng t ĩ n h thanh âm là hoảng loạn bắt đầu nói là làm sái sau tới mới nói xào giao thả nhiều nếu là tưởng t ĩ n h làm n à n g sẽ trước tiên nghĩ lý do tốt không sẽ hoảng loạn đến nói hai cái lý do ra tới bản chương xong chương chín mươi chín mượn cái không gian đến trồng ruộng khác một cái nghi điểm là tưởng tính nói qua một chút như là vệ hạnh khê để ngươi có thể lão thiên đều nhìn không được chi loại lời nói nếu là nàng thiết kế nguyên chủ rơi vào đập chứa nước không nên nói là l ã o thiên xem bất quá mắt mặc kệ có phải hay không tưởng tính tự mình hạ hát thủ nàng tối thiểu là hiểu rõ tình hình người hơn nữa vui thấy này thành thậm chí là người tham dự không chạy không phải mãn hổ từ này một chiêu giải thích không đi qua nguyên chủ không chết như tưởng tính mong muốn vẫn luôn bệnh tật tại nhà học nghiệp cũng gián đoạn so với nàng qua đến kém còn trơ mắt xem nàng qua đến hảo tưởng tính trong lòng thoải mái yên tính ba năm nhưng đồng an quốc cùng vệ hạnh khê hôn sự còn có thể thành tường tính ở tiền thế bản liền cho rằng vệ hạnh khê có thể qua đến hảo chủ yếu là bởi vì gà cho đồng á n quốc không là gà cho đồng á n quốc vệ hạnh khê liền không thể đương thành đại thành thị cao trung lao sư cũng không sẽ sinh s o n g bảo thai nhi tử cũng không thể đem toàn gia đều tiếp vào đại thành thị bên trong định cư vệ bảo sơn cũng không mở được công ty xây dựng mà tiếp thu nguyên chủ chính mình thi đậu đầu thập niên tám mươi kia đều thiếu nhân tài danh giáo tốt nghiệp nguyên chủ muốn đi đâu cái cao trung đi không được kia cần phải dựa vào đồng ác quốc vệ bảo sơn cùng miêu đại lan cũng có thể làm vệ bảo sơn học làm đều là lợp nhà này một hàng hắn công ty xây dựng hẳn là cùng đồng an quốc không có quan hệ tương phản vệ hạnh khê có thể mua được đại phòng tử bên trong một cái nhi tử họ vệ cùng vệ bảo sơn mở công ty kiếm đến đại tiền thực có quan hệ nếu không lấy đồng ra vợ đỡ cùng lão quan niệm sẽ không dễ dàng đồng ý làm đồng an quốc nhi tử cùng vệ hạnh khê họ mặc dù nhi tử là vệ hạnh khê sinh nhưng lão quan niệm thượng nhi tử là đồng an quốc loại liền phải họ đồng nhà họ tôn tử họ vệ lời nói cùng đồng an quốc ở rể t ự như không có đại lợi ích đặt tại trước mặt đặc biệt sẽ tính kế đồng thạch đầu trường quế hoa không có khả năng đồng ý quan trọng là nguyên chủ có chính mình báo phụ đầu não so vệ hạnh ngọc còn hảo không đạo lý vệ hạnh ngọc đều đọc tiến sĩ nguyên chủ thi không đậu đan hoa tiếp nhận nguyên chủ trí nhớ bên trong tại nguyên chủ sinh bệnh phía trước nhất nghĩ là thượng trung chuyên cấp cha mẹ kiếm mặt mũi chính mình cũng có hảo tiền đồ kiếp trước đ ổ i thành khảo cao trung giải thích hợp lý nhất là kia sẽ đồng g i a cùng vệ g i a trước tiên định thân đồng g i a không hy vọng nguyên chủ đi nơi khác vạn nhất không trở lại nhà bởi vì đồng an quốc thành tích rất bình thường là thi không đậu trung chuyên chỉ có thể là nguyên chủ kết hôn sinh con còn một đời sinh hai cái vì chiếu cố ra bên trong không có thể tiếp tục học nghiệp người khác mắt bên trong mỹ mãn sinh hoạt chưa hẳn không là nguyên chủ tiếp nối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp nhưng tưởng tinh cho rằng chính mình cho rằng đúng mới có tưởng tinh tận lực tiếp cận đồng á n quốc lại cấp miêu đại lan gài bẫy t í n h kế ý tại phá hư hai người hôn sự đam hoa hiện tại thân thể chuyển biến tốt làm lên nông nghiệp kỹ thuật viên sự t ì n h có một lần nữa lên tới khả năng tưởng tĩnh lại vội nhất thời tìm không thấy xuống tay với đam hoa cơ hội liền hướng đam hoa bên cạnh người đi lần trước là hướng về phía miêu đại lan này hồi hướng vệ hạnh ngọc tới nếu là vệ hạnh ngọc tìm không thấy sẽ cho vệ ra người mang đến đà kích rất lớn lấy vệ hạnh khê thân thể rất có thể sẽ bệnh cấp tính nàng cung mãn hổ từ nói hả nếu là buổi chiều tan tầm thời điểm vệ hạnh ngọc không có thể từ núi bên trên trở về liền nói cho đại nhân vệ hạnh ngọc lên núi không qua đêm vệ hạnh ngọc không đến mức sẽ chết nếu là thật xảy ra ngoài ý muốn chết cũng không liên quan nàng sự tình dù sao nàng làm mãn hổ tự nói cho người khác biết tưởng tính mạch não liền là này dạng kỳ lạ tràn ngập mâu thuẫn cùng tự cho là đúng làm đam hoa rất là hoài nghi nàng có phải hay không khác một cái giống loài không là chọn đọc không gian ghi chép đam hoa tuyệt đối đoán không ra tưởng tính là như thế nào nghĩ hôm qua nàng đánh tưởng tính một bàn tay nhẹ nguyên chủ t r ư ợ xuống đến đập chứa nước bên trong sự tình tưởng tính khẳng định thoát không khỏi liên quan hướng tưởng tĩnh trả thù rất dễ dàng đều không cần nàng ra tay làm thanh g i á c không gian cùng tưởng tĩnh cởi trói tưởng tĩnh hoặc là tại chỗ chết hoặc là nửa chết nửa sống kéo một đoạn thời gian sau đó mới chết người chết cái gì thù đ ề u báo chỉ là nàng hiện tại còn không thể xác định hoàn toàn là tưởng tĩnh làm hơn nữa tìm được xác thực chân tướng mấu chốt còn phải rơi vào tưởng tĩnh trên người lại tìm một cái d u n g linh thể chất không dễ tìm cho lắm nàng vừa vặn giữ lại tưởng tĩnh tiếp tục con không gian nhưng nàng có thể làm tưởng tĩnh quá đến không vui sướng tỉ rất thơm a vệ hạnh ngọc chịu cái mũi xem là nghe là vệ hạnh ngọc ăn nói ăn ngon nhưng lấy đ a m hoa bắt bẻ vị giác chỉ đạt tới không sai tình trạng ăn cơm thời điểm đ a m hoa được đến miêu đại lan hàng ngày khen đ a m hoa biết này bên trong có không gian nước công lao nước chất hảo làm ra đồ vật tại hương vị thượng sẽ tăng lên không thiếu chờ ăn xong điểm tâm một nhà người bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc làm việc làm việc lên núi lên núi vệ hạnh ngọc vẫn là đi cắt cỏ đ a m hoa không có câu nàng nguyên một ngày tại nhà bên trong học tập cắt c ỏ ý nghĩa không chỉ có là kiếm công điểm còn là vệ hạnh ngọc cùng tiểu đồng bọn nhóm cùng một chỗ tụ hội chơi đùa xã giao hoạt động vệ hạnh ngọc chính mình yêu thích đ ă n hoa sẽ không can thiệp đa m hoa như thường lệ lên núi n à n g vận khí không sai mới vừa lên núi không lâu liền bắt được một chỉ gà rừng phải nói đánh ngất xỉu một chỉ tại xem đến đa m hoa yêu thích cầm cây côn lên núi sau vệ bảo sơn hỏi người muốn cây độ cứng cao gỗ t a o nhánh tức tức chảy thành dài một mét thủ trượng hình dạng cấp đa m hoa vệ bảo sơn còn đặc biệt đem gậy gỗ mài rua bóng loáng tại thủ trượng phía trên tay cầm địa phương c u ố n c h ú t cỏ miệng dây thường phẳng hoạt mặc dù vệ bảo sơn có lúc lại toát ra không có nhi tử tiết l ư i nhưng đối nữ nhi dưỡng cũng là thực dụng tâm không trách nguyên chủ tại thân thể dưỡng tốt vô vọng hạn g sẽ lựa chọn từ bỏ sinh mệnh nàng là không nỡ làm như vậy hảo người nhà bị nàng liên lụy hôm qua mới vừa đánh con thỏ hoang hôm nay không tốt lại hướng nhà bên trong cầm gà rừng nàng không có đi đuổi theo khác một chỉ tính toán đợi hậu thiên lại hướng nhà bên trong cầm nàng đáp ứng vệ hạnh ngọc sự tình không sẽ quên đi suối nước bãi kêu bên trong bắt có bốn mươi tới con cá lại chọn cái đầu lớn ốc đồng nhặt chút cùng một chỗ cầm lại nhà hôm nay không cần ăn cơm dã ngoại bởi vì có thanh rắc không gian nàng chuẩn bị tại phòng trúc bên trong nấu cơm đa hoa nhất miệm đem gà rừng làm đến phòng trúc một bên rất d nàng không tại núi bên trên nhiều dừng lại trực tiếp hạ núi về đến nhà đem ốc đồng pha được nước vẩy lên m u ố i phun bùn nàng c h à o ốc đồng trở về chủ yếu là bởi vì vệ hạnh ngọc t h í c h ăn cũng cho nhà bên trong tăng thêm cái vị ốc đồng ký sinh trùng nhiều tính hà lương tiểu h à i tử không nên ăn nhiều cho nên mặc dù ốc đồng hào tìm nhà bên trong cũng không thường cầm trở về ăn đ a m hoa tính tính nhà bên trong có hai ba tháng không làm qua ốc đồng này lần thuận tiện lắm chút trở về cá không có thu thập bởi vì thả đến không gian bên trong bắt lại núi đều sống đặt tại chậu nước bên trong dưỡng buổi tối ăn mới mẻ đ ă n hoa về đến chính mình phòng bên trong đóng cửa thật kỹ vào thanh giác không gian nàng trực tiếp rơi xuống phòng trúc phía trước bản chương xong chương một trăm mượn cái không gian đến trồng ruộng nàng còn bị đói trước nấu cơm nàng đã cùng miêu đại lan học được như thế nào nhanh chóng lại khô tịnh đem lông gà cởi sạch chỉ bất quá dã ngoại không tốt thao tác m u ố n t r ư ớ c đốt một nồi nước nóng bỏng một chút mau mới h à bạn nồi sắt lớn không sinh một điểm nghỉ đ a m hoa xuyên xuyến nàng không có khích thích giống như này loại không phải cá nhân d ụ ợ c p h m nàng không sẽ bởi vì là người khác dùng qua trong lòng sẽ không thoải mái xuyên xuyến nấu nấu làm sạch sẽ liền có thể phong bếp bên trong gốm bùn làm công tinh tế hình dáng trang sức tinh mỹ đặt tại bên ngoài là kiện tinh phẩm đồ cổ nhưng hiện tại bị đam hoa lấy ra bỏng lông gà cổ không đồ cổ hiện tại đối đam hoa dùng nơi liền là gốm bùn bản thân dùng nơi có đáng tiền hay không phương diện đam hoa cân nhắc qua nếu là mấy năm sau nàng yêu cầu dùng đến tiền đến lúc đó lại lấy hai kiện đi ra ngoài đ ổ i tiền không đội nàng động tác nhanh không bao lâu liền đem lông gà toàn cợi xuống tới nàng đem bùn bên trong nước liền cùng chút bỏ tới lông gà đổ tại phòng trúc bên ngoài mắt thấy địa thủy cùng lông gà nhất điểm điểm biến mất tại đất bên trong là thanh g i á c không gian tự rõ ràng công năng chỉ cần là trực tiếp đặt tại mặt đất bên trên đồ vật mặc kệ là cái gì đều sẽ bị coi như phế khí vật phân g i ả i hết cho nên phòng trúc xây ở trước kia nguyên chỉ thượng là có đạo lý cái thứ nhất tại này bên trong xây dựng phòng ốc người đem này phiến địa phương mặt đất trải lên đá xanh làm đằng sau người mất đi rất nhiều sự tình đa n g hoa đối có thể mở mang ra như thế hảo dùng thanh g i á c không gian đại năng cùng với bọn họ s ở tại cao linh vị mặt rất là cảm thấy hứng thú đáng tiếc thanh g i á c không gian trải qua thời không dòng lũ cọ rửa mất đi sinh ra vị diện p h ư n g vị nàng không biện pháp thuận thanh rác không gian sợ qua đi đi không được vị diện thanh giác không gian quy tắc có thể đem ra sử dụng thanh giác không gian đột nhiên đung đưa đam hoa cười một tiếng nghĩ đóng lại không gian a ta đây hiện tại liền đem ngươi hủy đi lắc lư là thanh giác không gian nhìn trộm nàng vừa rồi ý tưởng sợ nàng nuốt nó không gian quy tắc muốn dùng cưỡng chế đóng lại không gian phương pháp đem đam hoa bài xích đi ra ngoài này là loại lưỡng bại câu thương phương pháp nhưng đam hoa không là bình thường người này loại phương pháp sẽ không tổn thương đến nàng cho nên đâu cưỡng chế đóng lại chỉ có thanh giác không gian bại cùng tổn thương chí ít sẽ hao tổn rơi nó gần một nửa năng lượng quan đam hoa liền không tìm được nó nàng tinh thần lực nhưng là tan vào không gian quy tắc bên trong. Trừ、phi không gian r ứ có, không. Không có giải bất kỳ thực vật nào ruộng đất là thanh g i á c không gian làm môi giới người chuẩn bị hướng không gian chuyển vận năng lượng phương thức có nhiều loại gieo trồng là một loại mỗi cái môi giới người đều cần đem ruộng đất đủ loại chờ môi giới người chết dù bên trong đồ vật đều sẽ bị không gian chuyển hóa thành năng lượng thôn phễ hết cho nên ruộng đất sẽ là trống trơn trước kia loại cây ăn quả hoa mục trở đều bị không gian n u ố t đan hoa quy hoạch ra một phiến làm nàng ruộng thí nghiệm cùng ý chí truyền đ ặ t hảo không cho phép thôn v h ệ này bộ phận ruộng đất bên trong đồ vật m ặ t bên trên sinh trưởng cây thành thục nàng nghĩ cái gì thời điểm ngắt lấy liền cái gì thời điểm không gian yên tĩnh l ầ n nguyên không gian biên duyên là tường không gian biểu tượng t ư ợ n g là hỗn độn một phiến đan hoa hướng sườn núi sợ tại biên duyên quan sát như có điều suy nghĩ d ừ n g một hồi sau đó nhẹ nhàng cởi h ạ n à y mới để cởi hảo mao gà rừng vào phòng bếp xử quy tắc chi lực sau khi áp chế đan hoa càng đó n ồ i sắt lớn hầm núi khuẩn gà rừng bởi vì không có dầu chặt thành gà khôi sau trực tiếp vào n ồ i bên trong thêm nước nấu đem hoa tiêu giá hành cùng muối bỏ vào đi không có xì dầu thả là tự chế tương đậu còn thả này đó ngày hái có thể làm g i a vị một ít thuốc bắc hoàng kỳ đương quy cậu kỳ tử từ, từ từ đều thả chút tăng vị lại bồi bổ, bổ cuối cùng đem thuận tay hái tổng cộng có hai cân tới trọng hai loại núi khuẩn toàn thả đến n ồ i bên trong tụi lựa vượng rất nhanh hương khí bùi phía nàng dùng một cái họa cá sen đổ đại sứ trắng canh bồn thịnh ra tới phong biết đại nấu cơm cùng chỗ ăn cơm đặc t r n g một chỗ n à y điểm cùng hiện đại phòng ốc công năng khu thiết kế ngược lại là đồng dạng ăn cơm cái bàn tạo hình chất phác không có quá nhiều hoa văn trang sức cũng rất có mỹ cảm ứng đương là gỗ hoa lê đều là có thể đương nàng về sau nghiên cứu tài chính nơi phát ra đồ vật đam hoa tâm tình thực hảo có ăn nàng tâm tình càng tốt ngồi tại cái bàn phía trước ăn như gió cuốn lên tới ăn một miếng sau nàng đối chính mình chủ nghệ có lòng tin lấy nàng vị giác nồi sắt gà làm có thể nói ăn ngon có hảo nguyên liệu nấu ăn tăng thêm cũng có không gian nước tăng thêm ăn uống no đủ đam hoa còn có chính sự đam hoa lại câu liền không gian ý chí đam hoa ô n cũng tán thành làm tưởng tĩnh biết nàng là không sẽ cố ý đi cấp không gian làm năng lượng tưởng tĩnh làm năng lượng vào không gian nàng là được lợi người t h í nhất nhưng không gian đam hoa là muốn dùng nàng định đem thanh rắc không gian phân thành hai phần một người chiếm một bên n à y cái rất dễ dàng làm đến thanh rắc không gian có không gian bình t h ứ a công năng phân thành mấy phần điều hành án quy tắc tính núi cùng dụng đất chi gian tính là phân thành hai bộ phận chỉ là ở giữa sử dụng bình chướng chỉ ngăn cách mở bất đồng quy tắc không hạn chế hiện vật bao quát người ghé qua truyền đạt chính mình ý tư sau đ a m hoa lại làm chút không gian nước đi ra ngoài thay thế đi nhà bên trong lưu nước bên trong một bộ phận nước không gian bên trong nước không là linh thủy nhưng linh khí hoàn cảnh hạng nước chất ưu việt ẩn chứa vi lượng linh khí trường kỳ uống dùng đúng thân thể có chỗ tốt nhưng sẽ không giống linh đan rượu dược đồng dạng có hiệu quả không phải nàng không sẽ tiếp tục làm vận sinh hoàn dùng để bổ túc thân thể nguyên khí nàng không sẽ cho người trong nhà dùng linh dịch bởi vì chỉ có người mang dung linh thể chất、người. trực tiếp dùng linh dịch mới có thể có tốt hơn hiệu quả tưởng tính là dung linh thể chất dung linh thể chất bình thường là di chuyển lý nhị nhi phục có hiệu quả hẳn là tưởng tính thể chất di chuyển tự lý nhị nhi linh dịch bị không có tu luyện qua bình thường người sau khi phục d ụ n g đối thân thể khởi chủ yếu là thành trừ thể nội tạp chất tác dụng lý nhị nhi sau khi phục d ụ n g mang thai không là linh dịch có sinh quan công hiệu là xóa bỏ lý nhị nhi thân thể bên trong trầm tích độc tố tạp chất sau thụ thai điều kiện biến hảo mới có thể rất nhanh mang thai khác một cái tác dụng là tăng cường hồn phách cường độ không có được dung linh thể chất người linh dịch cơ bản sẽ không bị thân thể hấp thu dù n g lúc sau linh dịch rất nhanh sẽ còn nguyên thành linh khí giật ra ngoài thân thể chờ tại bạch bạch lãng phí đương nhiên không bị hấp thu không là tuyệt đối sẽ có chút ít linh khí lưu tại tại thể nội nhưng hấp thu vào cực ít một điểm linh khí đối thân thể chỗ tốt hữu hạn nguyên chủ toàn gia đều không là dung linh thể chất càng thích hợp trường kỳ uống dùng chứa vi lượng linh khí không gian nước qua một hồi đ a m hoa cảm ứng thanh giác không gian có chấn động cảm giác là không gian chính tại bản thân điều chỉnh bên trong nàng liền không có đi vào bản chương xong chương một trăm linh một mượn cái không gian đến trồng ruộng giữa chưa vệ hạnh ngọc trở về xem đến bùn bên trong cá nhỏ đều sống ngồi sổ mặt đất bên trên dùng tay chọc cá nhỏ chơi s ẻ sau đó vui sướng đi chuẩn bị làm rượu thiện canh tài liệu giống như thường ngày vô cùng náo nhiệt ăn xong cơm trưa buổi chiều đam hoa cấp vệ hạnh ngọc thượng xong khóa bố trí bài tập làm vệ hạnh ngọc tại nhà bên trong làm nàng trước đi phía trước lưu ý đậu nành ruộng bên trong kiểm tra một hồi h á i chút lá cây cầm đi tìm vệ phúc tùng phúc tùng thúc ngươi xem này mấy cái lá cây vệ phúc tùng nghe xong đam hoa nói lời nói cầm vài miếng đậu nành lá vượt qua tới đảo đi qua tử tế nhìn nhìn ngươi nói hạt đậu ruộn bên trong thiếu phân bón cụ thể nói thiếu đ a m hoa cứ việc nói thông tục điểm mục là cùng đạm lân giáp mập đồng dạng là một loại ruộng bên trong không thể thiếu nguyên tố vi lượng vệ phúc tùng giật mình ngươi như vậy nhất nói ta nhớ tới chu kỹ thuật viên tại thời điểm cả ngày làm cái gì đất bên trong nguyên tố đo đạc chỉ đạo phun này thuốc phun kia thuốc kia hai năm ruộng bên trong thu hoạch là tăng lên đ a m hoa nói nói ta cảm thấy ruộng bên trong là thiếu mục ngươi xem này phiến có nâu sàm vằn phiến l á thay đổi dày này cái lá cây hướng thượng quyền quyền ruộng bên trong thiếu mục sẽ giảm sản lượng giảm sản lượng liền là giảm mất độ ăn sự tình quan toàn đại đội đồ ăn vấn đề vệ phúc tùng không thể không coi trọng nhưng hắng quá tin được đan hoa cho dù phía trước đam hoa triển lãm qua nàng hiểu được loại phương diện tri thức cho dù đam hoa nói đạo lý rõ ràng có thể hiểu đắc sách thượng không thấy được liền thực sẽ loại hắn cầm đậu nành lá lại nhìn một chút như vậy đi ta tìm người cầm này đó đậu nành lá đi chấn thượng nông kỹ đứng làm kỹ thuật viên xem một chút đam hoa chỉ phụ trách đem vấn đề tìm ra cấp vệ phúc tùng tin hay không kế tiếp nên xử lý như thế nào đều từ vệ phúc tùng quyết định k ỹ thật u nàng đối cầm tới kỹ thuật viên danh tiếng không là thực tại ý bởi vì có thanh giác không gian nàng tùy thời có thể đi vào không gian bên trong tiến hành nghiên cứu không cần lo lắng có người xem đến chờ thêm chút thời gian đi huyện thành mua xăm chút yêu cầu dùng đến dụng cụ thiết bị t r ở về thả đến thanh rắc không gian bên trong phức tạp cùng chức vào điểm thiết bị không dễ dàng mua được nàng hiện tại cũng mua không nổi liền là nàng tính toán mua chút nhất cơ bản đo đạc kiểm tra đo lường có thể dùng đến công cụ nếu là có thể mua được linh kiện nàng có thể động thủ làm chút thiết bị ra tới nàng phía trước lời nói nói ra ngoài nên làm sự tình sẽ làm tiếp lại có nàng nghiên cứu thành quả cuối cùng là muốn ở trong hiện thực tiến hành gieo trồng có thể sớm đi tìm hiểu một chút hiện thực bên trong ruộng đất tình huống rất là tất yếu nàng lại quay lại ruộng bên trong từ khác nhau cánh đồng đào được năm phần thổ n ư ỡ n g hàng、mẫu. dùng giấy dầu gói kỹ tại mặt bên trên ghi chú rõ hàng mẫu tới nguyên địa khối cùng với mới thu thập được có triệu chứng biểu hiện đậu nành lá cây cùng nhau giao cho vệ phúc tùng về đến nhà vệ hạnh ngọc còn ngồi tại viện từ bên trong viết ưỡn l ư n g thẳng tắp hôm qua đ a m hoa xem vệ hạnh ngọc làm bài tập thời điểm eo là con gồm nắn n hai hồi hôm nay liền sửa đổi tới nàng không tại cũng thực tự giác ngồi ngay ngắn nghe lời cố gắng muốn đều là này dạng học sinh đ a m hoa nguyện ý nhiều g i o mấy cái xem vệ hạnh ngọc viết xong một đoạn đ ă n hoa nói nói hạnh ngọc học một hồi nghỉ một lát làm con mắt nghỉ ngơi một chút ta biết tỉ vệ bỏ vào một cái bị gỉ sắt lá hộp đường bút bên trong đắp kín đa m hoa hướng vệ hạnh ngọc chiêu thủ đi cùng ta đến hậu vệ n đi ta giáo ngươi làm bộ thao nàng chuẩn bị giáo vệ hạnh ngọc ẩn sinh công ngoại công rèn luyện rèn luyện thân thể nội công không nội có thể về sau lại nói chờ thêm mấy năm làm vệ hạnh ngọc sửa luyện võ lực trị cao cơ sở võ học ngoại công không vì liệu dưỡng thân thể lời nói v ẩn sinh công nội công phối kia loại ngoại công điều hành v ẩn sinh công động tác thư giãn luyện lên tới cùng tập thể dục không sai bịt lắm cần làm thao danh nghĩa liền giải thích đều không cần nguyên chủ nói muốn đối vệ hạnh ngọc hảo đa hoa cho r võ lực thượng có thể tự vệ đem nhân sinh nắm giữ tại nàng chính mình tay bên trong mới thật sự là đối nàng hảo giống như này loại làm tỉ kiếm rất nhiều tiền cấp mội mội hoa đem mội mội giống công chúa đồng dẳng dưỡng một đời bảo hộ tại chính mình cánh chim chi hạ cái gọi là đối mội mội hảo đ a m hoa tuyệt đối có thể làm được đến nhưng tia cùng dưỡng sùng vật khác biệt tại sao tiền không là cái sự tình học nghiệp có thành còn sợ không kiếm được tiền vệ h à n h ngọc bá cộp cộp đi bước nhanh cùng đ a m hoa đến hậu viện tiền viện tường viết thấp cái đầu cao người đưa đầu liền có thể xem đến viện từ bên trong tình hình lại lâm đường không khỏi bị người xem đến bị người xem đến không là khả năng mà là nhất định sẽ bị người hỏi lung tung này kia tuy nói có thể sử dụng tập thể dục đương cái cớ nhưng tóm lại là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện bởi vì hậu viện lại sau này liền là đất hoang lo lắng sẽ có giá thu từ núi bên trên ẩ n nấp xuống tới bàn đến này bên trong sau vệ bảo sơn đặc biệt thêm cao hậu viện tường viện ba o quát đồ vật bên cạnh tường đều thêm đến hai m ba bước cao từ bên ngoài xem không đến hậu viện đ a m hoa nghiêm túc mà nói ta chỉ dạy ngươi một cái không cho ngươi nói cho bất luận kẻ nào chờ lớn lên theo vệ hạnh ngọc cáo không nói cho nhưng còn nhỏ khi còn là hèn bọn phát dục hảo vệ hạnh ngọc đối lại có một cái cùng tỷ tỷ cộng đồng bí mật cảm thấy hưng phấn biểu quyết thầm nghĩ ân ta quyết không nói cho người khác biết l i ê n nương đều không nói đang hoa dạy học phương pháp đơn giản t h u bạo chính là nàng từng lần từng lần một luyện làm vệ hạnh ngọc theo ở phía sau học ngẫu nhiên chỉ điểm chỉ ra chỗ sai một chút làm buổi tối cơm thời điểm không nhịn được vệ hạnh ngọc yêu cầu miêu đại lan thu thập xong cá nhỏ sau làm vệ hạnh ngọc tay cầm môi làm d ư ợ g thiện c a n h cá. nấu cơm dùng nồi sắt lớn quá lớn vệ hạnh ngọc còn nhỏ cánh tay chân đều không dài hướng nổi bên trong đổ nước thả đồ ăn cầm cái xẻng nắp nổi dĩ vãng đều là làm vệ hạnh ngọc rút đốt cái hỏa chọn đặt rau không làm nàng thượng thủ làm qua cơm m i ê u đại lan đáp ứng cũng không buông tay ra lo lắng vệ hạnh ngọc đừng xấy lấy nàng liền tại bên cạnh xem vệ hạnh ngọc làm thỉnh thoảng lại phụ một tay không nghĩ đến vệ hạnh ngọc làm rượu thiện canh ra dáng trước đốt chút ít nước đem mấy thư yêu cầu bay nước dược liệu bay xuống nước bỏ đi dư thừa cay đắng sau đó đem n ồ i bên trong nước t h ị h ra tới rửa qua thiêu khô đ ả o một điểm dầu đem hành khương cùng mấy vị thuốc tại dầu bên trong tiên cái một tiểu hội lại thịt ra tới thả đến bắt bên trong dự bị tiếp tục đem cá nhỏ bỏ vào n đổ vào nước đốt lên đem phía trước xử lý tốt cùng với không cần xử lý sở hữu dược liệu bỏ vào nồi bên trong đem dưới lò củi rút ra một ít đổi thành tiểu hòa chầm hầm ai ra h o á c miêu đại lan hiếm lạ không được ngọc a ngươi là từ đâu học được ta trước kia không để ngươi động qua nồi a mỗi ngày mỗi bữa cơm là ai làm nhà bên trong liền một cái nhà bếp một cái bếp ai đều không thể gạt được ai miêu đại lan bảo đảm nhà bên trong ai đều không làm vệ hạnh ngọc động nồi xảo qua đồ ăn ta cùng nương học a nương nấu cơm thời điểm ta đều nhìn đâu nương nói nấu cơm đắc này dạng đắc như vậy ta đều nhớ kỹ bản chương o n g chương một trăm lẻ hai mượn cái không gian đến trồng ruộng xem liền sẽ ngọc này thông minh kính nhà mô phỏng người tỷ bị miêu đại lan khen ngợi vậy hạnh ngọc không tốt ý tứ tỷ tổng là ăn không ngon ta muốn làm ăn ngon cấp tỷ ăn k i a là nên người tỷ khẩu vị thiện không hợp khẩu vị ăn không thành l i ê n là ngọc ca ngươi nghĩ làm đồ vật phải cẩn thận cũng đừng xấy lấy đốt n à y nồi xuôi theo đốt người thực còn có lòng bếp hỏa nấu cơm thời điểm đừng thiết bậy bếp đứng ta biết đ ư ơ n g không ai tại nhà thời điểm ta không làm đối với đâu tại viện tử bên trong cắt úc đồng cái đôi n a hoa nàng cảm nhận được nhà bên trong người đều vây quanh nàng chuyển là cái gì tư vị ăn cơm thời điểm dọn xong cơm một nhà ba người người đều nhìn đ a m hoa xem nàng không nhíu mày đem vệ hạnh ngọc làm dược thiện canh cá uống vào ba nhân khẩu đều cười đam hoa uống một điểm đều không miễn cưỡng vệ hạnh ngọc làm canh cá là thật sự không tệ mặc dù cùng trịnh tĩnh hồng làm kém hơn một chút nhưng không có mùi cá tanh không có thuốc cay đắng hương vị vừa phải không gian nước càng gia tăng canh tiên mỹ có thể nói uống rất ngon canh cá có thể nói là vệ hạnh ngọc chiếu trịnh tĩnh hồng làm canh phương pháp làm nhớ hảo học hảo nhưng mà vệ hạnh ngọc chính mình lục lọi xào ốc đồng hương vị thế mà cũng nhất hướng không thích ăn này đó vụn bặt vệ bảo sơn đều ăn một ít đam hoa tại n g h ĩ vệ hạnh ngọc thiên phú nhưng có thể thắp sáng tại nấu cơm kỹ năng thượng vừa tối đam hoa lại vào thanh giác không gian thanh giác không gian chia ra làm h a i cũng không là chia đều là một bên lớn một bên nhỏ đam hoa chiếm cứ tự nhiên là đại sườn núi nhỏ phòng trúc chung quanh cánh đồng cùng với hai phần ba ruộng đất, đất cùng với một đoạn dòng suối hai bộ phận chi gian từ vô hình không gian bình c h ư ớ ngăn cách rất được đam hoa tâm là nàng có thể xem đến khác một bên tình hình mà theo khác một bên xem không đến nàng này một bên tới cho nên nói Đâm nó làm làm n sau k một h tiếng đam hoa thể vị nội lực tại thể nội vận hành cảm giác tuy chỉ là một tiểu sợi nhưng đối với võ lược trị là biến hóa về chết linh ký đối cơ sở võ học tu luyện tốc độ tăng lên tác dụng so đam hoa cho rằng còn muốn rõ ràng tu luyện chỉ là thủ đoạn không làm mục đích đam hoa không có một mặt tu luyện đúng hạn kết thúc thời gian còn dư dả nàng trước xem xét khởi phòng trúc bên trong kho hàng kho hàng bên trong đồ vật không tính nhiều đại kiện có một ít cái bản điều án gác lại không chờ tiểu có đồ sứ dụng cụ thường ngày vật trang trí chờ vật cơ bản đều là đồ gỗ cây trúc vàng đá cùng với sứ không có vàng bạc ngọc chi loại quý giá chất liệu vật phẩm đan hoa biết này loại đồ vật đều kia đi là bị thanh r á c không gian nuốt chuyển hóa thành năng lượng hấp thu vào không gian tảng đá đồ sứ chi loại không chuyển biến tốt hóa đã thành vật chết đồ gỗ cây trúc bao gồm năng lượng ít số lượng lại thiếu không gian k i n h thường ớt cho nên đều lưu cho sau tới môi giới người đương thêm đầu phong trúc bên trong đồ vật lẽ ra lấy ra đi một cái liền là đồ cổ nhưng thanh giác không gian bên trong thời gian tốc độ c h ả y đặc biệt mấy trăm năm đi qua phong trúc bên trong đồ vật đều cùng mới không sai b i ệ t lắm đam hoa không rõ ràng cầm đến ngoại giới sẽ c h ắ c định thành cái gì niên đại vật phẩm này mấy năm là đ ừ n g nghĩ lấy ra đi đổi tiền đam hoa tạm thời không n ú p nhích này đó thượng cái môi giới người lưu lại rất nhiều vật phẩm lại không lưu hạ bất luận cái gì văn tự loại ghi chép về phần không gian bên trong đối ba vị t r ư ớ c môi giới người cụ thể ghi chép không có thanh giác không gian vẫn luôn ở vào thời kỳ giữa bệnh vì tiết kiệm năng lượng đồng dạng đều c h ỉ n g ủ đông trạng thái chạm tới thích hợp sẽ tạm thời hủy bỏ ngủ đông chờ cùng môi giới người khóa lại c h u y ề n đạt sử dụng không gian điều kiện sau vẫn sẽ tiến vào ngủ đông thẳng đến môi giới người tử vong mới có thể lại lần nữa hủy bỏ ngủ đông thôn vệ môi giới người hồn phách sau phong bế không gian cho đến gặp được hạ một cái môi giới người cho nên ghi chép đ ứ c quãng phi thường không rõ ràng đăng hoa tạm thời tin làm nàng cảm thấy hứng thú là kho hàng bên trong mấy cái dương trúc bên trong trang là một bao bao hạt giống nàng đánh mở bên trong một cái bố bao nhìn nhìn là l u ố m ù hạt giống bên trong hạt giống đại bộ phận cũng còn có sinh mệnh lực có thể loại các loại lương thực chính hạt giống đều có còn có c h ú thổ ít o a đồ nhưỡng mềm tùng không cần như thế nào dùng sức liền có thể đào ra một cái gieo trồng hố đ a m hoa đem đậu nành tát đi vào sau đó trôn xong n à n g chỉ rất là hiếu kỳ đi qua không gian ưu hóa sau hơn bốn trăm n ă m trước hạn giống sẽ lớn lên hình dáng ra sao không loại nhiều ít gần hai trăm gốc mà thôi cũng là không cần tới nước loại thượng là được núi bên trên lại là một loại quy tắc núi ngoại hình tương tự tại giáp cốt văn chữ sơn ba cái nho nhỏ phong khởi trung gian cao hai bên ngọn núi thấp đỉnh núi bên trên mới là đại phiến bãi cỏ ngoại ô cây cối đại bộ phận phân bố tại sườn núi trở xuống sinh trưởng tại đỉnh núi phạm vì cây cối chỉ có một phiến cây rong cây nhánh quấn quanh dễ chùm bốn rủ xuống lá cây dày đặc thành còn lại đ a n hoa hái nhân xâm thời điểm tại núi bên trên dạo qua một vòng k bên g h trong hảo h từ h bên trong cùng biểu đam hoa tinh khí thần hiện biến hảo ngày ngày chú ý nàng miêu đại lan cái thứ nhất phát hiện đam hoa biến hóa thẳng khen vệ hạnh ngọc có thể làm bởi vì đam hoa có thể uống xong vệ hạnh ngọc làm dược thiệt canh miêu đại lan mỗi ngày đổi lấy dạng cấp đam hoa hầm phải nói là miêu đại lan chuẩn bị hào nguyên liệu nấu ăn làm vệ hạnh ngọc làm trước kia chuẩn bị có dược liệu bởi vì nguyên chủ uống không được vẫn luôn thả không dùng không cần hiện đi núi bên trên hái hoặc mua cá nhỏ cá chạch đều hào làm mỗi ngày đổi lấy dạng uống miêu đại lan thấy đ a m hoa xảy ra biến hóa cho rằng là dược thiện khởi hiệu sợ đ a m hoa uống ngán kia hai loại vừa ngoan tâm đem nhà bên trong gà mái giết một chỉ phân thành hai ngày hầm dược thiện gà tu luyện ra nội lực sau đ a m hoa nghĩ đến lợn rừng toàn ra nguyên nghĩ ngày thứ hai lên núi đánh hai chỉ lợn rừng trở về thả đến không gian bên trong đó tùy thời có thể thêm đ ổ ăn chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. liên tiếp hạ ba ngày mưa đảo không là lúc nào cũng hạ nhưng là vũng bùn không biện pháp lên núi bản chương xong chương một trăm linh ba mượn cái không gian đến trồng ruộng ruộng bên trong đều là bùn loãng không làm thành sống đại đội bên trong thả giả không khởi công nhà bên trong người đều tại đa m hoa nghĩ lặng lẽ lên núi cũng không được mỗi ngày đêm bên trong đa m hoa đều sẽ đi vào thanh g i á c không gian bên trong Trừ tu luyện nàng bắt đầu nàng làm r u ộ n g sinh hoạt nàng tại phòng trúc bên trong tìm hạt giống đã loại thượng đậu nành gạo kê lúa mì ba loại hạt giống hoa tại phòng trúc bên cạnh lại bên cạnh loại chút đồ ăn loại thuốc bắc cũng loại chút nhà bên trong không có lúa mì hạt giống nàng từ ra bên trong phân biệt bắt chút đậu nành hạt khóc bắp ngô đi vào các tự loại tại khác biệt cánh đồng bên trong lấy thuận tiện đối đầu so thêm đồ ăn sự tình không biện pháp chỉ có thể tại thanh giác không gian bên trong tìm chút có thể ăn không gian núi bên trên có cây ăn quả nhưng rất ít có chính tại n ở hoa có thể ăn chỉ có quả cam mặc dù quả cam cảm giác thực hảo nhưng mỗi ngày đại lượng ăn cũng sẽ chán ăn đáng tiếc bản địa là loại không được quả cam không biện pháp lấy ra đến cho vệ hạnh ngọc ăn đến ngày thứ tư thượng ngày hoàn toàn cạnh vệ bảo sơn xem ngày hảo sáng sớm đi đi làm sống nhưng ruộng bên trong còn là không có cách nào đặt chân miêu đại lan ba cái lại tại nhà nhàn một ngày nói nhàn chỉ là chỉ không có hạ làm việc ở lại nhà cũng không là ngồi nằm cái gì đều không làm nhà bên trong sống v ụ ợ vặt lại nhiều uy gà chỉnh đốn xuống vườn rau quét dọn gian phòng gánh nước bổ trẻ củi tẩy tắm rửa xuyến không có nhiều chân chính thời gian r ỗ i n ử a lúc chiều viện tử bên trong mặt đất làm không sai b i ệ t lắm đ a n hoa dậy xong vệ hạnh ngọc bố trí bài tập làm vệ hạnh ngọc trở về phòng làm nàng chính mình đi trồng rau nàng loại là phòng trúc bên trong cải trắng hạt giống vừa vặn vườn rau bên trong trống ra một khối này quy tiết cũng thích hợp trồng c nhưng à n g c u b vào người khác nhà không là trước go gó cửa liền là trước gọi một cúng họng đi vào hai người đào hảo trực tiếp đẩy cửa đi vào đi vào là hai cái bốn năm mươi tuổi phụ nữ đan hoa dương mắt xem hạ trước đi vào là vệ bảo sơn đại tẩu vương xuân tú một người khác là cái lạ mắt s o vương xuân tú tướng mạo tiểu chút chỉ một đôi mắt tinh khôn khả minh đi vào sau loạn nghiêng mắt nhìn loạn xem xem không nói còn một mặt không để vào mắt bộ dáng không khiến người ta vui hành khê trồng rau đâu vương xuân tú đôi đam hoa đ ô i cười đi theo vương xuân tú đằng sau xa lạ nữ nhân cùng nhìn hướng đam hoa một đôi mắt đánh giá hàng hóa bản từ trên xuống dưới đánh giá đam hoa đại nương đam hoa gọi người tiếp tục trồng đồ ăn không cần đến đam hoa chiêu đ á i miêu đại lan đã theo nhà bếp ra tới thấy là vương xuân tú miêu đại lan mới bước đi tới hỏi vương xuân tú đại tẩu tại sao tới đây là cha cùng đường kia bên trong có cái gì sự tình vệ bảo sơn một nhà bị đuổi ra khỏi cửa sau hai bên lui tới không nhiều vương xuân tú mặt bên trên với ai đều nói nhỏ lời nói nhỏ nhẹ tâm nhãn đặc biệt nhiều ban đầu ở ở c h u n g thời điểm miêu đại lan tính tỉnh thẳng nhất bắt đầu hai năm không ít tại vương xuân tú trên người ăn thiệt thòi sau tới miêu đại lan hiểu được vương xuân tú dám tính kế nàng nàng trực tiếp đem sự tỉnh cấp hướng bên ngoài thiêu phá cái gọi là loạn quyền đánh chết lao sư phụ miêu đại lan liền đánh đấm thẳng tính kế bày ra chỗ sáng đâu còn tính toán trước kế vương xuân tú mới thu liễm vệ lao đầu cùng vệ lao thái quá không làm vệ hạnh khê đi học này sự tỉnh cùng vương xuân tú vụ t r ộ n khuyến khích không thể tách rời nàng tại vụ n trộm q u y ế n khích vệ lao tam tức phụ ruộng tú quên y tại ngoài sáng dùng sức nói cho cùng là vì tiền không cho vệ hạnh khê đi học tỉnh hạ tới tiền hoa đến các nàng nhi tử trên người liền nhiều đương thời ra bên trong ba cái nam tôn đều là lao đại lao tam r a hơn nữa vệ hạnh khê không đi học tại nhà làm việc các nàng tại nhà có thể nhiều thoải mái chút vệ hạnh khê bảy tuổi còn có thể đi đại đội bên trong kiếm công điểm một tỉnh thoáng dãy ruộng tính gục cả hai phía như thế nào đều có lợi nhưng hai nhà cũng không muốn làm vệ bảo sơn một nhà dọn ra ngoài vệ bảo sơn một năm làm xây nhà sống tiền kiếm cũng không t i ề n đều giao đến công chúng hai nhà có thể chiếm rất đại tiện nghi Thật k lao lao, cũng bởi vì vệ bảo sơn là thực tình hiếu thuận vệ bảo sơn một nhà trừ ngày tết lễ hàng năm cuối năm đều sẽ cấp vệ lao đầu cùng vệ lao thái quá đưa lương thực đưa tiền cần làm nhị lao dưỡng lao dùng như vậy làm xem ăn chút thiệt thòi nhưng đối vệ bảo sơn cùng miêu đại lan coi chỗ tốt vệ gia lão lưỡng khẩu lại nói hai người cái gì thôn bên trong người đều là hướng vệ bảo sơn hai cái đại mặt bên trên đi qua tình cảm liền tính mà vệ lao đầu cùng vệ lao thái quá cùng với vệ gia lão đại lao tam giống như là hoàn toàn quên lão lưỡng khẩu nói qua lời nói lão lưỡng khẩu có cái đau đầu nhức g h ó c đều sẽ đem vệ bảo sơn gọi đi phân gánh tiền thuốc n à y không có cách nào bất quá vệ bảo sơn hai cái không có làm coi tiền như rác đưa tiền là cho tiền nhưng tiêu tiền đ ắ c có bằng chứng không bằng chứng không cấp mà vương xuân tú ra mặt càng giống là làm bằng sắt thấy miêu đại lan nên nói nói nên cười cười cũng làm cho miêu đại lan không rất để ý đến nàng xem đến vương xuân tú lại đây miêu đại lan cho rằng lão lương khẩu kia không tốt vương xuân tú là tới tìm vệ bảo sơn bày rửa phí mặc kệ như thế nào vệ bảo sơn đều là đương nhi tử lão lương khẩu tiến thuốc bọn họ đ ắ c phân gánh không là cha cùng nương đều hảo vương xuân tú cười nên tiếp miêu đại lan ta này không là lão cựu chưa đến đây nghe nói hạnh khê thân thể lớn hảo ta lại đây nhìn nàng một cái nhìn xem miêu đại lan nhìn chằm chằm vương xuân tú trống chân hai tay liền đồ vật đều không mang theo gọi xem nàng sớm học được như thế nào ứng đối vương xuân tú này dạng nói chuyện mang rẽ mọi người thàng nói đây là ai xem lạ mắt xem nhị đệ mội nói mang đồ vật tới không thành xem bệnh người hành khê hảo hảo ta thật mang đồ vật tới ngươi không đem ta đánh đi ra n à y lần ta tới là có chuyện thật tốt cùng nhị đệ mội thêm chút vui này là vương xuân tú vừa quay đầu lại xem đến khôn khéo nữ nhân không theo tới gọi một tiếng tú hồng mội tử ai đứng tại vườn rau một bên xem đam hoa trồng rau khôn khéo nữ nhân đáp ứng đi tới n à y là ta chấn thượng biểu tẩu nhà hàng xóm họ thiệu ngươi gọi nàng tú hồng mội tử là được vương xuân tú hướng miêu đại lan giới thiệu nói miêu đại lan không quá ưa thích cái năn mắt thấy người thiệu tú hồng thẳng hỏi tú hồng m g ộ i tử tới ta ra có cái gì sự tình nhị đệm mội tú hồng m g ộ i tử là khách nhân kia có làm khách nhân đứng nói chuyện này sự tình đắc ngồi xuống nói muốn ngồi miêu đại lan một năm miệng ghế tại kia ngồi đi đại môn bên cạnh có hai cái cũ băng ghế miêu đại lan chỉ kia cái nàng tổng cảm thấy vương xuân tú không sẽ ý tốt không muốn đem vương xuân tú làm vào nhà bên trong bản chương xong chương một trăm lẻ bốn mượn cái không gian đến t r ồ n g ruộng xem đến hai cái ngồi xuống không biết nói sẽ không sẽ gắn khung băng ghế thiệu tú hồng n h ữ n môi kia liền đứng ở nơi này nói đi miêu đại lan nói nói nói đi có sự tình nói sự. nói xong ta còn phải làm công đâu vương xuân tú cười là như vậy cái sự tình nhị đệm muội hôm nay nhưng có chuyện đại h ỷ sự tìm thượng ngươi ra môn tú hồng mội tử nha nàng ra chất tử muốn hướng hạnh khê cầu hôn t h ắ t tú hồng mội tử trước tới cùng ngươi thông một chút khí cầu hôn miêu đại lan không nghĩ đến nói là này sự t ì n h nàng nhìn nhìn đ a m hoa kêu bên đ a m hoa vùi đầu t r ồ n g đồ vật không cùng miêu đại lan vừa ý đ a m hoa giả giả không nghe thấy nàng muốn xem xem miêu đại lan sẽ làm thế nào quan hệ hạnh hôn sự lời nói đầu không tốt đứng tại viện tử thảo luận miêu đại lan lại không vui lòng cũng đành phải đem hai người lui qua nhà chính bên trong ngồi xuống sau miêu đại lan hỏi thiệu tú hồng ngươi chất tử là ai bao lớn người ở nơi nào thiệu tú hồng bệnh lên cái c ằ m ta chất tử gọi thiệu phong cùng vệ hạnh khê là sơ trung đồng học chúng ta đều trụ chấn thượng ta chất tử năm nay vừa tới hai mươi hôn sự là ta chất tử chính mình nghĩ để hôm nay làm ta lại đây nhìn xem nếu là thành qua hai ngày tới chúng ta đến cầu thân vẫn luôn chú ý mấy người nói chuyện đam hoa theo ký ức lúc tìm ra thiệu phong một thân tại sơ trung cùng nguyên chủ là một cái trường học nguyên chủ thượng sơ nhất lúc thiệu phong thượng sơ nhị thiệu phong lưu qua hai cấp tuổi tắc muốn so nguyên chủ lớn hơn ba tuổi nhiều miêu đại lan cùng vệ bảo sơn thương nữ nhi không giả khả quan niệm thượng vẫn là cho rằng nữ nhi đại hẳn là xuất giá không phải không sẽ sớm sớm cấp nguyên chủ định gia thông ra thông gia từ bé c u n g đồng g i a thân tình thất bại miêu đại lan cùng vệ bảo sơn không phải là không có tiết lối bởi vì đồng an quốc là bọn họ xem lớn lên tướng mạo nhà trên đỉnh trên điều kiện tại mười dặm tám thôn đều trúc hàng đầu lại chọn cái so đồng an quốc hảo không rất dễ dàng đa m hoa nhưng không có nhàn tâm đặt tại này phước diện nàng hiện tại thân thể biến hảo chỗ tốt không cần phải nói không tốt địa phương là hôn sự khẳng định sẽ bị đề thượng nhập trình tới tìm g a thiệu phong là ai đan hoa có c h ủ ý nói không chừng này lần có thể làm miêu đại lan cùng vệ bảo sơn tại này mấy năm không sẽ t h ố c hôn chờ mấy năm sau xã sẽ phi tốc phát triển nàng tại sự nghiệp có thành tựu này hôn không hôn liền từ nàng định đoạt vương xuân tú nói g i ú p vào tú hồng bội tử ca tẩu nhà đều ở tại trấn thượng nói là thiệu phong thám mười liền muốn đến trấn thượng ngũ dơm nhà máy đi làm là chính thức làm việc là trấn trên công nhân nếu là hạnh gà đi không cần hạ làm việc hai mươi tuổi lời nói tuổi tắc cũng thích hợp miêu đại lan có chút tâm động hỏi thiệu tú hồng ngươi chất tử là thế nào nghĩ đến cầu thân Ta ra chất ra c tử ù người vệ hạnh khê hai n g tại trường học thời i học đ ể muốn q hệ h rất nói cận, sau t hạnh, hạnh, nghe nghe hạnh không cái gì nói g h n hạnh lui ta thượng, ra hạnh đi học lúc cùng người ra chất tử như thế nào nói rõ vương xuân tú hòa giải nhị đệ mội cấp cái gì Tú hồng mội tử tiệu tại trường Trung trước thành tâm, biết hạnh khê thân thể không tốt, một điểm không chê, nói thành thân tiền thân thể. hồng hạnh khê phong học hôn phía hai không nhận Nhân hạnh khê không không chê, cho liền muốn nói cùng Công cũng bên cũng cường. nói nguyện nàng dưỡng mội Sai, điểm là là đào qua cầu sau dù sao so ra ra ở ý vương xuân tú nói đào nghe được miêu đại lan hết giật điểm thế nhưng đối này cái hôn sự không hài lòng ta ra hạnh có ta cùng bảo sơn đâu không cần đến người khắc dưỡng cầu hôn này sự tình t r ư ớ c thả đi ta cùng bảo sơn thương lựa ư qua không đến hai mươi sẽ không để cho hạnh xuất giá nhị đệm u ộ i nay nữ đại bất trung lưu lưu tới lưu đi ở đến thủ hạnh khê mắt thấy mười tám nên n h ĩ thân miêu đại lan khoát tay chặt lại không thành ta ra hạnh thân thể dưỡng hảo lại nói miêu đại lan nghĩ rất đơn giản đến nhân ra nhà có thể cùng chính mình ra giống nhau sao hoàn toàn dưỡng hảo thân thể nàng mới có thể yên tâm làm hạnh xuất giá vừa rồi mặc dù nghe nhà trai điều kiện tâm động hạng nhưng chỉ muốn nếu là nhà trai người hảo chức định ra tới chờ thêm hai năm lại thành thân nhưng không có ý định hiện tại liền đem hạnh đến nhân ra nhà đi thiệu thú hồng ngữ k h í kêu bên thiết khởi miệng hai người tại trường học đều xem vừa ý quan hệ g ầ n thực làm cha nương ngăn đón có cái gì dùng muốn không ta chất tử làm sao như vậy để bụng biết rõ vệ hạnh khê thân thể không tốt một hai phải cầu hôn không thể Ta người đem này gọi quan hệ gần nói đi thiệu phong rốt cuộc là tại sao tới cầu hôn thiệu phong nói là muốn theo nguyên chủ nơi đối tượng bị nguyên chủ cự tuyệt sau còn dây dưa nguyên chủ cũng không là cái hảo khi dễ dùng túi sách nện đến thiệu phong cái mối chảy máu từ đó về sau thiệu phong không lại dây dưa nhưng sau lưng cùng người nói nguyên chủ là cái b á t phụ không ai dám cưới này hồi cầu hôn liền rất là kỳ quặc đa hoa cấp thiệu tú hồng tới điểm tinh thần lực c ắ p chế thiệu tú hồng đột nhiên phiền não đầu óc còn lòng chỉ nhớ rõ có người hỏi nàng thiệu phong vì cái gì cầu hôn bật thốt lên nói nói vì cái gì còn không phải đổ nàng lớn lên h ả o xem vì này cùng nhà bên trong náo loạn một trận muốn không là thiệu phong nói chỉ cầu nàng lớn lên h ả o lúc trước hắn muốn theo vệ hạnh khê yêu đương vệ hạnh khê đánh hắn k h ì hắn liền cưới nàng vui vẻ một trận một cái ma bệnh cấp cái hai mươi khối lễ hỏi người nhà nàng đã chủ động lấy làm gà không lỗ đợi nàng bệnh chết lại cưới cái đứng đắn tức phụ. ta ứ c phụ. t ca tẩu kia sẽ đồng ý thiệu tú hồng không có thể nói xong trên người tê dần chỉ thấy miêu đại lan nâng cái cái trổi hướng nàng đổ đ ập xuống đánh tới ta để ngươi vui vẻ ta đánh chết ngươi cái lòng dạ hiểm độc lá gan có phải hay không là ngươi tại nhà liền cùng hắn vui vẻ à. ngươi toàn g i a tất cả đều cùng một chỗ vui vẻ miêu đại lan cái trổi hạt mưa đồng dạng hướng thiệu tú hồng trên người chào hỏi a ai ai t thiệu tú hồng đứng bị đánh một chút sau phản ứng lại đây chính mình nói cái gì tâm phát hạ hư xem miêu đại lan cái trổi lại đánh tới ô đầu tại phòng bên trong khắp nơi tránh thiệu tú hồng chỉ t r ộ t g i một hồi miệng lại cứng lên tới một bên tránh một bên r à m biện ai ai ngươi tại sao đánh người đâu ngươi lại không là ta nói là ta kia chất tử nói làm gì đánh ta không đồng ý kết thân liền không đồng ý thôi đam hoa sẽ không làm đứng sao khởi cửa bên ngoài thả một cái khác cái trội mới bước vào nhà hướng thiệu tú hồng trên người đánh tới không dùng tay bên trong quốc là sợ nắm giữ không tốt cường độ lại một quốc đem người đánh chết hoặc đánh g ầ n chết nàng tránh đi muốn hại chuyên hướng trên thân trô đau vung mạnh nhưng mặt bên trên cũng không ít chiêu hồ đánh thiệu tú hồng cái mặt mũi bầm rập nhất chút giận bản chương xong chương một trăm l i n ă m mượn cái không gian đến trồng、ruộng. nghe thiệu tú hồng nói một trận vương xuân tú đều lúng cuống nàng biết thiệu phong bị ra nhân quán người lưỡi phẩm hạnh bình thường thiệu phong cha mẹ ra danh tiểu khí thích chiếm tiện nghi chỉ muốn vệ hạnh khê gả đi sẽ trôi qua không như ý không nghĩ qua thiệu phong là đánh trả thủ vệ hạnh khê đem vệ hạnh khê xoa mài chết chủ ý mà thiệu ra một nhà người còn đồng ý này sự tình nếu là chuyền đi nếu là người khác cho là nàng là cố ý đem chất nữ hướng hố lựa bên trong đầy nàng tại vệ gia câu như thế nào làm người đâu nay cái thiệu tú hồng nhưng hại chết nàng ai ra nha vương xuân tú chịu quét qua cây trổi cái trổi rượu từ quét đến nàng mặt đau nh miêu đại lan thấy đam hoa thừa thủ ngược lại đem mục tiêu đổi thành vương xuân tú vương xuân tú ngơi cái lòng dạ hiểm độc lạc thổi liền như vậy hận ta nhà hận không thể ta ra hạnh đi chết ta ra tàn đi vương xuân tú một bên hướng cửa bên ngoài lui một bên ý đồ bắt lấy miêu đại lan ném qua tới cái trổi ai ai ai trước đ ừ n g đánh nhị đệ muội nhị đệ muội ta sự t ì n h trước thật không biết thiệu ra là như vậy cái tính toán đừng đánh đừng đánh đam hoa nói nói đều l ă n ra ngoài nàng biết đánh một trận có thể vạn nhất miêu đại lan tay trọng đem hai người làm hỏng là cái đại phiền phức nghe được động tĩnh vệ ngọc theo nàng phòng bên trong chạy đến xem đến nhà chính bên trong tình hình quay người chạy về phòng cầm chính mình hộp đựng bút ra tới lại chạy trở về cùng đam hoa hướng thiệu tú hồng trên người trụ miệng bên trong còn la hét gọi ngươi khi dễ ta tỉ gọi ngươi khi dễ ta nương quản lại như thế nào khi dễ dù sao nàng nương nàng tỉ sẽ không sai thiệu tú hồng cùng vương xuân tú lộn nào h hướng phòng cửa bên ngoài chạy thiệu tú hồng tránh thời điểm ngã s ắ p xuống cũng không lộn nào h sao miêu đại lan cùng đam hoa một người nâng cái cái t r ổ i vệ hạnh ngọc nâng hộp đựng bút đem hai người đánh ra phòng cửa miêu đại lan dùng cái trội chỉ vào thiệu tú hồng mắng cái gì c ấ chó phao ra tới đồ vật tới ta ra làm người buồn ôn đừng để ta tái kiến, gặp một lần đánh một lần. lại nhất chỉ vương xuân tú ngươi xứng làm cái đại nương sao lúc trước trụ một chỗ năm bên trong vụ trộm đầu hại người ta liền không nói đều phân ra còn nghĩ thai họa ta ra ngươi giải là cái gì cầu thí lòng dạ h i ể m độc vương xuân tú nhanh lên giải thích nhị đệm hội này sự t ì n h ta h o a n thật sự ta sao có thể nghĩ đến nhân ra là an này cái tâm ta như thế nào đi nữa không sẽ giúp người ngoài hại ta nhà mình người thiệu tú hồng khí hung ác cảm thấy ra gian phòng địa phương đại sẽ không bị đánh thân là cầm tiền lương chấn thượng người ngạo khí kính lại đi tới nàng ghét bỏ vỗ trên người đất để mắt phiên miêu đại lan ta chất tử có thể coi trọng ngươi khuê nữ là ngươi gia phúc khí、ừ. Cái gì nhân ra, cầu cũng chính dám tới ta đều sẽ không lại tới. Nàng cũng biết chính mình đối lý, không dám ở lâu, nói lui gì không Nàng không mình nhân lâu, ra, ta ta đều về sẽ lý, ở phi í a sau, u l lại chạy. người viện ngoài mấy môn quay bước bên hướng phi phúc i p h khí này ngươi cấp ngươi khuê nữ giữ đi toàn ra hư loại miêu đại lan vung cái t r ổ i đổi u theo ra viện môn doa đến thiệu tú hồng chạy càng nhanh miêu đại lan vừa rồi khí thật muốn đem người vào chỗ chết đánh n à y sẽ trở lại kinh tới không nghĩ lại đánh bởi vì làm hỏng còn đ ắ c đổi tiền xem bệnh không là càng buồn nôn nàng sao phi vương xuân tú xem thời cơ muốn chạy đi bị miêu đại lan nhìn thấy một bả nắm chặt đi cùng ta cùng một chỗ đi tìm vệ bảo trụ này sự tình không cấp ta cái giao phó không được ai ai miêu đại lan ngươi làm gì trước gông ra ta vương xuân tú nói khởi mềm lời nói này sự tình là ta không là ta có lời nói hảo hảo nói không được không được miêu đại lan ném đi cái trội t ú n g vương xuân tú hướng viện bên ngoài đi quay đầu hướng đam hoa nói hạnh mang ngọc tại nhà đóng tốt cửa đ ừ n g đi ra nói t ú n g vương xuân tú ra viện từ sau tiện tay đem viện môn đóng lại đam hoa biết này sự tình miêu đại lan không muốn để cho nàng tham dự vào cũng không muốn đem này sự nhão đại đặc biệt là không thể tạo ra môn khẩu nhão đại sợ hư nàng thanh danh nhưng đương cái gì không phát sinh không được bất luận cái một hai ba ra tới vạn nhất thiệu ra khắp nơi nói bậy một trận này một bên liền bị động miêu đại lan là nghĩ trước đi vệ gia láo c h ạ c h luận cái rõ ràng đến lúc đó chuyển đi là vương xuân tú hợp người ngoài cùng một chỗ muốn hại nhà mình người đối đam hoa thanh danh tổn hại hạ thấp nhỏ nhất viện bên ngoài một bên đã có người nghe động tĩnh từ ra bên trong ra lùi tới này một bên nhìn miêu đại lan vừa đi nghe được động tĩnh ra tới đều cùng miêu đại lan đi cấp vệ gia lưu cái thanh tính sự t ì n h không có vỡ lở ra tới chỉ chuyển ra vương xuân tú cùng miêu đại lan hai chị em dâu náo thuẫn cuối cùng là vương tu hướng miêu đại lan xin lỗi kết thúc Đam hoa liền này sự tình cùng miêu đại lan nói chính mình ý tưởng đương nhiên nàng không sẽ nói một đời không kết hôn chỉ nói trước cho nàng năm năm thời gian nàng nghĩ thừa dịp năm năm này h ả o h ả o học một ít đồ vật bổ sung bị chậm trễ ba năm lại làm ra chút thành tựu được chỉ cần miêu đại lan đồng ý vệ bảo sơn cơ bản không sẽ phản đối xem miêu đại lan sắp bị thuyết phục đ a m hoa thêm sức lực ta thân thể không tốt là mọi người đều biết sự tình ta nhà mình người biết ta thân thể hảo nhưng người khác sẽ hoài nghi có phải hay không thật có phải hay không lưu di chứng điều kiện tốt có lo lắng sẽ không tới cầu hôn sẽ đến sợ đều là cùng t i ệ u phong tựa như mang này dạng như vậy mục đích hoặc là đều là chút kém nếu là kết hôn so tại nhà bên t r o n g qua còn không tốt sao phải kết hôn đâu miêu đại la nghĩ nghĩ là này cái lý nếu là hạnh đến nhân ra nhà so tại chính mình ra quá đến còn kém kia gà cái cái gì kính nàng tính tính qua 5 năm năm hạnh cũng mới hai mươi hai nàng nguyên bản định lưu hạnh tại nhà đến hai mươi cách hai mươi hai c ò n nhiều hai năm không kém cái gì hạnh cũng nói thành bên trong hai mươi tư hai mươi năm không thành thân nhiều đâu đến lúc đó hạnh học tốt kỹ thuật viên có thể rút đến huyện thành công tác khi đó có thể chọn người càng nhiều tới kịp nương ta không muốn để cho tỷ gà chồng ta lớn lên giữ tỷ đ a m hoa sờ sờ vệ hạnh ngọc đầu hảo tỷ để ngươi dưỡng miêu đại lan bị vệ hạnh ngọc làm vui vẻ tỉnh la tiểu hài từ lời nói ngươi dưỡng tỷ có thể dưỡng một đời à. đối đ a m hoa gật đầu ngươi nói có lý qua năm năm lại nói này sự t ì n h cũng thành vừa vạn cấp ngươi hảo hảo dưỡng dưỡng cái gì sự t ì n h cũng không bằng thân thể hảo vệ hạnh ngọc thấy miêu đại lan không tin tưởng nàng nói cấp hô hô đứng ở miêu đại lan cùng phía trước nương ta nói là sự thật ta muốn dưỡng tỷ một đời miêu đại lan thuận nàng lời nói, nói hành, hành ngươi dưỡng một đời đi vệ bảo sơn biết quả nhiên không có phản đối nhưng tìm đ ă n hoa nói một chút hạnh ngươi nói cho ngươi năm năm học tập làm việc là tại qua loa tắc trách ta cùng ngươi nương đi ta biết này chàng bệnh để ngươi sửa lại ý nghĩ ngươi là không muốn trở thành nhà đi n à y điểm ngươi thoải mái tinh thần ta cùng ngươi nương kinh này mấy năm cũng nghĩ mở cái gì đều không có người sống quan trọng nhất ngươi bệnh lợi hại những thời giờ kia ngươi nương đều nghĩ nếu là ngươi có cái không tốt nàng liền đi theo ngươi may mắn ngươi hiện tại chuyển biến tốt không phải ngươi nương thật không qua được này cái khảm chờ năm năm trôi qua ngươi còn là không muốn trở thành thân ý tưởng đến lúc đó ta cùng ngươi nương nói, nói. ngươi nương sẽ nghĩ rõ ràng toàn ra bình bình an an quá nhật tử so cái gì đều cường Bị ngày h ì n xuyên n ý t ư ở chính hợp đam hoa ý. Vậy bảo Sơn có hợp hoa thể Sơn n đam bảo ý, vệ dạng nói làm nàng làm r ấ thứ là tâm ấm, ta ấm, n ớ kỹ. Bản hai đam hoa sớm sớm lên núi vì chính mình thêm đồ ăn mục đích không thay đổi nàng chỉ cần vẫn luôn tu luyện sức ăn sẽ không nhỏ hạ hả đi hảo tại có thanh g i á c không gian linh khí làm vì năng lượng bù đắp nàng sức ăn không có thượng một cái thế giới như vậy khoa trương nàng lên núi còn nghĩ đem phía trước lưu ý một ít thực vật rời cắm đến thanh rắc không gian bên trong đi thân thể một hảo thể năng lập tức đi lên nàng thượng đến suối nước bãi kia bên trong chỉ dùng trước k i a không đến một nửa thời gian nàng không tại suối nước bãi dừng lại nói thật nàng uống cá nhỏ canh đại hương án không nghĩ lại nhìn thấy cá nhỏ trước đi có hoang dại đậu nành vùng núi hẻo lánh loa tới ghép gần một nửa đại khái có chừng một trăm gốc vào thanh g i á c không gian bên trong con hảo không cần một gốc một gốc đ à o chỉ cần một cái sẻng đ e m cây theo đất bên trong sẻng ra tới liền có thể thu vào không gian bên trong nay thể hiện ra nàng đem tinh thần lực tia tan vào không gian chỗ tốt nàng thu đồ vật đến thanh rác không gian bên trong một lần chỉ cần vận dụng cực ít tinh thần lực hiện tại nàng thể năng gấp đôi tăng cường thu hơn một trăm gốc s a hao phí thể năng so với tổng lượng không tính cái gì đến suối nước đầu nguồn địa phương rơi chút giá hạnh mầm vào không gian loại ra chút khẩu vị hảo hoa quả trước thỏa mãn một chút chính mình khẩu vị xem đến xung quanh có bốn năm mươi gốc hoa lan mầm thuận tay rời v à i cọn g đi vào n à y đó đều là bình thường c h ủ loại đam hoa muốn nhìn một chút tại linh khí hoàn cảnh bên trong sẽ phát sinh cái gì dạng biến dị như quả biến dị hảo vừa vặn lấy ra đổi tiền nàng muốn nhận thầu đỉnh núi yêu cầu tiền không là số lượng nhỏ nếu là làm nghiên cứu mua sắm thiết bị tiền lại là hảo đại một bút hiện tại liền phải bắt đầu cân nhắc chủ tiền vấn đề không xác định không gian bên trong đồ cổ sẽ chấp định thành cái gì n ê n đại cho nên không thể đem chủ tiền hy vọng đặt tại bán đồ cổ thượng đi ngang qua địa phương xem đến có thuốc bắc mầm nàng đều cắt đào được chút vào không gian tại linh khí dư giả không gian bên trong g e o trồng ra tới phẩm chất muốn hảo k i a m này yêu cầu dùng đến tùy thời có thể đào tới dùng nàng hướng núi bên trong đầu đi càng xa hơn chút đi tìm được lợn rừng một nhà làm hai đầu vào thanh g i á c không gian bên trong động vật đối không gian năng lượng tiêu hao phi thường lớn cho nên thanh rắc không gian bên trong không có sống động vật biết này một điểm lần trước đam hoa làm chút cá vào không gian chỉ là vì bảo cá sống lâm thời dùng một chút không có đem suối nước bên trong cá chạy không thời gian dưỡng nàng cũng không định làm thành sống lợn rừng đi vào thu vật sống đồng dạng sẽ hao phí nàng đại lượng tinh thần lực nhanh đến lợn rừng một nhà vị trí lúc đ a m hoa dừng lại có kỳ quái thanh âm từ đằng xa chuyển tới thanh âm nhỏ thoái đứt quãng nàng tử tế ngay h ạ n h ư là cực độ đẹ nén cùng áp chế xuống kêu khóc nàng thả ra tinh thần lực tham dò qua vừa thấy chi h ạ n à n g đem lưng bên trên cái gửi ném tới không gian bên trong để tay bên trong côn hướng thanh âm phương hướng chạy tới nàng dự phán lực làm nàng tại rừng cây bên trong ghé qua không trở ngại thỉnh thoảng vọt lên nhảy xu thanh âm không ngừng chuyển đến thỉnh thoảng có vài vóc xé rách thanh cùng với một cái cả tiếng nam nhân nói hạ lưu lời nói thanh âm cách càng gần đ a m hoa đem cái g ử i theo không gian bên trong rời ra tới ném trên mặt đất sau đó nhảy qua một khối đàn núi xem đến nàng dùng tinh thần lực tìm kiếm đến tình hình một cái tướng mạo thô lậu bị ổi nam nhân q u ỳ áp tại một cái trẻ tuổi nữ trên người móng tay đen đen nhỏ bé tay một chỉ che tạ i nữ miệng mũi bộ thượng k h á c một chỉ tay xé rách nữ quần áo n à y cái tình huống sáng tỏ nay cái bị ổi nam chính đang xâm phạm nữ tử đ ă n hoa không biết bị ổi nam nhưng nhận biết tuổi trẻ nữ tử chính là trịnh tĩnh hồng, trịnh tinh hồng không ngừng mà nhưng có thể nhìn ra nàng nhanh không có khí lực x ử r a l i ề u mạng tính đều không thể di chuyển thô giáp nam một chỉ tay nàng thượng áo đã bị xé mở hơn phân nửa lộ ra áo lót bên trong bị ổi nam thử răng vàng khe đắc ý cười động cái gì động một hồi ta làm làm ngươi liền thoải mái đen đen tay bẩn hướng trịnh t ĩ n h hồng nội ý chụp tới trịnh t ĩ n h hồng phát ra kêu rên tuyệt vọng lại nhân bị che miệng phát ra thanh â m như mảnh vỡ b ả n không có thể truyền xa đang hoa lại nhảy qua một khối đ á n ú i nàng không có tật lực thả nhẹ bước chân nhân cách rất gần động tính một đại kinh động đến bị ổi nam đam hoa tới phương hướng vừa vặn đối diện bị hội nam phía trước hắn ngẩng đầu một cái liền thấy đ a m hoa thấy là cái trẻ tuổi nữ h à i bị hội nam nguyên bản bị giật mình n ạ y người mặt vung lòng xuống mắt lộ ra t à quang há m ồ m lộ ra răng vàng khẽ xem ra muốn nói cái gì đam hoa kia tha cho hắn đối chính mình phun ô huế một bước phóng q u a đi nâng khởi côn hướng bị hội nam cổ trô đánh tới bị hội nam căn bản không kịp phản ứng bị đam hoa một gậy đánh vào cái cổ ngạnh bên trên bị hội nam gào nửa tiếng đầu nghiêng tại mặt đất bên trên đam hoa tiến lên bổ một chân đá vào hắn cái hót phía dưới bị h i nam triệt để hôn mê bất tỉnh chính tính hồng muốn ngồi dậy nhưng bởi vì bị ổi nam một cái chân còn hoành áp tại nàng hai chân bên trên nàng n g i đó phía trước ra sức d i ấ y ruộng khí lực đã cơ hồ dùng tẫn thử mấy lần không có thể đứng dậy đ a m hoa đi qua một chân đem bị ổi nam chân đá văng ra không người đỡ trịnh tĩnh hồng ngồi dậy nàng đem trên người xuyên áo kép cởi ra khoác đến trịnh tĩnh hồng trên người còn hảo nàng nghe miêu đại lan lên núi đều là thêm xuyên qua kiện áo kép miêu đại lan là cảm thấy núi bên trên khí ẩm trọng lo lắng nàng thụ hẳn đ a m hoa là cảm thấy xuyên dạy điểm không dễ dàng bị nhánh cây trùng rắn bị thương nàng liên ống quần đều là trói rốt cuộc nàng không có khả năng tổng thả ra tinh thần lực. trịnh tĩnh hồng này mới gào khóc khóc lớn lên tiếng khóc tê tâm liệt phế đa m hoa không khuyên nàng n à y cái thời điểm nói cái gì cũng không bằng làm trịnh tĩnh hồng đem trong lòng cảm xúc phát tiết ra tới hảo xem đến này dạng chật vật trịnh tĩnh hồng đa m hoa đối t ư ở n g tính mạch não l à p h ụ không là tưởng tính đem trịnh tĩnh hồng làm hại ngã gây chân làm yếu thể cốt trịnh tĩnh hồng làm sao lên núi tới hái thuốc cũng không sẽ gặp phải này sự t ì n h t i ế p trước trịnh tĩnh hồng tại vệ gia câu quá đến vẫn luôn thực t h u ậ n đem nhân ra hại thành này dạng còn muốn gọi cùng nhân ra đồng d ạ n tên tưởng tính cũng là có thể trịnh tĩnh hồng cùng nguyên chủ đồng dạng cùng là tĩnh người bị hại c ù n g đ a m hoa phía trước phân tích không sai bị lắm tưởng tinh biết kiếp trước trịnh tính hồng sinh hoạt quy luật tại trịnh tính hồng thường đi đào giao dại địa phương nhỏ một giọt linh dịch dẫn tới một con rắn chiếm vì chính mình l ã n h đ ị a trịnh tính hồng đi qua đào giao dại bị mắt rắn vì xâm nhập giả hướng trịnh tính hồng đánh tới đem trịnh tính hồng dọa đến ngã rơi xuống khe núi bên trong ké gây chân về phần tại sao vẫn là tưởng tinh đơn phương đối trịnh tính hồng ghen ghét hận tưởng tính yêu thích thanh niên trí thức t ạ hoài t ạ hoài cũng không thích nàng hơn nữa tưởng tính kia sẽ mới m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi không thành niên t ạ hoài càng là tránh nàng tránh xa xa rất sợ chọc một t h thẹ h ả o tại tưởng tĩnh nhỏ tuổi còn muốn mặt trừ tìm cơ hội hướng tạ hoài bên cạnh thấu bên ngoài không có làm ra quá giới hạn sự tỉnh chính tĩnh h ồ n g đi tới vệ gia câu lúc sau bất quá nửa năm cùng tạ hoài xem vừa ý hai người công khai nói đối tượng này nhưng làm tưởng tĩnh khí hư nàng chạy đến thanh niên trí thức điểm đại náo một trận bản chương s o n g chương một trăm linh bảy mượn cái không gian đến trồng ruộng nhưng thôn bên trong người đều biết là tưởng tĩnh đơn phương yêu thích tạ thanh niên trí thức tạ thanh niên trí thức cho tới bây giờ đều là thấy tưởng tĩnh liền chạy không liên quan tạ thanh niên trí thức sự tỉnh cuối cùng tưởng tĩnh bị nàng cha mang theo trở về n ố t tại nhà b nhưng bị tưởng tĩnh mẹ kế tìm được đem nàng đánh phát ra ngoài từ đầu cùng tưởng h ư u điển thổi điểm bên gối gió tưởng h ư u điển trọng nam khinh nữ thực sớm không nghĩ dưỡng tưởng tĩnh tưởng tĩnh mẹ kế lời nói thực hợp hắn tâm ý hắn rất mau tìm người cấp tưởng tĩnh nói thân đem nàng đến bảng câu thôn tưởng tĩnh trọng sinh trở về nàng đối tạ hoài cùng trịnh tĩnh hồng đều rất hận muốn hại tạ hoài nhưng tạ hoài đối nàng để phòng thực nàng rất khó tìm đến cơ hội dùng tích linh dịch phương pháp dẫn tới một chỉ chồn tám cầu tử kết quả lúc ấy cùng tạ hoài cùng một chỗ có ba cái người ba cái người tề lực đánh chết chồn tám cầu tử ăn t h ị chỉ có một người chịu điểm vết thương nhẹ. lúc sau tưởng tính không lại tìm đến cơ hội chờ trịnh tĩnh hồng đến sau tưởng tinh tìm được có thể báo thù người này hồi đem trịnh tĩnh hồng cấp r a hại thành công nàng đem tên đ ổ i thành tưởng tĩnh lấy liền là trịnh tĩnh hồng t í n h chữ ai bảo ở tiền thế tạ hoài gọi trịnh tĩnh hồng gọi thành yên lặng đồng chí đâu nàng cảm thấy rất e m hay cho nên nàng làm thôn bên trong hài t ử nhóm gọi nàng tĩnh tĩnh tỉ thật không biết tưởng tĩnh là cái gì v ạ n mẹo khoái cảm này một thế bởi vì trịnh tĩnh hồng bị thương cùng tạ hoài gặp nhau thiếu hai người không có thể xem vừa ý quan hệ bình thường đa hoa dùng côn đem bị h i nam mặt phiên chính lộ ra hắn kia trương thô lậu dâu r i ê n g mặt tử tế phân biệt hạ theo tưởng t ĩ n h trí nhớ bên trong tìm ra này cá nhân lai lịch là nam pha t ử thôn lưu manh hầu vô lại từ nhỏ trộm đạo không là cái thứ tốt hiện tại nhanh ba mươi tuổi đồng dạng không làm chính sự thành có danh lưu manh lại lười lại vô lại thích chiếm nữ nhân tiện nghi đợi cơ hội liền đối nữ nhân động tay đọc chân bởi vì đùa nghịch lưu manh bị tóm lên tới bơi qua nhai nhưng đến chết không đổi chỉ bất quá bây giờ đổi thành lén lén lút lút biết là ai đan hoa cách hầu vô lại này buồn nôn đồ chơi xa một chút thực sự là hầu vô lại trên người quá tối phai màu cởi thanh bạch điều tra thêm một tầng hoàng bùn đ ệ n cấu quần áo không biết bao lâu không tẩy qua lộ ở bên ngoài cánh tay chân toàn bẩn bát chít hiện tại tính là hạ đôi lại không thiếu nước khắp nơi là suối nước lạnh ngòi thôn bên trong lại lôi thôi người đều sẽ hai ba ngày tẩy một hồi tắm thay giặt một hồi quần áo này hầu vô lại ít nhất phải có mười ngày nửa tháng không tẩy qua khóc ra tới sau chính tính hồng rất mau tìm trở về lý trí dừng lại khóc lớn nghẹn ngào nói với đ a n g hoa hạnh khê cám cám ơn ngươi muốn không là ngươi ta khả năng không sống nổi nói đến sau một câu nàng nước mắt không nhận khống hướng xuống lưu đăng hoa biết trịnh tính hồng không nói ra ẩn h à ý tứ không là bị hầu vô lại diệt khẩu liền là tự sát không nói này cái niên đại ở đời sau càng vì khoan dung hoàn cảnh bên trong vẫn có rất nhiều bị xâm phạm nữ tử không là bởi vì chịu không được hắn người dị dạng ánh mắt liền l à qua không được chính mình trong lòng kia một quan lựa chọn phí hoài bản thân mình Ừm. đ a m hoa không có k h á c h k h í sau đó dùng côn chỉ chỉ hầu vô lại ngươi muốn xử lý như thế nào hắn bắt được đại đội đi thôn bên trong mặc kệ phát sinh cái gì sự t ì n h đồng dạng đều là trước báo danh đại đội bộ từ đại đội bộ quyết định như thế nào xử lý xử lý không được từ đại đội bộ hướng thờ báo không thể bắt đến đại đội chính tĩnh hồng bận bị phản đối nói x o n g sợ đam hoa hiểu lầm chính mình ý tứ ta không là nghĩ bỏ qua hắn nhưng nếu là bị người ta phát hiện ta ta chịu không được người khác chỉ điểm ta không như vậy kiên cường đam hoa thực lý giải nếu là báo danh đại đội bên trong liền phải đem hầu vô lại làm sự tình nói rõ ràng chính tính h ồ n g mặc dù không có bị xâm phạm thành nhưng thượng áo đều bị xé sẽ tại rất nhiều người mắt bên trong cùng bị xâm phạm chỉ kém một bước chờ sự tình truyền đi không chắc chắn chuyển thành cái gì dạng đâu tuyệt đối sẽ có người nói vì cái gì một người đi không ai địa phương nàng nếu là tự ái hầu vô lại sẽ tìm thượng nàng liền là bởi vì nàng xuyên quá ít chi loại lời nói còn sẽ có càng ác ý chuyên ôn đặc biệt là cùng hầu vô lại như vậy một cái bẩn thiệu đồ vật liên hệ với nhau sợ là tin đồn đầy trời sẽ cùng với trịnh tĩnh hồng một đời hơn nữa muốn định hầu vô lại tội trịnh tĩnh hồng khả năng yêu cầu lặp đi lặp lại nói chỉnh cái quá trình chuyện này đối với nàng là một loại không thể thừa nhận chi tâm lý hành hạ càng đáng sợ là sẽ có rất nhiều người khuyên trịnh tĩnh hồng rút về báo án gả cho hầu vô lại tại bọn họ nhận biết bên trong bị hầu vô lại sở qua liền là hầu vô lại người gả cho hầu vô lại là tốt nhất kết quả có thể rất nhanh vãn hồi thanh danh này dạng sự tình không là chưa từng xảy ra có nữ đỡ không nổi này đó đánh vì muốn tốt cho ngươi danh nghĩa người thay nhau oanh tạc thức huyên gả cho vũ n ụ c nàng buồn nôn nam hủy chính mình một đời đam hoa gật gật đầu kia sẽ không tiến đi ngươi muốn làm sao hắn cái gì như thế nào t r ị n h t ĩ n h hồng không là thực rõ ràng đam hoa nhắc nhở đánh một trận kích thích t r ị n h t ĩ n h hồng t h ậ n ý đối như vậy thả hắn lợi cho hắn quá dựa vào cái gì nàng bị khi dễ là nạn nhân không riêng không thể bảo án còn đắc nghĩ biện pháp g i u diếm không phải nàng sẽ một đợi bị người chỉ trì điểm, điểm đều là này cái làm người buồn nôn bẩn đồ vật cho nàng mang đến t h i hoạ chính t ĩ n h hồng đem đam hoa áo kép xuyên thượng cài nút áo lại đứng lên đam hoa đem tay bên trong côn đưa cho nàng chính t ĩ n h hồng nhận lấy giơ lên cao cao côn hướng hầu vô lại đi đến đi đến cùng phía trước không đánh xuống quay đầu lại hỏi đam hoa hắn hắn sẽ không chết đi mặc dù nàng hận không thể này buồn nôn đồ vật chết nhưng nếu là thật chết nàng lại sợ vô cùng không chết c h ắ n g chính t ĩ n h hồng xích hồng mắt cắn răng hung hăng một gậy đánh tới nàng không dám đánh muốn hại chiếu hầu vô lại đuổi đánh hầu vô lại ngao lao một tiếng đau tỉnh lại đây xem đến n â n côn chính tinh hồng hầu vô lại biết hắn đuổi bên trên đau từ lâu ra lỗ mũi một trường răng vàng t ử khởi toát ra hung tướng sao cái con chim người dám đánh ta hắn ngược lại là nhất thời quên như thế nào nằm mặt đất bên trên một cô lô đứng lên liền hướng trịnh t ĩ n h hồng đánh tới phía trước cái bóng cấp x u ố n g tới trịnh t ĩ n h hồng hụ sợ nâng côn động đều động không được đa n hoa làm sao làm hầu vô lại lại đả thương người nàng một chân đập tới đạp địa phương là hầu vô lại cái chân thứ ba nay loại buồn nôn đồ vật không xứng lưu lại t ử tôn nàng sợ hiện tại lực lượng không đủ lớn cho nên dùng mười thành kính tiêu đoản tử đồ vật hẳn là toái chỉ nghe hầu vô lại ngao kêu một tiếng thanh âm cao đều phá âm liền xem hắn hai tay che lại hạ bụng lưng không thành chết con tôm xoay ba mấy lần nằm vật xuống tới mặt đất bên trên lan lộn chính tính hồng bị nảy cái biến cố hoảng sợ nâng côn không biết kế tiếp như thế nào làm động tinh lớn khả năng sẽ dẫn tới người chúng ta trước giờ đi đi ai hảo chính tính hồng biết vạn nhất có người lại đây đến lúc đó không muốn cùng này bận thiệu đồ vật dính tại cùng một chỗ đều không thể không dính tại cùng nhau bản chương xong chương một trăm linh tám mượn cái không gian đến trồng ruộng lại nhìn mắt còn tại ngao ngao kêu lan lộn hầu vô lại chính tính hồng lo làm nói hán không sẽ nói lung tung cái gì đi đ a m hoa theo trịnh t ĩ n h hồng tay bên trong tiếp nhận côn nói nói ta tới xử lý trịnh t ĩ n h hồng cảm kích không biết nói cái gì cho phải ai hảo mặc dù không biết nói đ a m hoa muốn như thế nào xử lý nhưng nàng tin tưởng đ a m hoa không nói trước kia bởi vì miêu đại lan nguyên nhân t r í n h t ĩ n h hồng đối đ a m hoa liền có tín nhiệm hiện tại đ a m hoa tại nàng bất lực nhất thời điểm cứu nàng nàng đối đ a m hoa tín nhiệm càng nhiều hầu vô lại kia bên không còn là một cái kính ngao ngao gọi miệng thượng đã mắng khởi t h u tục muốn nhiều dơ bẩn có nhiều dơ bẩn đan hoa đi qua một gậy gõ tại mặt đất bên trên tại hầu vô lại mặt cùng phía trước mặt đất bên trên gõ ra một cái không cạn hố lại mắng ta chiếu miệng đánh hầu vô lại lập tức không ra mắng chỉ đau loạn h ừ h ừ hắn đã rõ ràng một sự thật trước mắt nữ h à i đánh hắn cùng đánh gà nhà đồng dạng hạ thủ còn hung ác đa hoa dùng côn chặt tại hầu vô lại vai bên trên này lần liền thang ngươi nếu là ngươi dám đến bên ngoài nói lung tung lần sau đánh gãy ngươi khác hai cái chân nàng dùng thượng tinh thần lực hầu vô lại đầu góc như là bị đông cứng thành tảng b ă n g đống giang không tự chủ được run l y bẫy còn có người tại hướng tảng b ă n g đống đầu góc bên trên một gậy một gậy gõ làm hắn đau lòng ba l ê tới sợ lên cùng với một chút một c h i ế gõ một cái thanh em tại đầu góc bên trong không ngừng nói không được nói ra không được nói ra không được nói ra hầu vô lại từ hàm răng bên trong gạt ra đánh trận chiến thanh âm ta không nói ta không nói ta không nói ta không nói đam hoa không biết nói làm hầu vô lại sản sinh sợ hãi sẽ quản bao lâu nhưng chỉ cần gần đây có tác dụng là được như quả không là trịnh tĩnh hưng tại nàng có thể dùng tinh thần lực đem hầu vô lại xung kích thành ngốc tử chơi chết không cần không nên chơi chết chơi chết này phương tiên sẽ khấu nàng công đức kia nàng có thể đổi đến quy tắc niên thiếu không đáng nhưng trịnh tĩnh hưng tại nếu là hầu vô lại c h o á váng sự tình chuyển tới trịnh tĩnh hùng sẽ cho rằng là nàng làm mặc dù thật là nàng làm nàng không muốn đem nhân tâm hướng chỗ xấu nghĩ nhưng vạn nhất đâu vạn nhất có cái gì nguyên nhân trịnh tĩnh hồng nói ra ngoài sẽ cho nàng mang đến phiền thoái không cần thiết vô luận tại cái gì tình huống hạ cũng không thể đem hy vọng ký thắc vào người khác nhân p h ẩ m thượng kia đoàn tử đồ vật thoái sự tình hầu vô lại hẳn là sẽ không cùng mặt khác người nói tối thiểu gần một đoạn thời gian muốn nói cũng nói không thành chờ sau này nói ra ngoài nói là bị nàng đánh nát ai sẽ t i n hắn đang hoa lại từ nàng chính mình không gian bên trong theo thượng cái thế giới hệ thống bốn năm trăm ba mươi một trên người được tới lần nguyên không gian đem ác mộng liên tục đạo cụ đưa đến hầu vô lại hồn phách bên trong thế như ý nghĩa n à y cái đạo cụ liền là làm người làm ác ngộng mặc dù hầu vô lại không xứng với này cái đạo cụ nhưng có thể làm hắn ngày ngày qua không tốt đạo cụ tính là phế vật lợi dụng nàng cũng đúng lúc thanh thanh kho đa hoa tán thành bình đẳng lực lượng quyết đấu như là hầu vô lại này loại ủy vào chính mình lực lượng đại khi nhục nhược tiểu một phương hành vi làm nàng chán ghét cho nên nàng muốn để vệ hạnh ngọc học một chút võ làm nàng tại võ lực thượng không bị người bắt nạt cách làm không thể nghi ngờ là chính xác chính tính hồng kia bên đã nhặt lên nàng đeo rổ cùng tản mát đến các nơi cái xẻ nhỏ dao gọt trái cây cùng với hai khối mới vừa moi ra dược liệu t h u điện nàng chính là vì đào thuộc địa mới lại đây này bên trong không nghĩ đến gặp gỡ kem chút hủy nàng một đời sự tình nàng không là không nỡ này điểm đồ vật là lo lắng lưu lại cùng nàng có quan hệ đồ vật bị người đem nàng cùng kia cái buồn nôn đồ vật liên hệ tới đam hoa nói nói đi thôi trước đ i ta ra đổi thân quần áo thanh niên trí thức điểm tại thôn đầu đông gần bên trong địa phương muốn đi qua như thế nào đều quân không mở người nhiều địa phương chính tính hồng ống quần cũng bị xe rách này bộ dáng trở về sẽ bị người hỏi tới hỏi lui đam hoa nhà tại thôn tây khẩu hạ núi không mấy bước liền đến bị người xem đến khả năng muốn tiểu nhiều cảm ơn chính tính hồng lại có rơi lệ xu thế h ả o tại nàng tự hiểu rõ biết được lập tức rời đi này bên trong n h ì n xuống không làm nước mắt chảy xuống để đeo rổ đi theo đam hoa phía sau đi không bao xa đam hoa xoay người đối trịnh tính hồng nói đem cái sẻng cấp ta trịnh tính hồng theo đeo rổ bên trong lấy ra cái sẻng nhỏ đưa cho đam hoa đam hoa cầm cái sẻng đem mặt đất bên trên mấy cái mới đảo hố lấp thượng đem bên cạnh lá rụng quét tới cái thượng n à y mấy cái hố là trịnh tính hồng đảo dược liệu lưu lại dù sao không hưởng phí cái gì sự tình có thể đem trịnh tính hồng tới qua này bên trong dấu vết mặt rơi thì mặt rơi trịnh tính hồng cùng nguyên chủ đồng dạng yêu cầu đem dưỡng thân thể dùng là làm dược thiện phương pháp. nguyên chủ có gia nhân không cần nàng quá thao tâm trịnh tĩnh hồng chỉ có một người sự sự yêu cầu thân v ị hai thuốc bắt cá nấu chín đều phải nàng tới nàng có thể mua thuốc mua nguyên liệu nấu ăn nhưng lâu dài ăn tiêu tiền không là số lượng nhỏ tỉnh tiền cùng tinh lực không thể kiêm chú ý trịnh tĩnh hồng hai loại kiêm hữu có lúc cùng thôn bên trong người đổi chút c á gà chi loại hoặc đến đ ố lao thất kia bên trong mua điểm núi bên trên không dễ dàng hái được thuốc bình thường dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn đều là nàng chính mình đi làm từ điểm này có thể thấy được trịnh tĩnh hồng thực có tự lập tự cường ý thức đây cũng là đam hoa lần đầu tiên nhìn thấy trịnh tĩnh hồng nguyện ý giút nàng bắt cá chủ yếu nguyên nhân trịnh t ĩ n h hồng thân thể không tốt làm không được sống lại kiếm công điểm thiếu sinh hoạt thượng yêu cầu nhà bên trong c h ợ cấp nàng không nghĩ tổng đưa tay hướng trong nhà đòi tiền cách mấy ngày đều sẽ thỉnh b u ổ i sáng giả đến núi bên trên chính mình h á i thuốc về đến đ a m hoa ném đi cái gửi địa phương đ a m hoa nhặt lên chính mình cái gửi lương thượng này mới hướng núi bên dưới đi đến đ a m hoa đặc biệt lượn quanh chút đường theo nàng phía sau nhà sườn núi hoang bên trên xuống tới không đi thôn tây khẩu một đường thượng không có đụng tới mặt khác người đ ă n hoa mang trịnh tính hồng vào chính mình gian phòng tìm ra chính mình một cái thượng áo một cái quần cấp trịnh tính hồng không biện pháp nàng quần áo đều thượng qua thân chỉ có thể lại dạng nàng tận lực tìm bộ không có đánh dấu tính quần áo đ a n g hoa nhìn ra trịnh tính hồng thần kinh vẫn là căng cứng thả hạ quần áo nói nói ta đi cấp n g ư ơ i đốt điểm nước nóng một hồi ngươi tẩy một chút lại đổi đi đ a n g hoa đi ra ngoài lúc đóng cửa lại phòng bên trong không có ngăn tủ lớn cái dương đồ vật đều là vừa xem hiểu ngay theo cá nhân vật phẩm thượng có thể nhìn ra là nữ t ử trụ gian phòng trịnh tính hồng này sẽ mới cảm giác là chân chính an toàn nàng tại giường một bên ngồi sùng xuống, xuống sau lưng dựa vào đồ vật làm nàng càng có an toàn cảm giác nàng hai tay ôm đầu chầm rãi trôn đến đầu gối bên trên lại khóc giống lên bởi vì là tại người khác nhà có sở cố kỵ nàng đem tiếng khóc gáp thật sự thấp lại cảm thấy là tại an toàn địa phương ngăn không được khóc hào hào khóc một trận nghe được phòng bên trong tiếng khóc dần dần ngừng lại đ a m hoa gọi trịnh tĩnh hồng một tiếng tới trịnh tĩnh hồng mặc kệ có sạch sẽ hay không túng chính mình bị xé rách thượng áo góc á o mạt tỉnh nước mắt k h i sâu bình tĩnh hạ cảm xúc đứng dậy đánh mở cửa đi ra ngoài đ a m hoa chỉ giúp cấp hỗ trợ giúp đến cùng n à y câu đối nàng không thích hợp nàng đốt chút nước sôi, nếu là trịnh tĩnh hồng muốn thanh tẩy một chút yêu cầu chính mình động thủ bản chương xong chương một trăm linh chín mượn cái không gian đến t r ư n g ruộng trịnh tĩnh ngươi nếu là nghĩ đại khái t ẩ y t ẩ y có thể dùng này cái c h ậ u gỗ này cái bùn là bình thường giặt quần áo dùng ngươi nhiều soát mấy lần mang khăn mặt sao không có mang ta mang theo khăn t r ù m đầu chính tính hồng nhập ra tùy tục đi đâu đều mang một khẩu người khăn khăn t r ù m đầu thực tế là tương đương với một khối đại h ả o khăn mặt khăn t r ù m đầu tác dụng thực đại trừ hạ để phòng bị hoa màu là cây quải tổn thương mặt hoặc dám đen bên ngoài còn có thể dùng để lau mồ hôi trời mưa phòng r ộ i đầu đến núi bên trên ngoài ý muốn được đến cái gì dùng khăn chùm đầu bọc lại miễn cho bị người khác xem đến nàng lên núi đều sẽ mang lên một khối đang hoa gật gật đầu khăn c h ù n đầu mặt liệu g i ả m cứu điểm là chắc lịch thuần miên bố đại bộ phận thì là kỹ càng chút khăn mặt miên x a mặt liệu khăn c h ù n đầu có thể làm khăn mặt dùng có tuổi tác đại phụ nữ dứt khoát dùng tiện nghi khăn mặt vào đầu khăn mang chính tính hồng đi qua đoan lại đây chậu gỗ đổi hảo nước lạnh nước nóng đoan trở về đ a m hoa phòng bên trong chính tính hồng chỉ đơn giản rửa sạch hạ lộ ở bên ngoài mặt cánh tay chân đổi lại đ a m hoa chuẩn bị cho nàng quần áo đem dùng qua nước mang sang đi rửa qua đem chậu gỗ xuyến tày sạch sẽ thả trở về chỗ cũ lại trở lại phòng bên trong đem nàng đổi lại quần áo xếp xong bỏ vào đe nay một trận bận rộn chính t ĩ n h hồng trong lòng cùng chậm rãi hoàn toàn c h ấ n t ĩ n h lại cảm ơn ngươi hay khê chính t ĩ n h hồng lại lần nữa hướng đ a m hoa nói cảm ơn ta không biết nói phải cảm tạ ngươi như thế nào nhưng phàm ta có thể làm được ngươi nói một tiếng ta nhất định tận lực làm được đ a m hoa liếc nhìn chính t ĩ n h hồng chân bên trên con mới bạch lực sĩ dày ngươi ra ra cảnh phải rất khá đi đỉnh đầu dư giả sao chính t ĩ n h hồng trong lòng một lộ bộ còn là tình hình thực tế nói ta ra tại thành phố bên trong thuộc vệ bình thường gia đình đi chỉ là ta ba mụ còn tính đau lòng ta tổng là nghĩ biện pháp tỉnh hạ tới đồ vật gửi lại đây ta tay bên trên tồn có điểm tiền cổ phiếu lập tức cảm thấy thoải mái nàng nguyên không biết nói như thế nào c ả m t ạ vệ hạnh khê cứu mạng tri ân có thể sử dụng tiền tới làm tạ lễ không thể tốt hơn có tiền dùng liền thiếu đi một người lên núi đi ta nghe được một cái tiểu đạo tin tức nói là cuối năm nay sẽ khôi phục thi đại học phải chờ tới xác thực thông báo khả năng muốn tới tháng mười về sau ở tiên thế trịnh tĩnh hồng cùng tạ hoại thi đậu cùng một trường đại học hai người thành thanh niên trí thức nhóm cực kỳ hâm mộ đối tượng nay một thế chịu hơn một năm dạy vào trịnh tĩnh hồng không nhất định đam hoa nói cho trịnh tĩnh hồng là nghĩ trợ nàng một phân lực trịnh tĩnh hồng nếu là như thường khảo lên đại học có nàng nhắc nhở nói không chừng có thể khảo cái càng tốt đại học tưởng tính nhất định sẽ khí đến giơ chân làm tưởng tính không dễ chịu sự tình n à n g vì cái gì không làm vừa vặn làm cái thuận nước d ò n g thuyền cái cái gì chính tính hồng chính phân tâm tính chính mình đỉnh đầu tiền cùng phiêu chứng nghĩ là chính mình lưu một điểm dự bị còn là tất cả đều đưa cho vệ hạnh khê đâu trật ngộ lại đây đam hoa nói là cái gì khôi phục thi đại học cái gì khôi phục thi đại học nàng quýnh lên tiến lên hai tay nắm lấy đam hoa cánh tay ngươi nói là sự thật không dám hứa chắc nhưng khả năng t h ự c cao thi đại học nhật kỳ đại khái cuối năm nay chính tính hồng quá mức kích động hô hấp dồn dập lên tới quá tốt rồi Có ta h thi lên đại học liền có thể trở về thành, không chỉ có thể trở về thành, lên đại học nhưng thuần thành hơn nhiều ể trở trở một cái rất tốt tiền đồ.、So、đơn thuần trở về thành muốn tốt hơn rất t đại liền đại cái lên lên lần. đoán đơn muốn được đồ, có có có về về về so sẽ đề nghị ngươi không muốn tuyên dương ra ngoài đam hoa thanh em bình bình đạm đạm làm trịnh tĩnh hồng cấp tốc tỉnh táo lại chú ý tới chính mình tay chộp vào đam hoa cánh tay bên trên bận điệu thu hồi lại ngượng ngùng nói nói ta vừa rồi là quá kích động ta sẽ không nói cho người khác à không là ta muốn nói cho ba cái người các nàng tại ta ngã gậy chân thời điểm đều chiếu cố qua ta ta liền nói là người nhà ta nghe được chút tiếng gió tiết lộ cho ta không biết đạo tiêu tức có đúng hay không Các nàng nguyện ý tin thì tin không tin cũng không biện pháp c ư ỡ n g cầu ta chỉ có thể làm được này loại trình độ chính tính hồng nhà tại đại thành thị có thể so sánh mặt khác người sớm nghe được điểm tiếng rõ là có có thể t i n độ ngươi chính mình quyết định đi chính tính hồng lựa chọn không cho đam hoa ngoài ý m u ố n chính tính hồng nếu là nhân phẩm không tốt đam hoa cũng sẽ không đem này sự t ì n h nói cho nàng được đến đam hoa cho phép chính tính hồng thở phào một cái ta đây về trước đi chờ thêm hai ngày ta tới tìm ngươi đợi nàng nghĩ hảo đưa đam hoa bao nhiêu tiền cùng phiếu chứng thích hợp chuẩn bị xong lại tới còn có chuyện đam hoa nói nói ta này có bổ thân thể dùng dực hoàn năm khối tiền một hoàn người muốn hay không muốn nàng làm tám mươi thuốc viên ra tới dùng thanh g i á c không gian dược liệu cùng không gian nước dược hiệu tăng cường không chỉ một lần còn đại đại giảm b ấ t tác dụng phụ nàng dự tính lại phục m ộ ư ơ i ngày thân thể bên trong bệnh căn liền hoàn toàn hảo từ núi bên trên xuống tới lúc nàng nghĩ đến còn lại v ậ n sinh hoàn vừa lúc có thể bán cho trịnh tĩnh hồng nàng có thể đổi chút cần gấp tiền trịnh tĩnh hồng không cần phải núi bên trên chính mình hái thuốc làm bộ canh hai tướng tiện nghi mặc dù nàng đồng tình trịnh tĩnh hồng giao tình thiện b ạ c đưa là không thể nào năm khối một hoàn là theo trịnh tĩnh hồng kinh tế năng lực cân nhắc quá đắt nàng không nhất định dá mua cũng m u A không Kỳ thật nhân nổi. năm trăm sâm chính ũ n g k ô không n này cái giá tiền. Mặc dù nàng được tới dễ dàng, nhưng tiện nghi hơn nàng cũng g giá chỉ cái Mặc được c h làm. tới dù dễ sẽ tính hồng không có thể đổi kịp đam hoa chủ đề đột nhiên chuyển hướng nàng xem đam hoa phát hiện đam hoa là rất nghiêm túc hỏi nàng liền trở về hỏi cái gì d ư ợ c hoàn là đỗ thất thúc làm sao là khởi cái gì tác dụng ta có thể ăn là ta chính mình làm dừng hoàn bộ thế yếu ngươi có thể ăn hiệu quả ngươi thấy được ta hiện có sức lực đại có hơn phân nửa nhân tố muốn đ ổ cho phục này loại dược hoàn giá tiền q u ý là bởi vì bên trong thêm thượng phẩm nhân sâm nghe nói là vệ hạnh khê chính mình làm chính tính hồng không thể nào tin này thuốc nhưng lại nghĩ đến nghĩ bởi vì cùng miêu đại lan thường có lui tới nàng đối vệ hạnh khê thân thể tình huống hiểu rất rõ là so nàng thân thể yếu hơn một loại tình huống phía trước một đoạn còn bệnh tại giường bên trên d ậ y không nổi mà hôm nay tại núi bên trên đam hoa chỉ m ộ t gậy đem tiêu cái hầu vô lại vung mạnh đến mặt đất bên trên khí lực là rất lớn tối thiểu nàng làm không được nàng sử ra sở hữu sức đánh tại hầu vô lại đùi u bên trên kết quả hầu vô lại còn có thể nhảy dựng lên đánh nàng không là vệ hạnh khê tại bên cạnh nàng khả năng cầm côn đều đánh không lại hầu vô lại chính tính hồng hậu tri hậu giác phát hiện lúc sau đam hoa là một chân đem hầu vô lại đạp d ậ y không nổi như vậy đại lực ý thật là ăn chính mình chế dược hoàn hảo nếu là thi đại học sự tình là thật nàng bước xuống sách giáo khoa nhiều năm không thêm khẩn học tập căn bản không được gia tăng học tập nàng thân thể khẳng định không chịu được nổi dược thiện có hiệu quả là cái chậm công phu dựa vào dược thiện không được mà đỗ lao thất kêu bên trong muốn có đặc hiệu hiện tại v ệ hạnh khê cấp nàng khác một cái lựa chọn bản chương xong chương một trăm m ư ơ i mượn cái không gian đến trồng ruộng nếu là thật có tác dụng thêm nhân xâm thuốc năm khối một hoàn đích sắc không quý nhưng trịnh t ĩ n h hồng cũng biết thuốc không thể ăn bậy trong lòng dầu dĩ này dược hoàn không có cấm kỵ c h ứ n g đi không có một ngày một hoàn năm ngày một đợt trị liệu năm ngày sau một ngày dưới hoàn phỏng đoán ngươi ăn bốn năm cái đợt trị liệu không sai bị lắm đa m hoa nói nói nàng chế b ẩn sinh thuốc viên hiệu tăng cường không có ẩn sinh công phụ trợ trịnh tính hồng án nguyên lai、like、dùng lượng tiêu hóa không được dự lực giảm phân nửa dùng tốt nhất người chờ một hồi đa hoa nói đi bên bàn kéo ra cái bàn phía dưới n g ắ n kéo từ bên trong thực tế là theo không gian bên trong lấy ra một cái hộp gỗ tới hộp gỗ là tại phòng trúc bên trong tìm được hai mươi tới cm ở lớn nhỏ tương đối ngay ngắn rất tinh mỹ bị đam hoa tìm ra trang ẩn sinh h o à n một hộp trang hai mươi hoàn lúc ấy tổng trang bốn hạp t r ị n h t i n h hồng vừa nhìn thấy hộp gỗ đối dược hoàn đột nhiên tăng cường chút lòng tin bởi vì nàng nhận ra hộp gỗ chất liệu là t ừ đàn đam hoa đánh mở hộp gỗ ngươi trước lấy năm thuốc viên trở về năm ngày sau ăn xong cảm giác có hiệu quả lại tới đem tiền c ấ ta nàng không lo lắng trịnh tính hồng không nhận nợ một là nàng thuốc hảo hai là trịnh tính hồng nhân ph chính tính hồng không sẽ hướng dược hoàn sẽ có đ ộ c phương diện nghĩ nếu là đam hoa nghĩ gây bất lợi cho nàng hôm nay không sẽ cứu nàng nàng chỉ muốn ăn hay chưa hiểu lời nói cũng chỉ là hai mươi năm khối tiền sự t ì n h nàng nghĩ dùng để làm tạ lễ đã không chỉ hai mươi năm lúc này không do dự nữa nói muốn ăn ăn thử xem hỏi đam hoa muốn một tiểu trương báo thuốc giấy giấy là bao trung dược trung dược n ăn uống giấy không ném giữ lại dự bị hiện tại liền dùng đến nàng gói kỹ năm thuốc viên thả đến beo rổ bên trong chính tính hồng hôm nay chịu đến kinh hãi cùng kinh hỉ đều lĩnh đại không có tại đam hoa nhà bên trong ở lâu Thu thập xong đồ vật đuổi tại h thập u vật t song đồ đổi không tan tầm p gian a h n bên trong loại đồ n vật so với ngoại giới tới vẫn tương đối tinh lực thổ nhưỡng tương đối suốt nhẹ nhàng một đảo liền có thể theo không gian ngoại t h u y ể n tới tưởng tinh thanh âm nương ngươi trở về nghe ngóng như thế nào dạng không thành tống lao khuê tại bọn họ kia thanh danh không như thế nào thứ đừng nhìn hắn tại bên ngoài buồn đầu n ộ t ngạc về đến nhà nhưng là thích đánh tức phụ hắn lại là đóng chặt cửa nhưng quê nhà lân cận gian sao có thể nghe không ra động tĩnh đánh không nhẹ đ ề u nói hắn tức phụ chạy là bị hắn đánh chạy tống lao khuê thích đánh tức phụ đừng truyền đến hắn nhi t ử trên người tĩnh à, ta cái gì dạng nhân ra không có thể tìm tới tống ra nhà bên trong lại nghèo gả đi là chịu khổ đam hoa thuận tiện mắt liếc tưởng tĩnh ngồi tại giường đất bên trên xem nàng hai tuổi đệ, đệ tưởng ra bảo chơi lý nhị n h i một bên cùng tưởng tĩnh nói một bên hướng giường đất bên trên ngồi. Hai người nói là tưởng đa hoa nguyên cho rằng tưởng tĩnh xem thượng đồng á quốc xem không gian ghi chép mới biết được tưởng tĩnh này một thế muốn gả có khác một thân tống ứng dân tại tưởng tĩnh chết phía trước là bản xứ thủ phủ có tiền tướng mạo đường đường đ ố i trước kia cưới đại hắn ba tuổi phu nhân không rời không bỏ hắn phu nhân thể nhược nhiều bệnh có phóng viên phỏng vấn lúc chụp tới tống ứng dân ôm sinh bệnh phu nhân thượng xuống lầu ống kính rất là cảm động tống ứng dân bởi vậy bị người khen là có t ì n h có nghĩa xí nghiệp ra trọng sinh sau tưởng tinh tại suy nghĩ gả chồng nhân từ lúc nghĩ đến tống ứ n dân xảo là tống ứ n dân sở tại thôn tuy thuộc tại lân cận chấn nhưng vị trí địa lý thượng cùng lý nhị ni h nhà mẹ đẻ thôn liên tiếp tưởng t ĩ n h muốn cấp trước một bước cùng tống hướng dân định ra h ô n sự về sau toàn tỉnh thủ phủ phu nhân chính là nàng hiện tại nghèo không tính nghèo tống hướng dân người có thể làm về sau nhà bên trong nghèo không được lại nói hắn cha là hắn cha cùng tống hướng dân không quan hệ lại không ai nói tống hướng dân đánh qua người ngươi là xem thượng tống hướng dân lớn lên tốt đi lớn lên hảo sao có thể coi như cơm ăn đan hoa lời ư nhác nghe tiếp che giấu truyền vào không gian thanh â m loại hảo dược mầm sau không thời gian loại đầu nền mầm đan hoa ra không gian không gian bên trong ruộng đất chỉ có thể nàng một người loại hiện tại nàng đối loại rất có hào hứng không có loại phiền tùy thời quan sát hạt giống theo chui từ dưới đất lên nảy mầm đến trưởng thành thành gốc quá trình bên trong sinh cơ tạo ra cùng với suy biến chờ ngày nào nàng trồng không tới có thể cân nhắc cơ giới hóa gieo trồng cùng với tìm người trợ giúp hiện giai đoạn không cân nhắc này đó bởi c h i ệ u bắt đầu làm việc không lâu đam hoa chính tại đất bên trong làm ghi chép thời điểm xem đến vệ phúc tùng cùng một cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi nam hướng nàng này bên trong đi tới đến gần vệ phúc tùng hướng đam hoa chiêu thủ hành khê tới đây một chút、hút. đam hoa đi qua hành khê này là nông kỹ đứng chương kỹ thuật viên là tới ta đại đội xác minh vệ phúc tùng lại quay đầu nói với trương kỹ thuật viên nàng liền là phát hiện ruộng bên trong thiếu phân bón vệ hành khê trương kỹ thuật viên theo lại đây sau mắt bên trong vẫn luôn mang thật dày kính mắt phiến đều c h e không được kinh ngạc là ngươi phát hiện ngươi như thế nào phát hiện đ a m hoa lại nói một lần cùng với chính mình phán đoán lý do trương kỹ thuật viên trung gian để mấy vấn đề đ a m hoa đều nhất nhất đáp đi lên trương kỹ thuật viên hướng nàng dỗi ra ngón tay cái chỉ bằng mắt thường quan sát có thể đánh giá ra thổ n h ư n g độ phi tình huống thực không khởi thật là hậu sinh khả lý trương đồng chí khắc ký đam hoa chịu đến chấn thượng kỹ thuật viên tán dương vệ phúc tùng cảm giác mặt bên trên thực có quang hành khê đầu góc không thể chê trước kia là sinh bệnh làm chết mại muốn là chấn trên kỹ thuật chạm thiếu người đến làm cho t r ư ơ n g kỹ thuật viên để bạt để bạt chương kỹ thuật viên thuận miệng tất cả thừa đó không thành vấn đề đam hoa thật không nghĩ qua rời đi vệ ra câu nhưng cái gì đều chưa nói vệ phúc tùng là thực tình muốn để đam hoa đắc hảo nhưng cũng chỉ là sẽ miệng thượng nâng nâng không sẽ cố ý làm cái gì chương kỹ thuật viên đồng dạng nếu là trùng hợp đơn vị yêu cầu từ phía dưới đại đội để bạt người hắn sẽ nâng lên nhất miệng khắc không cần làm cho nên đam hoa chỉ là cười cười nàng ngược lại h ỏ i nói trương đồng chí ta muốn mua một ít kiểm tra đo lường công cụ thiết bị không biết nói có thể mua ở đâu này muốn nhìn ngươi nghĩ mua cái gì đơn giản đo đạc nhiệt độ độ ẩm toàn tẩy rửa trị cầm giấy nợ đến huyện bên trong có thể mua được phức tạp không dễ mua quả nhiên không là cầm tiền liền có thể mua được đam hoa h ỏ i nói đại đội bên trong mở giấy nợ có thể làm sao có thể đi ta không là quá rõ ràng trước kia không có kia cái đại đội yêu cầu mua qua như vậy đi ngươi cầm đại đội giấy nợ đến chấn kỹ thuật chặt tới ta mang ngươi tới làm đứng ở giữa lại cho ngươi mở cái giấy nợ ngươi cầm cùng nhau đi này quá tốt rồi đ a m hoa thực thích thứ này cái thời đại một cái nguyên nhân là n à y lúc người phổ biến thực sự nguyện ý vì người khác nghĩ đáp ứng sự tình cơ bản cũng có thể làm đến nàng vơi vặn không yêu thích vòng vo nói chuyện bản chương xong chương một trăm mười một mượn cái không gian đến trồng ruộng chương kỹ thuật viên nói là mang nàng đi mở giấy nợ nhất định sẽ làm đến chương kỹ thuật viên thiện ý cười cười đ a m hoa hỏi vệ phúc tùng phúc tùng thúc ta nghĩ chính mình mua mấy thứ dụng cụ đơn sơ đại đ ộ i có thể cho mở cái giấy nợ đi nàng n à y dạng nói là không muốn để cho vệ phúc tùng hiệu lầm nàng là muốn cho đại đội bỏ tiền rót cuộc nàng làm là có lợi cho đại đội sự tỉnh quả nhiên thấy vệ phúc tùng hơi hơi vặn khởi lông mày khoan khoái mở đại đội mở giấy nợ không có vấn đề như vậy đi chờ ngày mùa thu hoạch sau nếu là có cái thu hoạch tốt đến lúc đó đại đội bộ sẽ thương lượng một chút chi trả cho ngươi không cần phúc tùng thúc vệ phúc tùng vung tay lên liền này giảm định đan hoa không lại tranh luận dù sao nàng mua s ắ m công cụ mục đích đã tới t n g a y mùa thu hoạch sau đại hoàn cảnh biến hoa càng nhiều đến lúc đó đại đội bộ sợ là không để ý tới nàng này c h ú t chuyện nửa buổi chiều thời điểm đại đội bộ đại loa đột nhiên vang cột điện sớm kéo đến vệ gia câu nhưng chỉ có đại đội bộ cùng số ít ra cảnh hào nhà bên trong kéo điện m ặ t khác nhà bao quát đam hoa nhà bên trong đều không có kéo sợi buổi tối điểm là dầu hỏa đèn vì tiết kiệm điện đại đội bộ đại loa không lái t h ư ờ n g bắt đầu làm việc đều là nhân công gõ sắt bình thường là có quan trọng sự tình mới có thể mở đại loa đại loa một mở một chút lúc chi chi hoa hoa quái thành dẫn tới cơ hồ sở hữu thôn bên trong người chú ý lực pv hiện tại nói sự t ì n h đi qua chấn thượng nông kỹ đứng kỹ thuật viên đo đạc ta đại đội ruộng bên trong thiếu một loại m ụ mập thiếu này cái mập đậu lá cây sẽ biến vàng sẽ giảm sản lượng vừa rồi nông kỹ đứng trương kỹ thuật viên mang tới phân b sáng mai bắt đầu cấp ruộng bên trong phương m ợ p ra m ộ ư ơ i cái người một ngày tính m ộ ư ơ i cái công điểm chịu a i không chịu a i ngày mai tới đại đội bộ thống nhất tan bài lại nói cái sự tình d g bên trong thiếu m g ậ p này sự t ì n h là ta thôn vệ hạnh khê đồng chí báo lên tới nàng cấp ta đại đội lập một công hiện đưa ra khen ngợi sau đó đại loa bên trong truyền ra một trận vỗ tay thanh âm đại khái có hai ba người lại một trận chi hoa thành đại loa đóng lại chính tại nhà bên trong giáo vệ hạnh ngọc toán học nam hoa tại nàng nhìn lại chỉ là một cái việc nhỏ thực không nghĩ đến sẽ bị đại loa điểm danh biểu dương nàng ngược lại sẽ không, không tốt ý tứ chỉ là ngoài ý muốn điểm nàng đối này cái niên đại tư tưởng chất phác có càng trực quan ấn tượng có thể tưởng tượng n à y sẽ thôn bên trong người chí ít có một nửa tại nói nàng sự t ì n h ân phỏng đoán có thể theo nàng xuất sinh nói k h ở i không ngoài ý m u ố n đ a m hoa xem đến vệ hạnh ngọc tràn ngập sùng bái mặt nhỏ không hai ngày có hầu vô lại bị người đánh tin tức truyền đến vệ gia câu hầu vô lại bị người đánh qua không chỉ một hồi tia thân cậu thả thịt bị người đánh cách trời lập tức nhảy nhót tưng mừng không biện pháp đánh hung ác sợ chết người đánh trọng hầu vô lại sẽ trả thủ chỉ có thể nhẹ đánh một trận hà giận nay hồi hầu vô lại không biết từ nơi nào trở về bị đánh hung ác có người đi xem hầu vô lại nằm tại giường bên trên thẳng ai ra nói không nên lời tại kia bị ai đánh có xem qua hầu vô lại trở về thôn tình hình nói là hầu vô lại là ai đen lúc thân người cong lại che lại háng trở về sợ không là tử tôn căn cấp làm hỏng không biết có phải hay không bởi vì không loại hiện tại mỗi ngày nửa đêm cách hầu vô lại gần nhân gia đều có thể nghe được hầu nhân thể ra đều được có vô lại kêu to mấy ngày mặt gầy hốc hác đi hóa ra là cái bẩn hán hiện tại là cái quỷ dơ bẩn bị hầu vô lại thai họa qua nhân ra đều vỗ tay bảo hay nói chỉnh lý hầu vô lại người vì dân t r ừ hại hảo hào cấp hầu vô lại tuyên dương tuyên dương không hai ngày chung quanh mấy cái bị hầu vô lại quang lâm qua thôn đều biết hầu vô lại không loại làm việc tốt không lưu danh nam hoa nghe được tin tức bên trong không có nói tới một câu trịnh tính hồng nàng yên tâm trịnh tính hồng không tới năm ngày ăn ba ngày sau tới tìm nam hoa ăn cùng không ăn trịnh tính hồng lấy đi thuốc sau do dự một hồi tử nghĩ đến ôn tập sự t ì n h không do dự cùng ngày ăn dược hiệu quá tốt buổi tối ngủ chìm vào giấc ngủ nhanh ngủ một giấc đến buổi sáng nàng này hai năm giấc ngủ không tốt mười điểm bắt đầu ngủ lật qua lật lại muốn tới mười một mười hai điểm mới có thể ngủ có lúc ngủ sớm không tới hừng đông lại tỉnh nàng nghĩ đừng chỉ là ngẫu nhiên đến ngày thứ hai ngày thứ ba ngủ đều hảo giấc ngủ chất lượng cao ban ngày liền có tinh thần khí t r ị n h t ĩ n h hồng biết là hảo dược lại nghe được hầu vô lại tin tức để tâm rơi xuống nhanh lên tìm đam hoa tới đam hoa xem trịnh t ĩ n h hồng theo màu xanh quân đội túi đ e o vai bên trong lấy ra một sấp tiền cùng một sấp các loại phiếu chứng t r ị n h t ĩ n h hồng đem tiền cùng phiếu chứng đặt tại cái b à n bên trên này là một trăm năm mươi khối tiền ta mua ba mươi thuốc viên này đó phiếu ta không cần đến ngươi cầm dùng đi đừng tự tuyệt ngươi cứu ta ta cũng không biết nói như thế nào cảm tạ ngươi nay điểm đổ vật ngươi thu cất đi phiếu chứng không dùng không được nhất thời không dùng được có thể cùng người đổi có thể cần dùng đ ế n phiếu cũng có thể đổi tiền t r í n h tính hồng nghĩ tới nghĩ lui trực tiếp cấp đam hoa tiền giống như là muốn r ũ sạch cái gì tựa như cấp phiếu chứng ngỏ ý cảm ơn muốn thích học chút còn hảo nàng tay bên trên có mấy chương hút hàng phiếu chứng không phải cũng không dám lấy ra làm tạ lễ hảo ta nhận lấy t r í n h tính hồng nguyện ý đưa đam hoa nguyện ý thu nàng chính t h i ế u này đó đam hoa lấy ra ba mươi thuốc viên dùng giấy gói thuốc gói kỹ cấp trị tính hồng t r í n h tính hồng còn muốn trở về ô tập cầm thuốc liền đi đam hoa cầm lấy phiếu chứng từng cái nhìn nhìn bên trong có lương phiếu bố phiếu đường phiếu công nghiệp phiếu có c một h ư ơ nàng g l rất hút h à xe đạp phiếu. Này đó phiếu. phiếu Này chỉ ộ n cũng g lại có t ể hiểu điểm, trị trịnh tính tối thời tiền t cái cái được cảm ơn, người cũng đại khí. Buổi tối ăn cơm khối, người đại Buổi hồng khí. hoa ơn, ăn là đam đem tiền sự tỉnh qua đường sáng. Nàng chỉ nói tại núi bên trên tìm được hai cây nhân sầm nàng dùng này bên trong một cái chiếu sách bên trên phương tử làm nhân sâm hoàn ăn thân thể tốt hơn nhiều làm dược h o à nhiều n bán cho trịnh tĩnh hồng một ít vậy bảo sơn cùng miêu đại, đại lan hỏi trước hạnh ngươi nói ngươi này mấy ngày thân thể chuyển biến tốt là chính mình chế chút viên thuốc cắn hảo nàng la nhìn thấy nàng gia hạnh đem theo núi là hái tới thuốc lại l à phơi lại l à tiết lại là tại n ồ i bên trong x à o chỉ cho là nàng gia hạnh là muốn cầm đi đ ố lao thất kia hoặc chấn thượng bệnh viện đổi tiền Ừm. Miu đại Lan sao sợ vô ngực một một mình dám chế dược, chính mình dám làm Đam Miu Đại cái, người Đại liệu, đâu, nếu thuốc, đều độc hạnh, Lan lớn là lý. lực Lan, là là là sao hay chưa ra sao hoa ta chữa ngực nào như chính chính ăn. Còn ăn tình, ăn tình nhưng tận chấn ăn dưỡng thân thể dùng hoàn thuốc, không là chữa bệnh, dùng đều là không độc tính sợ sự sự hảo dược, dược vô vậy chế chế ch� thế thể xử há miệng sau lâm thời sửa lại lời nói đối ý đối thuốc còn là kính sợ chút không thể cảm thấy đọc hai bản sách thuốc là có thể trị bệnh muốn học y t hề, cùng đố lao thất chính thức bài bài sư đam hoa miệng đầy đáp ứng ta biết ta chế này thuốc cùng làm dược thiện canh không sai bị lắm liền là cái thuốc bổ nhân s â m chế thành thuốc so đơn ăn hiệu quả tốt bản chương xong chương một trăm m ư ơ i hai mượn cái không gian đến trồng ruộng vệ bảo sơn nhiều hỏi một câu ngươi không lại đem thuốc cho người khác ăn đi không có ta chỉ đem còn lại thuốc vân cấp trịnh tinh hồng không nghĩ qua lại bán cho mặt khác người ta thân thể hảo không sai bị lắm về sau cũng không sẽ chính mình chế dược chờ ta nghĩ chế dược liền đi cùng đỗ thất thúc học nàng chỉ là cầm xem sách thuốc đương chế dược cái cớ thật không n g h ĩ đương bác sĩ vệ bảo sơn gật đầu tiên thành miêu đ ạ i lan lại hỉ lên tới hạnh này đầu góc thế nào dài đâu liền sách thuốc đều có thể chính mình cái học được học ý hảo về sau đến c h â n thượng bệnh viện bên trong làm cái bác sĩ gió thổi không được dầm mưa không được cầm t i ề n lương này đợi đều có l ạ vệ bảo sơn rất tán thành ứng hòa tỷ cái gì đều sẽ a vệ hạnh ngọc tỷ k h ố n g mắt nhào lăng lăng tiềm quang đ ă n hoa có thể nói cái gì nàng yên lặng đoan khỏi bát ăn cơm buổi sáng Đam hoa tại h h e o t ngoại thanh giới bất đồng quý tiết thu hoạch tại thanh giác không gian có thể đồng thời gieo hạt sinh trưởng thu hoạch lấy hạt giống phương thức gieo xuống đậu nành lúa mì bắp nô hạt thóc chở tất cả đều ra mầm so sánh xuống tới theo phòng trúc bên trong tìm được hạt giống mọc da cây non so đam hoa từ ra bên trong lấy đi vào hạt giống trưởng thành cây non muốn cao chắn chút này là đam hoa sớm tiên đoán được rốt cuộc thanh giác không gian bên trong linh khí đông chút mà linh khí đối thực v ậ t trưởng thành xúc tiến tác dụng càng lớn n à n g biết quýt thành hoài nam v ì quýt sinh hoài bắc vì chỉ điện cố hoàn cảnh đối thực v ậ t sinh trưởng ra thực đại chế ước tính đam hoa muốn làm rõ ràng là kinh linh khí cải tạo qua hạt giống là đã cô hóa đến gen tốc độ còn là một khi rời đi linh khí hoàn cảnh cầm đến ngoại giới hạt giống sẽ dần dần thoái hoa trở về từ núi bên trên cây ghép đi vào hoang dại đậu nành kết giáp thực đại lấy này cái tốc độ lại có tầm vài ngày đậu nành liền sẽ tiến vào thành t h ụ kỳ dụng đất còn có không ít trong không đam hoa suy tính tới máy móc g i o trồng khả năng nàng cũng chỉ là suy nghĩ hạ nàng tại không gian gieo trồng mục đích trừ hiện giai đoạn thỏa mãn chính mình năng lượng nhu cầu bên ngoài chủ yếu là vì tiến hành hạt giống phương diện nghiên cứu loại đồ vật dùng để kiếm tiền là thiên thể không sẽ đương thành mục đích đồ ăn cũng loại một ít cấp chính mình thêm đồ ăn thời điểm không cần đào rau dại đương rau xanh ăn rau dại cùng đi qua mấy ngàn năm sàng chọn bồi dưỡng rau quả là có khác nhau trường kỳ ăn l ờ i nói còn là rau quả tương đối thích hợp nhân thể cần thiết nàng đem đồ ăn loại tại các h phòng trúc khá gần rộn đất bên trong nàng theo ngoại r ơ i tiến vào thanh giác không gian bên trong có thể tuyển tùy ý vị trí vì điểm rơi nhưng tại không gian bên trong không có thể làm được nhất n i ệ m đến phải dựa vào đi nếu là cần phải đi xa một chút địa phương nàng sẽ trước ra không gian sau đó lại tiến vào điểm rơi tuyển đang muốn đi địa điểm trừ phi đem không gian quy tắc sửa chữa không cùng không gian khóa lại chỉ có thể này dạng phiến phước điểm đ a m hoa vẫn không cân nhắc khóa lại an quốc ca tưởng tính hôm nay khởi sớm như vậy đ a m hoa mắt liếc tưởng tinh cùng đồng an quốc hai người tại chính cửa thôn bên ngoài đồng an quốc có một cái ra ngoài dùng túi vải bờm tưởng tính thì là con cái cái gùi đồng an quốc ở phía trước đi nghe được tưởng tĩnh gọi hắn sau dừng lại xoay người lại tưởng tĩnh chạy chậm một đoạn đi tới đồng an quốc hai mét nơi bào xa dừng lại an quốc ca người đi đâu a đồng an quốc sắc mặt cũng không hảo qua loa nói chấn thượng tưởng tĩnh đầy mặt khó xử an quốc ca ngày trước quế hoa thẩm cùng ta nương nói kia sự tình ta muốn theo an quốc ca giải thích một chút ta là nói sẽ không cùng ngươi kết thân lời nói nhưng tiên là không biện pháp sự tình hy vọng an quốc ca không nên trách tội ta vệ hạnh khê bọn họ nhà vẫn luôn trách ta quấy nhiều vệ hạnh khê cùng ngươi hôn nhân việc ta không biện pháp chỉ có thể phát thể nói sẽ không cùng ngươi kết thân không phải đại lan thẩm không chừng như thế nào bố trí ta đây kỳ thật ta đối an quốc ca chờ an quốc ca đi bộ đội một lúc sau người c h ậ m rãi sẽ quên ta nói lời nói đến lúc đó như quả an quốc ca đồng an quốc sắc mặt nhất điểm điểm h o a n xuống tới n à y sự tình nguyên không trách ngươi ta hôm nay liền là đi chấn thượng tập hợp sau đó đi huyện bên trong kiểm tra sức khỏe kiểm tra sức khỏe qua muốn không được một cái tháng ta liền nên đi về sau ta sẽ cùng ngươi viết thư tưởng tĩnh kinh hỷ trạng a quá tốt rồi An、quốc、ca n Quốc kỳ thật cũng, cũng kém không nhiều cấp đồng an quốc một cái không xác định hứa hẹn mà đồng an quốc cho rằng là tưởng tĩnh ngượng ngùng mới không có nói rõ tưởng tĩnh này là cầm đồng an quốc đương lốp xe dự phòng a hiển nhiên thành công đồng an quốc là cười cùng tưởng tĩnh nói đường dây bỏ tưởng tính tại đồng an quốc đi xa sau đường cũ lại về nhà có thể xác định tưởng tính là sự tình hành biết đồng an quốc hôm nay đi kiểm tra sức khỏe chuyên môn chờ ở chỗ này cùng đồng an quốc trước khi nói một bà văn đại khái là tưởng tính sợ cùng tống ứng dân kết vạn nhất không thành thân lui mà cầu tiếp theo đến lúc đó lại gà cho đồng an quốc đi tưởng tính tại diễn trò này phương diện đầu góc đ ỉ n h có tác dụng theo vệ gia câu đến c h ấ n t ư ợ n g đi muốn qua một con sông sông bên trên không có cầu dùng một điều thuyền gỗ đưa đỏ đỏ ngang có dài hơn m ư ơ i thước rộng hơn hai mét thuần đầu gỗ chế tạo thành có hơn một mét cao lên thuyền lúc yêu cầu dùng ván cầu khoác lên đỏ ngang bên trên người dẫm lên ván cầu lên đến thuyền bên trên có đỏ ngang không có chuyên trách người đưa đỏ bởi vì này thuyền vận hành dựa vào không là thuyền tương hai bên bờ bến đỏ g i a n kéo sợi dây thửng yêu cầu qua sông người lên đến đỏ ngang bên trên kéo có đồng dạng kéo về phía sau dây thửng thuyền liền hướng phía trước hành mỗi cái qua sông người đều là c h è o thuyền thuyền lớn một người là không biện pháp huy động ít nhất phải ba cái trưởng thành người cùng một chỗ dây kéo t á t mới được không là trùng hợp thuyền tại bờ này một bên nhân số đầy đủ nghĩ qua sông liền phải chờ chờ bờ bên kia nhân số thật tốt có thể đem thuyền trèo thuyền qua đây chờ này một bên nhân số đủ hào có thể xẹt qua、đi. đ a m hoa tới xảo bến đỏ đã có mấy người tại còn có một đồng yêu một cỗ xe bò này một bên không thiếu người có đ a m hoa nhận biết người tưởng tĩnh phải nói đ a m hoa tại không gian nghe được tưởng tĩnh hôm nay muốn đi huyện thành nàng chính dự tính tốt đi liền tuyển tại hôm nay nhưng nàng không cùng thanh giác không gian khóa lại thanh giác không gian không sẽ theo di động mà di động nàng thể năng không đi lên có thể phóng xuất ra tinh thần lực đẳng cấp thấp bởi vậy cùng thanh giác không gian liên hệ chịu đến khoảng cách hạn chế lại nói cách khác nàng hiện tại còn không thể cách thanh giác không gian quá xa chờ sau này có thể sử dụng tinh thần lực đẳng cấp cao nhưng liên hệ khoảng cách sẽ dần dần thêm đại nàng tính toán khoảng cách đến chấn tượng không thành vấn đề bản chương xong chương một trăm m ư ơ i ba mượn cái không gian đến t r ồ n g ruộng nếu là nàng cùng tưởng tĩnh một người tại vệ gia câu một người tại huyện thành nàng muốn sử dụng thanh g i ắ c không gian sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ cho nên cùng tưởng tĩnh cùng một chỗ huyện thành đi tương đối có lời như vậy suy nghĩ một chút tưởng tĩnh còn kiêm chính mình di động cất vào kho thiết bị công năng xem đến đam hoa lại đây tưởng tĩnh mặt biến ảo đến mấy lần đam hoa quyết định đối chính mình di động kho hàng dịu dàng một chút đối tĩnh cười một tiếng tưởng tĩnh toàn thân run dày hạn à n g liên cảm thấy vệ hạnh khê không có hảo ý cười làm nàng rét run gần nhất nàng đối thượng vệ hạnh khê không một hồi lạc hảo trải qua quá hậu thế cùng với trọng sinh nàng càng tin được s ư n g là mê tín đồ vật nàng cùng vệ hạnh khê hẳn là xung đột nàng nhanh lên đứng hơi xa một chút c o n hảo bờ bên kia bắn tới thuyền đã bắt đầu cập bờ thuyền bên trên dưới thuyền người càng nhiều liền rất náo nhiệt đem nàng cùng vệ hạnh khê triệt để ngăn cách tới trước hạ sau thượng thuyền bên trên có nóng đội thân thủ mạnh mẽ không đợi ván cầu đáp hảo đã theo thuyền bên trên nhảy xuống tới rất nhanh thuyền bên trên người đều xuống tới vợ bên trên mấy người có đầy xe bò có khiêu có nhấp giỏ một trận bận bịu củng tưởng tính trước lên thuyền ngồi tại hiện tại đầu thuyền trở về lúc đ u i thuyền đan hoa không tiến không sau tại trung gian lên thuyền lên thuyền sau đứng tại thuyền trung đoạn cuối cùng lên thuyền đem ván cầu chịu lên thuyền bên trên hết thệ thỏa đáng bắt đầu lái thuyền thuyền bên trên có hảo mấy cái thanh trắng n i ê n mặt khác người không cần lên tay ba cái thanh trắng n i ê n có hai cái chạm tại thuyền phía trước đầu một trước một sau bắt lấy phía trên dây thử có một cái chạm tại thuyền bên trong đồng d ạ n g bắt lấy dây thử một cái nam tử trợn kêu lên hắc ba người đồng thời hướng về phía sau túm thuyền thúc đẩy thuyền mở có quan tính tác dụng không cần xử quá l ư n tính chỉ cần thiết phải chú ý không muốn để thuyền chặn ngang là được sông không là rất rộng rất nhanh tới bờ bên kia n ế u mà có thứ tự hạ thuyền đi chấn thượng còn có đi lên hảo một đoạn đường đ a m hoa giao năm chia tiền đắp xe bò tưởng tính cũng không muốn theo đ a m hoa ngồi một cái xe bên trên nhưng không ngồi này chiếc xe bò không có khác xe ngồi nàng không muốn đi đến chấn thượng chỉ có thể ngồi lên có hơn nửa giờ xe bò đến chấn thượng tưởng tính tại đầu đường xuống xe làm nàng yên tâm là đ a m hoa không cùng xuống tới thạch đình chấn chỉ có một con phố chính đ ă n hoa đến giữa đường hạ xe bò đến nông đi đứng tìm được trương kỹ thuật viên làm hắn hỗ trợ tìm trạm trường mở giấy nợ sau đó đáp đi lên huyện thành xe tuyến đ a m hoa không có trước đi mua đồ vật bởi vì nàng đắt trước đổi bỏ tiền tới một trăm năm mươi khối tiền không t ì h thiếu nhưng nếu là dùng để mua nàng nghĩ muốn công cụ thiết bị xa thiếu xa nàng mang theo một cái nhân sâm lại đây muốn tìm đến chợ đen đổi chút tiền đến bệnh viện nhất định có thể đổi nhưng tăng giá tiền không sẽ quá cao như quả trùng hợp gặp được cần gấp nhân sâm hoặc giả có biết hàng sẽ bán hơn một cái hảo giá này muốn xem vật khí huyện thành không lớn ba h à n h hai túng năm con phố trình nói đ ă n hoa dạo qua một vòng thả ra tinh thần lực phát hiện hai nơi hư hư thực thực c h ợ đen địa phương người nhiều một chỗ tại ma bàn nhai đam hoa đối này cái địa danh có chút quen thuộc cảm giác nàng lục xuất hạ là tưởng tinh k i ế p trước ký ức bên trong đ ể cập tới đối tống ứng dân phỏng vấn bên trong có như vậy một đoạn nói là hắn món tiền đầu tiên là tại lúc đầu ma bàn nhai phiên c h ợ bên trong kiếm khi đó ma bàn nhai còn không có thành tập đều là nửa công khai làm sinh ý đam hoa quyết định đi ma bàn nhai tưởng tinh chính tại ma bàn n a i tưởng tinh tới ma bàn nhai không kỳ quái nàng cái gửi trang làm ấ y cái thịt khô cùng nằm con hong khô gà thịt khô là dùng thịt heo dừng làm hong khô gà dùng là gà rừng tưởng tính tại phát hiện linh dịch khả năng hấp dẫn núi bên trên động vật sau nghĩ ra một cái kiếm tiền đường đi chảo con mồi nàng dùng linh dịch làm mồi nhử tại núi bên trên đảo c ả b ấy thật làm cho nàng thành công mỗi lần đều có thu hoạch không nhỏ đa hoa muốn đi chảo vẫn luôn không có thể bắt thành lợn rừng tưởng tính ba năm qua đã bắt lấy qua hai chỉ chỉ là nàng không có lộ ra nói cho tưởng hữu đ i ể n tưởng hữu đ i ể n đem lợn rừng chia cắt ra thừa dịp lúc ban đêm phân lần cầm trở về nhà tưởng tính biết kia có chợ đen đều là nàng tới huyện thành đem thu hoạch con mồi đổi thành tiền vậy ra câu xuất hành không dễ làm thành thịt khô hong khô thịt ngon chưa được. cũng có tưởng h ể giảm bất trọng bất l ợ n thuận tiện mang theo. Bất quá nàng nhiều nhất hai tháng lần, g theo. Bất thể thu hoạch quá mới b có i vì l ò bàn tĩnh a y mỗi t h không tính quán g u biết chính mình thân thể hảo mới là quan trọng nhất nay một cái tháng linh dịch chính mình dùng lại một cái tháng lấy ra làm cả b ấ y liên n à y dạng đã cũng đủ cải thiện tưởng gia sinh hoạt trình độ cho nên tưởng tĩnh đỉnh đầu thượng dư g i ả có tiền mua đường đưa cho thôn bên trong tiểu hài tử tranh thủ hảo thanh danh cùng với thu mua mãn hổ tử không gian ý chí cấp tưởng tĩnh linh dịch là làm nàng dùng lớn mạnh hồi phách tưởng tĩnh đem linh dịch dùng để phát tài cùng với đưa cho lý nhị nhi cùng với hạ người vốn nên dùng một năm liền có thể xem đến không gian tưởng tĩnh lăng là hơn ba năm đều không thể đạt tới yêu cầu đam hoa không muốn cùng tưởng tĩnh trả mặt trước đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm quốc doanh tiệm cơm bên trong đồ ăn rất là lợi ích thực tế số lượng nhiều mùi vị không tệ đam hoa nghĩ đến vệ hành ngọc chuẩn bị đi trở về thời điểm đóng gói hai loại đồ ăn trở về chờ cơm thời điểm tưởng tĩnh đã đem mang đến đồ vật ra tay rời đi ma bàn n h a i đi gần đây khu dân cư cơm nước xong xuôi đam hoa đi ma bàn nay có thể nhìn ra hoàn cảnh buông lỏng có một ít người quan minh chính đại ngồi sổm tại bên đường trước mặt hoặc bên cạnh thả một cái giỏ hoặc cái gùi mặt bên trên dùng b ố hoặc thảo che kín có người cẩn thận c ó cái sọt hoặc giả ba lô tại mặt đường bên trên đi tới đi lui có người hỏi mới dừng lại nhỏ giọng trò chuyện có viết tay tại túi quần bên trong đứng tại góc đường có đi tới đi lui thấy thích hợp người liền dừng lại thấp giọng nói một câu cái gì một hồi có cái cánh tay hoa bên trong kẹp lấy cái bao da màu đen mảnh mai tiểu tử dừng đến đam hoa cùng phía trước ra hiệu hạ nàng sau lưng cái gùi có cái gì nhân sâm đam hoa nói nói nàng phía trước nghe được mảnh mai tiểu tử cùng người đối thoại đều là hỏi hóa hỏi giá có nói thành tại chỗ giao dịch mảnh mai tiểu tử trả tiền đem hoa lấy đi rất nhanh sẽ trở về có không là tại chỗ giao dịch mà là mảnh mai tiểu tử đem người mang đi không nhiều sẽ hai phe đội ngũ lần nữa xuất hiện mảnh mai tiểu tử tiếp tục hỏi người khác một vừa mới bàn liền rời đi biết này người là chuyên môn làm thu hàng bán hóa sinh ý hẳn là có thể thu đắc khởi nhân s â m của nàng đ a m hoa nói lời nói thật mảnh mai tiểu tử mắt sáng lên n à y là đồ tốt đương địa cũng không là nhân s â m khu sản xuất xa xôi điểm vùng núi thỉnh thoảng sẽ tìm được một cái có lúc bao nhiêu năm đều không thấy có người nào đến hắn lại đánh giá mắt đan hoa lớn lên phi thường hảo xem một cô nương hắn tại huyện thành đều không gặp qua mấy cái hơn được nhưng trên người xuyên thổ lý thổ khí thoái hoa thượng áo rộng lớn xanh đen vải thô q u ầ n nhà mình làm vải dạch thủ công dày một thân trang điểm đủ để chứng minh là theo phía dưới nông thôn bên trong gia tới bản chương xong chương một trăm mười bốn mượn cái không gian đến trồng ruộng cái gửi t ử giá thức là làm đã quen n à y cái không dễ dàng làm bộ m ả n h mai tiểu tử còn là thấp giọng h ỏ i câu nhân sâm từ đầu ra núi bên trên chính mình hái chí ít sáu mươi năm đa m hoa không có lấy trăm năm ra tới trăm năm nhân sâm chỉ sợ huyện thành nhỏ ăn không vô hẳn là không bán đi lại đưa tới tặc nhớ thương mạnh mai tiểu tử tâm muốn làm sao không là trăm năm đâu hắn nghe nhà bên trong lão nhân nói qua trăm năm nhân sâm treo mệnh c á c h nói còn nghị trưởng trường tiến thức đâu bất quá mới vừa moi ra nhân sâm hắn cũng là không gặp qua liền là không gặp qua hắn không biện pháp cấp giá hướng đ a m hoa hất đầu ra hiệu cái phương hướng người đi theo ta đi đ a m hoa không sợ mảnh mai tiểu tử đùa nghịch hư nàng vừa rồi dùng tinh thần lực dò x é t hạng xem đến mảnh mai tiểu tử mang người đi địa phương có gian phòng tử bên trong đôi rất nhiều hóa đại bộ phận đều là ăn số ít phân là thường ngày vận dụng không chỉ có thu hàng bọn họ còn bán hóa ngồi sổn tại bên đường hảo mấy vị đều là mảnh mai tiểu từ đồng bạn cũng có quen biết mối khách cũ chính mình tìm tới cửa mua đồ vật đ a m hoa cùng mảnh mai tiểu tử n g o t vào bên cạnh hẻm nhỏ bên trong nhà thứ hai cửa nửa mở hoặc mảnh mai tiểu tử nghiêng người vào v i ệ n tử là cái vứt bỏ v i ệ n tử viện bên trong gian phòng nóc nhà sụp đổ một nửa chỉ có một gian là hoàn hảo đ a m hoa xem đến hàng hóa liền đặt tại này gian phòng bên trong đây là cái lâm thời địa điểm cho nên không sợ xa lạ người đi vào v i ệ n tử bên trong cây b ả o đồng tàng cây phía dưới thả một cái bàn hư cũ bên bàn ngồi một cái hình thể rộng lớn nam tử nam tử ước chừng có hơn ba mươi tuổi miệm đầy dâu mép tra bên cạnh đứng một cái hơi béo điểm thanh niên nam tử. hai người chính nói đùa hai người tại mảnh mai tiểu tử cùng đam hoa đi vào sau dừng lại nói đùa dâu nam hỏi nói cái gì đồ vật nhân sâm dâu nam nghe xong đứng lên có thể trước nhìn xem sao đam hoa đem cái gùi bung ô ra từ bên trong lấy ra một cái ba bố liếc nhìn cái bàn mặt bàn bên trên bảy biện gạch đầu lớn nhỏ ra đi ô chén t r à một cái túi sách lớn nhỏ bao d a màu đen tiểu huy thu một chút dâu nam ra hiệu hạ béo thanh niên béo thanh niên tiểu huy đem ra đi ô cùng chén trả hướng một bên thả, thả đem bao màu đen cầm lên tới cầm tại chính mình tay bên trong đưa ra hơn phân nửa mặt bàn đ a m hoa đem bố bao đặt tại cái bàn bên trên mở ra lộ ra bên trong nhân sâm nhân sâm dễ chùn hoàn chỉnh chiều dài cơ hồ đổi kịp mặt b à n độ rộng béo thanh niên tiểu huy đưa đầu tò mò nhìn mảnh mai tiểu tử mở mang kiến thức thật giống cái hình người a đ a m hoa mang đến nhân sâm lô đầu dài lô c ổ tay nhiều dây sắt văn chân trâu đôi dễ chùn không có bất luận cái gì tổn thương phẩm tướng phi thường h ả o hơn nữa vừa thấy liền làm mới mọi ra hào đồ vật dâu nam là cái biết hàng xem một hồi hỏi bao nhiêu năm chí ít sáu mươi năm người nghĩ ra giá nhiều ít đ ă n hoa hỏi lại người có thể ra bao nhiêu giá dâu nam một tay ma xoa xoa cầm bên trên dâu cha xem nhân sâm cân nhắc một hồi ta cấp ngươi sáu trăm n g ư ơ i nếu là bán được bệnh viện nhiều lắm là ba trăm đam hoa nói nói một n g h n hai ta này cây nhân sâm có thể đương trăm năm sâm dùng nàng còn nói thiếu về d ư ợ c hiệu luận thanh giác không gian bên trong sáu mươi năm nhân sâm so ngoại giới ba trăm năm nhân sâm còn muốn hảo thật hay giả dâu nam hỏi nói ngược lại là không h o à i nghi nàng là nói mạnh miệng lấy hắn nhắc lực liếp nhìn nghĩ liền là chỉ ít trăm năm sâm hơn nữa so hắn gặp qua trăm năm sâm cái đầu còn lại nhưng đối phương chính mình nói là sáu mươi năm sâm hắn tổng khó mà nói có thể là trăm năm xâm đi nhưng cũng cho cái hảo giá cả nghe này y tứ đối phương cũng biết chính mình xâm hảo lần này làm hắn đối chính mình phán đoán sản sinh hoài nghi thật là trăm năm hảo xâm một n g à n hai cũng có thể thương lượng thật có thật sự bản lĩnh trung y sư hẳn là có thể phân biệt ra được dự tính một n g à n hai không là cái số lượng nhỏ n à y tiền tại huyện thành có thể mua một cái không sai v i ệ c tử cho nên dâu nam chất vấn mới là bình thường dâu nam hỏi nam hoa có thể đợi lát nữa sao ta tìm người giám định một chút nếu là thật dự hiệu hảo giá tiền có thể thương lượng hành đ tiểu tiểu a tiểu tiểu một hồi nghe được cưới xe đạp thanh em đi xa dẫu nam thật có chức nghiệp đạo đức không có bộ đam hoa lời nói cấp đam hoa bàn cái ghế hắn ngồi trở lại bên bản mở ra đi âu nghe tin tức thử phát điệu hát dân gian chờ tiểu quân tìm người lại đây tiểu huy thị để phình lên bao da màu đen đi thả hóa gian phòng bên trong đam hoa từ khi tới thế giới này còn là lần thứ nhất nghe ra đi ô Nghĩ hôm nay mua một đài trở về, tại nhà bên trong đến hôm hào kịp thời hiểu biết đến xã hội mua một trở tại biết đài về, kịp xã chờ á c p ư ơ gần d i hai mươi phút trung gian tới qua một cái khách quen mua đồ vật cùng dâu nam lên tiếng chào hỏi phối hợp đi phòng bên trong không bao lâu mua đồ vật người đi dâu nam tiếp tục ngồi vào tàng cây phía dưới hư điệu hát dân gian Viện vang, vào vào ngoài ngoài đi cái là quân tử, hai cái cái tuổi, cái tuổi. tuổi, giả đi liền hỏi, nhân tại kia, môn bên bên nam bên trong quân năm, hơn Nam, nhân nhìn một một một sâm em. ba theo láo là xe xe xe đạp đẩy ta tử, tử, khác, dâu nam đứng lên cười nói chạy không được tại này thả đ ầ u lão giả đem xe đạp đẩy lên tảng cây phía dưới dùng chân đá xuống xe chân đóng tốt xe đi tới cái bàn phía trước từ miệng túi bên trong đào làm ra một bộ kính mắt đeo lên nhìn hướng cái bàn bên trên bố đa n hoa cũng không có đem nhân sâm thu hồi tới dâu nam ngồi trở lại đi thời điểm đem mở ra bố bao đối rác n h ấ t lên một trái một phải phủ lên nhân sâm có thể là sợ làm gây dễ trùm chỉ nhẹ nhàng đ ắ p h ạ không toàn che lại rất nhiều dễ trùm đều lộ ra cùng một chỗ lại đây xuyên một thân xanh lá mạ quân liền trang nam tử cùng lao giả đem xe đẩy đến lao giả xe một bên đồng dạng dừng hảo đứng tại lao giả bên cạnh xem đến dễ trùm lao giả mừng rỡ nói nói là hoang dại nhân sâm không sai hãn động tác mềm nhẹ đem bố rác từng cái x ố c lên lộ ra nhân sâm toàn cảnh còn là mới vừa đào ra không lâu hắn túi người túi đầu nhìn hướng nhân sâm xem thực tử tế còn xích lại gần người, người đến dâu sâm một hồi lâu, nâng lên đầu tìm h ạ ánh mắt dừng tại đ a m hoa kia bên trong ngươi nói là bao nhiêu năm sâm l ã o giả trên người mang lâu dài ở vào trung dược hoàn cảnh bên trong nhuộm dần gian này loại không nhiều hướng hôn hợp mùi thuốc đ a m hoa biết đối phương là cái trong nghề nàng nói đồng dạng lời nói chỉ ít sáu mươi năm nhưng có thể đương trăm năm sắp dùng l ã o giả tán thưởng xem nàng tiểu đồng chí đ ố i thuốc thực trong nghề học qua một điểm bản chương xong chương một trăm mười lăm mượn cái không gian đến trồng ruộng bản địa đảo ừng lao giả thở dài rất khó được nhìn thấy bản địa có thể hái được như vậy lại sâm bản địa sâm linh tính rất đủ ngang nhau niên đại sâm bản địa dược tính tốt nhất những năm gần đây cơ hồ không thấy được này một gốc có thể như vậy lớn không dễ dàng quân liền trang nam tử không che giấu hắn kích động hỏi lão giả khang đại phu này xâm như thế nào dạng có thể sử dụng sao lão giả khang đại phu gật, gật gật đầu có thể sử dụng này xâm cái đầu phẩm tướng ta liếc nhìn cho là có trên trăm năm ta tế h biện biện xác thực không là trăm năm sâm nhưng sáu mươi năm không thể thiếu tiểu đồng chí nói thành thật này xâm dược tính linh tính đều chân quân liền trang nam tử lúc này đối dâu nam nói, nói ngụy ca này xâm ta mớn dâu nam hỏi thiếu quân cùng chào người nói Nói. nam quân giá đi. Nói, dâu nam đối Dâu liền trang nam tử nói nói, lấy ra một sấp tử tiền đối ư đăng tay trưởng Tạ n hoa nói nay vị đồng chí trong lúc nhất thời ta chỉ kiếm ra một nghìn lẻ mấy xem tăng giá tiền có thể bất một chút hay không đăng hoa t h à o giá là án ngụy ca ra giá gấp hai gọi giá thực tế nên bán bao nhiêu nàng cũng không rõ ràng thấy đối phương hẳn là nhà có bệnh nhân cần gấp lại không có dùng sức ép giá nàng đương hạ ứng hành hơn một ngàn khối không sai biệt lắm đủ này đoạn thời gian dùng quân liền trang nam tử đem một quyển tử tiền kín đáo đưa cho đam hoa ngươi đến một chút không sai biệt lắm một n g à n lẻ bốn mươi mấy đam hoa nhận lấy tiền có l ẻ có chỉnh số hạ một bốn g ư ơ i ba khối tám bao nói câu đủ số biết mấy cái một hồi khả năng hội đàm luận chút sự t ì n h không thuận tiện nàng nghe đam hoa thực có nhãn lực khung mà đem tiền bỏ vào cái sọt bên trong, có lên cái sọt, đối viện bên trong mấy gật đầu nên rời đi trước v i tử Quân tử đ i theo ra n g o à i viện ra n tử hoa ỏ giọng nói câu, muốn có câu, h ả đồ vật lại tới, t lại chúng ngụy nhất coi trọng chữ tín. ca coi chữ đáp a hoa m đ ứng thanh đại khái là bọn họ quy củ quân tử đưa nàng về đến ma bàn nhai sau không lại cùng nàng đi cùng một chỗ đ a m hoa đi đến ma bàn nhai đầu phố cùng một cái trẻ tuổi nam tử gặp thằng qua đ a m hoa nhiều nhìn hắn một cái trừ phơi đen một chút trẻ tuổi nam tử ngũ quan tuấn tú là hậu thế tiểu thị tươi t loại hình tại này cái niên đại hiện gầy yếu nhiều nhìn hắn một cái là bởi vì trẻ tuổi nam tử tướng mạo làm đ ă n hoa cảm giác nhìn quen mắt đ ă n hoa rất nhanh nghĩ đến trẻ tuổi nam tử là ai là tống hướng dân gần nhất tống ứng dân này cái tên tại nàng bên thai xuất hiện thường xuyên tự h cao c tưởng tinh chính nghĩ biện pháp làm nhà bên trong đồng ý này môn hôn sự cùng lý nhị ni tại ma cho nên đam hoa có thể rất nhanh nhận ra này người có thể nhìn ra tống ứng dân kinh tế tình huống không như thế nào hảo trên người quần áo tất cả đều một vạch nhỏ như sợi l ô n g ống tay áo địa phương thậm chí mài hết vĩ tuyến thành từng k i a từng k i a chân bên trên giày lộ ra hai cái ngón chân cái đầu tống ứng dân có một cái cũ phá động quân túi đeo vai hướng ma bàn nhai bên trong đầu đi đến vừa đi vừa hai bên xem tại quan sát hoặc tìm kiếm cái gì tống ứng dân như vậy đã sớm bắt đầu kiếm hắn món tiền đầu tiên tưởng tĩnh ngốc tại gần đây vẫn luôn không rời đi hành vi có giải thích mười phần tám chín là hướng về phía tống ứng dân tới lại cảm ứng tưởng tinh còn tại cách này không xa khu dân cư này là nghĩ ôm cây chờ tống tới cái n g ô n h n gặp lý nhị ni h cùng tưởng hữu điển trướng mắt tống ứng dân nhà đều phản đối kết thân tưởng tinh trừ phi không quan tâm mà nhất định phải kết không lại chỉ có thể từ từ sẽ đến hiện tại tưởng tĩnh cùng tống ứng dân hẳn là không trực tiếp gặp mặt qua g i a ma bàn ngay đa hoa chiếu kế hoạch đi cục nông nghiệp kỹ thuật phục vụ bộ lấy ra đại đội cùng nông kỵ đứng ra hai mảnh giấy nói rõ đến ý đồ bán là bán cho nàng nhưng thiết bị không được đầy đủ nàng chỉ có thể làm đơn giản đo đạc kiểm tra quan sát thâm nhập hơn nữa làm không được h ả o là phục vụ trạm vừa tới không thiếu bồn u mua tấy cốc chịu nóng ống nghiệm từ từ nàng mua được không thiếu đều là chiếm chỗ đồ vật nàng một cái cái gửi không bỏ xuống được nàng thả đầy cái gửi sau cùng phục vụ bộ bên trong người nói một hồi lại đến cầm còn lại ra phục vụ bộ sau tìm một chỗ không người đem đồ vật thu vào thanh rắc không gian bên trong n à y là cùng tưởng tĩnh cùng một chỗ tới chỗ tốt có thể tùy thời sử dụng không gian đi vào không gian sau nàng nhìn thấy tưởng tĩnh tại làm cái gì kia một mang đều là nhà chạch viện viện bên ngoài là tự nhiên hình thành quanh c o khúc hiệu cái hẻm nhỏ tưởng tính chính tại một cái hẻm nhỏ bên trong cùng một cái hơn hai tuổi tiểu nam hải theo tới một cái ngõ nhỏ cái góc tưởng tính xem tả hữu không hay t r u n g quanh cũng không có đối mặt cửa sổ nhanh chạy đi qua hướng tiểu nam hải miệng bên trong lấp cái hoa quả đường tỉ tỉ dẫn ngươi đi tìm mụ mụ có được hay không tiểu nam hải miệng bên trong n g ọ t nào g lại nghe tưởng tính d ẫ n hắn tìm mụ mụ mơ hồ không do nói thanh ma ma lần này đa m hoa đều không dễ đoán tưởng tính muốn làm cái gì bởi vì tưởng tính mạch nào khác hẳn với thường nhân nàng chỉ có thể đoán ra tưởng tính không là thật muốn trộm hải tử nếu là nàng đoán sai lại đi ra báo cảnh sát không m u ộ n chỉ thấy tưởng tính đem tiểu nam hải bế lên k h ả i đến k h ắ c một cái ngõ nhỏ bên trong dậy sóng dậy sóng theo nguyên lai、like, ngõ nhỏ chỗ sâu chuyển đến lo lắng gọi thanh dậy sóng ngươi ở đâu tưởng tính thân hình vẫn luôn lại gạt hai cái ngõ nhỏ đến đại đường cái bên trên đến đường cái tưởng tính bước chân chậm lại đi mấy c h ụ c mét xem đến bên cạnh có cửa mở ra nhân ra liền tiến lên hỏi đại tỷ ngươi biết này là c o n cái nhà ai sao ta tại đường một bên xem đến này hải tử một người hướng đường cái chạy liền b ó tới mấy lần bên trong không tìm được đại nhân có thể là chạy mất ai ra nay vị m ộ i tử nhưng là làm đại h ả o sự này con nhà ai ném khó lường cấp chết ta ai xem này hải tử xuyên nhiều hảo có thể thấy được là nhà bên trong rất đau m ộ i tử nhưng là cứu nhân ra cả một nhà mệnh ta đảo nhận không ra này con nhà ai hai tử tiểu lớn lên một ngày một cái dạng ta giúp ngươi hỏi hỏi à tại này gần đây là mất r ờ i nhà không sẽ xa ai hảo ta ôm hải tử đi này một bên đại tỷ rút qua bên kia hỏi hỏi không gian bên trong đam hoa thuận tay hái mấy cái quả cam giải khát vừa ăn vừa xem tưởng tính d i ễ n trò tưởng tính muốn vãn sinh cái ba mươi năm chọn đúng đường tiến vào giới giải trí chỉ bằng này tay không có chút nào biểu diễn dấu vết diễn kịch năng lực không đại hồng đại tử cũng có thể chiếm một chỗ cắm rủi từng nhà hỏi tiếp chỉ chốc lát nhiệt tâm địa xem náo nhiệt tụ một vào người có người không xác định nói có thể là chu quên y hải tử chu quên y tại gần đây khăn mặt nhà máy đi làm có nhiệt tâm người lái xe đi tìm chu quên y xem chừng tìm được hải tử nhà bên trong người phải cần một khoảng thời gian đ a m hoa còn có chính sự không xong xuôi ăn xong quả cam nàng trước ra không gian lại dễ trở về phục vụ bộ đem đồ còn dư lại lấy đi bàn chương xong